bốn phía yên tình im mắng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng đã có người đến đây chẳng qua lúc này trong điện bạch quang l ó e lên một vài trượng lớn pháp trận xuất hiện trong đại địa đ ư ơ n g linh quang lấp lóe phát ra trầm thấp âm thanh vù vù tiếp lấy ánh sáng một đựng ba đạo mô hình hồ bóng người tại pháp trận trong nổi lên xanh lại bảo một đạo bào màu xám trên đầu chải lấy búi tóc cải lấy kỳ lạ m ộ t châm hai người này trẻ tuổi dị t h ư ờ n g còn lại một người tóc thai bù sủ có chút chật vợt bọn họ đúng là lệ phi vũ hàn lập cùng giáp thiên một ba người giáp thiên m ộ t mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh lên tiếng nói nơi đây vô cùng bí ẩn là vạn cổ tộc ta nhất tộc xây dựng trận pháp truyền thống không đến nguy cơ thời điểm sẽ không vận dụng người biết đã ít lại càng ít nơi này đã cách xa g i á p si tộc chiếm đoạt khu vực rời vân thành liền nửa tháng lộ trình nói giáp thiên m ộ t tiện tay dâng lên một đạo pháp quyết rơi xuống phụ cận trên vách tường khảm nạm một viên tinh thạch lập tức cả tòa đại điện linh quang l o e lên bốn phía điện trên vách mười mấy nơi địa phương đồng thời l o ạ sáng lên đem chọn ở giữa đại điện chiếu g i i rõ ràng chỗ này điện đường không lớn không hơn trăm trường hơn tất cả đều là dùng xanh trắng hai màu cự thạch xây thành nhìn như bình thường nhưng trong điện sạch sẽ dị thường không nhốn bụi trần bây giờ trong vân thành có các tộc trưởng giả tụ tập một khi chiến tranh hoàn toàn bạo phát nơi đó chính là các tộc chỗ trung tâm hai vị không ngại đi vân thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian mặc dù bây giờ bởi vì chiến tranh chuyện vân thành loại bỏ cực kỳ nghiêm khắc nhưng giáp mỗi tại vậy cũng là có danh khí có thể làm hai vị làm thư xác nhận tin tưởng mang các ngươi vào thành không phải vì khó lệ phi vũ và hàn lập nhìn nhau hàn lập nói cái kia đến lúc đó làm phiền giáp đạo hữu giáp thiên mục mỉm cười gật đầu chuyện này giao cho giáp m ỗ chính là chương ba trăm mười bảy vào vân thành quảng hà n lệnh kích hoạt giáp thiên mục kiến thức qua lệ phi vũ hai người thần t h ô n g cố ý mời bọn họ trở thành vạn cổ tộc khách khanh hai người bọn họ tự nhiên vô tình tại đây coi như muốn lâu dài chờ tại một chỗ lệ phi vũ và hàn lập chọn lựa đầu tiên cũng chỉ sẽ là phong nguyên đại lục nơi đó dù sao cũng là nhân tộc căn cứ sống chung với nhau lên càng hòa hợp giáp thiên mục thấy bọn họ cự tuyệt không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái cũng không có không chút nào duyệt thái độ vẫn như cũng vô cùng nhiệt tình nửa tháng sau ba người bọn họ đi đến p ụ cận vân thành khoảng cách tòa thành lớn này liền khoảng cách mấy chục dặm đó là một tòa trôi lơ lửng tại cao vạn trượng không thành thị khổng lồ giống như một tòa bầu trời đảo xung quanh mây mù lờ lờ toàn thân là dùng không biết tên một loại nào đó màu trắng tài liệu xây dựng thành có lẽ đây chính là vân thành từ đâu đến cũng khó nói bọn họ cũng không phải mới ra đời tu sĩ mặc dù lơ lửng giữa trời đảo lớn quả thực khiến người ta rung động vô biên nhưng bọn họ trên mặt không có biểu hiện ra cái gì vợ sóng vân thành trừ là lơ lửng giữa trời chi thành làm người khác chú ý bên ngoài xung quanh nó bao quanh hơn mười viên trắng đ o á n dị thường khối cầu cực lớn cũng là khiến người ta hai mắt tỏa sáng mỗi một viên bi trắng đường kính đều có vạn trượng chỉ cự. Đó là cái gì? hàn lập nhịn không được tò mò hỏi những tên là thủ vệ vân thành bọn chúng thế nhưng là vạn cổ tộc ta cùng thạch kiện tộc hợp lực hợp tác phía dưới tỉ mỉ chỉ tác là vân thành phòng ngự đón sát thủ một trong tình hình cụ thể hai vị chỉ cần vào thành hơi nghe ngóng một chút có thể biết được cũng không phải bí mật gì trên mặt giáp thiên mộc lộ ra thân bí nụ cười hiện tại liền cho giáp mỗi chiếc thừa nước đục thả câu ba người tiếp tục phi hành rất mau đến đến trước cửa thành nơi này ra vào người tu luyện không ít chỗ cửa thành mười mấy tên người mặc thống nhất chiến giáp các cổng chính thần sắc mục nhưng đứng ở cửa thành hai bên đối với muốn vào thành người dần dần kiểm tra kiểm tra chỉ vật là một khối kỳ lạ phát bản chỉ cần nhắm ngay những k i a khuôn mặt xa lạ bên trên quét mắt mây lần là được trừ ngoài ra sẽ có một người khác phụ trách ghi chép người này tin tức đặc điểm lệ phi vũ nhìn xuống trong hai mắt lập tức la mang m chất động lập tức năm m u dị quang nổi lên hắn vững tin cả tòa vân thành không t r u n g không có bất kỳ phòng ngự lại t r ợ điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc chẳng qua thành lớn như vậy càng là như vậy nói do không trung vượt qua có khả năng tồn tại không biết tên nguy hiểm khiến người ta không dám có chút xúc phạm giáp thiên m ộ mang theo hai người trên ngang đưa đ ế n mọi người bất mãn nhưng xếp hàng người đa số đều là người tu vi thấp thần n i ệ m quét qua biết đối phương là thượng tộc lập tức liền mâm miệng trên mặt cũng không dám bộc lộ bất kỳ không vui cách làm như vậy đưa đến thủ vệ chú ý mấy đạo hàn mang quét mắt giáp thiên mục đối với cái này không thèm để ý chút nào không chút hoang mang vung vẫy tay h á o bay ra một khối lớn chừng bàn tay đen nhánh lệnh bài hướng nhìn như cầm đầu thủ vệ vào đến thủ vệ kêu một tay lấy lệnh bài n ắ m trong tay trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời ngưng thần nhìn lại ngay tại lúc đó giáp thiên mục bờ môi khẽ nhúc ních đối với tiến hành truyền âm thủ vệ trên mặt l tiến lên mấy bước đi đến trước mặt hắn đem lệnh bài đưa trả lại nói hóa ra là giáp đại sư quý tộc mấy vị trưởng lao s ơ m có phân phó nếu đại sư bình yên quay trở về vân thành mời lập tức đi ngày hút các thấy bọn họ ta biết đúng hai vị này là hảo hữu của ta mặc dù không phải ta thiên vân tộc nhân nhưng đã cứu ta một mạng đồng thời chém giết mấy bên trên tam tộc g i á p si tộc người các ngươi cho bọn họ mỗi người chuẩn bị một cái cấp bậc cao nhất thân phận tự do bài do ta làm người bảo đảm cũng không có vấn đề thủ vệ nghe vậy sửng sốt một chút nhưng lập tức nói vâng đại sư lệ phi vũ và hàn lập hai người đi đến có mấy tên thủ vệ cầm trong tay pháp bản đối với hai người lung lay vì để cho chuyện thuận lợi một chút lệ phi vũ không dùng đồn tiên h thạch che đậy chính mình một vị thượng tộc thất giai một vị thượng tộc kiểu giai những thủ vệ này toàn bộ kinh ngạc không dứt loại cảnh giới này người cho dù trong vân thành cũng không sẽ quá nhiều có giáp thiên mục bảo đảm có hay không kiểm tra đo lường ra giáp si tộc cùng hải vương tộc u y ế t mạch thủ vệ lập tức mở miệng vì bọn họ làm ra một khối đẳng cấp cao nhất giai lệnh bài có lệnh bài này hai vị chỉ cần không đi trong thành một chút cơ mật quan trọng chỉ địa địa phương còn lại chỉ cần lấy ra đều có thể thông suốt thủ vệ đem lệnh bài dâng lên lệ phi vũ và hàn lập nhận sau khẽ gật đầu sau đó bọn họ theo giáp thiên m ụ t cùng nhau vào thành đi đến ngày hút c á t trên đường giáp thiên m ụ t cùng hai người nói đơn giản chút ít thiên vân các tộc c h u y ệ n còn có cùng g i á s s i hải vương cùng xung quanh các tộc giữa quan hệ về sau bọn họ cũng là tách ra hàn sư đ ệ chúng ta trước tiên tìm một nơi ở sau đó làm hai tấm vân thành bản đồ chi tiết vân thành này phạm vi không nhỏ nó có thể để chúng ta làm việc càng nhanh gọn hàn lập mỉm cười lệ sư h i n h cùng ta muốn nhất trí mấy ngày sau hàn lập đi đến lệ phi vũ chỗ gian phòng lệ sư huynh có biết không ma kim sơn mạch địa phương này lệ phi vũ trong lòng hơi động làm bộ không biết l á t đầu đó là địa phương gì ma kim sơn mạch là vạn năm trước xuất hiện tại phụ cận vân thành một chỗ dãy núi bị ma khí nồng đậm bao phủ phía trên không dãy núi hư không cực kỳ không ổn định có không ít vết nước không gian những cái khe này bên trong ngẫu ngẫu hội có rất nhiều ma khí phun ra ngoài cũng nương theo một chút cao dai ma thú trong đó thậm chí có thánh d i a i ma thú bởi vì ngay lúc đó bị thiên vân thập tam tộc hợp thể tồn tại đỉnh cao liên thủ tiêu trừ qua trong dãy núi thánh g i a ma thú chỉ còn sót lại mấy con chỗ này bị các tộc phong cấm vòng lên chỉ để lại một cái cửa、ra. cũng phân phó không c h u ẩ n thánh tộc trở lên tồn tại tiến vào nơi đây còn lại không sao có thể tiến vào săn giết ma tú h thu hoạch tài liệu c h â n quý chẳng qua trong một năm chỉ có cố định một tháng mới có thể tiến vào mỗi lần chỉ có thể chờ một tháng thời gian vừa đến cửa vào sẽ bị q u a n bế trong ma kim sơn mạch ma khí cực kỳ nồng nặc nghe đồn ma tu cũng không cách nào ở bên trong nghỉ ngơi thời gian quá dài nếu không nhất định biến thành ma vật bởi vì thương vong vấn đề bây giờ dám vào vào núi mạch càng ngày càng ít ngừng ngừng, ngừng lệ phi vũ giơ tay lên nói có chuyện nói thẳng ngươi nghĩ đi ma kim sơn mạch muốn tìm ta cùng nhau hàn lập, lập tức bị n g ạ lời cười khổ nói ngươi cũng nói ta còn nói cái gì vậy nói một chút tại sao đi dây núi được thôi chủ y ế u là hai ngày trước gặp một món thiên ngoại ma giáp đối với ta có chỗ dùng không nhỏ chẳng qua muốn chữa trị cần ma hạch lại nhất định phải có một viên ma hạch thành giai tại linh giới ma hạch cũng coi là so sánh đ ồ vật h ờ hữu phụ cận vân thành chỉ có có thể thu hoạch được chính là ma kim sơn mạch giúp ta chữa trị tên tỉnh tộc k i a n g ư ờ i nói biết một thương nặng thánh giai ma viên dưỡng thương mời ta cùng đi s ă n giết ma viên kia có được núi non cự viên huyết mạch một thân thần thông trị lực chỉ có thời kỳ toàn thị một hai phần mười ta biết lệ sư minh khẳng định là c o thường nhưng trong này có thật nhiều ma giới mới có tài liệu chân quý lấy lệ sư huynh thần thông tiên vào tùy tiện đi một vòng khẳng định là thu hoạch trần đấy đừng cho ta đeo mũ cao muốn cho ta cho ngươi hộ giá hộ hàng lệ sư huynh ngươi không đáp ứng cũng không sao thật ra thì ta cũng làm tốt trong lòng chuẩn bị ta lệ phi vũ cười ha ha thật ra thì ta vốn là dự định tiến vào một chuyên hàn lập cảm giác chính mình muốn nứt m ở cười khổ không thôi lúc đầu ngươi biết ma kim sơn mạch ta, cái kêu mói vừa còn để ta giới thiệu nhiều như vậy ha ha là chính ngươi nói không ngừng liên quan gì đến ta chờ đi thời điểm báo cho ta là được lệ phi vũ đáp ứng đi ma kim sân mạch hàn lập vốn nên cao hứng nhưng lại cảm thấy cao hứng không nổi nhìn bộ dáng kia của hắn luôn cảm thấy mình mới là bị hạ sáo người kia v ề đến phòng hàn lập t ĩ n h t ọ a trong chốc lát nhớ đến lục quang thành lộ r a hộp x a n h biết hắn không có lựa chọn đưa nó giao cho vạn cổ thành mà là nghĩ đi đầu nghiên cứu một phen trừ ngày đó họ nguyên dị tộc tu sĩ giao cho hắn hắn còn từ một gian điệp trong tay lấy được một cái khác hộp ngọc trong mắt tinh quang sáng lên đem ném lên không chúng nguyên từ thần sơn đột nhiên xuất hiện phun ra một đoàn hào quang màu xám bao vây hộp ngọc b u ồ phía hắn làm như vậy vì phòng ngừa mở ra hộp ngọc lúc phát sinh nổ tung hoặc là cái khác tiếng động sau đó hàn lập bàn tay năm ngón tay r u lên năm viên đầu bạch cốt khô lâu từ đầu ngón tay bắn ra gào thét tăng vào sau lao thẳng đến hộp ngọc ở xung quanh trên dưới bay múa đ ó lấy hắn hướng đầu lâu cách không một điểm năm viên đầu lâu đồng thời lên tiếng năm màu hàn diễm quần quần lao ra đem hộp ngọc c u ố n vào trong đó hàn diễm hơi chất động hộp ngọc bên trên màu đỏ phụ lục nhẹ nhàng n h o á một cái một chút xíu từ nắp hộp bên trên tự động c h ó ra chờ đến tất cả phụ lục tất cả đều thoát ly về sau một luồng cực kỳ không ổn định ba động từ hàn lập thao túng năm màu hàn d i ễ m biến thành năm màu cự thủ chống giống một chảo đem cố định trên không trung nhưng vào lúc này phanh một tiếng vang thật lón chuyển ra lấy hộp ngọc làm trung tâm một cái hơi nước trắng mịt mở quang trận q u ỷ dị nổi lên một tấm co rụt lại ở giữa như muốn bạo liệt hàn lập sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn liếc mắt liền nhìn ra quang trận ẩn chứa đáng sợ linh lực hắn liên tục bấm nhiệm pháp quyết xung quanh nguyên t ử thần quang đột nhiên thích chặt muốn đem ánh sáng trận giam ở trong đó nhưng hàn lập hay là xem thường đó quang trận nổ tung về sau một đoàn màu trắng vầng sáng nổi lên muốn xông ra nguyên từ th trong cơ thể hàn lập bay ra một cái màu bạc hòa điệu vọt vào cột sáng há mồm đem màu trắng vầng sáng hút vào trong cơ thể bạch quang tiêu tán trong đó một đoàn vàng bạc ánh sáng từ không trung chậm rãi rơi xuống năm màu bàn tay lớn vụ một cái vàng bạc ánh sáng lập tức tối đ ạ m mấy phần lộ ra bộ mặt thật cái kia rõ ràng là một khối dài nửa xích phong cách cổ xưa lệnh bài một mặt vàng n g ánh một mặt tia sáng trắng điểm đ i ể mặt m ngoài trải rộng lít nha lít nhít huyền ảo hoa văn đồng thời vàng bạc hai mặt đều khắc rõ hai cái không biết tên cổ văn hàn lập hai mặt đều khắc hàn một mặt c ự nóng rất thần k nhưng lấy kiến thức của hắn hoàn toàn không nhận ra phía trên văn tự thuộc về một tộc kia cho nên đầu góc mơ hồ chẳng qua căn cứ phía trên dấu vết hắn có thể kết luận lệnh bài này ra đời niên đại vô cùng xa xưa tại hắn âm thầm phỏng đoán thời điểm d ị biến phát sinh nhìn như tử vật lệnh bài đột nhiên dâng lên một luồng b ạ c h mang mảnh khảnh như tơ h lóe lên một cái biến mất nhưng lại trực tiếp cắt vỡ tu luyện bách mạch luyện bảo quyết thần thông bàn tay đưa đến tinh huyết chảy ra huyết dịch bị lệnh bài trong nháy mắt hấp thu giờ khác này lệnh bài đột nhiên phát ra một tiếng như dòng gấm h u t dài một đạo vàng bạc c ộ sáng phóng lên tận trời không nhìn phía trên nguyên tử thần quang cùng gian phòng cấm chế dày đặc bay thẳng ngoài chín tầm mây không được hàn lập mất tiếng kêu lên tay áo một quyển một mảnh thanh hà bay ra muốn đem lệnh bài thu hồi nhưng lệnh bài phảng phất mọc rỗ trôi lo lửng ở nơi đó không n ú c đ í c h hàn lập biểu lộ âm t ì n h bất định khoe miệng hiện ra một c ư ờ i khổ thật là tự c h ố c lấy đau khổ dị tượng này k i n h thiên chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến cửa nghĩ n g hắn ĩ h trực tiếp thu hồi nguyên tử thần sơn đồng thời đem xung quanh chính mình bố trí cấm chế thu thập sạch sẽ sau đó tính tọa bên cạnh trởi người khác đến cửa tại cuộc sáng dâng lên thời điểm trước hết nhất phát hiện chính là cách hắn không xa lệ phi vũ thấy được dị tượng này lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nhất thật đúng là không c ẩ n t h ậ n à lập tức liền kích phát quảng hàn lệnh lệ phi vũ kích thích bàn tay ba khối cùng hàn lập mở ra hộp ngọc đạt được giống nhau như đ ú c vàng bạc lệnh bài tại trong lòng bàn tay không ngừng trên dưới nhảy nhót quảng hàn lệnh hiện lên bạch mang quả thực vô cùng sắc bén nhưng lệ phi vũ ngoài ra mặt có một tầng huyền quang đen trắng lưu động khiến căn bản không tổn thương được thân thể lệ phi vũ quảng hàn lệnh nhiều cũng vô dụng sau một tháng lấy được đấu giá hắn là có thể kiếm một kho lớn một khối quảng hàn lệnh bài có thể mang theo hơn mười người t i ê n bảo nếu một chút cũng thuộc về pháp trận phối hợp thậm chí có thể mang theo hơn ba mươi người t i ê n bảo dĩ vang quảng hàn lệnh xuất thế đa số đều là bị giác s i tộc cùng hải vương tộc chiếm đi thiên vân thập tam tộc bọn họ có thể được đến không nhiều lắm bây giờ đạt được đã ít lại càng ít chẳng qua mười mấy khối quảng hàn giới là chân tiên giới bỏ phế không gian t i ê n bảo không nhất định có thể được đến linh thảo hiếm thấy cùng tài liệu nhưng chỉ bằng vào bên trong so với ngoại giới nồng nặc mười mấy lần linh khí để tất cả tu sĩ chạy theo như vịt cho nên một khối quảng hàn lệnh đại biểu mỗi một danh lạch đều cực kỳ trân quý h ả n lệ sư minh i ạ chật t chật ư v đây là thế nào tốt ánh sáng trói mắt ta đoán chừng là muốn ồn ào được dư luận xôn xao lệ sư minh ngươi cũng đừng nói mắt ta sau đó chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền thoái sớm biết chuyện sẽ như thế ta không đi được động đó tiếp xuống còn tiêu lệ sư huynh nhiều giúp đỡ một hai ai cũng không biết là phúc hay là họa phúc họa tự có định số hàn sư đệ không cần lo lắng cái gì có triển vọng huynh tại bên người thanh quang loay lên một cái đầy đ ặ n mỹ phụ xuất hiện chủ nhân người này đúng là mộc thanh lệ phi vũ bắt đầu dùng đ ộ n thiên thạch che đậy bản thân coi như hợp thể đỉnh giai trước mặt cũng đừng h ỏ n g nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào ba người chờ giây lát một vị thanh niên tóc trắng dẫn đầu xuất hiện nơi đây hắn mắt nhìn hiện trường lần đầu tiên liền đem ánh mắt rơi vào trên người mộc thanh không khỏi mở miệng hỏi đạo hữu là người phương nào thiếp thân mộc thanh t h ố i quảng hàn lệnh này là đạo bạn ngươi kích phát m ộ t thanh lắc đầu thanh niên tóc trắng nhìn về phía hai người còn lại đó chính là các ngươi hai cái một trong số đó hàn lập nói tiền bối là v ă n bối kích phát có l ệ phi vũ và m ộ t thanh ở đây hàn lập gan lớn rất nhiều thanh niên tóc trắng hai mắt hiếp lại đánh giá hàn lập vài lần sau đó lần nữa nhìn về phía một thanh m ộ t đạo hữu hai vị này là đệ tử của ngươi nhưng thật là thật là lớn cơ duyên a tại hạ thủy mỹ t ộ c bạch việt m ộ t thanh mỉm cười không làm giải thích lúc này lại có một bóng người xuất hiện tại gian phòng trên vách tường bạch việt nhìn một cái khẽ cười nói thương h n h hình nếu ngươi đến sao không hiện ra c h â n thân bóng người chất động chẳng qua là phát ra gợn sóng hử lạnh âm thanh mục thanh nói hai vị vì q u a n g hàn lệnh đến bạch việt không có lại đi quản thương ảnh mà là nhìn về phía m ộ t thanh m ỉ m cười nói đúng vậy q u a n g hàn lệnh ta cũng hơi có hiểu biết chẳng qua lệnh bài này đã bị kích phát hai vị coi như nghĩ mạnh mẽ bắt lấy cũng là không có biện pháp mục ý h â n nói hai vị vì q u a n g hàn lệnh đen bạch việt không có lại đi quản thương ảnh mà là nhìn về phía m ộ t thanh m ỉ m cười nói đúng vậy quảng hàn lệnh ta cũng hoi có hiểu biết chẳng qua lệnh bài này đã bị kích phát hai vị coi như nờ hi manh mã bắt e l một n là khô nờ có biên chương ba trăm m t ư ơ i tám trao đổi doanh động nghe thời âm thanh bạch viện sắc mặt biến hóa thương ảnh ở trên tường hiển hóa bóng đen cũng là k h ẽ run lên lão hủ vạn cổ tộc tiên cơ tử không biết có thể gặp một lần chủ nhân nơi đây hàn lập nắm g nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ gật đầu hàn lập nói tiền bối mời vào chính là linh quang nói lên phòng ốc đại môn không n ú p đ í c h nhưng người đã xuất hiện trong phòng cùng cái khác hai vị hợp thể đi vào là một tên người mặc áo bào màu vàng vóc người không cao mập hô hô láo giả phía sau có một cái cái sọt chết cổ quái cái củi một bộ mặt múi hiền lành dán vẻ lúc đầu bạch đạo hữ cùng thương ảnh đạo hữ cũng tại chỗ này thiên cơ tử đạm cười nói sau đó nhìn về phía m ụ c thanh hỏi không biết vị đạo hữu này là thiếp thân m ụ c thanh m ụ c thanh dịu dàng cười một tiếng m ụ c thanh đạo hữu thiên cơ tử trong khi nói chuyện nhìn về phía đứng tại trên không trung lệnh bài hít thở dài hai vị là hàn đạo hữu cùng lệ đạo hữu đi chuyện của các ngươi ta nghe giáp đại s ư nói đoạn đường này làm phiền các ngươi đưa hắn trở về lệ phi vũ nói không sao cũng là dính hắn ánh sáng chúng ta mới có thể thuận lợi đi đến vân thành thiên cơ tử nói nếu viên quảng hàn lệnh này đã bị kích phát vậy mời mấy vị đến trong tộc ta ngồi một chút hẳn là không có chuyện gì về phần nơi đây ta sẽ cho người lập tức bày ra cơm chế còn p h ả i ra đầy đủ nhân thủ hoàn toàn phong bế lệ phi vũ nói có thể chẳng qua quảng hàn lệnh là sư đệ ta kích phát hai người ta phải có tiến vào danh lệch thiên cơ tử mắt nhìn một thanh hiếp hiếp mắt đây là tự nhiên hàn lập hơi nghỉ hoặc một chút trong bóng tối hỏi thăm lệ phi vũ xảy ra chuyện gì quảng hàn lệnh lại là cái gì lệ phi vũ truyền âm cùng giải thích thả một phen hàn lập nghe thấy lệnh bài này dính đến một chỗ chân tiên giới bỏ phế không gian không khỏi cảm thấy khiếp sợ bạch việt trăng thương ảnh mặc dù có chút không cam lòng nhưng chỉ đành chịu rời đi tiếp xuống cả gian khách sạn đ đồng thời có vài chục tên giáp sĩ bảo vệ tại xung quanh lệ phi vũ bọn họ theo thiên cơ tử cưỡi xe thú đi đến vân thành tạnh góc nơi này có tám tòa mấy ngàn trượng núi lớn gọi là tám vân sơn là vạn cổ tộc tại vân thành l ã n h đ ị a tộc khác chưa cho phép cũng không thể tự tiện xông vào không phải vậy bị bắt được bọn họ có thể tự động xử lý thông linh điện lệ phi vũ lẩm bẩm m ở miệng thiên cơ tử nói điện này là vạn cổ tộc ta trọng điện cũng là tộc ta tại vân thành trao đổi chuyện quan trọng trí đ i ệ bình thường hiếm có tộc khác người có thể tiến vào nơi đây dựa theo giáp thiên mục giải thích hai người này đều là thần thông quảng đại hạng người vẹn vẹn hàn lập là có thể địch nổi luyện hư đỉnh giai trình độ mà hắn vị sư minh này thì càng thêm hơn một bậc đủ để cùng hợp thể bình thường phân cao thấp người như vậy tiến vào quảng hàn giới cực kỳ có lợi cho nên cho dù lệ phi vũ không nói thiên cơ tử cũng sẽ mời tiêu lệ phi vũ tiến vào về phần hàn lập hắn là kích hoạt người quảng hàn lệnh nếu không có phối hợp của hắn vậy ai cũng không cách nào vận dụng khối quảng hàn lệnh này tiến vào quảng hàn giới hay là sư tôn của bọn họ một thanh dịu giảng cười một tiếng đứng người lên trên tay xuất hiện một bạch ngọc cấm trà hồ nước ra bước lên bừng bừng nhiệt k h í tại thiên cơ tử kinh ngạc trong ánh mắt cho lệ phi vũ cùng hàn lập đến c h é n trà sau đó trực tiếp đứng ở lệ phi vũ đưa tay một đạo hữu ngươi cái này đạo hữu còn không nhìn ra được sao tiếp thân là tỷ nữ của chủ nhân cái gì ngươi một người tiếp cận họ c thể đỉnh giai tu sĩ vậy mà cho một cái luyện hư kỳ tiểu gia h ỏ a làm tỷ nữ thiên cơ tử manh nhưng đứng lên trên mặt một bộ không dám tin biểu hiện trên mặt lệ phi vũ treo nụ cười hàn lập lại là như không có việc gì nhấp một mụt trà hài long gật đầu nghĩ t h ầ m lệ sư huynh trong tay đồ tốt quả nhiên rất nhiều cha này phải là năm màu nói c h ả nhưng ẩn chứa linh khí so với hắn trước tia hưởng qua mạnh lên mười mây lần không biết là như thế nào bội dưỡng có thời gian đi học trộm một chút hắn hắn là sẽ không ngại thiên cơ tử vốn dù như thế nào cũng không dám tin tưởng nhưng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chỗ này chuyện chật vừa nghe xong không thể nào nhưng nếu lệ phi vũ đ ố i cảnh thâm hậu cũng không phải không thể nào tỉ như nói hắn có một vị đỉnh cấp đại thừa lao ba hoặc là ra ra phái một cái hợp thể đỉnh giai người hầu cũng đã nói qua được hợp thể đỉnh giai nói dễ nghe khoảng cách đại thừa chỉ thiếu chút nữa nhưng không biết có bao nhiêu người bị ngăn cản tại đại thừa chi môn bên ngoài hoặc là vẫn lạc tại đại thừa chi tiếp ánh mắt của hắn thật sâu nhìn mấy lần lệ phi vũ vài lần về sau lại vài lần ở trong lòng đã coi hắn là thành trong linh giới cái nào đó thế lực thần bí đích hệ tử đ ệ cũng chỉ có loại người như thế mới có thể có tư cách để một cái tiếp cận hợp thể đ ỉ n h giai tồn tại cam tâm làm nô tài trên mặt thiên cơ tử nụ cười càng thêm hiền lành không biết lệ đạo hữu đến từ chỗ nào tiền b ối không cần truy hỏi căn nguyên lệ mộ chẳng qua một vô danh tiệu tốt mà thôi lựa chọn mộc thanh làm tôi tớ của ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi thật ra thì ta căn bản không có đem nàng xem như chính mình tỷ nữ hàn lập khỏe miệng co giật càng tô càng đen lệ sư huynh quả nhiên bụng dạ gác ta hiểu được ta hiểu được thiên cơ tử cười gật đầu biểu lộ trên mặt càng thêm hài lòng không bao lâu vạn cổ tộc lại có hai vị hợp thể trưởng l ã o nói đến quảng hàn lệnh chuyện không phải chuyện đ ù a thiên cơ tử cho dù thời khắc này vạn cổ tộc tại vân thành người phụ trách cao nhất cũng nhất định cùng các trưởng lão khác cùng nhau thương lượng qua mới được vẹn vẹn vạn cổ tộc liền có ba vị trưởng lão tại vân thành thiên vân thập tam tộc cộng lại ít nhất vượt qua ba mươi vị mà sắp tiên đánh đến giác ý tộc nghĩ đến hợp thể tồn tại sẽ càng nhiều không phải vậy không thể nào công phá vân thành lệ phi vũ bọn họ cùng vạn cổ tộc đ ạ t thành hiệp nghị bọn họ cung cấp quảng hàn giới một chút đã biết khu vực tin tức cùng bản đồ bọn họ nếu may mắn có thể lộ ra linh thảo hoặc là tài liệu liền cùng bọn họ tiến hành trao đổi Chứ ngoài ra hàn lập đưa ra muốn mượn dùng bước đại lục truyền t ố n g trận truyền thống linh thạch tự trả tiền lệ phi vũ lại là muốn quan sát vạn cổ tộc một chút trận pháp luyện khí các loại đ i ệ tịch thậm chí là bước đại lục truyền tổng trận kiến tạo bản vẽ thiên cơ tử có chút do dự những th đặc biệt là bước đại lục truyền thống trận cho dù đại tộc muốn kiến tạo cũng là có chút phí sức c ầ n tốn thời gian hồi lâu lệ phi vũ lấy bản thân tại quảng hàn giới ba thành thu hoạch làm mồi thiên cơ tử suy tính nói thực lực của hắn cùng thâm hậu bối cảnh cùng hai người khác thương lượng một phen đồng ý hắn cùng hàn lập hai người tại tám vân sơn đậu phụ ở không có mấy ngày thiên cơ tử liền đem rất nhiều điện tịch bản dập đưa đến chẳng qua hắn nói rõ không thể mang đi ra ngoài nếu ngày nào lệ phi vũ rời khỏi vân thành những n à y đều muốn thu hồi những n à y bản dập bên trên có cơm chế không cách nào tiến hành lần thứ hai sao chép nếu không sẽ tự động tiêu hủy lệ phi vũ biết bọn họ sẽ động thủ chân nhưng hắn đã sớm làm xong tham ô dự định vừa quay đầu đem tất cả ngọc giản bản dập đưa vào huyền giới đại lục giao cho thanh ngọc ba người bọn họ để bọn họ tiến hành nghiên cứu so sánh với cái khác những kiến thức này đối với lệ phi vũ nói mới thật sự là vô giới chi bảo là tương lai hắn tông môn truyền thừa các bản về sau lệ phi vũ để một thanh đi một chuyến phòng đấu giá hỏi thăm bốn tộc đấu giá hội chuyện chẳng qua bốn tộc đấu giá hội muốn một năm sau mới cử hành một h a n h dựa theo lệ phi vũ phân phó trực tiếp đem hai khối quảng hàn lịnh để ở chỗ này tiến hành gử đấu đồng thời chỉ rõ tham dự người đấu giá nhất định phải có chỉ định linh thảo một loại lại linh thảo không thể lặp lại chẳng qua có thể không cần linh thảo thành thục không thành thục có thể làm nửa cây thành thục linh thảo đến đấu giá nếu linh thảo bây giờ n h i ế thấy có tin tức xác thật cũng có thể chống đỡ một phần tư gốc linh thảo lại hai vị đấu giá giá trị không sai biệt lắm lúc lấy linh thảo nhiều người ưu tiên mục đích của hắn rất rõ ràng chính là vì vạn cổ tộc thạch kiệt tộc thủy mỹ tộc âm yêu tộc để bọn họ hỗ trợ góp nhạc thái hư diệu linh đan linh thảo dù sao có thể đấu giá nổi quảng hàn lệnh vân thành cũng chỉ bọc khiếp sợ bốn tộc các tộc đều có một tên trưởng lao đi đến xác nhận bọn họ thậm chí có nghĩ đến muốn mở ám phía dưới cái này hai khối quảng hà lệnh nhưng cuối cùng trở ngại ra mặt cùng một thanh đã trong bóng tối thả ra tin tức đưa đến vân thành chấn động mới bỏ ý niệm này đi chẳng qua cho dù là bọn họ thấy đấu giá điều kiện cũng là có chút nhức đầu bọn họ suy đoán gửi đấu người muốn góp nhặt linh Thảo luyện chế một loại nào đó linh đan nhưng bằng vào linh Thảo, bọn họ cũng không biết là linh đan gì cần nhiều như vậy chân quý linh đan có lẽ không chỉ một loại linh đan lấy bốn tộc nội tỉnh thời gian mặc dù ngắn nhưng thu tập được mấy loại vẫn là không có vấn đề nhiều một viên quảng hà lệnh là có thể nhiều đưa một ít tộc nhân tin vào nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn vì thế bốn tộc bắt đầu âm thầm so tài thái hư rượu linh đan lại xưng hư linh đan đan này vô cùng chân quý cần năm mươi sáu trùng l i n h cỏ lệ phi vũ lớn như vậy dược viên cũng chỉ có hơn ba mươi trùng còn lại đều là chân quý linh thảo còn có năm sáu trùng so với vạn rượu hoa cũng không kém đan này luyện thành đủ đ ể cho những kia vây ở hợp thể đỉnh giai tồn tại điên cuồng tu sĩ cảnh giới càng cao đối với bọn họ hữu hiệu đan dược càng ít đi đặc biệt là loại này đột phá bình cảnh đan dược càng là chân quý vô cùng chủ nhân hết thệ đều đã thỏa đáng lệ phi vũ gật đầu hy vọng bốn tộc đừng cho ta thất vọng linh thạch hắn không thèm để ý bao nhiêu mấu chốt là linh thảo chỉ cần g ọ p đủ thái hư diệu linh đan cái kia từ luyện khí đến đại thừa tất cả tu hành đan dược đều g ọ p đủ về sau hắn tông m ô n người so với cái khác các tông các tộc người tấn thăng đại thừa tỷ lệ đều muốn đ i lớn không xuất thiên năm cao giai đỉnh giai tu sĩ sẽ liên tục không ngừng má bước lên m ộ t thanh cũng là biết lệ phi vũ n h ư đồ không khỏi nói có thể làm chủ nhân đệ tử tông môn thật đúng là có p h ư c khí không cần đi ra ngoài tìm các loại cơ duyên chỉ cần bọn họ làm ra các loại công hiến liền có thể thu được các loại tài nguyên tu hành người đây liền sai. lịch luyện vẫn là phải nếu như tại lịch luyện trong quá trình chết đó chỉ có thể nói bọn họ cùng con đường tu hành vô duyên m à thôi chỉ dựa vào đan dược chất thành cũng chỉ sẽ tích tụ ra một cái phế vật thua xa những tia từ trong núi thây biển máu đi đến tu sĩ chủ nhân nói đúng lắm lệ phi vũ lấy ra một chiếc bình ngọc giao cho một thanh vật này bên trong có một d ọ t linh dịch ngươi có thể tự động lấy được luyện đan hoặc là bồi dưỡng bản thể chẳng qua ta đoán chừng lấy thực lực ngươi còn không cách nào luyện hóa này linh dịch để ngươi linh mục bản thể hấp thu càng thích hợp ngoài ra trong khoảng thời gian này ngươi có thể đảo được trong dược viên các loại linh thảo linh mục linh khi tiến hành tu luyện trong đó cũng bao gồm kiến mục cùng huyền thiên t i ê n thụ hy vọng ngươi có thể mau xóm tiến giai hợp thể đỉnh giai không cần phụ lòng kỳ vọng của ta một thanh trong mắt lộ ra nóng dực chỉ sắc nàng đợi ngày này đợi đã lâu có hơn vạn linh dược cùng huyền thiên t i ê n thụ cùng kiến mục linh can nàng tự tin không ra hơn mười năm có thể xông phá bình cảnh tiến giai hợp thể hậu kỳ những linh thảo linh mục này đối với tác dụng của nàng so với đỉnh giai đại thừa đà tạ chủ nhân một thanh hơi có người mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm sao động không dứt lệ phi vũ cười cười mở ra huyền giới đại lục cửa vào đưa nàng tiến vào thậm chí vì đó mở ra thời gian gia tốc mấy ngày sau hàn lập đi đến lệ phi vũ đ ậ p vũ lần này hắn đến là vì hỏi thăm vạn diệu đàn hắn cũng nghe nói không lâu trên bốn tộc đấu giá hội liền sẽ có vạn diệu đàn xuất hiện nhưng hắn nghĩ đến cái này cạnh tranh khẳng định vô cùng kịch liệt không đến được như lai、like、hỏi một chút lệ phi vũ vạn diệu đàn a ngươi không nói ta còn thực sự thiếu chút nước q u ê n chỉ thấy lệ phi vũ tay háo hất lên lập tức có một đạo hào quang năm màu bán ra đi đến trước mặt hàn lập hàn lập đưa tay một chảo linh khí tụ tập trên không trung tạo thành một cái năm màu bàn tay lớn nhẹ nhàng vô một cái hào quang năm màu lập tức tàn đi lộ ra một cái túi chữ vật hàn sư đệ ngũ hành nắm giữ trình độ càng ngày càng cao hàn lập mắt nhìn chăm chú túi chữ vật miệng nói cái nào so ra mà vượt lệ sư minh chiêu này ngũ hành thần thông nhẹ tô lại đã viết xuất thần nhập hóa sau khi thần thức quét qua phát hiện bên trong có rất nhiều hộp ngọc hộp gỗ phía trên đều có phong c ô m có thể ngăn cách linh khí tiết ra ngoài hàn lập mỉm cười đa tạ sư minh sau đó hắn cũng lấy ra đáp ứng lệ phi vũ đồ vật bình nhỏ linh dịch tật nhiên chân quý nhưng không có những linh thảo này cũng là lãng phí một cách vô ích lệ phi vũ góp nhặt vạn rượu đan linh thảo ước ch đan này chân quý dị thường hắn cũng xem qua đan phương có mười mây loại đều là chưa từng nghe nói chỉ dựa vào sức của một mình hắn muốn tập hợp đủ bây giờ phí sức đúng lệ sư m i n h ngươi bây giờ đã tập hợp đủ vạn rượu đan tài liệu không biết phải chăng là luyện chế vạn rượu đan không có lệ phi vũ thản nhiên nói đến một lần vạn rượu đan luyện chế khó khăn luyện đan tông sư bình thường luyện chế đều có cực cao tỷ lệ thất bại thứ hai ta dự định trước vào quảng hàn giới một chuyên vạn rượu đan luyện chế ra nếu là ta chịu đựng không được rụ rỗ trực tiếp ướt đột phá hợp thể vậy cùng quảng hàn này cơ duyên vô duyên hàn lập khỏe miệng hơi có trong lòng hắn yên lặng nhà ránh từ hắn biết được lôi minh đại lục này quảng hà giới là hắn biết đối phương nhất định là có rất nhiều chuyện gặp hắn chẳng qua hắn sẽ không đi nghiên cứu kỹ đây cũng là giữ vững song phương hữu hảo quan hệ mấu chốt đúng ta nghe nói trong quảng hà giới nơi nào đó tồn tại một loại gọi là thái hư diệu linh đan linh đan ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ qua thái hư diệu linh đan có tác dụng gì ngươi cần khoảng cách hợp thể còn xa nhưng nghĩ đến tiến vào không sao thái hư diệu linh đan đối với hợp thể các cấp độ đột phá bình cảnh đều có hiệu quả cho dù lệ phi vũ cố ý dừng lại chậm rãi nói ra cho dù tiến g i i đại thừa cũng có thể cung cấp trợ lực cũng đừng là cùng tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên phù hợp có một nửa tỷ lệ có thể miễn trừ tiến giai đại thừa tất cả t hai hoàng ngầm cho dù thất bại cũng sẽ không có bỏ mình nguy hiểm tt hàn lập hít sâu một hơi thế mà còn có như thế nghịch thiên linh đan chẳng qua tẩy linh chỉ cùng tịnh linh liên lại là cái gì ta chưa từng nghe thấy lệ phi vũ cười thần bí nói cái này ta cũng không biết hàn lập ra mặt co rúm cảm thấy lệ phi vũ quá ghê tỏm hắn khẳng định biết được nhưng chính là treo hắn không nói để trong lòng hắn ngương ấy biết hắn sẽ không lại mở miệng hàn lập hít thở dài nói đa tạ lệ sư huynh báo cho chẳng qua linh đan này chắc hẳn sư huynh cũng không sẽ bỏ qua hơn nữa số lượng khẳng định thưa thót ta sợ là không đùa muốn nhìn cơ duyên dù sao vật này ở đâu ta cũng không biết có lẽ người gặp được ta không có gặp được cũng có khả năng hàn lập trong lòng hơi động không biết nghĩ cái gì phạm là đối t ự thân tu hành có giúp đích đồ vật hắn đều không muốn bỏ qua quảng hàn giới nguy cơ trùng trùng hàn lập mặc dù thần thông không tệ nhưng người nào cũng không cách nào khẳng định có thể hay không gặp mạnh hơn cho nên hắn nóng lòng để thực lực mình tiến hơn một bước mà phương pháp nhanh nhất chính là ngưng luyện phạm thánh chân ma công pháp tướng một khi công thành t h i triển ra lấy trước mắt hắn cảnh giới lực gáp hợp thể sơ kỳ bình thường không có vấn đề thậm chí gặp hợp thể trung kỳ cũng có giao thủ chỉ lực không đến cùng chấp mắt bị bắt bây giờ ngưng luyện tài liệu vẫn còn dư lại cuối cùng một loại viêm kim trị tỉnh này tài liệu vô cùng chân quý hàn lập tìm đã lâu cũng không có bất cứ tin tức gì thế là hắn đem chú ý đánh vào trên người lệ phi vũ lệ sư minh ngươi có nghe nói qua viêm kim chi tinh chương ba trăm mười chín đấu giá bắt đầu kim quyết ngọc thư bên trong trang viêm kim chi tinh lệ phi vũ đọc một câu gặp được hàn lập trong mắt trở mong n ư ờ i nói đã nghe quá bốn cái kia chờ mong bên trong ánh sáng càng tăng lên nhưng không có hàn lập lộ ra khổ sở nói không thể duy nhất một lần nói xong sao ngươi muốn tìm tài liệu này làm cái gì hàn lập do dự một chút nói thẳng b ẩ m báo ngưng luyện pháp tướng kim thân nha lệ phi vũ đáp lại một thân lôi lệ cố phân thân này cũng coi là một đặc thù pháp tướng có thể đơn độc đi lại xem như áo lót cũng có thể hòa vào bản thân tăng cường sức chiến đấu l i ê n cái này sư huynh không cảm thấy kinh ngạc sao ngưng tụ g i a pháp tướng đã là ít có công pháp mới có thần thống về phần ngưng luyện pháp tướng kim thân càng là n ị c h tiên thần thống uy năng cường đại không cảm thấy à, thật ra thì ta c ô kia lôi lệ phân thân chính là một đặc thù pháp tướng hàn lập chọn mắt hốc mồm há mồm không biết nên nói cái gì nếu là mình có một ngày không keo kiệt c h ọ n tử vong đó nhất định là bị tệ phi vũ làm tức chết nếu sư m i n h cũng không có tin tức vậy quên đi ta c h ư a hết cáo tử lệ phi vũ cười ha ha nói đừng nóng giận à, mặc dù ta không biết nhưng tại vân thành này muốn tìm vật này không khó nhìn lệ phi vũ hàn lập lộ ra một luồng trầm tư biểu lộ sau một lát nói sư m i n h nói bốn tộc đấu g i á hội không chỉ là bốn tộc đấu g i á hội bạch vân sơn này vân thành các cửa hàng lớn trải đều là ngư giao dịch đối tượng viêm kim chỉ tính là tốt nhất nhất hệ hỏa tài liệu chỉ cần tại pháp bảo bên trong gia nhập m ộ t ít, là có thể sinh ra không tệ hệ hóa thần t h ô n g cho dù hợp thể cũng là chạy theo như vị thậm chí có thể dùng ở luyện chế hệ hỏa pháp bảo thông linh vân thành là thiên văn thập tam tộc xếp hạng thứ tư thành lớn ta muốn tuyệt đối sẽ có thứ mà ngươi cần đồ vật có lẽ vậy hàn lập nói chẳng qua phải dùng ở trao đổi loại này tài liệu nhất định phải là ngang nhau chân quý c h i vật mới được trong tay ta vậy phải xem chính ngươi lệ phi vũ cười thần bí hàn lập hít thở dài không bao lâu cũng là rời khỏi trải qua lệ phi vũ chỉ điểm hàn lập mặc dù có dự định dựa theo phương thức của hắn nhưng nếu như không lấy ra ngang nhau thậm chí khiến người ta điên cuồng đ ổ vật căn bản đả động không được cất chứa người của viêm kim c h i tinh đương nhiên cũng hoặc cho phép trong vân thành cũng không tồn tại dạng này người hắn tiểu thí ngư đao thử thậm chí lấy ra vạn rượu hoa rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ đối với vạn rượu hoa cảm thấy hứng thú lấy ra rất nhiều chân quý c h i vật nhưng bọn họ trong tay cũng không có viêm kim c h i tinh vạn rượu hoa đích thật là vật vô ậ t v cùng chân quý cách dùng lớn nhất của nó là xem như chủ dược luyện chế vạn rượu đan vạn rượu đan cần linh thảo không ít vẹn vẹn một loại v nếu có mấy viên vạn d i ệ u đan lại cất chứa có người của viêm kim chi tinh vừa vặn cần thiết rất lớn trình độ sẽ lấy ra trao đổi dù sao cùng tài liệu này so sánh với hay là hợp thể kỳ càng có rụ rỗ hàn lập thử mấy tháng cũng là từ bỏ lệ phi vũ chỉ cảm thấy bó tay rõ ràng hẳn là còn có một khối quảng hàn lệnh như vậy bảo bối làm gì sau khi tiến vào quảng hàn giới lại đoạt người khác chẳng phải không được hắn nghĩ nghĩ nếu nhớ không lầm trong đó một khối viêm kim c h i tỉnh tại một cái họ hứa luyện hư đỉnh giai dị tộc trong tay đối phương là vân tộc người thực lực không yêu được dù sao vận mệnh quân chú ý với hắn hắn luôn có thể đạt được lệ phi vũ tự rêu cười một tiếng sau đó tiến vào huyền giới đại lục lúc này một thanh đã tiến vào độ sâu bế quan ngay tại trùng kích hợp thể hậu kỳ bình cảnh lệ phi vũ vẹn vẹn ngắm nhìn sẽ không có đi chú ý hắn tin tưởng lấy một thanh tư c h ế t hợp thể hậu kỳ khó không được nàng tương lai đại thừa cũng có nhìn về sau hắn đi xem thanh ngọc bọn họ hỏi thăm nghiên cứu tiến độ nhìn một chút có thành quả gì ngoại giới một năm huyền giới đại lục m ư ờ i năm một thanh xuất quan một luồng khí tức mạnh mẽ bay thẳng cựu tiêu thiên ngoại trên đại lục tất cả sinh linh đều nhìn qua lệ phi vũ trong lòng hơi động xuất hiện tại huyền giới đại lục trên mặt mang theo m t vâng chủ nhân nửa tháng sau bốn tộc đấu giá hội bắt đầu chẳng qua trước hết nhất chính là đê trung giai trận đối ứng chính là thượng tộc trở xuống tồn tại mấy ngày sau cao giai trận bắt đầu hàng trăm hàng ngàn dị tộc thượng tộc tụ tập vân ý phòng đấu giá hàn lập cùng lệ phi vũ một đạo đồng hành còn có một số đồng dạng ở tại tám vân sơn động phụ thượng tam giai dị tộc sàn bán đấu giá đại điện cao chừng trăm t r ư ợ n g dài rộng đều có ngàn t r ư ợ n g đỉnh cao nhất là một cái vòng tròn hình trụ tế đàn phía trên trôi lơ lửng cái này một cái đường k í n h hơn mười t r ư ợ n g màu vàng vòng tròn nay vòng tròn như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ không biết là loại nào tài liệu luyện hành chậm chậm chuyển động ở giữa phóng thích ra một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn quang đem chọn ngôi đại điện đều bao ở trong đó bốn phía đại điện có một loạt giáp sĩ không n ú c n í c h đứng vững hiển nhiên từng cô đăng cấp không thấp khôi lỗi nơi này có ba cái cửa vào một lớn hay nhỏ tổng cộng có hai mươi mấy tên làm sam vệ sĩ canh giữ ở nơi đó bọn họ đều là luyện hư trở lên tồn tại hàn lập suy nghĩ một chút nói lệ sư minh các vị trong tay ta có một ít đồ vật dự định đến trước tiền điện bắn mất hàn sư đệ ngươi tự đi là được lệ phi vũ mỉm cười tự nhiên biết hắn đánh cho ý định gì những người khác cũng là phụ họa cũng không thèm để ý hai cái cửa vào nhỏ đúng là hai tiền điện lối vào một gian chuyên môn thu mua một gian lại là bán ra sàn bán đấu giá nhìn như không nhỏ nhưng vân thành tu sĩ đông đảo nhu cầu cực lớn ngàn trượng rộng là xa xa không đủ cho nên đừng xem bên ngoài như vậy bên trong thật ra thì có động thiên khác bị người dùng không gian thuật tăng thêm khuyết chứng tăng nghe đồng hành dị tổng nói đại điện này vốn là một món siêu cấp phát bảo có thể tự do có duỗi không gian bên trong lớn nhất có thể phóng to vì bên ngoài hơn gấp m ộ ư ơ i lần hàn lập tại chỗ này có khác gặp gỡ lệ phi vũ lười đi quản vào sau chủ điện tùy ý tìm c h â u ngồi tòa hạng ước chừng sau nửa canh giờ đấu giá hội chính thức bắt đầu k i ệ n thứ nhất là phượng hoàng thạch nghe đồn chân phượng ra đời chi đ ị a tài sẽ dựng dục ra hiện tài liệu chân quý không chỉ có thể luyện khí còn có thể luyện đan làm thuốc giá trị cực cao là độ tốt lệ phi vũ khiến người khác đi đầu cạnh tranh cuối cùng mở miệm sáu trăm vạn lấy giá cao v u a xuống khối phượng hoàng ngày thạch hắn không có lựa chọn tại chỗ giao phó mà là chờ đấu giá hội sau khi kết thúc lại tiến hành thống nhất thanh toán chỉ cần là hắn không có hơn nữa là chân quý chỉ vật lệ phi vũ đều sẽ mở miệng lưu ly thiên hòa dịch là thanh nguyên tử tài liệu đơn bên trên một loại lại là khó khăn nhất tìm mấy loại một trong lệ phi vũ đem góp nhặt đến hai mươi tám chủng tài liệu đều là dạy cho hàn lập còn lại để hắn tìm cho nên đối với vật này hắn sẽ không có mở miệng tặng cho h à lập tiếp xuống h à lập đằng long đan các loại đan dược đều là đăng trảng bị vô ra giá trên trời h à lập thấy đan này quý giá như thế nhớ đến chính mình những năm này phục d ụ n g rất nhiều linh đan không khỏi thịt đau không dứt sau đó đấu giá chính là một phần tiên gia chỉ vật người chủ trì mở miệng như thế cả gian đại điện lập tức oanh động lên nghị luận ở mỹ bọn họ đều hiếu kỳ nếu thật là tiên gia chỉ vật đủ để làm chấn tộc chỉ bảo làm sao có thể lấy ra đấu giá đây là t i ê n v â n thập tam tộc mỗi tộc trưởng gia du lịch đại lục khác lúc mang về là một phần tiên gia bí thuật lại cùng thần thức hồn phách tương quan cực kỳ huyền liền diệu bí pháp này ghi lại tại một ngọc thư bên trên cho nên xưng là kim khuyết ngọc thư đúng ở cái tên này ta muốn rất nhiều đạo hữu đều có chỗ nghe nói kim khuyết ngọc thư hết sức trang bảy mươi hai bên trong trang ba mươi sáu bên ngoài trang phần lớn là lượt k h í phụ lục các loại ký ức hoặc đặc thù linh bảo phương pháp lượt chế bên trong trang mới là ghi lại các loại tiên gia kỳ hảo bí pháp thần thông mấu chốt nhưng tiếp chính là những bí pháp thần thông này chỉ có nhân tộc có thể tu luyện đối với dị tộc ta giá trị giảm mạnh thấp chẳng qua cũng có một chút hạng người thiên phú tài t ỉ n h kinh người đạt được người lĩnh ngộ r a độc môn bí thuật người chủ trì quét mắt toàn trường sau đó mỉm cười bí pháp này vì cựu huyền sinh từ thông ngũ đại pháp căn cứ phía trên ghi lại hình như phụ trợ tu luyện tri vật n g i đại cảnh giới chỉ có thể thi triển một lần về phần sau khi thi triển sẽ có kết quả gì xin thứ cho tại hạ cũng không biết Tốt, thừa ta liền không nói, Kim Khuyết、Ngọc、Thư bên trong trang, tử thông ú Đại Pháp, giá quy định vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít bắt tăng thêm lại là chỉ thích hợp nhân tộc tu tri vật, tộc thú trên mặt tu sĩ hợp thể số muốn dư dị người hư không huyền sinh Pháp, định linh không hơn định, chỉ hợp nhân hứng Chỉ hợp nhìn Chẳng nghe đa ra qua qua, liền lần lại là luyện luyện là lộ lộ. nói, Kim kiểu Đại giá mỗi giá giá, Cái giá giải cái biểu đều Ngọc bên vạn vạn. này có mấy quy Đầu đầu. quy rác. sĩ ú dễ đang miêu hồng tu sĩ nhân tộc hai người đều đang đợi những người khác trước ra giá, giá ta ra năm hai không không vạn mặc dù kim khuyết ngọc thư bên trong trang không thích hợp tộc ta tu luyện nhưng thần thức hồn phách bí pháp lao phu vẫn có chút cảm thấy hứng thú mở miệng chính là một tu sĩ hợp thể không bao lâu lại có một người kêu giá cũng là hợp thể chẳng qua giá tiền chỉ để thăng một trăm vạn theo bọn họ nghĩ vật này mặc dù chân quý nhưng không thể tu luyện giá trị cực l ớ n ngã năm ngàn vạn giá tiền đã quả thực không thấp không muốn để cao quá nhiều hai người cạnh tranh với nhau trong chốc lát lệ phi vũ nhìn không được trực tiếp mở miệng nói tám ngàn vạn giá tiền này đã không thấp đương nhiên vật này nếu như đặt ở nhân tộc cảnh nội đấu giá có lẽ giá tiền sẽ cao hơn một chút hàn lập không biết lệ phi vũ ngồi ở đâu chỉ mong y đối với một món vật vô dụng ra giá cao như vậy hắn cảm thấy tám chín phần m ộ ư ơ i chính là lệ phi vũ chẳng qua vì để phong vẫn nhất hắn hay là cùng hai lần đem giá tiền đ ể cao đến tám mươi tám triệu một trăm i triệu linh thạch hàn lập trong lòng hơi động không lên tiếng nữa còn có ai ra giá cao hơn một trăm i triệu linh thạch lần đầu tiên một trăm i triệu linh thạch lần thứ hai một trăm linh bốn người chủ trì quét mắt còn trường thời khắc giám sát lần thứ ba thành dao chúc mừng tất nhất số sáu người đấu giá vỗ xuống cái này tiên g i a kỳ hảo một cung trang thị nữ đem vật phẩm bưng xuống về phía sau lập tức bắt đầu chính là cái tiếp theo phía sau đều là áp t r ụ c chỉ vật kiện thứ nhất là linh thú nhân diện dao hôn huyết đòi sau thượng tộc sơ giai tiêu chuẩn lệ phi vũ khỏe miệng dương lên trò vui muốn đăng tràng linh thú này thế nhưng là đại thừa kỳ nhân diện dao cùng một cái khác nữ đại thừa đòi sau lệ phi vũ suy đoán nàng có thể là ẩn chứa nồng nặc chân linh chỉ huyết linh thú bằng không thì cũng không đến mức để ép nhân diện dao một bậc bất quá đối phương nhìn giống hồ ly ngược lại để lệ phi vũ có chút kinh ngạc, phụ thân là nhân diện hồ ly dạng chỉ có thể là kế thừa mâu thân nhất mạch nhưng hồ ly nhất mạch huyết thống c h â n linh lệ phi vũ đúng là không biết được linh thú này giá quy định tám vạn cạnh tranh người đều là hợp thể nhân số cũng không ít giá tiền lập tức liền bị đấy lên một trăm i triệu trở lên cuối cùng bị một cái họ lục tu sĩ hợp thể vô xuống xong tại giao nhận linh thú thời điểm d ị biến phát sinh đại điện chỉ muôn ẩm ẩm nổ nát vô số mảnh vỡ hướng phụ cận bắn nhanh sàn bán đâu ra cấm chế phòng hộ cho dù hợp thể đỉnh giai cũng không cách nào tùy tiện phá hủy trong lúc nhất thời trong đại điện yên lặng như tờ yên tính một mảnh người người trên mặt cùng lộ ra ngây người khó có thể tin biểu lộ người đến là nhân diện giao tỏa ra khí tức khủng bố cho dù chủ trì sản bán đấu giá cùng mấy vị hợp thể cũng là người dại chỉ sau chốc lát lại là một thân thanh niên mặc áo bảo trắng xuất hiện lúc trước người kia bên cạnh bọn họ không nhận ra ban đầu người kia lại biết thanh niên áo bảo trắng thân phận b á i kiến ông tiền bối gần như tất cả hợp thể đều là hướng vị ông tiền bối này hành lễ rất rõ ràng đáng giá bọn họ đối đãi như vậy không thể nghi ngờ là cường già đại, đại thừa đại điện tầm ba một vị hợp thể đỉnh giai tu sĩ xuất hiện mặt mũi tràn đầy màu xanh xâm vằn người mặc không biết tên g a thu áo c h o n g ông tiền bối ngươi xuất hiện như thế nào ở chỗ này thanh niên họ ông cười nói hóa ra là đen hiện chất ngươi cũng tại nơi đây được chuyện của các ngươi ta lười n h á t hỏi nhiều ta đến nơi này chủ yếu là bởi vì bôi đạo h ư u quái nhân họ hắt nghe nói trên mặt giật mình hỏi thăm thân phận của vị đồ tiền bối này thanh niên họ ông bay đầu hướng người á o b à o màu bạc hỏi bôi mình có thể phát hiện người ngươi muốn tìm đương nhiên tìm được người á o b à o màu bạc nhìn về phía màu đen trong lồng bị trói thắt màu tím thú nhỏ không khỏi sầm mặt lại thân hình hắn n h o á n một cái quỷ dị biên mất ở chỗ cũ sau đó xuất hiện đang đấu giá trên đài hất lên tay á o muốn đem lục họ người chủ trì tắt hắn dù sao cũng là tu sĩ hợp thể trong lòng k i n h sợ bên ngoài thân dâng lên thất bại hà muốn cưỡng ép tiếp nhận này đánh nhưng vừa mới tiếp xúc hắn liền phát hiện đối phương cái này tùy ý một kích viễn siêu tưởng tượng của hắn đông một tiếng màu vàng hào quang loạn chiến gần như dập tắt đăng đăng đăng liên tiếp lui bảy tám bước suýt chút nữa rất xuống đài người á o bảo màu bạc không để ý đến hắn hai tay trực tiếp vững trái lồng xe rách màu tím thú nhỏ rơi vào trong ngực hắn một tay phất một cái thú nhỏ cấm chế trên người liền trừ khử vô tung màu tím thú nhỏ phát ra âm thanh vui sướng tại người á o bảo màu bạc trong ngực chui chui xem xét chính là đang làm Đám người cũng há có thể không biết thú nhỏ cùng người á o b à o màu bạc quan hệ cực kỳ thân mật người á o b à o màu bạc muốn trừng trị bắt được thú nhỏ người muốn tính mạng của bọn họ nhưng bị thanh niên họ ông ngăn lại hai người bọn họ người từng có ước định người á o b à o màu bạc cuối cùng không giết bọn họ mà là chém mỗi người bọn họ một cánh tay đồng thời không có người bồi thường thanh toán một trăm triệu linh thạch cái gì gọi là mất cả t r í lẫn trải đại khái là như vậy lệ phi vũ mỉm cười xem trò vui thấy rất thỏa mãn trừ phi cảm lộ đến một tia pháp tắc lịch thiên hợp thể đỉnh giai nếu không cho dù mấy cái loại tồn tại này liên thủ cũng không phải đại thừa kỳ nhất chiêu chi địch cảm nộ g pháp tắc là mỗi một cái tu sĩ mục đích cuối cùng nhất cho dù đến chân tiên giới cũng tu luyện pháp tắc là chủ ba ngàn pháp tắc nắm giữ hoàn toàn một loại thân cùng đạo hợp cũng là chân tiên giới đạo tổ tồn tại lệ phi vũ cảm thấy nếu là mình không thể tại hợp thể kỳ cảm nộ g ra một tia pháp tắc chỉ sợ sau khi đến hợp thể kỳ cũng không cách nào chân chính làm được vượt cấp chiến đại thừa trừ phi mượn huyền thiên chỉ bảo không biết cái tiêu cựu huyền sinh t ử thông ngũ đại pháp có huyền diệu ra sao có thể hay không sâu hơn ta nội tình người áo bảo màu bạc chỉ tay một cái đem màu tím thú nhỏ biến thành một tên đứa bé thủ đoạn vi phạm Không lâu trò khôi hài kết thúc thanh niên họ ông cùng người áo bảo màu bạc đều là rời khỏi đấu giá tiếp tục chương ba trăm hai mươi muôn đời hảo cảnh hà lập lệ phi vũ sáu nghìn chữ đ ạ i chương sau đó chính là một cỗ ư u chiến xa chính là mấy chục vạn năm trước bị diện tộc linh tộc tạo vật bọn họ được xưng là là cơ quan khôi lỗi t h u ậ t đệ nhất chủng tộc sản xuất đều là tinh phẩm vật này chỉ là nguyên bộ bốn cái kỵ sĩ khôi lỗi mỗi một đều có luyện hư trùng kỳ thực lực dưới sự liên thủ thi triển bí thuật có thể ngang hàng thánh tộc sơ kỳ công kích lệ phi vũ có chút hứng thú xuất thủ lần nữa lấy hai ước năm vạn giá trên trời chụt lại Hắn trong ự n h h n l i n g hắn c âm thầm i c thể cái này xa, chờ khuất i kết thúc cùng n a giao c h h nhục Trên lôi đại c tộc tộc, bí bí sau này nhất định phải tìm hách liên thương minh đòi hỏi trở về kim lôi trúc là đến một thần lôi cho dù trong tay đại thừa kỳ đều có chỗ dùng không nhỏ cuối cùng bị vỗ ra ba trăm bảy mươi triệu giá trên trời bị một hóa thần kỳ nữ t ử che mặt vỗ xuống nàng tài lực cực kỳ kinh người cho dù hợp thể bình thường đều so với đã không kịp chỉ sợ là có lai lịch rất lón vạn diệu đ a n đấu giá thì càng kinh người đây là đủ để cho tất cả tu sĩ luyện hư điên cùng đồ vật nhưng nó giá khởi điểm cũng là giá trên trời một bình mười ba hạt giá khởi điểm ba trăm triệu linh thạch tất cả tu sĩ luyện hư đều chỉ có thể từ bỏ cũng chỉ có những hợp thể kia mới có như vậy tài lực thật ra thì dựa theo lệ phi vũ nói vạn diệu đ a n cách ra đấu giá giá trị lớn hơn cuối cùng áp chục vật phẩm ra m u ố nếu mọi người i cũng là b t không sai đúng sai là q ả n hàn g lệnh, có ò n c h tin cái. Vật à y là n g ư tức xác gửi thực nhưng làm một phần tư thành thục linh thảo giá trị đồng loại linh thảo không thể lặp lại nếu lúc trước đập đến người đã thanh toán qua linh thảo này thì cái thứ hai không thể lại dùng cái này linh thảo đấu giá nếu người đấu giá có hai vị giá trị không kém nhiều thì ưu tiên lựa chọn sử dụng dùng linh thảo số lượng nhiều một phương chứ linh thảo bên ngoài còn lại có thể dùng linh thạch còn lại như là pháp bảo tài liệu linh thảo khác thì cần muốn do gửi đấu người phán đoán phía sau có thể chống đỡ giá cái thứ nhất quảng hàn lệnh giá khởi điểm một gốc cần thiết linh thảo tăng thêm năm trăm i triệu linh thạch hoặc là tài liệu bước này giá quy định đã không phải một người có thể tùy ý đấu giá lên cho dù hợp thể đỉnh giai cũng muốn tinh tế suy tính một phen chẳng qua quảng h à lệnh việc quan hệ nhất tộc cho dù có cá biệt hợp thể có lòng đấu giá đưa nhà mình hộ bồi tiến vào quảng hàn giới hắn cũng không khả năng cạnh tranh được bốn tộc vạn bộ tộc đại biểu chính là thiên cơ tử Thủy t Mỹ ộ cái là Bạch ệ thứ nhất quảng hàn lệnh tại bốn tộc cạnh tranh kịch liệt ở dưới bị thạch kiển tộc lấy mười hai gốc linh thảo tăng thêm năm trăm triệu linh thạch vỗ xuống nhìn hắn cùng tiền cơ tử mắt đi mày lại dáng vẻ nghĩ đến là trong bóng tối làm giao dịch gì thạch kiện tộc đấu giá linh thảo bên trong có năm loại cùng vạn cổ tộc lặp lại tình hình đã liếc qua t h ấ y ngay hai người bọn họ liên hợp bạch việt cùng thương ảnh trong lòng thầm hận lập tức hai người cũng bắt đầu trao đổi thương ảnh đạo hữu n ế u là chúng ta hai tộc không liên hợp chỉ sợ cái này hai cái quảng hàn lệnh chúng ta bất kỳ nhất tộc cũng không chiếm được người nghĩ như thế nào giống như bọn họ liên hợp vỗ xuống quảng hàn lệnh về sau lại phân phối danh lệch thương ảnh nghĩ nghĩ cứ dựa theo người nói có dù sao cũng tốt hơn không có tại bọn họ đấu giá trong quá trình lệ phi vũ vậy mà ngạc nhiên phát hiện bọn họ cung cấp linh thảo cùng tin tức cộng lại vậy mà gọp đủ thái hư diệu linh đan còn lại chỗ hư linh thảo trong đó h u y ễ n diệu ma hoa hỏa trung kim liên cùng thiên âm lôi trúc đều là lấy tin tức hình thức h u y ễ n diệu ma hoa tại lôi minh đại lục một chỗ cực kỳ h n g hiểm chỗ kêu kêu thiên tà chiến trường p h u cận thiên tà chiến trường một chỗ trong thâm n g uyên nơi đó tà khí lâm nhiên ma khí tu n g hành từng là tà long tộc cùng lôi minh đại lục các tộc cuối cùng quyết chiến chỗ một trận đại chiến ngạnh sinh sinh thay đổi phương viên ngàn vạn dặm hình dạng mặt đất cùng địa thế không khỏi tà khí cùng ma khí tiết ra ngoài nơi đó bị thiết hạ cường đại chỉ có hợp thể kỳ mới có thể tiến nhập về phân hỏa trung kim liên cùng thiên âm lôi trúc đều là trong quảng hàn giới bọn chúng vị trí cụ thể chỉ có hoàn thành dịch mới có thể báo cho giao nếu như không biết xác thực vị trí coi như để lệ phi vũ đi tìm rộng l ó n địa phương cũng căn bản không cách nào tìm lên chỗ hao tốn thời gian thậm chí đủ để cho hắn từ bỏ không chỉ quảng hàn giới mở ra thời gian là có hạn thời gian một năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn vạn cổ tộc cùng thạch k i ể n tộc vô x ố cái thứ nhất quảng hàn lệnh trả giá thật lớn đã không ít có sắn linh thảo không nhiều lắm nếu như vẹn, vẹn nhất tộc còn có thể thăng qua nhưng thủy mỹ tộc cùng âm yêu tộc liên thủ bọn họ cũng là bất đắc dĩ chúc mừng bạch h u y n h cùng thương ảnh h u y n h vỗ xuống cái này cái thứ hai quảng hà lệnh cũng không trở thành đi không một lần cùng vui cùng vui một thanh đạt được lệ phi vũ truyền âm sau đó truyền âm cho người chủ trì đấu g i á hội người chủ trì tại nhận lấy hai người linh thảo cùng linh thách lúc đ ỗ n g nhiên nói thiên cơ tử bạch việt đạo hữu các ngươi mây vị đợi đến hết quảng hàn lệnh gửi đấu người muốn cùng các ngươi lại làm một vụ giao dịch thiên cơ tử cười nói tiêu đạo hữu chúng ta đã được đến mớn về phận cái khác chúng ta tạm thời không có hứng thú gì bạch việt bọn họ cũng như thế trả lời họ tiêu láo giả nói thứ này ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy nhiều ồ vật này là cái gì tiêu đạo hưu nói n g h e một chút vẫn như cũ quảng hàn lệnh gửi đấu người vốn định chính mình lưu lại một viên bây giờ hắn nguyện ý lấy các ngươi còn lại linh thảo cùng tin tức cộng thêm ba trăm triệu linh thạch đem trong tay hắn cuối cùng một viên quảng hàn lệnh bán cho các ngươi chẳng qua điều kiện tiên quyết là bốn người các ngươi trong tay cộng lại linh thảo cùng tin tức thiên cơ tử có chút khiếp sợ thế mà còn có một viên mấy người còn lại cũng như thế biểu lộ bọn họ lẫn nhau nhìn nhau hình như tại cân nhắc lợi hại đơn thuần giá tiền cuối cùng này một viên kém xa phía trước hai cái bọn họ có thể nói là đã kiếm được đương nhiên gửi đấu người cũng đã nói các ngươi n ế u không m u ố n hắn cũng không m i ễ n c ư ỡ n g mấy người trong mắt tinh quang nói lên liền lập tức làm ra quyết định thiên cơ tử tiến lên một bước nói tiêu đạo h ư u nói được chuyện này quảng hàn lệnh ta tự nhiên là cầu cũng không được càng nhiều càng tốt cứ dựa theo vị tia gửi đấu giả thuyết có được họ tiêu l á o giả hài lòng gật đầu mấy vị chờ một lát ta cũng nên đi lấy cuối cùng một viên quảng hàn lệnh không bao lâu hắn cũng là quay trở về cùng thiên cơ tử đám người hoàn thành cuối cùng giao dịch sau đó đem đồ vật giao cho mộc thanh mộc đạo hữu ngươi kiểm tra một chút đồ vật phải trăng đầy đủ hết một thanh kiểm tra vô cùng cẩn thận vì không bỏ sót bất kỳ một gốc linh hảo nàng tra xét mây lần có thửa về phần linh thạch nàng lại chẳng qua là thô sơ giản lược quét qua hình như ở trong mắt một thanh cái này mười ba ước linh thạch căn bản không đáng giá nhắc đến không sai làm phiền tiêu đạo hưu đúng còn có một chuyện phía trước thất nhất số sáu người đấu giá vô xuống vật phẩm cũng đều lấy được nơi này là được linh thạch từ nơi này khẩu trừ họ tiêu l á o giả hơi xứng sờ một đạo hưu chẳng lẽ hai người các ngươi là cùng chung một thanh liếc một cái ngươi cảm thấy ta sẽ thay người không liên hệ hao tốn nhiều linh thạch như vậy sao họ tiêu l á o giả khỏe miệng hơi có quắp người đạo hữu chờ một lát ta lập tức khiến người ta đi lây p h ư ơ n g hoàng thạch một khối sáu trăm vạn linh thạch thất khiếu lưu ly thạch một khối một hai trăm vạn ba t r ư ợ n g lớn nhỏ nhật diệu ngọc cùng ánh trăng ngọc c ắ t một khối ba sáu trăm linh vạn kim quyết ngọc thư cựu huyền sinh tử thông ngũ đại pháp một trăm i triệu linh thạch h u chiến s a ba trăm năm mươi triệu tổng cộng năm trăm i triệu bốn trăm vạn linh thạch đi trừ những vật đấu giá này tăng thêm đấu giá phí thủ tục một vạn một đạo hữu ngươi còn lại còn có thể đạt được bảy trăm tám mươi sáu triệu linh thạch đạo hữu người điểm, điểm một thanh dùng thần thức quất quái phiền đạo hữ thu hồi đồ vật rời khỏi sàn bán đấu giá lệ phi vũ trở ở bên ngoài lấy nàng về sau cùng nàng cùng nhau quay trở về tám vân sơn độc phủ huyền giới đại lục lệ phi vũ gọi ra t h ậ t long hắn một mặt thụy nhãn mông lung dáng vẻ xoay trước mặt lệ phi vũ tìm lao phu chuyện gì ta dự định tu luyện linh hư thiên huyễn đại pháp nếu là ta không cẩn thận trầm luân muôn đời trong ảo cảnh ngươi nhớ kỹ giúp ta một chút sức lực đừng quên ngươi hiện tại là ta kiếm trận khí linh chúng ta có vinh cùng linh có nhục cùng lục thận long trong đôi mắt ánh sáng bẩy màu lõe lên một cái biến mất lao phu biết chớ không sao nhắc nhỏ lao phu cái này chuyện bi môn này linh hư thiên huyễn đại pháp thần thông quả thực cường đại tam trọng cảnh giới đ ạ t đ ê n đệ nhị trọng liền có thể cùng thời kỳ toàn thịnh ta bất phân cao thấp về phần đệ tam trọng muôn đời hào cảnh một ý niệm muốn bày ra loại huyễn cảnh chỉ t h u ậ t này cần thần thức cực kỳ to l ó n chỉ sợ chỉ có trên chân tiên mới có thể làm được thận long thời kỳ toàn thịnh đủ để sánh ngang chân tiên t r u n g kỳ ngươi lấy thần thức mình sáng tạo hào cảnh trước mắt mặc dù t h ô u giáp lại nhất là nhằm vào ngươi chính mình có thể để ngươi trầm luân trong đó không muốn tỉnh lại ngươi phải suy nghĩ kỹ chuyện này mười phần nguy hiểm không cẩn thận liền có khả năng rốt cuộc không tỉnh lại đây không phải còn có ngươi sao lệ phi vũ n í t mép cười một tiếng lúc này ngồi xếp bằng tại huyền thiên tiên thụ chống đỡ hai tay liên tục kết động thủ quyết vẽ ra trên không t r u n g từng đạo huyền diệu quỹ đạo lệ phi vũ trong lòng yên lặng thì thầm liên tiếp chú ngữ giống như là vì phối hợp thủ quyết theo thời gian quanh người hắn dâng lên một trận c u ồ n g phong bất quá đối với thận lòng không có ảnh hưởng chút nào nó cặp mắt hiện ra ánh sáng bảy màu nhìn chằm chằm lệ phi vũ nhìn đã lâu thật là không tầm thường cũng không biết là người phương nào có thiên phú này tại tỉnh vậy mà không kém hơn ta vì chính mình thiết hạ muôn đời hảo cảnh đến ma luyện thần thức cùng tâm tính tìm đường sống trong chỗ chết thần long bây giờ mặc dù làm lệ phi vũ đại ngũ hành h u y ễ n kiếm trận khí linh chờ bên người lệ phi vũ nhưng trong lòng chưa từng thần phục lệ phi vũ có như thế đại nghị lực tu luyện cái này cực kỳ hung hiểm h u y ễ n thuật thần thông phát m ô n một khi thành công đồng thời đạt đến đệ nhị trọng mười thế hào cảnh vậy hắn trước mặt lệ phi vũ đem không có bất kỳ cái gì k ê u ngạo địa phương có lẽ chỉ cần tu luyện thành đệ nhất trọng lấy trạng thái trước mắt của hắn cùng lệ phi vũ tiến hành h u y ễ n thuật thần thông đối đầu cũng đem không chiếm bất kỳ phía trên theo đó có lẽ cũng là lựa chọn tốt có cái này nịch i ê n huyền thiên chi bảo cùng vô số linh dược lệ phi vũ quật khởi là chuyện đương nhiên. Không lâu sau đó, trên người lệ phi vũ đ ỗ n g nhiên tuân ra một đoàn thất thải sương mù mông lung đem hắn trong phương viên trăm trượng bao phủ thận long cũng không dám lây dính lúc này tiến vào sương mù bên trong cũng sẽ nhận muôn đời hảo cảnh ảnh hưởng càng có khả năng ảnh hưởng bản thân lệ phi vũ đưa đến hắn sắp thành lại bại có ta bản mệnh long châu tại ít nhất có thể che lại thần hồn của hắn không đến mức hoàn toàn châm luân thận long l ầ m bẩm nhưng nghe có chút trọt dạng môn thần t h ư n g này chỉ ít tại đương thời không có bất kỳ cái gì một người tu luyện thành công có thể tưởng tượng được cực kỳ hung hiểm trong sương mù lệ phi vũ tính toạ khóe môi n ế c lên gọn sóng mỉm cười thân thức hắn cường đại. cảnh giới mặc dù chỉ là luyện hư hậu kỳ nhưng thần thức đã có thể so với hợp thể trung kỳ so với người cùng cảnh giới mạnh mười mi lần nhiều trước mặt ả o cảnh đối với ảnh hưởng không đón chẳng qua là đắm chìm nhất thời cuối cùng vẫn sẽ tự nhiên thanh t ỉ n h khám phá ảo cảnh hắn hoàn cảnh rất kỳ lạ một hồi kiếp trước một hồi đương thời chờ phía sau thậm chí kiếp trước kiếp này trùng hợp hư cấu xuất hiện đời linh khí khôi phục ảo cảnh h ã n tử gặp chắc trở bên trong cửa khỏi từng bước một đi đến đương kim mạnh nhất một trong mấy người đồng thời cùng đỉnh núi thái sơn quyết chiến đương thời mạnh nhất muốn một người độc bá thiên hạ nếu lệ phi vũ thật thành công tâm tính biến hóa đem khả năng rất lớn hoàn toàn c h ầ m luân ở trong viễn cảnh không bao lâu trước mặt hắn chỉ còn lại người cuối cùng người kia dung mạo cùng hàn lập giống nhau như lúc thường thường không có gì lạ nhưng tên không giống nhau hai người một phen tranh đấu tương xứng nhưng trung pi là lệ phi vũ càng hơn một bậc cái k i a cùng hàn lập bộ dáng giống nhau người nụ cười trên mặt biểu lộ ung dung một bộ thản nhiên nhận chết bộ dáng lệ phi vũ giơ bàn tay lên đối với hắn đỉnh đầu chỉ cần một t r ư ờ n g này rơi xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là ở nơi này thời khắc cuối cùng đầu lệ phi vũ một trận đau ngâm để hắn tạm thời tỉnh táo lại nhìn hắn lệ phi vũ vô ý thức mở miệng nói hàn sư đệ chờ một chút hàn sư đệ hắn không phải họ chương sao tại sao trong đầu ta sẽ hiện lên cùng hắn độc nhất vô nhị người họ hàn cùng ta quan hệ thế nào sư đệ ta không nhớ rõ sư phụ có nhận một đệ tử như thế lòng dối loạn nghỉ ngờ ý chí phóng đại nhận lấy hảo cảnh ảnh hưởng rơi vào trạng thái ngủ say chủ ý thức bắt đầu thất t ỉ n h hàn sư đệ hàn sư đệ bốn trong miệng hắn không tuyệt vọng lãm b ầ m vâng hàn sư đệ hàn lập một tiếng ẩm vang xung quanh thế giới bắt đầu vỡ vụn thiên đ i ệ biến đổi trước mắt lệ phi vũ tối đen lại nhắm mắt lúc chỉ nghe được một cái hưng ơ phấn giọng nam hùng hậu ha ha lệ gia ta có hậu hai tử người tiêu lệ phi vũ tiêu cha mau gọi cha đây là một cái địa cầu thanh niên linh hồn xuyên việt qua dị giới chuyện xưa bốn tầng tầng h u y ễ n kính liên tiếp không ngừng lệ phi vũ chủ ý thức càng ngày càng khó lấy thức tỉnh thậm chí có thời gian dần trôi qua trầm luân dấu hiệu chẳng qua có thật long bản mệnh long châu tại mỗi lần đều là tại thời khắc mấu chốt cho hắn một chút hy vọng sống thời gian lưu chuyển biên giới đại lục đã qua hơn hai năm mà lệ phi vũ thì một đường vượt mọi trông gai xông qua cuối cùng nhất trọng hạo cảnh một thế này lệ phi vũ thành hàn lập lấy hàn lập thân phận lại đi lộ trình của hắn thời kỳ thiếu niên lên thất huyền môn b á i sư mạc đại phu được n ị c h t i ê n k ỳ ngộ thần bí bình nhỏ phản s á t lòng mang ý đồ xấu mặc cư nhân từ đây đi lên con đường tu hành tham gia thái nam tiểu hội gia nhập hoàng phong cốc vì trúc cơ mạo hiểm tiến vào hết u y cấm cấm địa thu hoạch tương đối khá cũng cùng nam cung nguyện xuân phong nhất độ b á i sư lý h o a nguyên học được thanh nguyện x u â t đ u y ê n h được đại diễn quyết gặp phải ma đạo vây công lục phái vì lánh chiến loạn thông qua cổ truyền t h n g trận rời khỏi thiên nam đi đến bạo loạn tinh hải trên đường đi có kỷ ngộ có g cũng có ngẫu ngẫu ôn hương như ngọc n mở rộng hàn lập nhà hàn giới cũng khiến hắn càng ngày càng mạnh ngàn tuổi phi thăng linh giới b ằ n g vào ban đầu thần bí bình nhỏ kỳ ngộ hàn lập vẫn không có chẳng khác người thường lần lượt trải qua về sau nhanh chóng trưởng thành hơn năm trăm năm tiến giai học thể lại dư ngàn năm tiến giai đại thừa thần thông cường hãn nằm giữ trên hôn đ ộ n vạn linh bảng xếp hạng thứ ba huyền thiên trạm linh kiếm diệt minh trùng chỉ mẫu giết chân tiên mã lương trở thành linh giới để nhận đại thừa nhìn lại quá khứ hàn lập đem hết thể lấy hết thuế ở một tiếng thở dài sau đó hắn mục tiêu phi thăng bắt đầu k h ẩ tu rốt cuộc linh giới đông đảo đại thừa đều đúng phi thăng chỉ k i ế p gọi là như h ồ hàn lập lại dễ dàng ứng đối các loại loại hình thiên kiếp từ không trung khai thông xuống bị thứ nhất một hóa giải sau đó màu tím vàng chân t i ê n lôi k i ế p g á n g lâm mỗi một đạo hồ quang đều có diệt thế chỉ lực đủ để đem một tên cường giả đại thừa đ ỉ n h phong tích được phi hôi y ê n diệt lúc này phía sau hàn lập một toa ngọn núi lớn màu xám dâng lên trước mắt tăng vọt vì vạn trượng cự phong từng vòng từng vòng, vòng sáng màu xám bay ra trên không trung lôi điện màu tím vàng bị một vòng ánh sáng quất chúng sẽ chống rông rút nhỏ một phần những này vầm sáng màu xám công chính t đương nhiên chân tiên lôi kiếp cũng không khả năng bằng vào cái này một ngày mai huyền thiên thanh khí hoàn toàn cản trở chỉ có điều làm ra suy yếu tác dụng còn lại vẫn là nên bản thân hàn lập lực lượng một người đến độ mới được ba đầu sáu tay ma thần lóe lên m à hiện đầu đội lên một đoàn vàng mịt mở vòng xoáy khổng lồ đón nhận rơi xuống tử kim hồ quang đồng thời quanh thân ma thần xuất hiện một lồng ánh sáng màu vàng đây là một môn tiên giới bí thuật xưng là nguyên cương cháo sức phòng ngự cực mạnh rất nhiều thần thông phía dưới hàn lập thành công độ kiếp chân trời ánh sáng tím lấp lóe một đạo rất dài màu trắng cái khe chầm chậm mở ra từ đó mơ hồ chuyển ra trận trận phạm âm âm thanh. tất cả t h ư ở n g tức h độ kiếp đại thừa tu sĩ trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ phi thăng đồng dạng là tất cả bọn họ kỳ vọng cửa tiên giới hiện hiện ra hướng ra phía ngoài dâng trào từng trận tiên khí lúc này một đạo bảy sắc hồ quang trợt rơi xuống hàn lập ánh mắt biến đổi trong tay màu xanh sấm kiếm gô lắc một cái về sau hóa thành một đạo cầu vồng nên h đón một tiếng vang thật lần vang vọng cả mảnh trời không cái k i a khí tức hủy diệt thấy tất cả đại thừa kinh hồn t h n g đảm bọn họ nghĩ thẩm đổi lại mình là quyết định không thể nào từ cái này bảy sắc hồ quang hạ thân còn không hổ là linh giới công nhận đệ nhất đại thừa sau khi va chạm màu xanh xâm kiếm gỗ từ đó chống giống nước gãy trên mặt hàn lập lộ ra vẻ thức ậ n xếp hạng thứ ba huyền thiên c h ả m linh kiếm vậy mà liền này hư hại quả thực khiến người ta thức ậ n chẳng qua chân tiên lôi k i ế p cũng từ đó hoàn toàn vượt qua nhìn cửa tiên giới hàn lập tự lẩm bẩm ngoài miệng tự lẩm bẩm vạn năm tu hành rốt cuộc đ ộ kiếp phi thăng lập tức muốn trở thành một tên tiên nhân chân chính lờ ờ ờ mờ bẩm trong đầu hàn lập cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng dần hiện ra cuộc đời của mình có kinh ngộ có khổ tu có giết người đoạt bảo hoặc là bị động phản xác không biết nghĩ đến cái gì hàn lập khoe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười nếu là bị lệ phi vũ biết ta thường lấy danh hào của hắn đi lại thế gian đoán chừng sẽ từ minh giới quay trở về đánh ta một trận lệ phi vũ lệ sư huynh có chút quen thuộc ta là ta suy nghĩ nhiều sao hàn lập tâm thần có chút h o à n g hốt lúc này một đoàn ánh sáng vàng từ cửa tiên giới trung quyền ra b ọ c lại hàn lập về sau hướng tiên giới lệ phi vũ lệ phi vũ bốn tại sao ta niệm lên cái tên này tức giận trong lòng sẽ có như thế lớn xúc động chẳng qua là phạm nhân thời kỳ một vị bạn tốt mà thôi hàn lập một chân bước vào cửa tiên giới nhưng vào lúc này cửa tiên giới phía sau chỗ sâu chuyển đến một trận tiếng trung du dương、Cong、con con con g tiếng trung liên miên bất tuyệt để hàn lập cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì cảm thấy có chút q u e n thai giống như ở nơi nào đã nghe qua nhưng không nên à, tiên giới tiếng trung linh giới làm sao có thể xuất hiện cách giới chuyển đến vang vọng toàn bộ linh giới không hổ là tiên giới chi bảo thật là huyền diệu dị thường có lẽ có thể gọi là giới trung giới trung tại sao trong đầu ta sẽ toát ra một cái tên như thế rất quen thuộc a rốt cuộc là cái gì tại sao ta muốn không nổi ta giống như bốn quên đi cái gì hàn lập nhìn cửa t i ê n giới phía sau một mảnh hết bị mò tượng trưng cho vô lượng quang minh tiền đồ cũng là chính mình trước đây suốt đời nguyện hắn dừng bước lúc này nửa người đã tiên vào cửa t i ê n giới nhưng vào lúc này trừ tiếng chuông bên ngoài một đạo hào quang năm màu xuất hiện trước mắt chuyển ra một trận tiên tiên huyền liền diệu đó là một thanh thanh phi kiếm tổng cộng có ba trăm sáu mươi trôi vòn quanh ở xung quanh hắn tiếp theo là một đạo đen trắng thần quang giống như quang mang âm dương lưu chuyển đồng dạng bay múa bên cạnh hắn hàn lập dùng tay lướt qua chỉ cảm thấy phi kiếm này cái này quang mang đều có chút quen thuộc sau đó một mặt đen kính hiện lên sau lưng điêu khắc màu đỏ như máu bị ngạn hoa mở tương đương yêu diễm khiến người ta mê say một cái lôi hồ không biết từ chỗ nào toát ra không ngừng lấp lóe màu xám khủng bố hồ quang từ bên trong chuyển ra trận trận thú gào âm thanh đối mặt những n à y đột nhiên xuất hiện đồ vật hàn lập cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không cái này phi thăng chi k i ế p vẫn chưa hoàn toàn vượt qua đây là cuối cùng khảo nghiệm đều ta lăn thiên ma cũng muốn loạn tâm thần ta một tiếng giống to về sau những k i a linh bảo như phao mặt bản từng khúc biến mất hàn lập không thể không trong lòng đau xót nhưng vào lúc này trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đồng dạng cảm thấy vô cùng quen thuộc. hắn hình dạng vậy mà cùng chính mình thanh niên thời kỳ thấy được lệ phi vũ độc nhất vô nhị nhưng hắn không phải p h à m nhân quanh thân lóng lánh hảo quan g năm màu trong cơ thể tràn ngập pháp lực mênh mông đương nhiên cùng hắn bây giờ căn bản không cách nào sánh được không sai biệt lắm hợp thể trình độ hàn lập có chút ngu ngơ n g ư ơ i là ai tại sao huyền hóa thành bộ g á n g này chẳng lẽ nghĩ cản trở ta phi thăng người trước mắt khỏe miệng khẽnh n t ta là ai trong lòng ngươi không phải đã sớm biết được sao ta là ngươi là ta không thể nào ta là hàn lập ta làm sao có thể là lệ phi vũ ta m a ngoại đạo mơ tưởng đến mê hoặc ta ngươi thật là hàn lập sao ngươi nhìn lại mình một chút bộ dáng rốt cuộc là ai người d á n g v ẻ hàn lập trong lòng kinh dị nguyên thần xuất hiếu mình lúc này nhục thân nghiễm nhiên không còn là cái tia tư tướng mạo thường thường hàn lập mà là lệ phi vũ bộ dáng chẳng qua so với phạm nhân thời kỳ lệ phi vũ càng tuân thú càng xuất trần giống như tiên d á n g trần lệ phi vũ muôn đời hảo cảnh thời khắc sống còn h á n đông đảo bản m ệ n h pháp bảo đều có nhận thấy bọn họ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục sinh mệnh bước ngoặt nguy hiểm toàn bộ xuất hiện bên cạnh lệ phi vũ bạo phát y năng hy vọng có thể ảnh hưởng lệ phi vũ ý thức cuối cùng vẫn giới trung trần linh huyễn hóa giới trung thiếu đốt thọ nguyên thúc giục quảng đại thần t h ô n g mới sáng tạo ra cái này một chút hy vọng sống để đông đảo pháp bảo hình chiếu xuất hiện tại lệ phi vũ trong ảo cảnh còn có lôi lệ lệ phi vũ huyền thiên ngũ linh thân cũng giống như thế lúc này trong ảo cảnh hàn lập thấy chính mình mặt mày trong lòng khơi dậy sóng lớn hoảng sợ nhưng hắn hay là không thể tin được cảm thấy là ảo giác là thiên ma đang dở trò theo hắn ý thức bắt đầu hỗn loạn toàn bộ thế giới cũng bắt đầu dung chuyển bầu trời xuất hiện từng đạo vượt ngang ngàn vạn dặm cái khe to lớn cái khe bên ngoài một mảnh đẹp kịp thế giới vỡ vụn hàn lập tại một màu đen nghịt trong hư vô trôi nổi hai mắt nhắm nghiển không biết trải qua bao lâu. một â m thanh đột nhiên ở chỗ này vang lên hàn lập lệ phi vũ không ta chính là lệ phi vũ lệ phi vũ tỉnh ngộ lại trong tâm linh nở rộ một mảnh ánh sáng hắn cảm thấy tâm linh của mình tại lúc này thăng hoa nguyên thần cùng hồn phách đạt được lớn lao t ẩ y lễ vùng thế giới hư vô hắc cám này đột nhiên vang lên một đạo phích lịch như thế giới sơ khai đạo thứ nhất lôi âm sau đó một mảnh quang minh đại phóng muôn đời hảo cảnh quả nhiên hung hiểm trong sương mù bảy màu lệ phi vũ mở hai mắt ra nhìn về phía bột phía thấy sương mù bao phủ lập tức thở phào n h ẹ nhóm hắn một bộ lòng có dư quý nói cuối cùng từ trong ảo cảnh tránh ra ảo cảnh quả nhiên hung hiểm đặc biệt là cao thơm ảo cảnh đã có thể làm lẫn lộn chân thật cùng hư g i ả biến cảnh che đậy người khác tâm linh ánh sáng để bọn họ không cách nào tránh thoát hắn kiểm tra một chút bản thân chỉ cảm thấy đầu góc vô cùng thanh minh nguyên thần so với phía trước manh tăng một mảng lớn chỉ sợ lúc này so với một thanh vị hợp thể hậu kỳ này cũng là không kém chút nào đây mới phải là nhập môn muốn đạt đến đệ nhất trọng nhất n i ệ m sinh thành ảo cảnh khiến người ta trầm luân trong đó chỉ sợ còn cần hồi lâu ít nhất muốn hợp thể mới có thể làm đến hắm Tất cả x ư ơ như g vậy bị pháp có thể xưng tâm thuật căn bản không phải người bình thường có thể tu luyện cũng là n g ư ơ i vận khí tốt đổi người bình thường chỉ sợ ba mươi n Đông đều không nhất định xông qua được dù sao thành công không được sao đúng bây giờ trải qua bao lâu mảnh không gian này đi qua không sai biệt lắm ba năm không đến giờ ba năm ngoại giới chính là ba tháng nhiều một chút lệ phi vũ suy nghĩ một chút lẩm bẩm l á n lên đi ra t h ậ n long ngáp một cái vây chết ta đi về trước ngủ một lát không có chuyện chớ q u ấ y rầy ta chui vào hắn lệ phi vũ đỉnh đầu ánh sáng l ó e lên biến mất không thấy chẳng qua hơn mười ngày hàn lập báo cho lệ phi vũ ma kim sơn mạch mở ra hai người cùng nhau đi đến trong phường thị một nhà cửa hàng nay cửa hàng chủ nhân kêu tiêm tiêm là tên tinh tộc người đúng là cùng hàn lập có chút giao dịch người bài kiên tiền bối hàn tiền bối vị này là hắn là sư h u n h của ta lần này ta mời hắn cùng nhau tiến bảo ngươi không có ý kiến tiêm tiêm nghĩ nghĩ nếu là tiền bối sư huynh vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì thêm một người liền có thêm một phần bảo đảm chẳng qua vị tiền bối này tu vi gì ta không cách nào xem t h ấ u lệ phi vũ khẽ cười nói luyện hư hậu kỳ ta quen thuộc c ầ n nặng bản thân cảnh giới mời tiêm tiêm cô nương không cần thứ lỗi đúng ta họ lệ ngươi xưng hô ta là lệ tiền bối là được vâng lệ tiền bối tiêm tiêm mang theo hai người đến mật thất trò chuyện với nhau chỗ này còn có một người vóc người trắng t i ệ n một thân g a đen phát bảo trên mặt mang theo mấy cái đ ạ n màu tím vết sẹo hai mắt tinh quang chất động toàn thân để lộ ra một luồng điêu luyện chỉ khí bãi kiến hai vị tiền bối người này thấy so với ban đầu trong kế hoạch nhiều một người trong mắt xuyên thấu qua một tia kinh ngạc nhưng vẫn như cũ ôm quyển c u n g kính thăm hỏi tiêm tiêm cười nói người này kêu việt tông là ma kim sơn mạch nổi danh nhất thợ săn kinh nghiệm phong phú cũng là chúng ta lần này hướng đạo vị này là hàn tiền bối vị này là hàn tiền bối sư h i n h lệ tiền bối tiêm tiêm đối với việt tông giải thích lệ tiền bối là hàn tiền bối mời việt tông đạo hữu ngươi hẳn là sẽ không ngại nếu đều là có thể t í n g ờ i việt mô kia tự nhiên không có ý kiến gì đ ó lấy bọn họ bắt đầu thương lượng tiến vào ma kim sơn mạch chuyện bọn họ địa phương muốn đi trong ma kim sơn mạch cũng không tính toán chỗ sâu bất quá trên đường cũng khó tránh khỏi gặp ma thú cùng ma vật lệ phi vũ nói nếu gặp cường đại ma thú các nơi g ư không đối phó được có thể toàn quyền giao cho chúng ta chẳng qua ta hy vọng tốc độ nhanh chút ít bản thân đối với ma kim sơn mạch cũng là hiếu kỳ muốn đi nhìn xung quanh cho nên hoàn thành mục đích về sau sẽ tự động rời khỏi hàn lập vẻ mặt k h ẽ động nhìn về phía lệ phi vũ tiêm tiêm nói cái này hiển nhiên tiền bối có thể tự làm quyết định chẳng qua ván bối vẫn là nên nhắc nhở lệ tiền bối một câu tiến vào thời gian chỉ có một tháng sau một tháng lối vào đóng lại chờ nhàn thánh tộc cũng là không thể nào xông ra dần dà còn biết biến thành ma vật cái này ta tự nhiên sẽ hiểu thiêm tiêm không nói thêm lời khoảng cách ma kim sơn mạch cầm chê chân chính mở ra còn có một đoạn thời gian coi như dư dả cho nên bọn họ cũng không quá gấp ước định sau ba ngày ngoài cửa đông mười dặm chỗ trả mặt sau đó lại cùng nhau đi đến trước khi rời đi lệ phi vũ nhìn chằm chằm tiêm tiêm khoe miệng cánh n ế t lộ ra một luồng thâm ý lúc này mới cùng hàn lập cùng nhau quay trở về việt tông lưu thêm chỉ chút lát đối với hàn lập và lệ phi vũ hai người hàn lập cho hắn cảm giác rất mạnh mặc dù vẹn vẹn thượng tộc thất giai nhưng đối với sự tích của hắn cũng có nghe thấy biết được hắn thần thông cường đại có thể dễ dàng vượt cấp mà chiến về phần lệ phi vũ việt tông tử trên người hắn cái gì cũng cảm giác không đến điều này làm cho hắn kinh hãi hắn m u ố n là tu luyện đặc thù ẩn nạc thần thông bằng không thì cũng không thể nào nhiều lần từ ma kim son mạch đi ra trừ ẩn nạc thần thông bên ngoài đối với d ò xét khí tức cũng có một tay chẳng qua trên người lệ phi vũ mất hiệu lực bất kể thế nào nhìn đối phương đều rất giống người bình thường、Tiếm、tiêm tiêm tử ngươi tìm người đều không đơn giản a nhân mạch rộng để tại hạ bội phục bây giờ ma kim sơn mạch đang đứng ở mấy trăm năm một lần ma khí phun trào thời kỳ rất nhiều ma thú rối rít từ chỗ sâu tuân ra nguy hiểm tăng nhiều ngươi hẳn là chưa từng đối với bọn họ nói rõ a tiêm tiêm cười cười phải thì như thế nào hàn tiền bối muốn có được thứ mà h ắ n cần nhất định phải đi một chuyên ma kim sơn mạch chứ nơi đó địa phương khác mặc dù cũng có thể tìm được nhưng không nhất định có thể lấy đến tay bị trọng thương hợp thể kỳ ma thú cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh v ớ i trên lệnh cũng không phải một chút điểm ma khí phun trào nếu như không phải tiên tử ngươi nói đi đến địa điểm không tại chỗ sâu ta là vạn sẽ không nhận cái này xuống được tiêm tiêm ôm quyền khẽ mỉm cười nói đến lúc đó làm phiền việt tông đạo hữu ngươi sau khi việt tông rời đi nàng tay háo dài lắc một cái một đoàn thanh quang tử trong tay háo bay ra l ó e lên một cái về sau biến thành một n ắ m đấm lớn nhỏ đạm màu xanh thú nhỏ con thú này toàn thân mọc đầy lân thiến tứ chi lợi c h ả o sắp bén đồng thời đầu có hai sừng răng nanh q u o á c miệng cùng trong truyền thuyết kỳ lần chân linh độc nhất vô nhị thật là đáng sợ thế nào tiêm tiêm nhìn về phía kỳ lần trước mắt hư ảnh một mặt n g h i ê trọng một cái kia họ lệ thượng tộc nó thật chỉ là luyện hư kỳ ta cảm thấy hắn hình như đã phát hiện ta tiêm tiêm một mặt kinh hãi linh động cặp mắt lập tức trừng trừng lộ ra vẻ mặt không dám tin làm sao có thể ngươi có phải hàng thật giá thật kỳ lân chân linh thần nhiệm hội tụ cho dù thánh tộc cũng không phải hạng người bình thường có thể phát hiện ngươi ít nhất cũng phải là thánh tộc nhị tam giai tồn tại cái này chẳng phải là nói thần thức của hắn có thể so với h ọ p thể trung hậu kỳ trên đời này có như thế nghịch tiên luyện hư kỳ sao hay là nói hắn căn bản chính là h ọ p thể tồn tại đỉnh cao ngụy trang cũng chưa đến nỗi ma kim sơn mạch cấm chỉ hợp thể trở lên tiến vào hắn không đến mức biết rõ mà còn cố phạt phải mê kỷ lân ngươi nghĩ nghĩ có lẽ là ảo giác của ta Tiêm tiêm tử t r o người lúc như vậy mặc dù ít nhưng nhìn chung toàn bộ linh giới vẫn có một ít cho dù trong hợp thể cũng có cực kỳ cá biệt có thể làm được cùng đại thừa tồn tại giao thủ ngắn ngủi mà không bại đây mới thực sự là nhân vật người tiên và năm không giá hạng người yêu nghiện thấy tiêm tiêm một mặt hướng về bộ dáng mê k ỳ lân ngươi trực tiếp r ộ i cho chậu nước lạnh về phần ngươi ngươi người tỉnh tộc thiên phú tu luyện bây giờ chẳng ra sao cả hay là đàng hoàng khổ tu đi ta làm hết sức cho ngươi tìm chút ít cơ duyên lần này chân linh huyệt nếu như có thể không bỏ sót tốt nhất đừng bỏ qua chỉ cần đạt được đồ nơi đó tuyệt đối có thể để ngươi tu hành tiến triển cực nhanh chẳng qua là bốn không biết cái kia họ lệ có phải hay không cũng là vì nó nếu như thế mà nói bốn nhỏ tiêm ta khuyên ngươi hay là hai tay dâng lên không cần tồn tại lòng cầu cà may không phải vậy ngươi liền chết như thế nào cũng không biết bất ắ t nhất chính là sẽ liên lụy ta tiêm tiêm ra mặt co rúm không nói cũng không biết làm như thế nào hướng xuống tiếp theo sau ba ngày vân thành ngoài cửa đông người dặm lệ phi vũ đám người hội hợp về sau cùng nhau phi đột đi đến ma kim sân mạch một đường không có chuyện gì sau một tháng bốn người bọn họ bay qua một mảnh dây núi vô danh về sau phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảng lớn màu xanh mây mù tạo thành vô biên vụ hải này sương mù tên là thanh linh biển mây phong cấm toàn bộ ma kim sân mạch chỉ để lại một chỗ cửa vào vụ hải nhìn đến gần thật xa bốn người tốc độ bay không chậm ném hao tốn thời gian một chén trả công phu mới chính thức đến gần lúc này tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy từ màu xanh trong vụ h ả i truyền đến ẩm ẩm phản phất bên trong là một mảng lớn lôi vân có vô số thiểm điện đang bộc phát việt tông lấy ra một khối lệnh bài vàng lòng ánh giơ tay lên lệnh bài bay vào trong x ư ơ n g mù dày đặc không thấy tăm hơi ánh sáng vàng l ó ạ i lên trong x ư ơ n g mù dày đặc đống nhiên xuất hiện một con đường đi đến trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm về sau phía trước tầm mắt phía dưới xuất hiện một mảnh khu kiến trúc giống như một cái chấn nhỏ chấn nhỏ trung tâm nhất là một tòa cao mấy chục trượng to lớn lầu gác phút tầng năm dùng màu nâu xanh cự thạch xây thành tại trên tiểu chấn m ư ơ i phần bắt mắt trên thị t r â n có người đi lại chẳng qua xem ra nhân số không nhiều lắm việt tông dẫn bọn họ chạy thắng đến trung tâm lầu c á t nay lầu c á t tên là lôi vân c á t việt tông nói nguyên bản chúng ta còn cần trước nhận phút mây làm mới có thể tiến nhập đến chấm nhỏ chẳng qua bởi vì việt mộ thưởng tiến vào ma kim sân mạch bị trông coi chỗ này một vị tiền bối tặng cho một khối vĩnh cựu lệ n h bài sau đó chúng ta muốn đi trước lôi vân c á t nhận lấy tích lôi r ủ chắc hẳn vừa rồi các vị cũng đều nghe thấy trong mây m ụ truyền đến âm thanh sấm sét đó là cấm chế thần lôi uy lực mạnh mẽ có nó bảo vệ chính là thánh tộc tồn tại cũng không cách nào cưỡng ép xâm nhập tiến vào lầu các về sau mấy người chạy thẳng đến tầng ba người ở đây đến không ít có hơn ba mươi người tất cả đều là hóa thần trở lên luyện hư cấp chiếm gần nửa ngay cả luyện hư đỉnh giai cũng có hơn ba người bọn họ thấy được việt tông đến trước lần lượt lên trước đắc lời hiển nhiên đều đến quanh thân bởi vậy cũng có thể nhìn thấy hắn ở chỗ này có chút nổi danh từ một tên họ ngạn luyện hư tồn tại đỉnh cao bên trong hàn lập bọn họ nghe nói hóa hình linh dược chi tiên tồn tại trừ đã sớm biết được lệ phi vũ bên ngoài mấy người khác nghe thấy trong nháy mắt vẻ mặt đều có chỗ dị động chẳng qua từng cái đều nấp rất kỹ lệ phi vũ vớt vớt trong tay một bạc du nhỏ n à y dù nhận chủ sau chỉ có thể có hiệu lực thời gian một tháng này dù là chuyên môn vì ứng đối thanh linh trong biện vây công chế thần lôi luyện chế thành nếu dùng để ngăn cản thần lôi khác thì công hiệu giảm lớn thậm chí sẽ bị một kích kết hủy phi hành sau một thời gian ngắn phía trước sương mù bắt đầu mỏng manh sau đó càng là xuất hiện tảng đón thanh lôi lít nha lít nhít trên không trung không ngừng thoáng hiện vô tận âm thanh sấm xét từ bốn phương tám hướng chuyển đến phảng phất đem mọi người bao vây việt tông dẫn đầu làm làm gương mẫu kích hoạt tích lôi rủ một đoàn tia sáng trắng đem hắn hoàn toàn bao vây tiếp lấy hướng về phía trước lôi điện thế giới bay đi những người còn lại học theo một canh giờ sau đám người xông ra lôi đỉnh thế giới xuất hiện một tòa đen t h ủ i lùi trên núi cao lệ phi vũ bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại lơ lửng giữa không trung nhìn xuống dưới trên mặt đất và mắt gần như đều là đen thủy lùi một mảnh trên không trung phiêu đ á n tối t ă m mịt mà khí tại những n à y màu xám ma khí ngăn cản lại đám người thần thức thăm dò đều hứng chịu đến hạn chế cho dù hàn lập lan ra liền bao phủ vài dặm mà thôi tác dụng thậm chí còn không bằng hắn linh mục thần thông hàn lập lông mi nhăn lại hoàn cảnh như vậy dưới nếu đụng phải am hiểu ẩn nạp ma thú coi như khó đối phó hàn t i ê n bối nói không sai so sánh với chúng ta nơi này ma t h ú thần thức cũng không nhận được ma khí quấy nhiễu có thể d ò xét phạm vì so với chúng ta đa số lệ phi vũ nói không có chuyện gì chỉ cần xuất hiện trước mặt chúng ta lệ mộ sẽ phụ trách giải quyết các ngươi không cần lo lắng tiêm tiêm cô nương chỗ kia ở đâu có thể nói cho tại h ạ không phải vậy việt mộ không có biện pháp chỉ đường có l ệ tiền bối câu nói này t i ê m tiêm trong lòng an tâm rất nhiều t i ê m tiêm nói nhìn về phía việt tông cái này hiển nhiên tiêm tiêm tay háo hất lên một viên ghi chép vị trí ngọc dàn bắn về phía việt tông việt tông một tay một chảo thu lấy đến tay về sau liền bắt đầu dùng thần thức dò xét sau khi xem xong trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tiêm tiêm cô nương ngươi nói cái này thả cho dù chưa từng tiến vào chỗ sâu nhưng cũng là ngoại vi chỗ sâu nhất đúng ở việt hưng nói cũng không khó đi dù sao ngươi có phải mấy lần từng tiến vào ma kim sơn mạch chỗ sâu cũng bình yên quay trở về nhân vật hơn nữa trên đường an toàn lệ tiền bối cũng đã nói sẽ dốc hết sức phụ trách việt tông nghĩ nghĩ gật đầu việt mỗi h i ể u vậy chúng ta cái này lên đường đi bởi vì lệ phi vũ yêu cầu việt tông chọn một đầu gần nhất con đường chỉ cần bốn năm ngày liền có thể đặt đến chẳng qua đường này hung hiểm không nhỏ phi hành không bao lâu liền có mấy cái ma thú bay đến dẫn đầu chính là luyện hư trung kỳ còn lại cũng đều có trong hóa thần hậu kỳ g á n g v ẻ bọn họ mỗi một cái đều tại mấy chục trượng lớn nhỏ thân thể khổng lồ giống như ngấc ưng trên người mọc đầy màu đen cứng rắn lông vũ đỉnh đầu chọc há mồm ở giữa có thể phun ra ra màu đen ma hỏa uy lực thật không yêu những màu đen này ngốc ưng nhìn như cực kỳ hung tàn trong mắt hiện ra hở mang khí thế hung hăng hướng đám người bay đến tiêm tiêm hơi có chút lo lắng nhìn về phía lệ phi vũ việt tông cũng là một bộ đề phòng như lâm đại địch dáng vẻ chỉ có hàn lợp sắc mặt rừng rừng căn bản không có muốn xuất thủ dáng vẻ những này là hắc viêm kển kển cực kỳ hung tàn các vị cẩn thận vừa dứt lời lệ phi vũ trong hai mắt một đạo ánh sáng bảy màu thoáng hiện đối diện hắc viêm kển kển trong hai mắt cũng theo đó lóe lên thất thải dị mang sau một khắc trên người bọn họ hung tàn khí thế trở nên vừa thu lại sắc mặt có chút lên người chỉ thấy lệ phi vũ do bàn tay lên trên không trung vô số thiên địa nguyên khí tụ tập ngưng tụ ra một cái mấy trăm triệu năm màu cự thủ năm màu cự thủ cứ như vậy nhẹ nhàng vồ một cái phốc phốc phốc liên tiếp âm thanh vang lên trong khoảnh khắc máu chảy như mưa rơi lây dính huyết sắc hắc vũ đẩy trời bay tán loạn chương ba trăm hai mươi hai bá đạo lệ phi vũ t i ê m tiêm ngây dại việt tông ngây dại hàn lập ánh mắt c h ấ p lên trong lòng thầm nghĩ lệ sư huynh lại mạnh lên mới vừa là thần thông gì lại để bọn họ sắc mặt lên người v ư ơ n cổ chịu thủ tiêm tiêm cùng việt tông sửng sốt hồi lâu sau đó đồng thời mở miệm nói lệ tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại khiến người ta trận mắt hốt mồm đừng chậm trễ thời gian tiếp tục đi đến đám người tiếp tục phi đột nhìn vừa rồi lệ phi vũ nhỏ bộc lộ tài năng việt tông an tâm nhiều đổi di vãng hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này lấy phán đoán của hắn cho dù lại gặp hợp thể kỳ ma tú h lệ phi vũ đều tuyệt đối có lực đánh một trận về phần có thể hay không diệt s á t vậy cũng không tốt nói vượt biên chém giết cùng đạ thương nặng hoàn toàn là hai việc khác nhau trên đường đi trừ lúc trước hắc viêm kền kền bên ngoài vẹn vẹn hơn p â n nửa ngày bọn họ lại gặp được nhóm lớn tối quạ đơn thể so ra kém hắc viêm kền kền nhưng số lượng có vài chục tiếp cận trên trăm ngoài lệ phi vũ r a hàn lập cũng là độc thủ trong khoảnh khắc đầy trời đều là kiếm q u a n g màu xanh cùng kiếm khí năm màu tung thành vô song không đến thời gian uống cạn c h u n g t r à tất cả ma thú liền bị chém giết chống không nhưng khi lệ phi vũ bọn họ tiến vào dãy núi không lâu sau lập tức có số lớn người cũng tiến vào mục đích của bọn họ chính là con kia bị thương nhân hình chỉ tiên chẳng qua một vị nam tử họ khuê mặc dù cùng lệ phi vũ bọn họ không cùng đường nhưng nơi muốn đến lại độc nhất vô nhị đồng dạng là chân linh huyệt chỗ dãy núi ngoài bọn họ ra bởi vì ma khí p h o n trào ma kim sơn mạch đông đảo ma thú đều rất sinh động lệ phi vũ nhớ lại ma giới thánh tổ bảo hoa hình như ở trong dãy núi ngủ say lúc trước cũng là bởi vì nàng thiên vân thập tam tộc trưởng lão mới phong cấm mảnh này mà khí tung hoành ma kim sân mạch đồng thời quyết định h ợ p thể trở lên không được đi vào quy định hình như nàng chính là lần này mượn ma khí phun trào mà tỉnh lại lệ phi vũ tự định giá một chút trừ phi mình tiến vào hợp thể nếu không rất khó cùng nàng lẫn nhau chống lại dù sao nàng là cổ ma giới tam đại thủy tổ một trong định phong tồn tại về phần nàng mấy tên thủ hạ cho dù hợp thể định rai lệ phi vũ gặp được cũng là không sợ thiết sĩ ma đạt được chi tiên tin tức biết hắn cùng ma giới hóa hình ma tiêu độc nhất vô nhị đều là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo c h i vật phái ra chính mình đông đảo thủ hạ muốn e m chiếm làm của riêng trong lúc nhất thời ma kim sơn mạch nội ma ảnh t ứ n g ư ợ c đại chiến không nghỉ mặc dù con đường này nguy hiểm đúng là lớn ở cái khác mấy đầu nhưng chỉ chúng ta gặp bầy ma t h ú nói vừa xa dị vãng gặp nguy hiểm không biết trong dãy núi phát sinh biến hóa gì nghe thấy việt tông nói tiêm tiêm biểu lộ cũng là ngưng trọng lệ phi vũ nói có lẽ là bởi vì cái kia cái gọi là nhân hình tri tiên hàn lập nói việt tông chúng ta rời nơi muốn đến còn bao lâu nữa nhanh thuận lợi nhiều nhất nửa ngày là có thể đạt đến vậy không cần chậm trễ toàn lực phi đột lệ phi vũ mở miệng những người khác hơi hơi gật đầu mấy đạo hồng quang s ẹ t qua chân trời cho cái này tối tăm mở mịt bầu trời mang đến khát s á t thái phía sau không có gặp cái gì ma cầm hoặc là ma thú nửa ngày sau bọn họ liền đến đạt nơi muốn đến dây núi chính là chỗ này việt tông mở miệng nói không sai đây là nơi này thêm i tiêm ánh mắt lộ ra vẻ vui thích việt huynh chúng ta nhanh thì nửa ngày chậm thì hai ba ngày nếu là chúng ta vượt qua thời gian vẫn chưa về ngươi tự động rời đi việt mỗ hiểu việt tông ô quyền thân thể n h o á một cái hướng xa xa núi nhỏ bay đi định tìm cái chỗ bí ẩn tạm thời nghị tạm một phen tiêm tiêm gọi ra trong linh thú đại ma yên điều chỉ thấy nó hai cánh chấn động phóng lên tận trời trên không trung một cái xoay về sau hướng một phương hướng nào đó bắn nhanh lệ phi vũ hàn lập đám người đi sát nó phía sau bọn họ một hơi bay mấy ngàn dặm cho đến đi đến một tòa nhìn như bình thường ngọn núi trước lúc này ma yên điều hai cánh vừa thu lại không tiến thêm nữa mà là không ngừng quanh quẩn trên không t r u n g trong miệng phát già thanh minh n m thanh đã tìm được cửa vào ba người bay đi trong miệng tiêm tiêm một tiếng ket a i nguyên bản quanh quẩn trên không trung ma yên điều xông lên xuống nỗ mất bắn về phía ngọn núi ở giữa chỗ v á c đá Nhìn、như cực kỳ cứng rắn vách đá đang cùng ma yên điệu tiếp xúc trong nháy mắt lại nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng đ ợ n sóng tiếp lấy mặt ngoài một chút mô hình hồ biến thành một tầng t ử khí trầm trầm đậm đặc h ắ t vụ sau một khắc một cái cửa hang lớn xuất hiện trước mặt mấy người ma yên điệu không bị ngăn trở lập tức chui vào trong đó tiêm tiêm thần thức phụ trên người ma yên điệu dò xét tình hình bên trong sau đó đem tình hình bên trong báo cho hàn g tiền, tiền bối còn thánh giai kêu ma thu còn tại ngủ say đúng là hạ thủ thời cơ tốt nhất chẳng qua bên trong ma khí dị thường nồng nặc ta sợ lấy hàn tiền bối ma công cũng không nhất định có thể chống đỡ quá lâu tốt nhất tốc chiến tốc thắng hàn lập gật đầu ta biết lệ sư minh theo ta đi vào trung không vậy vào xem một chút đi lệ phi vũ mỉm cười t i ê m tiêm n g h e xong trong lòng giống như là t h ở phào nhẹ nhõm vậy ta tại bên ngoài chờ hai vị tiền bối chúc các ngươi mã đáo thành công lệ phi vũ và hàn lập trở ra tiêm tiêm không có lập tức hành động mà là chờ bọn họ cùng thánh giai ma t h ú chiến đấu lệ sư minh ngươi lần này tiến đến có mục đích riêng a ha ha bị ngươi phát hiện mục đích của ta cùng bên ngoài nữ tử kia giống nhau chẳng qua nhất định mượn nàng mới được trong khi nói chuyện trên người lệ phi vũ hào quang năm màu sáng lên sau lưng đi ra một người đúng là lôi lệ chỉ là một cái bị thương thánh giai ma viên hai người các ngươi đi đủ để ứng phó ta liền không tham dự hắn mỉm cười thân hình bắt đầu một chút xíu đạm hóa một lát sau biến mất không thấy h à n lập hít thở dài có thể để cho lệ phi vũ cảm thấy hứng thú vật kia tuyệt đối không đơn giản chẳng qua hắn hay là trước tiên đem viên thánh giai này ma hạch cùng núi non chân linh chân huyết thu vào tay nói sau chuyện này với hắn nói không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn dù sao lệ phi vũ mưu đồ đồ vật đối với hắn có hữu dụng hay không hắn cũng vẫn là không biết về thời gian nếu đến kịp cũng không phải không thể đi xem một chút hàn lập thật ra thì sớm có dự định ở bên ngoài lặng lẽ mai phục một cái vệ kim trùng muốn nhìn một chút tiêm tiêm rốt cuộc có mục đích gì về phần con ma yên điệu kia sớm đã bị hàn lập thu nhập trong tay áo hắn cùng hợp thể ma viên chiến đấu thế tất yếu bại lộ rất nhiều thần thông lá bài t ẩ y hắn cũng không muốn có một người ngoài trong bóng tối b ằ n g quan không lâu sau đó hàn lập cùng lôi lệ xuyên qua một đạo màn ánh sáng trắng đi đến thánh giai ma viên ngủ say địa phương ma yên điệu xảy ra chuyện tiêm tiêm có chút phát hiện trong mắt một trận biến hóa sau đó nói ma yên điệu bị người chế trụ là hắn phát hiện cái gì sao lúc trước mê kỳ lần ngươi hư ảnh hiện tiêm tiêm lắc đầu không biết chẳng qua hắn không có thương tổn ma yên điệu tính mạng cuộc chiến đấu này tật phải là một trận đại chiến nghĩ đến hắn không muốn để cho người b ằ n g quan cho nên lấy đi ma yên điệu của ta con ma viên k i ê m m ư ờ i phần không đơn giản cho dù hai người liên thủ trong thời gian ngắn hẳn là cũng không giải quyết được chúng ta hay là mau sớm mở ra chân linh huyện cũng chỉ có thể như vậy tiêm tiêm vung tay h á o một cái bay ra một khối màu đen tam giác lệnh b à i ném lên không trung lệnh b à i trên không trung nhỏ lựu lựu nhất chuyển đột nhiên cùng phong gào thét chống rông thổi lên một luồng tối om gió lốc chỉ thấy nữ tử này dạch ra cổ tay mình rất nhiều tình huyết chạy ra ngưng tụ thành một đoàn cùng thời khắc đó hàn lập cùng lôi lệ thì đã ra khỏi thông đạo lệ phi vũ ở trong đường hầm chờ tiêm tiêm thấy được hắc kỳ l â n từ trước mặt hắn bay qua khoe miệng khẽ nhết chậm dài đi theo phía sau cách đó không xa chính là tiêm tiêm đầu vai của nàng dừng lại lấy một cái mini màu xanh kỳ lân nơi này ma khí thông đạo cũng không phải thẳng tắc một đầu mà là có thật nhiều lối rẽ lẫn nhau liên thông tạo thành một tòa mê cung khi đi đến một mặt đen nhánh vách đá trước m ặ t lúc mê kỳ lân ngươi hư ảnh ánh mắt c h ấ p động nói chính là chỗ này sau đó vì để phong v ắ n nhất kỳ lân hư ảnh lại là ân chứng một phen mới cuối cùng xác định ta cái này bày ra phát trận mở ra linh h u y ệ t đ ạ t được kỳ lân bảo đảm tiêm tiêm một tay đảo lộn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chồng đã sớm chuẩn bị xong màu xanh trợ ậ kỳ lệ phi vũ mượn vô phùng thiên ý cùng đội t i ê n thạch ẩn thân ở bên cạnh cho dù hư ảnh kỳ lân này đã từng là chân linh thần thức cũng căn bản không có bất kỳ cái gì phát hiện Đừng nói nó chỉ có hoàn toàn có chỉ thể kỳ lúc â chân n linh thần thức một phần ngàn. thức l một một trăm ngàn. Lúc trước đối mặt t đối h ậ này long lệ lộ Lúc cho hắn cũng phát hiện không được, cho đến bản thân lệ phi vũ lộ ra chân ngựa. n thời phát phi điểm, được, vũ ra t h ậ n long cảm giác được cái gì lại ngoại ý muốn tự chủ tỉnh lại dài vài tấc bộ dáng ghé vào đỉnh đầu lệ phi vũ nhìn tìm i tiêm bọn họ mở ra chân linh h u y ệ t không nghĩ đến bị ngươi tìm được một chỗ chân linh h u y ệ t v ậ n khí tốt quái không đúng đây không phải là thật đang huyền linh có ý tứ đây là dự định câu cá sao lấy chân linh bản nguyên làm n g i nhử thôn vệ đến trước kỳ lần thần thức h ữ ảnh nếu để cho lúc đó ở giữa nói không chừng có khả năng ngưng tụ chân linh chỉ thể đúng người con kia đi ki m ố u chân linh con đường quạ đen vừa vặn cần dùng đến chân linh bản nguyên đã bị chuyện này bước lên huyệt linh ướt để cái kia ba cước quạ đen vớt nó đem luyện hóa đối với nó có lợi ích khổng lồ lệ phi vũ hơi xứng sở xích ô đi là ki m ố u con đường đây cũng là kỳ l ầ n bản nguyên thật l o n g lộ ra ánh mắt khinh bi chân linh bản nguyên đều là thiên địa sinh ra bởi vì trong cơ thể chân linh mới dần dần có phân biệt nhưng vẫn là chân linh bản nguyên chỉ lực sẽ trở về nguyên thủy bất kỳ sinh linh đều có thể luyện hóa là khó được đại tạo hóa coi như người hiện tại căn cơ trước nay chưa từng có nếu đạt được nơi này tất cả chân linh bản nguyên đều có thể đối với người làm ra tác dụng không nhỏ vô luận giảm bóp đột phá bình cảnh trợ lực hay là tăng lên hấp thu linh khí tốc độ đều cực lón hữu hiệu lệ phi vũ vớt nhẹ lên c ằ m n g h ĩ nghĩ hỏi dựa theo suy đoán của người co nếu đạt được tất cả chân linh bản nguyên tăng thêm trước đây một luồng kim ô bản nguyên có hy vọng đột phá ngưng tụ ra đời độc thuộc về chân linh của mình bản nguyên sao thật long trong mắt vẻ mặt một trận biến ảo dừng một chút phun ra mấy chữ không đủ một phần trăm người cái này ánh mắt gì ngày mai nghịch phản trở thành chân linh ta cũng là chưa từng tới qua tối đa cũng chính là ngưng tụ có thể so với chân linh chi thể tồn tại về phần nói chân linh bản nguyên phối hợp chân linh bản nguyên thọ nguyên dịch thiêu đốt kích phát thu hoạch thiên địa vĩ lực khiến cho chân linh bản nguyên công hiệu tăng lên đến lớn nhất lại phụ niết bản lập pháp không biết như vậy phải chăng có thể tăng lên đến một phần một mươi ánh mắt một trận lấp lóe nghĩ xong về sau lệ phi vũ dự định như vậy đi làm Nam tử họ h k、so、lúc này lệ phi vũ trong lòng hơi động nhanh như vậy liền diết sát hợp thể kêu ma viên cũng quá phế đi xem ra sau đó không lâu hàn sư đệ sẽ đến lệ phi vũ tinh thông ngũ hành còn trên hàn lập hắn lặng lẽ lưu lại vệ kim trùng tự nhiên không gạt được hắn vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp nam từ họ khuê đến bạn thể hắn là một đầu ngân giao bị lúc trước kỳ lần chân linh thần n i ệ m đoạt xá bây giờ cũng có luyện hư đỉnh giai thực lực đồng thời so với luyện hư đỉnh giai bình thường mạnh hơn rất nhiều nhiều thủ đoạn tiêm tiêm thi triển bí thuật để kỳ lân hư ảnh p h ụ thể cùng nam tử họ khuê đ ạ i chiên không ngờ vốn nên nên ngủ say huyệt linh đột nhiên dị biến tỉnh lại muốn đem hai người n u ố t vào hai người sắc mặt hoảng sợ rồi giết thi triển thần t h ô n g tránh thoát một kích này huyệt linh huyễn hóa ra một tấm khủng bố gương mặt khổng lồ cùng hai người rằng co trong sơn động bầu không khí mười phần ngưng trọng nhưng mà vào lúc này lệ phi vũ hóa trang lên sân khấu lệ tiền bối ngươi thế nào ở đây không đúng là ngươi ở chỗ này đã bao lâu thiêm tiêm sắc mặt liên tục biến hóa ngay từ đầu ta tại lúc đầu ngươi cũng biết nơi này có chân linh huyện chẳng lẽ ngươi nam tử họ khuê nhúng mày đối mặt xuất hiện người này lại hoàn toàn nhìn không thấu thiêm tiêm tiên tử ngươi nghĩ nhiều lệ phi vũ m ỉ m cười liếc mắt nam tử họ khuê sau đó nhìn về phía gương mặt khổng lồ hình như căn bản không có để hắn vào trong mắt lấy các ngươi hai cái tiêu chuẩn đối mặt tên này chỉ sợ chỉ có một con đường chết ngươi nói cái gì nam tử họ khuê trong mắt tràn ngập tức giận bộ mặt tức giận bản thể ngươi là đầu ngân giao đi coi như không tệ sau này có hy vọng ngừng tụ thành chân long thân thể nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta thay đi bộ tọa kỵ một t r o n g hôm nay cũng có thể tha cho ngươi một lần còn có ngươi tiêm tiêm thiết tử có hứng thú theo ta thay ta làm việc sao tiêm tiêm mướn g mày vang lên kỳ lân hư ảnh cảnh cáo nói lệ tiền bối cái này coi như xong chân linh bản nguyên nếu ngươi cũng có hứng thú cứ việc cầm đi là được tiêm tiêm không sẽ cùng ngươi tranh chấp cũng quả quyết vậy ngươi rời khỏi đi nhìn qua thủ đoạn của ta ngươi chỉ có hai loại lựa chọn tiêm tiêm biến sắc không nghĩ đến lệ phi vũ càng như thế bá đạo nàng một trận do dụ mắt nhìn lệ phi vũ lại nhìn một chút cái kia quỷ dị gương mặt khổng lồ sau đó mười phần không cam l ò n g quay đầu liền hướng bên ngoài bay đi h ừ thiếu cá nhân cũng tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể sử dụng thủ đoạn gì tại nam tử họ khuê xem ra nơi này không cách nào tiến đến họ thể trở lên tồn tại cho dù đối phương cùng hắn cùng dai hắn cũng tự tin sẽ không thua hắn lệ phi vũ lòng bàn tay ngân trung ấn ký phát sáng tiện tay vung lên cách đó không xa hiện lên một cái không gian hố đen trong lỗ đen không gian bay ra hai bóng người trong đó một cái màu vàng tam túc ố quạ cao mấy tấc trong nháy mắt bay đến đầu vai của lệ phi vũ một cái khác lại là một nữ tử vóc người huyền c h u y ể n một thân xanh biết c u n g trang đúng là xích ô cùng một thanh tại nam tử họ khuê cảm giác nhỏ màu vàng tam túc ô quả khí tức không yếu cùng hắn cùng dai đồng thời cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm về phần nữ tử kia n u cười trên mặt gió xét phía dưới để hắn không thể không vẻ mặt hoảng sợ bởi vì hắn dung hợp kỳ lân chân linh thần thức thần thức phẩm chất không tầm thường hơn nữa nữ tử kia cũng không có cố ý che đậy khí tức hắn không khỏi la thất thanh hợp thể đình dai làm sao có thể vừa rồi người đó là động tiên tri bảo động tiên tri bảo toàn bộ linh giới đều vô cùng chân quý chỉ có một chút đặc thủ tài liệu mới có thể luyện chế thành cho dù đại thừa cũng sẽ động tâm chủ nhân một thanh hướng lệ phi vũ hơi khó người lời này vừa nói ra không chỉ có nam tử họ khuê toàn toàn s ư n g sở liền tấm kia quỷ dị gương mặt khổng lồ biểu lộ cũng là ngưng trệ một cái hợp thể đỉnh giai kêu một cái luyện hư hậu kỳ tồn tại kêu chủ nhân tình huống gì là đang nằm mơ sao người rốt cuộc là ai nam tử họ khuê đáy lòng vẫn là không dám tin tưởng lên tiếng chất vấn chương ba trăm hai mươi ba thiên ngoại ma đầu ra hoa ta lệ phi vũ khỏe miệng canh đít nhìn có chút tà mị ta là chủ nhân tương lai của ngươi cũng hoặc mang cho ngươi đến là người đã chết vâng chủ nhân lệ phi vũ nhìn về phía quỷ dị gương mặt khổng lồ cái kia gương mặt khổng lồ trong mắt tràn đầy đề phòng đột nhiên trong miệng hắn phát ra một trận sóng âm tạo thành một trận khủng bố phong bạo đánh út về phía lệ phi vũ quanh thân lệ phi vũ ngũ sắc linh quang chất động thân thể tại cái này sóng âm trong gió lốc không nhúc nhích tí nào ngay sau đó quái vật gương mặt khổng lồ này bên ngoài thân hắc quang lợi lên tiếng sấm vang lên hai đạo hồ quang màu đen l ó e sáng lao ra biến thành hai thanh màu đen cự thương một trái một phải đồng thời bắn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ một tay lật một cái một cái c u ố n quanh màu xám hồ quang hồ lô đ ỗ n g nhiên xuất hiện miệng hồ lô tự động bay lên lệ phi vũ ném lên không trùng hai đạo tia chớp màu đen cự thương lại ngạnh sinh sinh bị thay đổi đi về phía trước quỹ đạo ngược lại hướng hồ lô bay đi chui vào trong đó về sau không hơi thỏ liền một điểm b ọ t nước cũng không có khơi dậy trói buộc lệ phi vũ hướng quái vật gương mặt khổng lộ nhẹ nhàng điểm một cái quái vật gương mặt khổng lộ biểu lộ trở nên trì trệ trong mắt hắn để l không nghĩ đến ngươi nắm giữ mạnh mẽ như thế thần t h ô n g hơn nữa còn có thể tiến hành t ỉ n h tế thao tác đem từ lực thay đổi phương hướng sáng tạo ra trói buộc thần thông thật là cao minh chẳng qua ngươi cảm thấy cái này có thể vây khốn ta sao lệ phi vũ không trả lời lại là hướng trên không trung hồ lô đ i ể m đến vạn kiếp lôi hồ run run một hồi m i ệ n g hồ lô mơ hồ có màu vàng ánh sáng sáng lên đến một hơn mười đạo thân e o lón lôi đình màu vàng từ trong lôi hồ bay ra thẳng tắp rơi về phía quái vật gương mặt khổ tịch ta thần lôi a một tiếng hét thảm vang lên quý thủy thần lôi không chỉ có uy lực vô cùng lớn lại chứa khó mà hiện tượng ăn mòn chi lực một khi chúng đích như như giỏi trong xương trong khoảnh khắc sẽ sâu tận sương thủy trong tinh mạch cả ngày lẫn đêm chậm rãi hành hạ bính hỏa trí dương trí cương bá đạo bính hỏa thần lôi trên không trung xuất hiện hóa thành một cái lôi viêm chu tước huýt dài một tiếng hướng về phía quái vật gương mặt khổng lồ lao xuống quái vật gương mặt khổng lồ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh giống như đến từ cựu u khiến người ta g i ậ n cả tóc gáy nguyên bản lấy thực lực quái vật gương mặt khổng lồ chỉ cần một lát là có thể tránh thoát lệ phi vũ đại ngũ hành từ lực c h ó i buộc thần t h ô n g nhưng ba đạo ngũ hành chân lôi liên tiếp rơi xuống mỗi một loại coi như họp thể kỳ cũng nhất định cẩn thận đối đãi thay phiên rơi xuống quái vật gương mặt khổng lồ khí tức kịch l i ệ t trượt liền tránh thoát chỉ lực đều là không có lớn ngũ hành chân lôi ngươi thế mà gọp đủ lớn ngũ hành chân lôi trong miệng quái vật gương mặt khổng lô phát ra âm thanh bén nhọn trong âm thanh mang theo run dày mặc dù ta cũng rất muốn để nguyên đếm ta cũng chưa từng tìm được coi như ngươi vật khí không phải vậy năm loại thần lôi vừa rơi xuống đoán chừng ngươi liền hóa thành cho tàn n g ư ơ i nghĩ ra sao lệ phi vũ niết mép c ư ờ i một t i ế n g ngươi là thiên ngoại ma quân phút hùng đi có hứng thú hay không trở thành nô b ộ c của ta tương lai nếu bắt được bản thể của ngươi ta có thể để ngươi đào khách thành chủ làm sao ngươi biết quái vật gương mặt khổng lồ mặt to tàn khuyết không đầy đủ dữ tợn đáng sợ cặp mắt mánh nhưng vừa mở càng là đủ để đem người bình thường dọa gần chết xích ô mổ mổ chính mình cánh chim cắt tiệ lâm vũ nghe thấy lệ phi vũ muốn thu trước mắt quái vật này làm nô n h ậ n không được nói chủ nhân n g ư ơ i muốn thu xấu như vậy ra hòa sao có thể hay không ảnh hưởng chúng ta đoàn thể nhan s a c a cũng thế vậy rết lôi hồ đột nhiên chấn động phun ra một đoàn màu xám lôi đ ỉ n h trên không trung ngưng tụ ra một thanh lôi đ i ệ n thương quái vật gương mặt khổng lồ sau khi bị khóa lại trong lòng lập tức dâng lên một loại không cách nào né tránh hẳn phải chết không nghi ngờ báo động đây là cái gì lôi điện tại sao cho ta một loại trí mạng cảm giác vạn kiếp thần lôi du n g luyện ngũ đại chân lôi bên trong ba loại cùng hai màu lôi kiếp ba màu lôi kiếp thứ lôi kiếp chờ thiền kiếp trí lực thêm nữa các loại lôi pháp thần thông này lôi rơi xuống ngươi chỉ sợ tại thế gian này một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại nhỏ ma nguyện ý thần phục trở thành ngươi ma ngã xin chủ nhân tham mạng giao ra tất cả chân linh bản nguyên đem ngươi chân thân h i ể n hiện ra cũng giao phó lai lịch vâng chủ nhân mời chủ nhân đem đại ngũ hành từ lực c h ó i buộc thần thông tán đi có thần thông này tại ta rất khó thi triển thủ đoạn lệ phi vũ không sợ chút nào hắn quen quỷ kế trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là vô dụng trừ cái này vạn kiếp thần lôi bên ngoài lệ phi vũ chí ít có năm sáu chủng thủ đoạn có thể diện sát hắn chỉ thấy trên người quái vật gương mặt khổng lô toát ra một trận hắc khí đem hắn trùng điệp bao vây hắc khí quay của một hồi một lát sau tán loạn trên không trung xuất hiện một chùm sáng đoàn chùm sáng bên trong có mấy đạo thanh khí tại xoay du tàu phía sau chùm sáng là n ổ i lo lửng một vị toàn thân quân quanh trong hắc khí năm nam tử thân hình có chút lơ lửng không cố định hắn một đôi mắt trình màu đen nhánh dị thường quỵ dị phản phất nhìn một chút là có thể khiến người ta rơi vào vực sâu rơi vào ma trướng xem ra n g ư ơ i tu luyện đặc thù đồng t h u ậ t thưa chủ nhân là tâm ma đồng bản tôn t a thần thống chỉ cần nhìn người một cái là có thể làm cho lòng người ma trung điệp tu sĩ cấp thấp sẽ trực tiếp tàu hòa nhập ma biến thành bị điều khiển ma vật cho dù cao dai, tồn tại đỉnh cao không có phảng phất trái tim ma thần thông hoặc là bảo vật cũng sẽ bị một cái đảo loạn nỗi lòng đưa đến tâm thần có chút không tập trung người tiên gì bản tôn kêu a la cái kêu biết là thiên ngoại ma quân một trong mấy vạn năm trước gặp phải đại địch đã thương nặng chia ra đông đảo phút hồn chạy trốn ta là một cái trong số đó bây giờ ta đã có độc lập ý thức chủ nhân có thể xưng ơ ta là gia hoa gia hoa giả bộ như một bộ dáng vẻ cung kính ta nguyện giao ra ta bản mệnh t i n h phách xin chủ nhân tha ta một mạng lệ phi vũ cười cười thật lòng ngươi cảm thấy hắn nói được tin được không đ ỉ theo đ ta được biết đối phó sinh linh bình thường thủ đoạn đối phó tơ ma thiên ngoại ma đầu một loại căn bản vô dụng chẳng qua chỉ cần phát hạ bản bệnh ma thể bọn họ sẽ rất khó vi phạm một khi vi phạm sẽ để cho bọn họ tan thành mây khói lệ phi vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói lời t h ể đối với loại này sinh vật có như thế lớn lực ư ớ c t h ú c sao cái này dính đến tâm ma ra đời cực kỳ huyền liền diệu liền giống nhân loại các ngươi phát ra lời t h ể nếu vi phạm lời t h ể nhất định tâm ma trùng điệp con đường khó khăn mặc dù có l ẩ n tránh thủ đoạn nhưng loại t h ể phát hạn thiên đạo tự sinh cảm ứng sẽ sinh ra đối ứng tâm ma trở thành ngươi trên con đường tu đạo trở ngại cho dù ngươi có biện pháp l ẩ n tránh nhưng tâm ma sẽ một mực tồn tại bọn họ tu luyện đến trình độ nhất định về sau có thể trở thành thiên ngoại ma đầu lại hướng lên chính là thiên ngoại ma quân nhớ năm đó bản tọa liền từng bị một thiên ngoại ma quân tập kích quấy dối gia hoa một mặt kinh hãi người bốn người bốn chẳng lẽ là chân linh thận long h ừ chính là bản tọa các ngươi quan hệ thế nào gia hoa âm thanh d ù n giấy lệ phi vũ cởi cười nói ta một món bản m ệ n h pháp bảo khí linh nếu không phải ta đáp ứng hắn ngày sau giúp hắn t r ở lại đi phong phi thăng t i n l i giới đ o á n trường đã vẫn d i ệ t thận long có chút không vui thư l ệ n h một tiếng ánh sáng nói lên biến mất không thấy cùng ta đuồng h ị c h tế v ậ t xem ra ngươi thật muốn chết gia hoa khó có thể tin bất luận một vị chân linh nào đều là kiêu ngạo tồn tại cho dù là bọn họ vất l ạ cũng không sẽ nhận thức là chủ người này có thể để cho chân linh t h ầ n phục h ẳ n g lẽ là chân tiên chuyển thế hay sao không có lẽ là mạnh hơn chân tiên tồn tại chuyển thế đến giới này không phải vậy lấy hắn một giới luyện hư hậu kỳ làm sao có thể có như thế thực lực nịch tiên cùng như vậy thủ đoạn ánh mắt hắn một trận lấp lóe thiên ngoại ma đầu đều là dã tâm bừng bừng hạng người phàm là có bất kỳ cơ hội đều sẽ thừa cơ mà vào nếu mà có được như vậy một vị chủ nhân không chỉ có đối với thực lực mình khôi phục có chỗ tốt rất lớn tương lai phi thăng chân tiên giới càng là có hy vọng đảo khách thanh chủ ta muốn làm giới một người vạn mà phía trên thậm chí ra hoa trong lòng dân lên cực lớn g i tâm nếu đột phá thiên ngoại ma quân đặt đến t ầ n g thứ cao hơn nói không chừng lập tức có thoát khỏi bản mệnh ma thể biện pháp coi như không được cuối cùng cũng có thể trở thành dưới một người vạn ma bên trên tồn tại sau khi quyết định gia hoa dưới mặt đất đầu vì một chân trên đất gia hoa nguyện ý lập bản mệnh ma thể vĩnh viễn hiệu chung chủ nhân chủ nhân vĩ đại xin hỏi xưng hô của ngươi xích ấu khỏe miệng co giật đều thì t h ầ m nói đ ị n h hót lệ phi vũ ta gia hoa ở đây phát hạ bản mệnh ma thể nguyện nhận lệ phi vũ là chủ đòi lời tiếp kiếp vĩnh viễn không phản bội nếu làm trái với này thể tại chỗ thần hồn t r o n vùi biến thành thế gian bụi bặm mời thiên đạo chứng kiến. Chủ nhân vĩ đại, đây là tiểu nhân nửa phần bản m ệ n h ma tâm m ờ i nhận đây là khống chế thiên ngoại ma đầu một loại khác biện pháp ma tâm hư vô nếu chúng ta chính mình không cho nó hiện ra người bình thường tăn bản không phát hiện được này hay một khi một phương tan vỡ một phương khác cũng sẽ hủy diệt ma tâm diệt chúng ta cũng sẽ quay về hư vô lệ phi vũ gặp được ra hoa nâng ở lòng bàn tay một cái trùng sáng tản ra ánh sáng đen kịt đồ vật bên trong tại t h ỉ n h thịt nảy lên nhưng lại lộ ra rất hư vô loại này bí ẩn đoán chừng cũng chỉ bọn họ nhất tộc biết được đi lệ phi vũ không nghĩ đến đối phương thế mà thành khẩn như vậy nhưng để lệ phi vũ hoàn toàn tín nhiệm đó là không thể mục đích của hắn chính là bồi dưỡng một cái thiên ngoại ma đầu có như thế một cái người mình đối mặt tâm ma thiên ma quay nhiều lúc không thể so sánh thần thông pháp bảo hữu hiệu dù sao đối với bọn họ quen thuộc nhất hay là bọn họ người mình lệ phi vũ vung tay háo một cái một đạo hào quang năm màu bay ra đem cái tia nửa viên hiển hóa ma tâm cùng chân linh bản nguyên quân trở về hắn đối với ma tâm thiết hạ trùng điệp phong cấm về sau đưa vào một phương trong hộp ngọc sau đó hộp ngọc bay vào tay háo biến mất không thấy chân linh bản nguyên cũng đồng dạng bị thu lúc này một thanh bay đến chủ nhân đầu kia ngân giao không biết thời thế nô tỉ làm chủ sử tử hắn giết thì giết thân thể tài liệu giao cho thanh ngọc bọn họ dùng để luyện khí nội đan giao cho xích ô đi cũng có thể cổ vũ hắn một phần tu vi một thanh gật đầu tay run một cái t ử xanh biết cung trang trong tay áo bay ra một viên màu bạc nội đan xích ô đẳng không lên há m ồ m lập tức đem nuốt lây về phần ngươi đang ngưng tụ ma thể phía trước tạm thời nghỉ lại bộ khôi lỗi này bên trong lệ phi vũ phất một cái vòng tay chữ vật bay ra một cái con rối hình người ước chừng có luyện hư trùng kỳ tiêu chuẩn đa tạ chủ nhân ra hoa không có lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn hóa thành một đạo hắc quang chui vào khôi l ỗ bên trong khôi l ỗ lúc này tăng mở c ặ mắt làm tiên ngoại ma đầu p h ú t hồn p h ụ thể chẳng qua là bình thường khả năng mà thôi hàn lập cùng lôi lệ d i ệ t sắt vạn thánh giai ma viên đ ạ t được huyền thiên tàn n h ậ n cùng một tờ kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang phía trên ghi lại rất nhiều phương pháp luyện khí xưng là huyền thiên luyện khí thuật dùng đến thuật phương pháp luyện chế pháp bảo uy năng không thể so với hoàn chỉnh huyền thiên chỉ bảo yếu có thể xưng huyền thiên thanh khí tiêu diệt ma viên về sau hai người bắt đầu chia tang lệ phi vũ biết hàn lập đối với huyền thiên tàn nhật này động tâm lựa chọn kim khuyết ngọc thư mà ma viên lệ phi vũ chỉ cần một phần núi non cự viên chân linh trị huyết cái khác đều thuộc về hàn lập hàn lập đối với kim khuyết ngọc thư này cũng cảm thấy hứng thú đưa ra lấy linh dịch trao đổi quan sát bao gồm phía trước trên bốn tộc đấu g i á hội kim khuyết ngọc thư bên trong trang l ô i lệ không cự tuyệt chờ quay trở về vân thành lại tiến hành giao dịch hàn lập gật đầu đồng ý mấy người rời khỏi ma viên đậu phủ hướng chân linh h u y ệ t t i ế n đến kết quả gặp được tiêm tiêm tiêm, tiêm thấy i ê m t được xuất hiện hàn lập cùng l ô i lệ khiếp sợ không thôi một mặt là đối với tốc độ của bọn họ một mặt khác là bởi vì l ô i lệ hắn là ai làm sao lại xuất hiện tại cái này tiêm tiêm trong mối vẫn không có cách giải hàn lập tự nhiên cũng không sẽ phơi bày mà là hỏi thăm ngươi thế nào tại cái này lệ sư h i n h ta lệ tiên bồi hắn tiêm tiêm hít thở dài đến tận sau lúc đó hắn cũng bất chấp che giấu chân linh huyện ti n t ứ c hàn lập nghe xong có chút khiếp sợ ta nhớ được xích ô là muốn đi con đường chân linh lệ sư h i n h góp nhặt chân linh bản nguyên chẳng lẽ là vì hắn thật là lón cánh tay a nếu như đổi hắn hắn là khẳng định lấy trước đến chính mình dùng đối với hắn mà nói chân linh bản nguyên cũng tuyệt đối trên tính toán một loại đại tạo hóa lệ sư h u n h thật đúng là bỏ được hàn lập có chút â m mộ đã như vậy tiêm, tiêm tiên tử vẫn là đi ngoài thông đạo trở đi đúng đây là ma yên đ i ể u của ngươi trả lại cho ngươi ngươi sẽ không trách tội ta đi tự nhiên không dám tiêm tiêm cũng mời hàn tiền b ố i chớ có trách ta che giấu chuyện này về phần chữa trị thiên ngoại ma giáp đích thật là cần một viên ma hạch thánh giai mới có thể hoàn mỹ chữa trị chút này tại hạ tuyệt đối không có lửa g ạ t về phần chân linh h u y ệ t chỉ có thể nói là người đều có tư tâm hàn lập nhìn mấy lần tiêm tiêm lần này coi như xong nhưng hàn mộ muốn thiên ngoại ma giáp bốn chờ van bối bình yên q a y trở về vân thành tuyệt đối trước tiên cho tiền bối chữa trị tiền bối kiên nhận trở một đoạn thời gian là được vậy cũng tốt nói xong hàn lập cùng lôi lệ hướng chân linh huyện tiến đến q u á i hàn sư đệ ngươi đến hàn lập quan sát một chút xung quanh một mặt tiếp hận nói xem ra ta là trễ lệ sư huynh làm một chút cũng không cho ta lưu lại cái này coi như ta có tác dụng lớn không cần ta ngoài định mức phút ngươi chút ít những vật khác hàn lập liên tục k h o á t tay không cần ta liền chỉ đủa một chút chân linh bản nguyên mặc dù không tệ nhưng ta biết ngươi đối với nó có tác dụng lớn tiểu đ ệ như thế nào lại cùng ngươi tranh giành coi như ngươi thức thời xích ô há mồn không thang ư ờ i chuyển đổi hàn b ả o bảo lệ phi vũ cũng là bất đắc dĩ tốt chuyện chấm dứt chúng ta đi thôi lệ phi vũ đem một thanh cùng lôi lệ cùng xích ô đưa vào huyền giới đại lục về sau cùng hàn lập cùng nhau rời khỏi đến ma khí ngoài thông đạo tiêm tiêm gặp được hai người bọn họ người nhưng lại không thấy phía trước lôi lệ lập tức trong lòng sinh nghi nàng ôm quyền nói lệ tiền bối hàn tiền bối lệ phi vũ gật đầu chuyện kết thúc cũng nên trở về vân thành lệ tiền bối không phải nói muốn đến dây núi c h ắ p nơi đi dạo một chút sao lệ phi vũ nhìn nàng một cái tiêm tiêm lập tức m ổ hôi đầm địa trở về còn có chuyện khác không được sao tự nhiên có thể hàn lập cười ha ha mấy người ra khỏi núi mạch hội hợp việt tông về sau bay về phía bên ngoài mà kim sơn mạch trên đường vô tình gặp bị chi tiên lệ phi vũ tay mắt lanh lẹ đoạt thức ăn trước miệng cọp hàn lập không còn gì để nói cần thiết hay không chương ba trăm hai mươi bốn sinh tử n ế t bản đoạt thiên tạo hóa chi tiên về chỗ về đến vân thành hàn lập đem ma hoạch của thánh giai ma viên cùng một đoạn ma hoạch bình thường giao cho tiêm tiêm tiêm Tiêm nói hàn tiền bối nửa tháng sau chờ ta những vật khác chuẩn bị đầy đủ hết tiền bối đã đến trong đ i ể m ta ta sẽ thay ngươi chữa trị thiên ngoại ma giáp hàn lập gật đầu đảng không lên hóa thành một đạo hồng quang cùng lệ phi vũ cùng nhau hướng tám vân sơn may đi hai người trở về, về sau hàn lập đầu tiên là cùng lệ phi vũ làm giao dịch quan sát một phen hai c h à n g kim khuyết ngọc thư huyền thiên luyện ký thuật bên trên ghi lại thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi đoán chừng chỉ có chân tiên giới tiên nhân mới có thủ đoạn như vậy đi về phần phía sau bổ sung mấy loại hậu thiên huyền thiên c h i bảo phương pháp l u y ệ n chế liền nguyên hợp ngũ cực sơn hình như có khả năng l u y ệ n thành cái khác tài liệu cần thiết ta đều là chưa từng nghe thấy lệ phi vũ như có điều suy nghĩ thuận miệng nói nguyên từ thần sơn của ngươi nếu tăng thêm một chút tài liệu không phải là trong đó một tòa cái khác chấm dãi tìm trung quy có cơ hội hắn lúc này một lòng một dạ đang nghiên cứu một món hậu thiên triên tri bảo ký danh là ngũ hành thôn thiên hồ, Lấy con đơn nhất ngũ hành hồ lô đem luyện thành thông thiên linh bảo v ẩ n dưỡng cực h ạ n ngũ hành linh vật lại bọn chúng hợp luyện luyện thành ngũ hành đều đủ thần hồ lô lấy năm kiện cực h ạ n ngũ hành linh vật kết thành đại trận ngũ hành thôn thiên trận có thể nuốt văn vật có thể hóa văn vật có thể phá bất kỳ ngũ hành thuật pháp thần thông hậu tiên huyền thiên chỉ bảo này đổ cùng ta muốn luyện chế ngũ hành thần hồ lô trình độ nào đó không như mà hợp dứt khoát liền luyện chế ngũ hành thôn thiên hồ này lấy cái t i ê mấy con hồ lô nội tỉnh phụ một trong chút ít ngũ hành tài liệu đủ để luyện chế thành thông thiên linh bảo hồ lô về phần cực h ạ n ngũ hành linh vật lệ phi vũ cũng có chút ý、nghĩ. lệ sư huynh nói đùa thứ trí bảo này cho dù đại tộc dốc hết hết t h ể cũng không nhất định có thể làm được có chút tài liệu không phải muốn tìm có thể tìm được dù sao ta không có hứng thú ngươi không nghĩ luyện được ta luyện hàn lập cười khổ nói coi như cuối cùng không cách nào thành công nhưng luyện thành một lạng tòa s á t nhập uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường ha ha ngươi thật đúng là thành thật hàn lập xem thường về phần cái này cựu huyền sinh tử thông n ũ đại pháp bây giờ quá quỷ dị quả thật chính là lấy mạng đang đánh cược thúc g ụ c bí pháp nguyên thần ngao du sinh tử vô dan trí địa sống trở về nguyên thần có thể đạt được tăng trưởng cực lớn loại bí pháp này hay là lệ sư huynh chính ngươi luyện đúng núi non cự viên chân linh chi huyết chờ ta luyện hóa hết ma viên kia huyết mạch sẽ cho sư huynh ngươi đưa đến một phần ừng làm phiền không bao lâu hàn lập quay trở về động phủ của mình lệ phi vũ tiến vào huyền giới đại lục để xích ô chuẩn bị thử ngưng tụ chân linh bản nguyên chủ nhân ta đã sớm không thể chờ đợi xích ô mượn kim lân yêu vương nội đan lại lấy một đoàn chân long chi huyết vì kích thích khiến cho hắn huyết mạch rốt cuộc đặt đến cực hạ toàn thân cao thấp lông vũ đều là biến thành màu vàng ngay cả cái kia một đôi đồng lỗ cũng là hiện ra màu vàng hắn lúc này đã có thể xưng là chân linh chi thể lúc trước lệ phi vũ cho s í c h ô quyết định phương án là được trước thành tiệu chân linh chỉ thể lại góp nhặt chân linh bản nguyên thúc giục niết bản b ỹ pháp tiến hành niết bản c h ủ n g sinh ngưng tụ chân linh bản nguyên biến thành chân linh bây giờ hết thể điều kiện đều đã đạt thành p h u tăng thụ đỉnh s í c h ô trong xào huyệt lệ phi vũ đem chân linh bản nguyên toàn bộ cho s í c h ô n u ố t vào cũng để thiêu đốt thọ nguyên dịch để mà thôi hóa chân linh bản nguyên trong khoảnh khắc thân thể s í c h ô tăng vọt vì trăm t r ư ợ n lớn nhỏ toàn thân cao thấp cách ra vô lượng ánh sáng vàng từng đợt khí tức khủng bố từ trên người hắn bạo phát lan trả ra thận long ghé vào đỉnh đầu lệ phi vũ gắt gao nhìn chằm chằm trong k i m quan g s í c h ô lại có thể đem chân linh bản nguyên kích thích đến tình trạng như vậy hắn rốt cuộc đã dùng loại thủ đoạn nào lệ phi vũ cười không nói chẳng qua bằng vào đây còn xa xa chưa đủ nhưng vào lúc này trên người s í c h ô bắt đầu tràn ngập ra một trận mùi thơm loại đó mùi thơm hết sức đặc thù quả nhiên ngủ say tiên tiên chi khí bị kích hoạt lệ phi vũ trong lòng vui mừng tại thọ nguyên dịch tăng thêm chân linh bản nguyên phía dưới trong cơ thể xích còn sót lại tiên tiên chi khí hướng cái t i ê một đoàn quang hòa tụ tập tiên tiên chi lực cái này sao có thể thật lòng lần nữa bị khiếp sợ đến tại cỗ lực lượng này dưới trong cơ thể hắn viên luyện hư kia đỉnh giai ngân giao nội đan nhanh chóng tan ra ngay tại lúc này s í c h ô thi triển niết bàn bị pháp sinh tử niết bàn đoạt thiên tạo hóa a một âm thanh bén nhọn vang vọng b i ề n giới đại lục tại chỗ xa xa chân thiềm lao tam các linh trùng thủ lĩnh đều là nhìn về phía nơi phát ra âm thanh vác q u á c s í c h ô lao đại làm sao vậy giọng như thế vang lên tính tình cũng quá quá l ó n các linh trùng thủ lĩnh mắt lộ ra chầm tư vang lên phía trước xích ô cùng bọn họ khoe con chuyện không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ bọn chúng gọi lên chân t i ề m lao tam cùng nhau hướng bên kia bay đi chân thấm lao tam không muốn động nhưng không chịu nổi đám trùng khí rất lớn phù tăng thụ đỉnh xích ấu nghe thấy âm thanh của lệ phi vũ đ à n g không lên trên người t r ọ n bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu trắng quanh quần trên không trung sau một lúc quay trở về trong xào huyệt ngọn lửa màu trắng từ trên người hắn lan tràn ra tính cả xào huyệt của hắn cùng cả cây phù tăng thụ to lón đều nhiễm lên ngọn lửa màu trắng thấy ngọn lửa màu trắng kia dâng lên thật long ánh mắt lộ ra kiên kỵ vẻ mặt cho dù hỏa tinh cũng không dám lây dính thiên vượng niết bàn thần thông chẳng qua có chút khác biệt không vẹn, trải qua hậu nhân chữa trị tự nhiên khác biệt qua đã lâu. t h ư ơ n g h ự c ngọn lửa màu trắng không có một tơ một hào muốn dập tắt ý tứ trong ngọn lửa một viên mấy chục trượng lớn nhỏ to lớn trứng vàng xuất hiện trên vỏ trứng lấp lóe huyền diệu phù văn màu vàng xem ra là tiến vào quỹ đạo chính còn lại chính là t r â m củi tăng lương chuyện chẳng qua có thể thành công hay không còn phải nhìn bản thân xích ấu nội tính còn có tạo hóa lệ phi vũ có khả năng làm chính là không ngừng đầu nhập vào thọ nguyên dịch duy trì niết bàn thánh hỏa không tắt thánh hỏa tắt con đường lấy hết đây là lấy sinh mệnh làm tiền đặc cược chẳng qua xích ấu không sợ chút nào hắn đối với lệ phi vũ có tuyệt đối tín nhiệm chỉ cần hắn nói chuyện sẽ không tiếp hết thẻ người bình thường nhết bản mấy tháng tối đa mấy năm liền đến cuối nhưng xích ô lần này nhết bản hành trình sợ rằng sẽ dài đằng đắng bàng bạc linh khí hướng cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng hội tụ chui vào trong đó thật l o n g hơi nghỉ hoặc một chút ngươi xác định có thể thành công thiên vượng nhết bản chỉ p h á p quả thực thần kỳ nhưng cho dù bản thân hắn cũng không dám tùy tiện thi triển đối với người nào mà nói đều là một lần thiên đại tiền đánh cược nếu như quả đen nhỏ có thiên vượng huyết mạch thi triển nhết bản thánh pháp xác suất thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút ta tin tưởng hắn có thể bởi vì hắn còn muốn theo giút ta phi thăng tiến giới đang lâm đại đạo tuyển cùng nhau đi đến xích ô cùng hắn mà nói sớm đã là người thân nhật là huyết mạch tương liên huynh đệ nếu hỏi hắn bên người người nào khó nhất phản bội chứ xích ô không có người nào nữa về sau lệ phi vũ bắt đầu xử lý chỉ tiên c h u y ệ n chi tiên nhìn xung quanh khắp nơi đều có linh dược linh mục chỉ cảm thấy tựa như giống như m ộ n g ảo hơn b ạ n trồng linh dược linh khí lan tràn hít sâu một cái đều cảm giác trong cơ thể thương thế có chút khôi phục đặc biệt là trong đó cây thông thiên cự mộc kia tỏa ra khí tức có loại để hắn thật lòng khâm phục cảm giác nơi này là nơi nào chi tiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa hai người một nam một nữ đúng là lệ phi vũ và mộc thanh nữ tử kia cho ta một loại cảm giác quen thuộc hình như cùng ta là đồng loại đây là vườn thuốc của ta lệ phi vũ mỉm cười ngươi thương thế rất nặng chẳng qua tại cái này tinh dưỡng đủ để khôi phục chi tiên một mặt cảnh giác trong mắt tràn đầy đề phòng nàng kêu mộc thanh là linh mục thông linh hóa hình tuy rằng so ra kém ngươi linh dược hóa hình đến khó khăn nhưng các ngươi hai từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như đồng tộc chi tiên trong nháy mắt nhìn về phía mộc thanh t r á c không được có loại cảm giác này hóa ra là thật chó khẩn trương ta đối với ngươi hưng thu không đón chẳng qua là nhìn chúng tiên phú của ngươi người đối với linh dược hóa hình con đường tu luyện bên trên hăn là có kinh nghiệm t a lón như vậy trong dược viên cũng có một ít linh dược cũng là sinh ra một ít linh trí nhưng khoảng cách đ ạ t đ ế n nhân loại trí tuệ đồng thời hóa hình tu luyện còn rất dài một khoảng cách tối đa cũng chính là huyễn hóa thành bé thỏ trắng chờ loại hình động vật thì như tiểu gia hòa này lệ phi vũ trong lúc đưa tay một đạo hào quang năm màu bay ra khi trở về xoắn đến một cái mắt đỏ trắng như tuyết thỏ con thỏ con nguyên bản một trận vùng rẫy nhưng sau khi thấy lệ phi vũ và một thanh liền nằm ngửa ánh mắt kia tựa hồ muốn nói hóa ra là các người a dọa lao tử nhảy một cái chỉ tiên liếc mắt một cái thấy ngay thỏ con bạn thể kinh h ỉ nói cựu khúc linh tham cái này đích sắc là số ít mây loại cực kỳ dễ dàng ra đời linh trí linh thảo một trong nó linh trí khá cao chẳng qua khoảng cách tự động mở ra tu luyện huyên hóa hình người còn rất dài khoảng cách lệ phi vũ đem thỏ con bỏ vào trên đất cười nói cho nên liền cần ngươi hỗ trợ thỏ con thấy được chỉ tiên có loại cảm giác rất thân thiết lãnh lợi đi qua tại bên chân hắn thân mật cọ sát tuyệt không sợ người lạ linh thảo ra đời linh trí sinh linh vốn nên trời sinh nhắc gan giống hắn lớn gan như vậy ta còn là gặp lần đầu tiên tính cách này không biết là thế nào dưỡng thành cho nên quyết định của ngươi chi tiên nghĩ nghĩ nói ta đồng ý tốt chẳng qua ta người này không thích phản bội để phóng vẫn nhất ta sẽ cho ngươi thiết hạ cơm chế rơi xuống trên tay ngươi cũng không biết là vận may của ta hay là không may mắn nhìn hắn bộ dáng h i ệ n nhiên đã tiếp nhận vận mệnh của mình một thanh dịu giảng cười một tiếng chi tiên đạo bạn đi theo chủ nhân tự nhiên là vận may của ngươi chủ nhân nơi này góp nhặt các loại linh thảo thậm chí còn có huyền thiên linh căn vạn mục tổ căn hấp thu bọn chúng linh khí có thể gia tốc thương thế của ngươi khôi phục thậm chí để tu vi của ngươi tinh tiến chính là bọn chúng đi lớn như vậy linh giựt trọn bắt mắt nhất chính là cái tia hai gốc đặc thù linh mục tồn tại không gian này cũng là huyền thiên tiên thụ kia ra đời huyền thiên tri bảo mở ra thành về phần cái kia chống trời cựu mục cũng là vạn mục tổ căn cho dù một giới mở ra mới bắt đầu cũng không nhất định có thể ra đời thiên địa linh căn tên là thông thiên kiến mục nó vị trí mới đối với tất cả linh mục linh thảo đều có thừa nhanh sinh trưởng công hiệu chờ một chút ngươi nói mảnh không gian này là huyền thiên chỉ bảo biến thành nhưng huyền thiên linh căn ra đời huyền thiên chỉ bảo sau sẽ lập tức hôi phiên diện làm sao có thể còn có thể bảo lưu lại đây là làm lịch một giới pháp tắc truyện Đây cũng là chủ nhân nhân cũng chủ lịch cho có chủ thiên thần thông, cho nên có thể là là thể ra sau ứ c c là vận khí ủ chúng、ta. Chỉ tiên khiếp sợ không thôi, thật tiên ta. sợ l â không cách chuyện. phi hết nào nói chuyện. Lệ phi vụ nói tốt, trước Lệ vụ tốt, đó ể cho chỉ c hảo hảo tiên hào hào tu dưỡng đi, dưỡng nếu có cần, trong vườn t hắn u Sau ố c cũng có linh ngươi hái. hảo, thể h đó, hắn cùng một thanh đ i đến dưới chân kiến m ộ t phụ cận nơi này mới trồng một gốc đặc thù linh mục n à y linh mục trải qua trưởng thiên bình linh dịch đổ vào rốt cuộc trưởng thành nó là từ ba thủ yêu phượng nơi đó đạt được một viên hư hư thực thực chân tiên giới hột bồi dưỡng thành nay linh mục toàn thân màu vàng tràn g ngập vô cùng ác liệt canh kim chỉ khí nguyên anh kỳ một chút liền đến gần đều là không làm được bởi vì sẽ bị canh kim chỉ khí cắt thành m ả n h võ muốn bình yên vô sự đi đến gần ít nhất cũng được tu vi luyện hư trở lên mới được nay canh kim thần mục đã trưởng thành chẳng qua ta cảm thấy hắn còn không có đạt đến cực hạn nên còn biết ra đời linh quả mục thanh nói chủ nhân nói được kịp thời có lẽ đây thật là tiên giới c h i vật chân chính thành thục cần thời gian dài dàn g d ặ c chờ nó kết quả lúc trở lại báo cho ta thời gian ba năm đ ả o mắt đã qua lệ phi vũ thậm chí có một loại áp chế không nổi chính mình cảnh giới muốn tự động đột phá đến hợp thể trình độ mặc kệ là t h ể chất cường độ nhục thân pháp lực hùng hồn độ tinh thuần thiên địa nguyên khi điều k h i ể n phạm vi hay là nguyên thần thần thức cường độ đều là viễn siêu cùng cảnh giới đủ loại tích lũy để hợp thể bình cảnh ở trước mặt hắn đều có chút không đáng chú ý chẳng qua khi tiến vào trước quảng hàn giới lệ phi vũ còn không nghĩ đột phá hết cách không làm gì khác hơn là cho chính mình thiết hạ phong cấm phong ấn lại hơn phân nửa pháp lực nhìn t r u n g linh giới lịch sử giống lệ phi vũ như vậy chỉ sợ cũng là người thứ nhất những người khác gặp loại chuyện như vậy tuyệt đối là trước tiên bế quan chuyên tâm đột phá hợp thể sợ bỏ qua cơ hội lần này hàn lập bên kia cũng là ngoại ý muốn nghe được vân tộc bên trong một tên kêu hứa lão quái người trong tay có viêm kim chỉ tình hắn bỏ ra cái giá không nhỏ mới từ chỗ của hắn đổi lại sau đó tiện tay ngưng luyện kim thân pháp tướng đồng thời cũng góp nhặt luyện chế nguyên t ử cực son tài liệu nguyên hợp ngũ cực sơn mẫu chốt nhất chính là cái k i a năm tòa thần son còn lại tài liệu cũng không tính là khó tìm trong vân thành đều có thể tìm được vốn hàn lập dự định thừa dịp tiến vào trước quảng hàn giới đem nguyên t ử cực sơn còn có phạm thanh chân ma pháp tướng ngưng luyện thành công chẳng qua người nào nghĩ quảng h à giới mở ra sắp đến nhiều nhất mấy năm thời、gian. hắn chỉ đành chịu tạm thời trước từ bỏ ngưng luyện kim thân trước toàn lực luyện chế nguyên tử cực sơn một ngày mấy người mặc áo bào màu vàng luyện hư kỳ tồn tại giáp sĩ đi đến hàn lập và lệ phi vũ bên ngoài đập phủ bọn họ biết quảng hàn giới rốt cuộc muốn mở ra theo giáp sĩ đi đến lúc trước ngoài khách sạn chỉ thấy nơi đó đã đại biến đến dạng khách sạn bị dỡ bỏ có năm tòa mấy trục trượng to lớn phát trận mặt ngoài khảm nạm vô số lớn t r ừ n g quả đấm tinh thạch biên giới chỗ minh khắc từng cái phức tạp hoa văn huyền ảo chất động các loại ánh sáng năm tòa pháp trận trung tâm là một tòa to lớn địa đường xung quanh đều là hàn lập và lệ phi vũ đi đến trong đại điện bên trong hoặc đứng hoặc ngồi t r ư ờ n g bảy mươi tám mươi người phân loại hai bên ở giữa chỗ một cái ghế bên trên đang ngồi một t ê n n h ì n như hai mươi mấy tuổi thanh niên tóc trắng đúng là ban đầu ở sàn bán đấu giá gặp qua một lần đại thừa kỳ tồn tại thanh niên họ ông thiên cơ tử đoàn thiên nhận mậu c h ả y anh bạch việt chờ bảy tám tên thánh giai tồn tại tại t hai bên theo thứ tự hướng xuống bãi kiến các vị tiền bối hàn lập và lệ phi vũ đồng thời không người nói thiên cơ tử cười nói hàn đạo hữu lệ đạo hữu các người đến quảng hàn giới còn có mấy canh giờ mở ra. chờ sau đó ta là các người giới thiệu sơ lược một chút lần này đồng bạn thanh niên họ ông nhìn hai người thân thức quét qua ánh mắt lộ ra hơi kinh ngạc rõ ràng đều là nhân tộc không nghĩ đến luyện hư kỳ tiểu g i a hỏa thế mà có thể vượt qua đại lục đi đến lôi minh đại lục còn lăn lộn phong sinh thủy khởi thật là có ý tứ một cái luyện hư sơ kỳ một cái luyện hư hậu kỳ thanh niên họ ông ánh mắt lóe lên một cái sau đó cùng bọn họ nói chuyện phiếm mấy câu coi đây là cơ hội đem sao bắt đầu ấn tặng cho h à lập chủ yêu là hắn cảm thấy tu vi h à lập thấp khả năng càng cận dị bảo này nhân tộc bất chi bất giác trong đầu thanh niên họ ông hiện lên một cái tuyệt đại giai nhân thân ảnh chương ba trăm hai mươi năm vào giới hiểm hư thời gian đều không khác mấy mỗi người các ngươi vào trận trong đại điện rối loạn tư mừng gần như tất cả mọi người ra bên ngoài r ũ n g mánh lao đến dựa theo ban đầu phân phối mỗi người đứng ở pháp trận xung quanh chờ đợi pháp trận mở ra mỗi pháp trận đều có thể đã dung nạp m ộ ư ơ i năm người lúc này pháp trận bên trong mỗi người có vài chục vị dị tộc cầm trong tay pháp bản hình như đang đợi cái gì pháp trận trong khảm nạp những kia lít nha lít nhít linh thạch hiện ra gợn sóng linh quang vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đồng phong vì chuẩn xác dự đoán thời gian thiên cơ tử phân phó đem quảng hà nghi n rời ra một đạo pháp quyết bay ra chui vào quảng hà nghi n bên trong không thấy tăm hơi trong nháy mắt t r u n g lớn màu xanh mặt ngoài lập tức hào quan g vạn đạo đồng thời có vô số phủ văn hiện lên tuấn lân ra mười cái sinh động như thật đầu rồng lại sống lại giống như không ngừng núp đ í c h chẳng qua không bao lâu liền k h ô i phục bình cảnh thời gian từ từ trôi qua không biết qua bao lâu một trận tiếng long ngâm đ ố n g nhiên từ quảng hà nghỉ n bên trong phóng lên tận trời mười cái đầu rồng rối rít mở hai mắt ra chất động lên màu vàng lòng ánh sáng quảng hà giới đã mở ra bắt đầu kích phát, phát trận mở ra thông đạo một âm thanh lạnh như băng từ trong đại trận chuyền gia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch các tộc người dối dít thúc giục trận kỳ pháp bản trong lúc nhất thời vô số đủ mọi màu sắc quang mang từ trong pháp khí bay ra chui vào dưới chân pháp trận bên trong năm cái pháp trận bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh âm minh các loại linh thạch cùng thiểm cũng tản ra kinh người đến cực điểm khí tức nhận lấy pháp trận chỉ lực trên không trung bắt đầu cồn phong gào thét mây đen lan l ộ t từng đạo màu bạc điện xả ở trong mây t h o á n hiện chỉ sau chốc lát từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy màu đen xuất hiện lẫn nhau thoát vệ trên không trung trôi lơ lửng quảng h à lệnh nguyên bản bao vây nó qu hàn lập chờ người dẫn đội liên tục gậy mười ngón tay từng đạo pháp quyết bay đi trên không trung trong quảng hàn lệnh lập tức quảng hàn lệnh vàng bạc mang đại phóng từ mặt ngoài bay ra vô số vàng bạc phu văn ở xung quanh hợp thành một cái đường tính hơn một t r i n u phù văn con t r n sau đó mọi người lại là bắn nhanh ra một đạo pháp quyết một đạo cổ sáng màu xanh phước l u n ra bắn đến trên lệnh bài lệnh bài dị minh thanh v à n g lớn toàn bộ quang trận bắt đầu run run y chuyển động vài vòng về sau phun ra một đạo cột sáng thô to xông thẳng đến chân trời chui vào không trung vòng xoáy màu đen âm thanh n ầ m ầm không ngừng chuyển đến bầu trời một trận biến ả o xuất hiện năm cái cự đại hố đen không ngừng phun ra h ắ c khí quảng hàn lệnh bắn nhanh đến trong h ắ c động một đoàn vàng bạc vầng sáng hiện lên sau đó chui vào c h ỗ sâu không lâu sau đó hố đen biến mất năm đạo vàng bạc cái khe xuất hiện mỗi một đạo đều có bảy tám trượng lớn nhỏ chống rông xuất hiện hủy dị dị thường ngay tại lúc này vào năm người chăm miệm một lời Pháp phía lập hoàn khởi hàn á trận tại còn lại, người dị tộc trợ lực phía hoàn toàn còn người động, lại dưới lực dị đ một người phóng lên tận trời, chui vào trong、đó. Không vang biên mất không、thấy. Thiên cơ tử đám người toàn trời, dối chui cái dít mất thấy. tử mắt thấy khe đó. lâu, bạc cơ vào bao đám b quá r ì năm h tình hình này đều là nhẹ nhàng thở gặp Một này n là đều ra. sau quảng hàn giới mới có thể lần nữa mở ra cung kích phát pháp trận đem bọn họ từ chỗ cũ tiếp trở về tại trong lúc này nhất định phải chặt chẽ trông coi hai cái pháp trận bất kỳ người nào không được tùy ý đến gần người vi phạm giết âm thanh của thanh niên họ ông chuyên g a lộ ra băng hàn t ấ u xương tuân hàn lập bọn họ xuất hiện vị trí ở một vùng biển nga ẩ n đầu là bầu trời xanh thắm hướng xuống là dập giòn sóng biếc những người còn lại từ bước giáp trong sự phản ứng khôi phục lại về sau cảm giác được giới này linh khí nồng nặc từng cái mừng rỡ trong lòng mấy người đều làm mở miệng muốn tìm cái bí ẩn địa phương trùng kích hợp thể một giọng nói cũng là tay háo hất lên hóa thành một đạo bạc cầu v ồ n g phá không hàn lập đương nhiên sẽ không đi quản nếu không phải hắn cách hợp thể bình cảnh còn sớm cho dù hắn cũng muốn ở đây hoàn cảnh bên trong thử trùng kích hợp thể trong mỗi đội ngũ mọi người có mọi người dự định có chút là đã sớm thương lượng xong liên thủ sông sáo tăng thêm một người cũng không được rất sợ gặp ám t o á n rất nhanh hàn lập đội ngũ này cũng chỉ còn sót lại lệ phi vũ liêu thủy thạch côn cùng bản thân hàn bốn người lệ phi vũ nhìn bọn họ một cái hàn sư đệ biết các ngươi có nhiệm vụ ta liền không cùng các ngươi cùng nhau ta đi cũng lệ phi vũ cười ha ha một tiếng hóa thành một đạo hào quang năm màu trong nháy mắt đi xa tốc độ nhanh chóng ở xa những người khác phía trên hàn huynh sư huynh ngươi thật nhanh tốc độ bay thần thông a chỉ sợ lần này tiến đến không có mấy người có thể sánh được thạch côn thấy được lệ phi vũ thần thông mở miệm nói ra hàn lập hơi thở dài lệ sư minh thần thông có thể ở xa các ngươi tưởng tượng phía trên cái này liền hắn một nửa tốc độ cũng không có phát huy ra thời gian khẩn trương chúng ta cũng đi thôi hàn lập không có nhiều lời cùng hai người còn lại hướng một phương hướng nào đó phi hành bay mấy chục vạn dặm về sau lệ phi vũ đ ô n g nhiên thẳng xuống tới bàn tay lòng bàn tay tia sáng trắng nổi lên tiện tay vung lên phía trước xuất hiện một cái hố đen mộc thanh lôi lệ ngọc cốt n h â n ma thao linh bốn người hiện t h â n tiếp xuống ta phải vào huyền giới đại lục đột phá học thể trong lòng bàn tay một cái khéo léo lục lạc xuất hiện đúng là giới chung bản thể nó nhẹ nhang n h o một cái hóa thành một đạo ngân mang rơi xuống trong tay lôi lệ m ộ t thanh ngọc cốt nhân ma thao linh các ngươi phân tảng n g a một bên góp nhặt tài liệu một bên săn giết các tộc người tranh đoạt trên người bọn họ quảng hà lệnh nếu như gặp phải thiên vân thập tam tộc bọn họ thức thời vụ có thể bông u tha bọn họ không phải vậy cũng giết hắn vung tay h á o một cái bay ra t ố i sầm một bụi hai đạo quan g mang hát quang đi đến phụ cận ngọc cốt nhân ma hôi mang ngừng trước người thao linh ánh sang tán đi hiện ra chính là lệ phi vũ hai món bản bệnh pháp bảo k i u u kính cùng k h ổ n tiến thẳng này hai bảo tạm thời giao cho các ngươi tiến đến người của quảng hà giới gần như đều là luyện hư đỉnh trong tay không thiếu trọng bảo hoặc là nhiều người liên thủ có bọn chúng các ngươi tự vệ không ngại về phần một thanh trong giới này có thể giết chết người l ắ c đắc không có mấy ngươi di hình hoàng d u n g một bên săn giết một bên hướng thiên âm lâm đi đến nếu như có thể đắc thủ liền đến hỏa vân vực cùng ta hội hợp nếu không đi ở chỗ này c h ờ ta đến trước vâng chủ nhân một thanh vàng ngọc cốt nhân ma mở miệng nói ra thao linh phát ra một tiếng huyết dài sau đó đều là mỗi người rời khỏi lệ phi vũ tiên vào huyền giới đại lục do lôi lệ mang theo giới trung đi đến hỏa vân vực lấy hỏa trung kim liên trong i đại lúc nhất thời quanh thân pháp lực giống như đại giang đại hà mênh mông mãnh liệt thân thể các nơi đều phát ra thẻ thẻ xương nổ tiếng vang tạo thành khí kỉnh tạo thành gió lốc tuần hướng tư phương mấy ngàn dặm xung quanh linh khí lấy hắn là trung tâm hướng hắn tụ họp tạo thành khổng lồ linh khí chạy ngược kỳ cảnh vô số linh quang c h ấ p động liên kết cùng một chỗ tạo thành một mảnh hào quang năm màu màn trời lệ phi vũ toàn thân cao thấp tản ra hào quang năm màu mấy ngày sau hắn hai mắt mở ra một trận năm màu dị mang lấp lóe lệ phi vũ không có vội vã phục dụng vạn d i ệ u đàn mà là thi triển cựu huyền sinh t ử thông n ũ đại pháp trước đây ít năm hắn một mực đang nghiên cứu môn này tiên ra bí thuật cũng may mắn huyền giới đại lục có thừa nhanh chi lực thời gian mấy chục năm để hắn thành công luyện thành môn bí thuật này bất quá mấu chốt ở chỗ thi triển về sau đó là không biết thế giới sinh tử vô g i a n tri đ ị a nghe huyền diệu khó lường hung hiểm dị thường liền lệ phi vũ cũng không thông báo gặp cái gì chẳng qua là hắn đột phá hợp thể sắp đến nếu không thi triển chỉ sợ cũng bỏ qua luyện hư kỳ thi triển môn thần thông này tăng lên thần thức hiệu quả môn này tiên ra bí thuật mỗi đại cảnh giới chỉ có thể thi triển một lần hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này cựu huyền thông u sinh tử vô dan lệ phi vũ trên tay không ngừng két động từng cái huyền diệu thủ lấn đồng thời trong miệng mặc niệm một đoạn chú ngữ chú ngữ cuối cùng cũng là cái này bắt tự từng cái thủ lấn biến thành từng cái kim triện phu văn làm thành một vòng xung quanh lệ phi vũ xoay trọt một lát sau lệ phi vũ nguyên thần không tự chủ được từ trong cơ thể dâng lên cùng bản thân hắn không người nào kim triện phù văn bỗng nhiên ánh sáng vàng đại phóng lóe lên một cái biến mất cùng lúc đó ánh sáng vàng tiêu tán cùng nhau biến mất không thấy còn có lệ phi vũ nguyên thần cách hắn cách đó không xa tầng tầng không gian về sau d ư ớ i trung chân linh ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn để phòng có bất kỳ bất chắc không gian thần bí lệ phi vũ mở hai mắt ra nhìn về phía xung quanh nơi lây xương trắng mênh mông hắn tỏa ra thần thức phạm vi dò xét c h ẳ n qua phương viên trăm trượng các linh đồng hiệu quả cũng là yếu đi rất nhiều hắn nhìn một chút bản thân tuy là nguyên thần chỉ thể. nhưng giống như thực chất cùng đục thân không khác đây chính là sinh tử vô gian chỉ địa thật đúng là kỳ lạ không có linh khí có thể sử dụng hình như chỉ có lực lượng thần thức không biết cái kia cái gọi là tăng lên nguyên thần thần thức tạo hóa ở đâu trong lúc suy tư phía trước xương trắng một trận phun trào chuyển đến hô hô tiếng vang không bao lâu một đám người mặc áo b à o s á m giống như quỷ mị sinh vật hướng hắn phô thiên cái địa v à o đến lệ phi vũ biến sắc đưa tay muốn ngưng tụ năm mẫu c ự thủ nhưng không có bất kỳ phản ứng gì suýt nữa quý mất nơi này chỉ có thể vận dụng lực lượng thần thức cái này khó làm thần thức hắn mặc dù cứng hãn nhưng cuối cùng có lực kiệt thời điểm đối mặt thành trên ngàn trăm quỷ mị sinh vật cầm trong tay to lớn liêm đao hướng hắn bay đến lệ phi vũ chỉ đành chịu thi triển chính mình duy nhất thần thức thần thông kinh thần thứ kinh thần thứ ngưng tụ thành hình biến thành một thanh hình mũi khoan gai nhọn lấp l ó i hàn mang bay về phía cách hắn gần nhất quỷ mị sinh vật phớt một tiếng kinh thần thứ xuyên thấu qua quỷ mị sinh vật lúc này hét thảm một tiếng sau đó thân thể bắt đầu từng t ứ c từng t ứ c biến thành điểm sáng biến mất thanh kia to lớn liêm đao cũng như thế sau khi nó tiêu vong tại chỗ xuất hiện một cái chùm sáng chắm đoãn nhìn nó lệ phi vũ lại có một loại muốn thôn vệ cảm giác chỉ có điều hắm xung quanh quỷ mị sinh vật cùng nhau tiến lên đem chùm sáng kia c h i a ăn cướp được nhiều nhất con quỷ kia mị sinh vật khi tức của hắn lại có chỗ tăng cường chẳng lẽ đó chính là cái gọi là tạo hóa nuốt nó có thể cường hóa bản thân nguyên thần vì n g h i ệ p chứng lệ phi vũ bắt đầu chủ động gần người tại mảnh không gian này thần thức hóa vật tạo thành đồ vật có thể lâu dài tồn tại cái kia hình m ũ i khoan gai nhọn diệt sát về sau lệ phi vũ hơi suy nghĩ liền quay trở về trên tay hắn chẳng qua nhất định kéo dài rót vào lực lượng thần thức nếu không gai nhọn uy lực biết chun chút giảm bót cho đến vô lực ngưng tụ thành hình những này quỷ mị sinh vật nhìn nhiều nhưng không phải là đối thủ của lệ phi vũ tay hắn cầm lưới dao hóa thành tử thần không ngừng xuyên qua cùng tránh né quỷ mị sinh vật công kích hàn mang sáng lên liền có một cái quỷ mị sinh vật bị diệt s á t lệ phi vũ lần này dẫn đầu đem nên sinh vật sau khi chết chùm sáng thu lấy đến lòng bàn tay sau đó há mồm n u ố t vào quả nhiên hữu hiệu mặc dù không đến một phần ngàn nhưng nếu như góp gió thành bão đủ để cho bản thân nguyên thần tăng cường gấp đôi chúng sáng kia v u n dưỡng chính là hồn phách bản nguyên hôn phách cường đại diễn sinh ra nguyên thần tự nhiên cường đại phát huy ra thần thức cũng tăng mạnh lệ phi vũ nhìn xung quanh quỷ mị sinh vật liếm li săn giết thị n h yến bắt đầu trừ cái này áo bào s á m ủy mị sinh vật bên ngoài lệ phi vũ tiếp tục du đãng ngọc giản áo bào màu đen cùng áo bào đỏ diễn s á t một cái áo bào màu đen có thể tăng mạnh bản thân hắn một phần trăm hồn phép nội tình áo bào đỏ lại là một phần m ộ ư ơ i đương nhiên loại này sinh vật đẳng cấp càng cao t h â n thức công kích liền càng mạnh đối mặt m ộ ư ơ i cái áo bào đỏ liên thủ lệ phi vũ cũng được thận trọng đê đẳng nhất áo bào s á m thần thức vũ khí thống nhất là liêm lao nhưng đến trên hát bào vũ khí trong tay liền trở nên nhiều mặt ngoài ra khác biệt vũ khí uy lực công kích cũng liền khác biệt đây là một loại thần thức công kích ngưng luyện tri pháp lệ phi vũ phát hiện bí mật này sau rất vui mừng thần thức hắn muốn giam giữ mà không giết lấy siêu hồn đến thu hoạch vũ khí thần thức này ngưng luyện tri pháp nhưng cho dù áo bào đỏ đối với chuyện phương diện này cũng là t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhất định cao cấp hơn mới được tại mảnh không gian này lệ phi vũ bốn phía du đãng mặt khác săn giết quỷ mị sinh vật một phương diện khác đẳng cấp cao hơn tồn tại sau hồi lâu lệ phi vũ rốt cuộc gặp được một cái áo bào màu vàng nó vô cùng đặc thủ có trí khôn ngon miệng nói tiếng người hạ tự xưng bọn họ vì ma hư nhất tộc n g n g tụ ngàn tản thức ra đời lao g a t h lệ phi vũ trong lòng à hơi động cùng tâm ma có chút tương tự nuốt ta là có thể rời khỏi vậy hắn khẳng định biết rời khỏi chi pháp nhất định giết hắn lệ phi vũ đáy mắt lóe lên một tia hờ mang sắt ý tiết ra ngoài chết đi cho ta áo bào màu vàng ma hư đưa tay ngưng tụ một tòa tầng ba bảo tháp mấy chục t h i ệ u cao nở rộ vạn trượng ánh sáng muốn đem lệ phi vũ trực tiếp chấn áp lệ phi vũ cảm thấy trên người áp lực đ ạ i tăng tháp này ngưng tụ thành công lại có chấn áp nguyên thần chi lực để nhận lấy không nhỏ áp chế nếu đ ổ i thành mới vừa vào đến thời điểm chỉ sợ một nửa nguyên thần chi lực đều muốn bị áp chế nhưng bốn lệ phi vũ cặp mắt lộ ra lửa nóng quanh thân xuất hiện chín chuôi hình múi khoan gai nhọn hóa thành chín đạo lưu qua n g hướng áo b ả o màu vàng mà hư bắn nhanh đặc thù thần thức công kích trị pháp linh giới cỡ nào hiếm thấy lệ phi vũ đến nay không có gặp đoán chừng coi như tại đại thế lực bên trong cũng là hạch tâm truyền t ự a sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài lệ phi vũ trải qua một phen đại chiến lấy bản thân đả thương nặng để đánh đổi may mắn đem c h é m giết đồng thời thi triển sư hồn thu hoạch được vật mình m u ố n lúc trước hắn tòa kêu bảo tháp là hắn mạnh nhất thần thức thần t h ô n g gọi là hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn hôn tháp hắn tân thăng áo bảo màu vàng ma mà hư thời gian ngắn ngủi nếu còn lại đa số ngưng luyện đến tầng bảy trở lên đụng phải bọn họ lệ phi vũ rất có thể mất mạng tại chỗ áo bảo màu vàng hư ảnh thân thể tiêu tán lưu lại hồn phách bản nguyên phán phất trên đợi vị ngon nhất đồ vật để lệ phi vũ say mê không dứt thậm chí lên tiếp tục tì liền bị lệ phi vũ bóc tát hắn hay là quyết định mau rời khỏi nơi này lần đầu tiên đến có những thu hoạch này còn kém không nhiều lắm người không thể lòng quá tham chương ba trăm hai mươi sáu hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn h ồ n tháp diễm mục đích cùng xả ma hư không ở giữa tiến vào nơi đây kẻ ngoại lai lần đầu tiên tiến vào ba tháng sau sẽ tự động bán ra về sau mỗi vào một lần thời gian đều sẽ gấp một ư ơ i tăng lên đợi càng lâu có thể gặp nguy hiểm liền càng cao đồng thời tiến vào nơi đây cùng bản thân cảnh giới có liên quan cũng may mà lệ phi vũ là luyện hư kỳ nếu đạt đến hợp thể kỳ khả năng vừa tiến đến không bao lâu sẽ gặp áo b à o màu vàng ma mà hư sinh vật nghĩ đến chỗ này lệ phi vũ cũng là không khỏi dùng mình một cái hắn cũng là hấp thu rất nhiều đê giai ma hư bản nguyên không n o a n thăng cái này áo b à o màu vàng ma mà hư một bậc ma hư không ở giữa là hồn phách nguyên thần nơi tụ tập cũng tu luyện nguyên thần tìm hiểu thần thức thần thông nơi tuyệt hảo áo b à o màu vàng ma mà hư đối ngọn hợp thể giai tu sĩ hợp thể bình thường chỉ có hợp thể đ ỉ n h giai mới có thể từ áo b à o màu vàng trong tay đào thoát sống sót cùng giai nguyên thần đối chiến tu sĩ tử vong kết cục chiếm cứ chín tháng chín mà áo bảo màu vàng phía trên là từ k i bảo đại biểu đại thừa loại này sinh vật mặc dù không nhiều lắm. nhưng bọn họ tùy ý du đãng không c ẩ n t h ậ n liền có khả năng gặp được về phần cao hơn chết bởi lệ phi vũ trong tay h áo bảo màu vàng m à hư cũng không biết có lẽ có có lẽ không có thật ra thì phân biệt bọn chúng đẳng cấp cũng không phải dựa theo hiển hóa trường bảo mà là ngưng tụ phù văn thần bí phù văn nằm ở bọn chúng mi tâm chẳng qua bọn chúng trường bảo che đậy thân thể đổ thành rõ ràng tiêu chí lệ phi vũ sau khi biết tin này trên mặt có h y có lo tiếp theo bắt đầu nghiên cứu hai mươi bốn linh lung chư thiên chân hồn tháp môn thần này biết hóa khí thần thông nó tu luyện điểm xuất phát cũng là có, có thể so với hợp thể trung kỳ thần thức môn thần này biết hóa khí thần thông công phong nhất thể linh lung bảo tháp chấn giữ bản thân trừ phi vượt qua bản thân quá nhiều thần thức thần thông nếu không căn bản là không có cách dùng chuyển nguyên thần hắn linh lung bảo tháp ngoại phóng nhưng làm chấn áp khí cực lón cắt giảm địch nhân nguyên thần chỉ lực hơn nữa là phạm vi tính không khác biệt công kích thật là thật là thần thông lệ phi vũ càng là nghiên cứu càng là vui mừng chẳng qua lần đầu tiên vào chỉ có ba tháng còn lại thời gian không nhiều lắm hay là trước tìm tòi ma hư sinh vật cường hóa hồn phách của mình căn nguyên là nhất ưu tiên hạng mục công việc thời gian vội vã tháng ba vừa đến thân thể lệ phi vũ không bị kháng cự giống bị một luồng ngoại lực cho bắn ra mảnh không gian này h u y ề n giới đại lục lệ phi vũ mở hai mắt ra xung quanh kim t r i ể n phù văn v ò n g đã tán loạn không thấy giờ khắc này hán cường đại trước nay chưa từng có thần thức ngoại phóng lại tạo thành phong bạo hướng ra phía ngoài tuân lên ra một tay lật một cái một bình đan rượu xuất hiện ở trên tay nắp bình tự động bay lên một viên vạn rượu đan bay ra tự động chui vào trong miệng lệ phi vũ nên đột phá lệ phi vũ nhẹ dọn thì thầm trong lúc đó khủng bố thiên địa dị tượng hiện hiện ra mây ngày sau lệ phi vũ đã thành công đột phá họp thể kỳ về sau liên phục mây viên vạn rượu đan đ vực. Vực không c h gian hố đen bỗng nhiên xuất hiện trước người lôi lệ một thân phong cách cổ xưa áo bào xám ăn mặc lệ phi vũ cất bước đi ra trên mặt mang gọn sóng nụ cười tràn đầy tự tin mắt nhìn lôi lệ lệ phi vũ một tay một điểm lôi lệ hóa thành một đạo năm màu cầu vồng bay vào lệ phi vũ trong đan điện hắn đột phá tự nhiên muốn lần nữa ngưng luyện huyền thiên ngũ linh thân này đưa nó tăng lên đến hợp thể pháp tướng trình độ đây chính là hóa vân vực lệ phi vũ nhìn về phía b ố n phía bầu trời đỏ bừng một mảnh tràn ngập vô biên nóng rực cảm giác r ộ n g l ó n đại địa và mắt cháy đen một mảnh liền giống là bị cái gì hỏa diễm đáng sợ thần thông trải qua r ử a tội quanh thân lệ phi vũ ngũ sắc thần quang lưu chuyển phàm l a nhiệt lực đến gần sẽ bị hóa đi hắn một đường phi đột đi đến khu vực hạch tâm có thể đi vào nơi đây luyện hư kỳ chỉ sợ đều có cùng hợp thể bình thường sức đánh một trận đương nhiên thiên cơ từ bọn họ đạt được tin tức cũng có thể là dĩ vãng tiến vào nơi đây tộc nhân sau khi đột phá hợp thể mới tiến vào nơi đây cuối c ù lệ phi vũ tiếp tục phi hành cho dù hắn cũng không thể không ra tăng đối tự thân phòng hộ mới có thể ngăn cản cỗ này nóng rực chi lực sau mấy cách giờ lệ phi vũ phía trước xuất hiện một mảnh to lớn hồ dung nham màu vàng đỗ cho á i kia n dù mình ậ có h hắn h đều p thể n một khí chấm nguy i n h dứt và nhất hắn trước khi chết lên cơn vì không cho chính mình đạt được những ngày kim liên muốn đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt chính mình không nhất định có thể ngăn trở Cho nên lệ phi vũ lượn quanh một vòng về sau cuối cùng vẫn lưu luyến không rời bay khỏi sau đó hiện rõ thân hình hắn do bàn tay lên trên không trung ngũ s ắ c linh quang ngưng tụ ra một thành cao mười triệu năm màu cự tường h thiên địa nguyên khí rất nhiều rót vào về sau một trận quang mang c h ấ p động cự thương trong nháy mắt tăng vọt vì trăm t r ư ợ n g mờ, mờ nhẹ nhàng vung lên cự thương phát ra tiếng thét cồn phong quét sạch lôi m i n h c h ó p động trong nháy mắt chui vào hồ nước bên trong một trận sóng lớn cao mấy chục triệu nhấc lên sau đó rơi ra nhàm tương tri vũ hòa trung kim liên tắm rửa nhàm tương trong mưa không bị thiêu hủy một tơ một hảo thậm chí đem hấp thu cẳng kiều di đây cũng là cái gọi là một vật khác một vật hống hống hống trong hồ nước xuất hiện một cái vài trăm t r ư ợ n g lớn vòng xoáy một trận kinh thiên nổ hống từ trung tâm vòng xoáy chuyển ra một lát sau một vài cao m ư ờ i t r ư ợ n g v i ê m mục cồng x à toàn thân mọc đầy dị thường dậy đặc đen nhánh lân phiến biên giới c h ố t như là lưỡi đao hiện ra hàn quang một cái đầu rắn to lớn trừ hai cái nhìn chằm chằm làm người ta kinh ngạc sợ hai khủng bố rắn đồng bên ngoài chỗ mi tâm còn sinh trưởng có một cái to lớn m ắ t chẳng qua lúc này là khép kín trạng thái mục đích này vì viêm mục đích mở ra lúc có thể phát động ba loại uy lực mạnh mẽ hỏa diễn thân thông hợp làm một thể uy lực của nó tuyệt đối có thể một kích đả thương nặng hợp thể trung kỳ cho dù hợp thể đỉnh giai đều không nhất định có thể hoàn hảo chống được ngoài ra r ắ n này thích ăn các loại hỏa diễm nắm giữ một loại nào đó cường hãn thôn hỏa thần thông đối với hỏa diễm công kích t r o n g cự trình độ cực cao có thể nói h ợ p thể kỳ hỏa diễm thần thông cơ bản không phá nổi lân giáp của nó phòng ngự nhìn có chút hung không quá hữu hảo dáng vẻ hay là giết được trong miệng lệ phi vũ đều nông nhưng viên mục cùng sạt ự a hầu nghe hiểu nổi đi lên liên tục phát ra gầm thét chấn động phương viên mấy trăm g i m lệ phi vũ không nhanh không chậm ra bên ngoài bay đi muốn đem chiến trường cách xa mảnh này nhằm tương hồ nước âm ẩm viêm mục cung xà bơi lên bờ nhanh chóng bỏ tốc độ lại không thể so sánh lệ phi vũ chậm trên đường đi pham là cản trở nó đều bị nghiền thành bụi đất cách xa mấy trăm dặm về sau lệ phi vũ ngừng lại ở trên cao nhìn xuống đang đối mặt xem viêm mục cung xà viêm mục cung xà hình như cũng đã nhận ra lệ phi vũ không tầm thưởng xoay to lớn đầu rắn cao cao dâng lên phun lưới rắn phát ra một trận ý uy hiếp trói buộc đại ngũ hành từ lược trói buộc thần thông giáng lâm viêm mục cung xà ngửa mặt lên trời điên cồn gà khét trong một cái hô hấp liền phá vỡ tr đối mặt có thể so với hợp thể đỉnh giai tồn tại trói buộc thần thông hay là yếu loại tồn tại này một thân đều là bảo hư hại có chút đáng tiếc lớn năm hình h u y ễ n kiếm trận lệ phi vũ sau khi tiến vào hợp thể cái này ban đầu bản mệnh pháp bảo rốt cuộc có thể lần nữa thi triển thuận b u ồ n xua gió trận đồ bay ra vượt ngang qua bầu trời một đạo năm màu cầu sáng bay lên k h ô n g khổng lồ năm màu mạn trời trong nháy mắt tạo thành phong bế toàn bộ chiến trường từng thanh từng thanh phi kiếm năm màu bay múa lệ trời lật ra một trận thanh minh hình như tại ăn mừng lệ phi vũ đột phá hợp thể viêm mục cồng xà đánh giá xung quanh há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng bay về phía năm màu màn trời đông một tiếng nổ vang vang lên năm màu màn trời năm màu huyền quang lưu chuyển lấy mũ hành tương sinh chuyển hóa chi lực đem ngọn lửa này thần thông uy lực giảm bớt đến nhỏ nhất cho dù nó uy lực kinh người nhưng thực tế lại chẳng qua là tạo nên màn trời nhẹ nhẹ gọn sóng viêm mục cồn g xà vẻ mặt biên đổi đề phòng dị thường lúc này đỉnh đầu trận đồ ánh sáng bảy màu nở rộ cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt thay đổi từ nham tương địa vực biến thành ôn bờ lu tại viêm mục cồn xà cảm giác được đây tựa hồ là hải vực nước biển vị, mắt lạnh gió biển để nó không dám tin đây là cái gì h u y ễ t thuật vậy mà có thể che đậy tang ngũ rác viêm mục cổng xa mở miệng thời điểm thân hình lệ phi vũ đã đạm hóa biến mất chỉ để lại một câu nơi g ư liền hào hào hưng thụ sóng to do lớn đánh đến vô số hải thú trào lên viêm mục cổng xa lần nữa điên cuồng gào thét một trận điên cuồng vung vẩy thân thể quất nát hải thú miệng phun kim diễm đốt cháy nước biển khơi dậy từng đỏ xương trắng hết thể tất cả đều giống như chân thật để nó không cách nào phân biệt trong vùng biển hải thú phảng phất vô cùng vô tận đồng thời có động vật biển cường đại xuất hiện thân thể khổng lồ tám con đầu rắn m ư ơ i sáu con lạnh như băng rắn đồng hai cái cự vật to lớn quấn dao cùng một chỗ đầu rắn cắn nó thân thể cảm giác đau đớn chân thật như vậy hắn không thể tin được đây là sự thật nhưng lại không thể không phản kích bởi vì hết thể quá mức chân thật sau một trận c u n g hống v i ê m mục c ù n g xà một mắt mở ra một đạo ba màu hỏa trụ bắn ra biến thành khủng bố h ỏ a diễm đem tám đầu xà quái đốt cháy hư vô thần thông này uy lực tự nhiên cường đại nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ v i ê m mục c ù n g xà cũng không dám tùy tiện thi triển tại hắn nghỉ tạm thời điểm mấy cái tám đầu xà quái xuất hiện đưa nó bao vây ảo giác đều là ảo giác để ta đi ra viên mục cồn xà gần như điên cuồng điên cồ ngươi không hiểu tài liệu tốt phải gìn giữ hoàn chỉnh tính mới có thể có giá trị cao nhất chờ nó tình thân mệt mỏi ta lại tiến hành linh hồn diệt xác đã có thể đạt được nó tính phách hóa thành kiểu hữu kính quỷ vương lại có thể thu được hắn một thân này hoàn mỹ hệ hòa tài liệu lân giáp này có thể luyện chế tích hỏa đỉnh giai phòng ngự linh bảo cái kêu một mắt cũng có thể luyện thành một món uy lực vô cùng lớn hệ hỏa công kích dị bảo nhìn lệ phi vũ cặp mắt phát sáng thận long lập tức bỏ tay cuối cùng nhà danh nói ngươi đó là cái ác m à may mắn thân thể của ta không có rơi xuống trong tay ngươi đúng a ngươi sau khi v ỡ lạc nhục thể của ngươi rót xuống cái nào chân linh chỉ khu là luyện chế thông thiên linh bảo tốt nhất tài liệu thận long trừng mắt l o nhãn g n trong mắt tức giận đều muốn dâng lên lao ra cuối cùng biến thành một c h ữ c ú t lệ phi vũ mỉm cười t r e o chọc cái này lao yêu quái bày tỏ tâm tình rất vui vẻ là lúc này nhìn về phía trong đại trận nhiều lần thúc giục một mắt thần thông mà sức cùng lực kiệt viêm mục c ầ xà trong đôi mắt tinh mang lói lên quanh thân hiện lên ba mươi sáu viên kinh th cái này còn không phải lệ phi vũ trước mắt toàn lực vì để cho viêm mục cổng xà t i n h phách đả thương nặng đến không có sức chống cự ngủ say trình độ lệ phi vũ lấy bốn cái kinh thần thứ vì một tổ không ngừng phát động công kích viêm mục cổng xà đầu mấy lần còn có thể phát ra tiếng kêu thảm đến tiếp sau âm thanh càng ngày càng hư nhược cho đến không hơi thở đối mặt cao thâm huyễn thuật thần thông cho dù thực lực mạnh hơn cũng có thể rơi vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh chớ nói chi là lúc này lệ phi vũ thần thức pháp lực chợ đều trên viêm mục cổng xà đặc biệt là thần thức duy trì huyễn thuật cường đại cơ bản vẫn l à nên nhìn thần thức cường độ nếu như hàn lập xuân lê kiếm trận loại trình độ kia huấn y trận thực lực hắn không đủ có lẽ có thể mê hoặc đến viêm mục c ù n g xà nhưng cả hai lực lượng t r ê n lệch quá lớn viêm mục c ù n g xà hoàn toàn có thể làm được lấy lực phá pháp phá hủy huấn y trận lúc này viêm mục c ù n g xà đã hoàn toàn không có sức phản kháng lệ phi vũ cưỡng ép rút lấy nó t i n h phách t r u n g điệp trong phong ấn thu nhập trong cửa tay áo v ề phần thân thể nó thì thả vào huyền giới đại lục cất giữ lưu lại trở về sau dùng nữa không có trợ lực lệ phi vũ thu hồi đại ngũ hành huấn kiếm sau lần nữa hướng hổ dung nham màu vàng bay đi bàn tay hắn lật một cái giới chung xuất hiện pháp lực mênh mông tràn vào một cái không gian hố đen xuất hiện hố đen sinh ra một luồng khổng lồ hấp lực toàn bộ hồ dung nham màu vàng tạo thành một đạo dòng sông màu vàng lóng hướng hố đen dũng manh lao đến hố đen một chỗ khác là huyền giới đại lục nham tương khu vực lệ phi vũ oanh mở một cái hố to đem cái này màu vàng sông nham thạch rất bảo tiếp lấy cũng là di thực cái này bày đoá hỏa trung kim liên ở giữa tốn thời gian cực đoan hoàn toàn không có thương tổn đến hỏa trung kim liên mảy may làm xong những này lệ phi vũ xác định thiên âm lâm phước vị quanh thân lôi quang chất động phong lôi xí từ phía sau l ư n g trôi ra nhẹ nhàng chấn động về sau cả người h loé lên một cái biến mất biến mất ở phương xa chân trời lệ phi vũ hao tốn hơn nửa tháng thời gian mới chạy đến thiên âm lâm cả tòa thiên âm lâm có mấy trăm dặm phương v i ê n từ bên ngoài đến bên trong hiện ra cầu vồng bảy màu vòng bên trong chủ yếu nhất chính là thiên Âm g trúc thiên Âm g trúc tên đầy đủ lại kêu thất sắc thiên Âm g trúc căn cứ niên hạn lại không ngừng biến hóa sắc thái hơn nữa là căn cứ cầu vồng chỉ sắp tiến hành biến hóa biến hóa thành lam trúc lúc năm cũng đã đạt đến và năm về phần từ trúc thì cần muốn sinh trưởng mười vạn năm mới có thể ra đời thiên âm tử trúc chất liệu đủ để làm thông thiên linh bảo khí phôi dùng để luyện chế trúc trượng hoặc tiêu lo đặc biệt là tiêu loại sinh ra sóng âm công kích uy lực kỳ tuyệt phối hợp đặc thù nhạc phổ cho dù hợp thể đỉnh giai đều không thể tiếp nhận lỗi minh đại lục các tộc cũng biết quảng hàn giới có này trí bảo nhưng lại đến nay không người nào có thể lấy đi một cây t ử trúc chỉ vì phương viên trăm dặm thiên âm trúc sinh ra sóng âm thần thông khủng bố đến cực điểm đừng nói tiến đến chẳng qua là luyện hư đỉnh giai dị tộc cho dù hợp thể tồn tại đỉnh cao cũng rất khó tại mảnh này trong thiên âm lâm đi đến thiên âm khu vực từ trúc vậy phần lệ phi vũ muốn tìm thiên âm lôi trúc là thiên âm trúc biến chủng nhưng chỉ sẽ xảy ra sinh trưởng ở khu vực từ trúc nhìn như thường, thường không có gì lạ phong cảnh đ không nghĩ đến lại quảng hàn giới một đại cấm khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật chẳng qua người khác coi thường những ngày này âm đỏ trúc ta ngược lại thật ra có thể rời cắm một chút đến huyền giới đại lục cũng sáng tạo một mảnh rừng trúc đi ra nghĩ đến phong cảnh rất tốt nói lệ phi vũ dứt khoát bước vào trong thiên âm lâm từng bước một thẳng tắp hướng sâu trong rừng trúc đi chương ba trăm hai mươi bảy thất sát thiên âm trúc thu hết chân tiên cung điện lệ phi vũ tiến vào thiên âm lâm thời điểm thật sâu m ộ t thanh đang dừng bước với trời âm khu vực từ trúc chỗ biên giới xung quanh tiên âm trúc rung động giống như một luồng sóng âm vô cùng khổng lộ không ngừng trong óc nàng nhận lấy cỗ này sóng âm ảnh hưởng thời gian dần trôi qua sinh ra hối loạn giống như ma âm rót vào thai thậm chí không rõ nếu như nàng trước kia kịp thời thối lui ra khỏi cũng không trở thành như vậy tiếp tục nữa một thanh đại não sẽ bị trúc câm hoàn toàn phá hủy đúng lúc này một âm thanh từ phía sau chuyển đến hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn hồn tháp ngưng một tòa hư hảo bảo tháp trong nháy mắt ngưng tụ thành mặc dù mới một tầng nhưng cũng vài chữ cao đem một thanh hoàn toàn bao lại trúc â m có bộ phận ăn mòn nguyên thần công hiệu mà hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn hồn tháp che lại một thanh lúc không chỉ có suy yêu một phần trúc âm càng là ngăn cách nguyên thần ăn mòn chỉ lực khiến cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại một thanh mở mịt nhìn về phía bao lại chính mình bảo tháp sau đó thấy lệ phi vũ lập tức nói chủ nhân ngươi đến lệ phi vũ dạo bước đi đ ế n lây thực lực ngươi có thể đi đến cái này đã không tệ khu vực t ử trúc căn bản không phải h ợ p thể đ ỉ n h giai bình thường có thể bước vào khu vực để ngài thất vọng chẳng qua một thanh c h ú c mừng chủ nhân tiến giai hợp thể thành công khoảng cách phi thăng lại tiên lên trước một bước lệ phi vũ mỉm cười được ngươi trước vào huyền giới đại lục tu dưỡng một cái đi vâng chủ nhân lệ phi vũ mở ra thông đạo để một thanh tiến vào sau đó nhìn về phía t r ă m trượng có hơn khu vực tử trúc mặc dù khoảng cách rất ngắn nhưng lấy lệ phi vũ thần thức lan tràn đi qua cũng cực kỳ khó khăn nhận lấy cực lón trở lực chẳng qua lấy hắn lúc này cường đại nguyên thần tăng thêm nguyên thần có một tầng hai mươi bốn linh lung chư thiên chân hồn tháp c h â n thủ tiến vào tử trúc khu không có vấn đề chẳng qua là cũng rất khó nghỉ ngơi thời gian quá dài thật là đau đầu nếu như bây giờ hai mươi bốn linh lung chư thiên chân hồn tháp có thể ngưng luyện đến năm tầng nghĩ đến đủ để ngăn chặn tử trúc khu ma âm nhưng bây giờ lệ phi vũ gọi ra giới trung đem ném lên không trung lóe lên ánh bạc giới chung trong nháy mắt tăng vào số lượng trượng lớn nhỏ toàn thân kim chữ triển tỏa ra gợn sóng ánh sáng vàng không ngừng lấp lóe nó trôi lơ lửng tại đỉnh đầu lệ phi vũ rủ xuống một trận ngân mang giống như màn nước bảo hộ ở quanh thân lệ phi vũ mặc dù lệ phi vũ lúc này không cách nào thi triển giới chung quá mạnh thần t h ô n g nhưng kích phát nó bộ phận huyền diệu đã, đã đủ màu bạc mà nước n nhận lấy sóng âm tập kích không ngừng chấn động mặc dù không cách nào hoàn toàn n g ă n cách nhưng chuyển vào bên trong sóng âm không đủ ban đầu một phần mười lệ phi vũ tiếp nhận lên rất dễ dàng hay là giới chung dễ dùng a đỉnh đầu lệ phi vũ ngân trùng vừa xài bước ra trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách tiến vào khu vực tự trúc tiến vào nơi đây sóng âm uy lực tăng vọt gấp mấy lần lệ phi vũ vẫn như cũ thần thái tự nhiên từ trúc khu không lớn liền vài dặm mà thôi không bao lâu lệ phi vũ liền phát hiện vài cây thiên âm lôi trúc hắn đem tất cả thiên âm lôi trúc liên đối mấy chục khỏa thiên âm tự trúc rời chìm vào huyền giới đại lục về sau hắn không ngừng đi ra ngoài mỗi khi đi qua một cái khu vực sẽ đào đi một phần thiên âm trúc đi ra thiên âm trúc rừng lúc huyền giới đại lục bên kia đã nhiều một mảnh này mấy trăm dặm thiên âm trúc rừng nói không đáng giá nhắc đến trong h hư á i lòng hơi động lệ phi vũ hướng tối thú rừng rậm đảo ngược bay đi nơi đó cũng không gần ít nhất muốn thời gian một tháng mới có thể chạy đến trên đường gặp mấy chỉ giác si tộc đội ngũ tuyết cao tộc nhung tộc các loại chủng tộc lệ phi vũ tiện tay chém rết trên người bọn họ phát bảo tài liệu các loại đều là sung công chờ kết thúc lôi minh đại lục chuyện về sau quay trở về phong nguyên đại lục lệ phi vũ dự định lần nữa khai tông lập phái Cần không nhỏ thiết tiêu xài sẽ không nhỏ. lệ phi vũ đi đến tối t h u rừng r ầ m thời điểm nơi đây đang phát sinh náo động hắn có đồn thiên thạch hộ thân không người nào phát hiện trực tiếp hướng chân tiên cung điện di chỉ khu vực bay đi trên đường lại là đụng phải người giác s i tộc không nói gì không nói cũng là giết giác s i tộc không hổ là đại tộc người tiến vào chính là nhiều chỉ sợ một viên quảng hàn lệnh người tiến vào đều so với thiên vân thập tam tộc nhiều hơn gấp đôi mới chết ba mươi bốn mươi người đối với bọn họ nói cũng là không đáng giá nhắc đến lệ phi vũ tự lẩm bẩm sau đó bắt đầu tỏa ra thần thức dò xét xung quanh c ơ chế khu vực này rất lớn ngoài lệ phi vũ ra còn có tộc khác đều không ngoại lệ đều là chết bởi tay hắn khu vực này ngoài chân tiên cung điện ra quả nhiên còn có gì chỉ khác lệ phi vũ phát hiện vài tòa động phủ trong lòng hơi động bay hướng tra xét những động phủ này cấm chế đều có chút cường đại cho dù đi qua không biết bao nhiêu năm tháng còn có lực lượng còn xuất lại ít nhất cũng muốn hợp thể trung kỳ trở lên mới có thể phá trừ nếu luyện h ư kỳ chỉ sợ muốn vài người liên thủ tốn thời gian một hai ngày mới có thể phá vỡ lệ phi vũ xong đồng sáng lên năm màu dị mang năm màu thần đồng triển h a i lập tức khoe miệu dưng lên hóa ra là ngũ hành cấm chế Có lệ ẽ mẽ, cấm chế cũng cực mạnh mắt nhưng hắn, sơ hở này từng trong trùng là bây đã đ giờ kỳ i sơ phi Lệ p vũ bàn tay mở ra một tay năm ngón tay lên đạn t ừ n g đạo điểm sáng năm màu bay ra rơi xuống cấm chế bên trên các ngõ ngách một lát sau trước mặt hắn cấm chế lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng màn sáng tán loạn hắn không có phá hết toàn bộ cấm c h ế mà là lựa chọn cục bộ phá vỡ một cái động phủ cũng là thăm dò kết thúc người đầu tiên động phủ cơ bản đều là một ít phế phẩm đan dược không có giữ tốt đều là hoa khí dược điền không người nào quản lý có dại rầm rạp Cũng không có cái ũ n không g có c gì linh thứ ả hai là ngự linh cấm một môn tiên giới ngự sử linh thú cổ thú hung thú linh thể chờ cấm chế bí thuật đối với nó lệ phi vũ hay là thật hài lòng quả thứ ba bên trên ghi lại chính là nội dung là linh thảo lục thế như ý nghĩa bên trong ghi lại đông đảo linh thảo tiên thảo đặc tính cùng công hiệu đây là bốn lệ phi vũ vội vã quét qua ở phía trên phát hiện một gốc cùng chính mình trồng hư hư thực thực chân tiên giới c h i vật đồng dạng linh mục canh kim thần lôi cây toàn thân tràn ngập canh kim chi khí là cấp cao nhất luyện chế kim thuộc tính pháp bảo tài liệu mười vạn năm thụ linh về sau cách mỗi vạn năm có thể kết trí quả, quả thần lôi quả hoàn toàn chín n ồ i hồ sẽ bị hóa đi thịt quả thì ngưng tụ đại thành canh kim thần lôi chi lực nay quả sẽ không tự nhiên mục nát có thể phục dụng Người phục dụng nhất phục đại ị n h h p có cường hãng thành ể thể phách, chịu không được sẽ bạo m canh ô n thì thể có kim thần lôi lệ phi vũ mừng rõ hoảng sợ nói xem ra thứ tư bên trong thần lôi rất nhanh có thể gọn đủ về sau lệ phi vũ lại đi những nhà khác độc phủ nhưng thập thất cử không xem bộ dáng bị người vào xem được cũng coi như không uống công lệ phi vũ nhẹ nhàng thở dài đi đến chân tiên cung điện di trị m ị h ã n h này di chỉ chừng hai ba trăm vạn bên trong trong đó không ít địa phương cấm chế rõ ràng còn vẫn còn tồn tại lệ phi vũ ỉ vào thực lực xông vào thu không ít dị thú khôi lỗi mỗi một bộ đều có thể so với hợp thể chẳng qua hoàn hảo không nhiều lắm đa số đều là hư hại có thể phát huy ra liền hợp thể sơ kỳ dáng vẻ không bao lâu lệ phi vũ đi ngang qua một mảnh báo cát phía dưới có đường kính trăm trượng màu trắng quang h ạ không biết bao trùm lây cái gì xung quanh báo cát tiếp xúc hào q u a n g này rối rít lói lên chui vào trong đó giống như bị thôn phệ vô ảnh vô tung khiến người ta dọn cả tóc gây chính là hào quang xung quanh trải rộng sơn thú b ê nghĩ này là á i ớt t h、so、nghĩ, nghĩ lệ phi vũ đưa tay đánh ra một đạo ngũ sát thần quang thần quang rơi xuống thái ớt thanh quang cơm chế bên trên cấm chế hào quang một trận rung động kịch liệt nhưng một lát sau bình tĩnh lại ngũ sát thần quang cùng nguyên tử thần quang mặc dù đều là ngũ hành dung hợp tri lực đối với ngũ hành tri lực khắc chế đều cực lớn nhưng cuối cùng có chút khác biệt chẳng qua lệ phi vũ cũng tu luyện qua nguyên t ử thần quang đối với hắn cũng không khó hắn đem đại ngũ hành từ lực dung hợp xung quanh hào quang năm màu không ngừng c h ấ p động một lát sau hào quang năm màu biến thành một luồng tối tăm mở m i ệ n g trùng sáng mặc dù không quá chính tông nhưng cũng có chân chính nguyên t ử thần quang bảy tám phần huyền liền diệu hơn nữa thực lực của mình hẳn là đã đủ một mình lệ phi vũ chi lực thi triển nguyên t ử thần quang so với hàn lập ba người liên thủ thi triển hợp kích bí thuật mạnh hơn gấp mấy lần có thửa cho nên thái ớt thanh quang tự nhiên ngăn không được hắn tầng tầng cấm chế phá võ về sau đến cuối cùng nhất trọng một bộ màn ánh sáng màu xanh họp thành cự hình bức tranh từ phía dưới trồi lên trong bức họa núi xanh xanh ngắt vô số linh c ẩ m xoay trong đó to to nhỏ nhỏ trùng điệp cùng nhau phảng phất vô cùng vô tận thanh quang loại lên bức tranh nổ tung trong đó linh c ẩ m phảng phất x u ố n g lại hoặc hai cánh rừng già hoặc dưng cái cổ huyết dài rối rít từ trong bức họa p h ó n g đi đối với lệ phi vũ triển khai công kích trên người lệ phi vũ đạo bào loại lên hai đạo khác nhau tiếng long ngâm vang lên sau đó một đen một trắng hai đầu dao long xông ra ánh sáng đen trắng trên không trung quét sạch một lát tất cả linh cầm rối rít biến thành linh quang tiêu tán trên không trung Bức không bao lâu đi đến một truyền thống quang trận bên trên kinh chuyện đưa sau đó lên một mảnh k h á c không gian cũng là chân chính chân tiên cung điện di chỉ phương này không gian mặt trời treo trên cao bầu trời xanh thảm vạn rằm không mây bốn phía trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo phu cận có một tòa mấy trăm trượng cao ngọn núi nhỏ ngọn núi trình đ ạ m màu trắng có thẳng đứng như đ a o gọn vết đá ở trên đỉnh núi là một tòa tím mịt m ở cung điện khổng lồ đã chiếm cứ cả ngọn núi đỉnh núi nơi đây có cấm bay c ấ m chế lấy thực lực lệ phi vũ cũng không cách nào bay quá cao lại càng lên cao áp lực càng lớn muốn đi lên nhất định dọc theo ngọn núi thêm đá không ngừng đi lên toàn bộ thêm đá thẳng tắp đi lên một mực kéo dài đến đỉnh núi phía trên có c ấ m chế cảm giác liền giống có trọng lực gia trì nhưng lại không phải trọng lực mà là một loại vô cùng huyền rượu cơm chế lệ phi vũ nhục thân cường hãn không nhìn những cơm chế này một đường thông suất đi đến đỉnh núi lại sát mặt rừng rừ toàn bộ hành trình không có bất kỳ biến hóa nào trước cung điện quảng trường có h u y ế n trận cầm chế chẳng qua tại lệ phi vũ linh h ư huyện đồng dưới thất thải quang mang lóe sáng lao ra những nơi đi qua h u y ế n trận lập tức biến mất thần thông này là lệ phi vũ tu luyện linh hư thiên h u y ế n đại pháp bổ sung thần t h ô n g có thể phá h u y ế n trận cũng có thể khiến người ta rơi vào chính mình thiết chi hảo cảnh huyền diệu dị thường thúc đẩy cung điện đại một lúc phía trên bạo phát một đoàn màu tím điện mang cực kỳ không tầm thường hóa thành mấy chục đầu tử xà từ trên cửa bắn nhanh lệ phi vũ khỏe miệng nhết vạn tiếp lôi hồ trống dông xuất hiện hào quang màu xáo tất cả màu tím điện x à cũng là vô thanh vô tức rơi vào trong lôi hồ một điểm bọt nước cũng không có văng lên không gì hơn cái này lệ phi vũ tạm thời không đi động chủ điện mà là đi thiền điện thiền điện bên trong một tấm trắng loan như ngọc to lớn b ặ t thừa trên bàn dựng đứng ánh tím long lánh điện thờ bên trong ánh sáng chóc động mơ hồ có một cái mô hình hồ không rõ t ư ợ n g thần đối mặt tượng t h ầ n phương hướng sắp hàng tính ra hàng trăm sữa màu vàng b ộ đoàn đồng thời đại điện bốn góc cắt đặt vào một cái màu xanh lư hương một luồng gọt sóng đặc thù đàn hương khí tức tràn ngập cả gian đại điện lệ phi vũ không nói hai lời hào quang năm màu cuốn ra tất cả mọi thứ đều được thu vào ống tay háo bên trong những địa phương khác cũng như thế có một ít chế thức áo g i á c binh khí nhìn bình thường nhưng đối với hợp thể trở xuống nói cũng không tệ bảo vật lệ phi vũ tất cả đều lấy đi ngoài ra chính là tàng thư các bên trong có rất nhiều điện tịch hắn không có nhìn kỹ cũng là lấy đi tính cả giá sách cùng nhau d ư ợ c viên tự nhiên cũng không công tha bên trong đài sen màu bạc là chân chính chân tiên cấp linh thảo đương nhiên không có tiên linh chỉ khí nó đoán chừng không cách nào chân chính thành t h ụ lệ phi vũ trong giới trung an bại các loại linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh về phần đài sen màu bạc đem toàn bộ ao nước đều là na di tiên bảo để sinh trưởng thả trong giới chung đại thừa kỳ cũng không cách nào suy tính đến bất kỳ tin tức chớ nói chi là trên người lệ phi vũ còn có đồn thiên thạch loại này tiên tiên gì bảo tất cả an toàn không ngại vỡ vét toàn bộ cung điện cuối cùng lệ phi vũ đi đến chủ điện trước nhìn trước đại điện cấm chế bình t r ư ớ n g ánh mắt của hắn c h ấ p lên cuối cùng biến thành thở dài một tiếng được hay là cho bọn họ c h ứ a chút đồ tốt đi không phải vậy hàn lập liền mượn bước đại lục truyền tông trận cũng không có khả năng ai nhưng ta thật là một cái người tốt lệ phi vũ mỉm cười lấy một phần tư pháp lực thúc giục giới chung một đạo ngân mang bắn nhanh đến phía trước thẻ xem xét một tiếng một cái vết nước không gian trợn xuất hiện cái khe một chỗ khác rõ ràng là quảng hà n giới về phần là nơi nào lệ phi vũ cũng không biết hắn quay đầu lại nhìn mắt tòa chân tiên cung điện này sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong đó biến mất không thấy chương ba trăm hai mươi tám thượng cổ hồng c ẩ m viêm v n g băng loan nơi này là lệ phi vũ sau khi đi ra vết nước không gian nhìn xung quanh nhưng phóng tầm mắt nhìn đến bốn phía đều làm ê n h mông vô tận lâm hải mỗi một gốc cây một đều xanh biếc tươi tốt cao lớn tráng kiện tán cây khổng lồ như dù đ ó n làm cho không người nào có thể tùy tiện thấy rõ trong rừng cây cảnh tượng lệ phi vũ thẳng tắp phi hành mấy ngàn dặm về sau sau đó phía trước chuyển đến vô số linh cầm vũ cánh cùng hít dài âm thanh âm thanh có chút lộn xộn trói thai lệ phi vũ ngừng lại nhìn về phía trước không bao lâu bầu t r ờ i một mảnh đ e n kịp giống như mây đen tre đ ỉ n h hướng lệ phi vũ di động không phải là đến vạn cầm lĩnh vạn cầm lĩnh địa vực rộng lớn vượt qua ngàn vạn dặm bất kỳ q u ấ y n h u bọn chúng lánh địa đều sẽ bị vô số linh cầm công kích trừ rất nhiều đê g i linh cầm trong vạn cầm lĩnh vẫn tồn tại tam đại thượng cổ h ư n g cầm mỗi một cái đều là hợp thể trở lên là toàn bộ vạn cầm lĩ quanh thân lệ phi vũ ngũ sắc linh quang phóng đại đến hàng vạn mà tính ngũ hành linh lực ngưng tụ một thể phi kiếm năm màu hiện lên ở sau lưng trong khoảnh khắc hiện đ â y phía sau hắn bầu trời lít nha lít nhít hiện ra lạnh leo linh quang khiến người ta e ngại linh cầm nhóm không nhìn đầy trời phi kiếm năm màu không sợ nguy hiểm vào đến chẳng qua vẫn là có số có má chỉ cao d i a i linh cầm dị thường đề phòng nhìn lệ phi vũ trước mặt s u n g phong chỉ là bọn họ phải đi thử đê d i a i linh cầm linh trí không cao hung thú mờ, mờ vô số phi kiếm cùng nhau tranh minh hóa thành từng đạo hồng quang bắn nhanh trong lúc nhất thời vô số phi cầm từ không trung rơi xuống không có bất kỳ cái gì một cái có thể tiếp cận lệ phi vũ c h ă m trượng bên trong còn lại một chút tất cả đều hoảng sợ phân tán chạy trốn hướng phương xa những kia cao dai linh cầm cũng không ngoại lệ nguyên bản bọn chúng còn tính toán đợi lệ phi vũ bị dây dưa lúc phát động đánh bất ngờ nhưng đối phương dễ như t r ở bàn tay liền diện sắt đến gần tám thành phi cầm cô kia thực lực sâu không lường được nhìn không có gì khí thế tỏa ra nhưng cho chúng nó cảm giác giống như một cái vực sâu không đáy sẽ đem hết t h ể đều t h ô n vệ lệ phi vũ nhìn bọn họ chạy trốn cũng chuyển động thân thể đuổi theo hẳn đối với những này cao nhất liền hóa thần phi cầm không có hứng thú gì cũng thượng cổ hưng c có thể thử bắt được một phen sau đó thử một chút ngự linh cấm hiệu quả ngự linh cấm học tập không khó nhưng cũng bởi vì đây không tính là lợi hại gì tiên gia b í thuật khả năng chính là thuộc về dân chúng bản cơ sở bản ngự linh cấm cấm chế lực không yếu bị gieo loại này cấm chế về sau lực ớt thuốc rất mạnh nhưng có một chút chỉ nhằm vào thực lực so với chính mình thấp một khi thực lực gần nhau hoặc là ngang hàng lập tức có bị tránh thoát khả năng lệ phi vũ tự tin lấy thần trí của mình cho dù hợp thể hậu kỳ thượng cổ hứng thú cũng không khả năng tránh thoát hắn gieo ngự linh cấm những năm này hắn trải qua muôn đời hảo cảnh ma luyện thần thức đã có bay vọn tăng lên tiếp cận hợp thể linh phong tiếp lấy lại là ma hư thế giới tăng lên hồn phách căn nguyên thần thức đạt đến có thể so với đại thừa sơ kỳ trình độ hơn nữa đột phá hợp thể mang đến toàn phương diện thuế biến không hề nghi ngờ thần thức của hắn ở mọi phương diện bên trong đã ưu tiên đạt đến đại thừa kỳ tiêu chuẩn pháp l ự c t h ứ hai l ụ c thân thứ ba đương nhiên pháp lực cùng l ụ c thân yếu cũng là tương đối đại thừa kỳ nói chẳng qua trên đời trừ như chân long loại này thể phách vốn là cường hãn đỉnh cấp chân linh bên ngoài căn bản không có đem n ụ c thân tăng lên đến đại thừa kỳ tồn tại nếu là thật sự có dù chỉ là đại thừa sơ kỳ c không không đây là trần h trụi khiêu khích đối với hung thủ nói bất kỳ như vậy tiến vào bọn chúng lãnh địa tồn tại đều là đang gây hân với bọn chúng nguy nghiêm yếu hơn mình không hề nghỉ ngờ sẽ xông ra giết không được cũng sẽ hung hăng đả thương nặng mà căn cứ lệ phi vũ phán đoán vạn cầm lĩnh ba con thượng cổ hùng cầm hẳn là đều không yếu ít nhất cũng là hợp thể trung hậu kỳ phi đột sau mấy canh giờ quả nhiên tại ngoài trăm vạn giảm đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên huyết dài âm thanh thật nhanh đến gần từ xa mà đến gần lệ phi vũ khỏe miệng d ư ơ n g lên khống chế năm màu đồ ộ quang nên đón không bao lâu lệ phi vũ đã xa xa thấy được một cái thân cao trăm trượng to lớn hùng cầm dáng dấp còn rất khá một thân màu xanh l â vũ ưu nhã nhẹ nhàng bộ dáng thật tuấn một đôi mắt đồng hiện ra vẻ kinh dị một cái tinh lam một cái thanh bích linh động vô cùng hiển nhiên có cực cao trí tuệ giống như là trong truyền thuyết chân linh thanh loan lệ phi vũ âm thầm nghĩ nó móng nuốt đen nhánh mũi nhọn hiện ra hàng quang hai cánh mở rộng ra đến đem đến gần mấy trăm trượng rộng lông đôi vừa nhỏ vừa dài màu xanh biết cùng tinh làm sắc h o n tạp nếu lấy nhân loại đến ví von chính là loại đó người mặc xanh biết y phục có người rào hoạt cặp mắt thân thủ nhẹ nhàng tuyệt thế gia nhân không tệ không tệ lệ phi vũ thỏa mãn gật đầu không cảm thấy lệ phi vũ thấy được chính mình thế mà không có chút nào ý sợ hãi hé mồm nói nhân loại ngươi tự tiện xông vào lánh địa của ta không phải là nghị khiêu khích ta lệ phi vũ ha ha cười nói ta cảm giác thân ngươi có được chân linh huyết mạch bộ dáng có điểm giống thanh loan phải là cựu thiên thanh loan đời sau đi ngươi tên gì hùng cẩm trong mắt lộ ra ngoan lệ xem ra ngươi là tìm cái chết nó há mồm phun ra một đạo màu xanh quang diễm nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên quang diễm những nơi đi qua không gian bởi vì cái này vô cùng nóng rực mà hiện ra hơi bóp méo trạng thái lệ phi vũ thấy quang này diễm đánh đến vung tay háo một cái một mảnh hào quang năm màu bay ra hào quang bên trong bạo phát kinh người kiếm khí điên cùng rào sát cho đến màu xanh quang diễm hóa thành hư vô hùng cầm đột nhiên giật mình ánh m nó thi triển chính là thanh loan thật diễm mặc dù không đạt được chân linh bản thể trình độ cũng có được một hai thành l g lực cho dù là vạn cẩm lĩnh cái khác hai cái hợp thể hậu kỳ hùng cẩm cũng là kiên rẻ không thôi nhưng người trước mắt này loại lại như vậy dễ như t r ở bàn tay đánh tan nó hòa diễm cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc hiện tại có thể trả lời ta sao ừ nói cho ngươi lại có làm sao bản tôn quả thực có thanh loan huyết mạch chẳng qua không phải cựu thiên thanh loan đó là cựu thiên trong huyền phong gia đời chân linh am hiểu nhất khống pháp lực b ả tọa kế thừa huyết mạch chân linh tên là viêm thiên thanh loan thế gian bình thường gọi là viêm loan bọn chúng rất tương tự chỉ bằng vào dáng ngoài chưa quen thuộc đích thật khó mà phân biệt trừ ngoài ra còn thân có chân linh băng phượng huyết mạch c h ắ c không được thân thể một vài chỗ hiện ra tinh lam sắc viêm loan cùng băng phượng một cực kỳ viêm một cực hàn lệ phi vũ âm thầm suy nghĩ có hai loại hoàn toàn ngược lại huyết mạch tồn tại trên người đa số có một vài vấn đề nhưng nếu có thể giải quyết đặt đến thăng bằng tương lai tiềm lực cũng là không thể đo lường ừ m liền quyết định là nó nếu người có viêm loan cùng băng phượng vẫn là gọi viêm phượng băng loan hay là bốn nhân loại người có thể xưng hô bản tôn viêm p ư ợ n g băng loan lệ phi vũ khỏe miệng khanh h u y t tên cũng tạm được chẳng qua ngươi ở trước mặt ta xưng bản tôn cũng quá không biết tự lượng sức mình nhân loại quả nhiên thích nói mạnh miệng vậy ngươi lại kêu cái gì ta nắm ngũ hành số thiên tôn ngươi có thể xưng hô ta là ngũ hành thiên tôn chờ ngươi trở thành ta toạ kỳ có thể xưng ta là tôn chủ đáng ghét nhân loại ngươi lại dám đánh chủ ý của ta viêm phượng băng loan nghe xong lập tức biết lệ phi vũ ý đổ đến trong nháy mắt quanh thân bạo phát ra rào rạt ngọn lửa màu xanh hỏa diễm tăng cao tạo thành một cái to lớn thanh loan hỏa diễm thanh loan h u t dài một tiếng quanh quẩn trên không chung một vòng về sau như một đạo tên rời cung mất cực nhanh lao xuống hướng lệ phi vũ lệ phi vũ không tránh không né hướng thẳng đến viêm phượng băng loan d ậ m chân đi hỏa diễm thanh loan tiếp cận về sau trên người hắn đạo bảo ánh sáng đen trắng sáng lên ánh sáng nhất chuyển biến thành đen trắng song long song long rào sát âm dương chỉ lực bắn ra hỏa diễm thanh loan không cách nào chống cự một lát hóa thành hư vô sau đó lệ phi vũ bàn tay dâng lên đỉnh đầu bạo phát một trận thất thải quan mang to lón trận đồ dâng lên trôi nổi tại không rơi vào đỉnh đầu viêm phượng băng loan hào quang năm màu tản ra trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn vách trận viêm vượng băng loan vốn định tại năm màu vách trận khép lại phía trước chuẩn lẫn ra nhưng một trận mông lung phụ thất thải hào quang rơi xuống nó nhìn thấy trước mắt cảnh đột nhiên nhất c h u y ể n xung quanh hiện lên xanh biết mênh mông rừng rậm liên tục vô tận h u y ế n trận nó đột nhiên giật mình hai cánh lắc một cái cực nhanh bay lên không hướng phương xa bay đi nhưng cảnh này phảng phất vô biên vô tận bất kể thế nào bay cũng không có c u ố i về phần đại trận sớm đã hoàn toàn thành hình Lệ phi vũ trận đồ đơn độc cũng là phi thành vũ cũng trận trở một đơn món đồ độc lệ tiểu tử lại đến p h i ề n v á i ta không biết q u a y g i à y ta giấc ngủ là một món rất nghiêm trọng chuyện sao lại nói chính ngươi không phải học thành linh hư thiên huyễn đại pháp linh hư thiên huyễn đại pháp ta mới nhập môn chờ ta lúc nào đạt đến nhất trong cảnh hẳn là có thể độc lập thi triển huyễn thuật đem người xung quanh kéo vào trong hào cảnh hiện tại ngài hay là vất vả phía dưới thật l o n g cho dù hư nhược cũng là vô cùng cường đại nếu như nó không tự nguyện chỉ sợ có biện pháp thoát ly trận đồ cho nên lệ phi vũ đối với hắn sẽ không c ó tôn trọng sẽ không thật coi hắn là làm khí linh đối lãi viêm phượng băng loan hám sâu huyền trận đông nhiên bạo phát thanh loan thật diễm đông nhiên bạo phát cực hàn băng diễm thật long đều là hơi ghé mắt lại là có ngược lại huyết mạch ra đời sinh linh thật là kỳ lạ có thể còn sống sót cũng là không dễ thanh loan chân huyết cùng băng phượng chân huyết đều ẩn chứa cực hạn chỉ lực lại hoàn toàn ngược lại thế mà có thể tại tiểu gia hỏa này trên người cùng tồn tại trên người nó tất có chỗ đặc thù lệ tiểu tử người là coi trọng nó Nó đặc thù huyết mạch là một chuyện chủ yếu là nhan sắc không tệ ngài không cảm thấy cùng ta rất xứng đôi sao thật long nhìn một chút viêm p ư ợ n g băng loan có mắt nhìn lệ phi vũ liếp mắt đọc nhân do từng ch hư thực kết hợp không tất cả đều là h ảo giác trong đó sen lẫn từng đạo ngũ hành kiếm tức giận huyên hóa các loại sinh vật cùng v i ê m phượng băng loan chiến đấu ba ngày sau v i ê m phượng băng loan tỉnh thần đã vô cùng đổi phế vết thương trên người đang cố ý dưới sự khống chế cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng lệ phi vũ thân ảnh xuất hiện tại trong những trận ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống v i ê m phượng băng loan băng loan phục sao v i ê m phượng băng loan r ũ cụp lấy mí mắt mắt nhìn ngươi một người đại t h ừ a ỷ lớn hết nhỏ ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi có bản lãnh áp chế cảnh giới không sử dụng miễn thuật nếu như ngươi tại thần thông bên c h i n thắng q u a ta ta coi như chịu phục lệ phi vũ đ ỗ n g nhiên cười lên ha hả thấy v i ê m vượng băng loan rất không hiểu có gì b u ồ n cười coi như không dám nhưng muốn cho ta thần phục ngươi nằm mơ cho dù chết ta cũng không sẽ khuất phục tại ngươi ta nợ nụ cười ngươi tự cho là đúng ngươi cho rằng ta còn mạnh hơn ngươi ngươi đã cảm thấy ta là đại thừa người nào nói cho ngươi Ngươi là hợp thể trung kỳ đ ỉ n h phong h u n g thú chứa hai loại chân linh huyết mạch mà ta chỉ có điều một cái tấn cấp không lâu hợp thể kỳ nhân loại ngươi thế mà để ta áp chế cảnh giới chẳng lẽ còn muốn để ta lấy luyện hư kỳ đánh với ngươi đây không có khả năng nếu như ngươi chẳng qua là hợp thể sơ kỳ ngươi huyền thuật làm sao lại mạnh như vậy đây không có khả năng là một cái vừa t â n cấp nhân loại có thể thi triển ra cái này hiển nhiên không phải bản thân ta thi triển mà là ta bản m ệ n h pháp bảo kiếm trận thần thông lệ phi vũ mỉm cười quyết định đem thần long kéo ra lựu lựu không có cái gì so với một vị đỉnh cấp chân linh càng có sức thuyết phục càng có thể khiến người ta tin phục cho dù n à y chân linh lục t h ầ n đ ã v ỡ lạc nguyên thần nửa tản một trận thất thải quan mang l o ạ lên đỉnh đầu lệ phi vũ xuất hiện một đầu thất thải chân long ngàn trượng thân thể rộng rãi vô biên hơn phân nửa đều ở nút tại thất thải sương mù dày đặc bên trong chỉ có một cái đầu rồng to lớn c h u i ra cái này bốn đây là cái gì viêm vượng băng loan cảm nhận được cỗ uy áp này thân thể không tự chủ được k h ẽ run lên chân linh thật long ngươi chúng chính là nó huyết thuật trừ phi ngươi đạt đến đại t h ự a nếu không căn bản không phá nổi chân linh bốn thật long các loại ngươi không phải nói là ngươi bản m ệ n h pháp bảo thần thông sao đúng vậy a lệ phi vũ mỉm cười nó là ta pháp bảo khí linh nó thi triển huyết thuật thần thông tự nhiên là thuộc về ta pháp bảo uy năng g i hết thể đều là ảo giác ngươi mơ tưởng cả ta ngươi làm sao có thể để một vị chân linh khi ngươi khí linh cho dù nó nằm ở tàn hồn trạng thái cũng không khả năng thận long mở ra to lớn miệng rồng âm thanh giống như hồng trung vang dội tiểu gia hỏa nhân loại này là chân tiên truyền thế đi theo hắn có chỗ tốt của ngươi tương lai tấn thăng đại thừa có tỷ lệ rất lớn nếu ngươi một mực trở tại mảnh không gian này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại nói lấy tên tiểu tử này tính cách ngươi không thần phục hắn chỉ sợ cũng sẽ không để cho n g ư ơ i sống tiếp về phần ngươi cảm thấy đây là huyết thuật vậy cũng bị ngươi ngươi sống hay chết cùng bản tọa không quan hệ thận long q a y đầu nhìn về phía lệ phi vũ lệ tiểu tử bản tọa muốn nghỉ、ngơi. đừng lại gọi ta không phải vậy trở mặt với ngươi thất thải sương m ụ dày đặc tán đi to lớn thận long hư ảnh biến mất không thấy viêm vượng băng loan còn ở vào trong hối loạn không cách nào thanh tỉnh lệ phi vũ mỉm cười chính mình cao thượng như vậy người khẳng định phải lấy đức phục người cho ngươi thời gian suy tính viêm vượng băng loan đánh giá một lần lại một lần lệ phi vũ nếu nói đó là giả nhưng phương diện huyễn thuật cũng chỉ có chân linh thận long mới có cao như vậy tạo nghệ đại thừa bình thường coi như tỉnh thông huyễn thuật cũng kém xa nhưng thật cũng thật khó khăn để nó tin tưởng hắn nói hắn là học thể so kỳ nhưng nàng chưa từng nghe người cái nào hợp thể sơ kỳ có như thế thần thông cho dù tại chân tiên giới cũng không thế nào nghe nói đương nhiên nó vị trí cũng chỉ là chân tiên giới một góc biết lại có thể bao nhiêu bây giờ n à y không gian thoát ly tiên giới càng là bỏ phế không có nguồn tin tức chân tiên truyền thế đây là sự thật sao nếu như thế mà nói vậy mình tương lai có hy vọng trở lại chân tiên giới do dự đã lâu viên vượng băng loan nói ngươi thật là chân tiên truyền thế lệ phi vũ cười nói ngươi cảm thấy là chính là ta muốn xác nhận một chút ngươi không cần huyết thuật không cần phát bảo chỉ so thần thông nếu như ngươi thật là chân tiên dù chỉ là hợp thể sơ kỳ khẳng định cũng hơn xa ta n g ư ơ i thắng ta liền thần phụ ngươi cam tâm tình nguyện khi n g ư ơ i toa kỳ lệ phi vũ k h ẽ cho mày mắt nhìn viêm phượng băng loan giống như ngươi mong muốn lệ phi vũ tay h á o hất lên thu lại đại ngũ hành huyện kim ế trận t r ậ ợ đồ hào quang đều trở về trong cơ thể n g ư ơ i thương thế cũng không nặng cho ngươi thời gian ba ngày khôi phục một chút đ a tạ lệ phi vũ trôi nổi tại không nhắm mắt giữa thần viêm p ư ợ n g băng loan cũng bắt đầu khôi phục pháp lực về phần bên ngoài thần bị thương lấy nó sức khôi phục một hai ngày đủ để tự lành chương ba trăm hai mươi chín cực diễm thiên hàn cựu t r ọ n quyết cực b á c hàn huyền cùng địa n g ụ cốc thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày đã đến giờ lệ phi vũ mở hai mắt ra một đạo năm màu thần mang trợt lóe lên viêm vượng băng loan rút nhỏ thân thể đến to khoảng một mươi triệu nó cho rằng như vậy dễ dàng hơn cùng nhân loại chiến đấu song phương trên không chung rằng co lẫn nhau đột nhiên thân thể viêm vượng băng loan r u lên biến mất khỏi chỗ cũ không thấy lại xuất hiện đã rời lệ phi vũ không xa nó dự định lấy chính mình nhục thân ưu thế tiến hành công kích ở trong mắt nó cho dù tiên nhân đa số nhục thân đều là yếu đối không chịu nổi lệ phi vũ thân hình chưa hết di động một bước viêm vượng băng loan ánh mắt khẽ biến nhưng móng nuốt to lớn hay là không có chút nào trần trờ rơi xuống lệ phi vũ nắm lên quả đấm đấm ra một quyển ề n Động. tiếng thanh thúy tiếng vang khoảng cách mấy trượng, mà viêm vượng băng loan thì rút lui mấy chục trượng. Trong mắt nó Một mấy mà viêm mấy mắt mặt thúy phát, thì rút t phi lui lui cách chục khó h ra vũ vẻ bạo lệ lộ tin, lệ phi vũ quát lên một tiếng l ó n sau đó một cái to lớn năm màu cự thủ trên bầu trời viêm phượng băng loan ngưng tụ nó vốn định né tránh nhưng trong chốc lát thân thể vậy mà không cách nào nhúc ních chờ nó tránh thoát lúc đã đến đã không kịp đành phải bạo phát một đoàn tỉnh lam sắc qua n mang ngưng kết thành thật dày băng giáp che lại bản thân thế nhưng là tại năm màu cự thủ không gì sánh kịp cự lực trước băng giáp tác dụng cực kỳ b é nhỏ vẹn vẹn tiếp xúc chính là nổ tung vỡ vụn hóa thành một đoàn óng ánh một phấn bay lên trên không trung đầy trời đều lạ sau đó viêm phượng băng loan cùng năm màu bàn tay lớn tiếp xúc bị một luồng khó có thể tưởng tượng cự lực hung hang chụt về phía mặt đất lấy nó cường hãn thể phách đối mặt cái này cự lực đều mạnh nhưng phun ra một đoàn dòng máu màu xanh sau khi kêu t h ả n một tiếng như như đạn pháo rơi xuống mặt đất đồng thời tại mặt đất đập ra một cái hố to trên người lệ phi vũ hào quang năm màu rất nhiều toát ra chỉ thấy hai tay của hắn liên tục bấm nghiệm pháp q u y ế t hào quang năm màu ánh sáng lóe lên lại biến ảo thành thanh long bạch hồ chu tức huyền vũ kỳ lân ngũ đ ạ i đơn thuộc tính chân linh hắn mang theo lấy ngập trời pháp lực ngưng tụ chân linh đi đến mặt đất viêm vựa băng loan đứng người lên lắc đầu đầu hình như có chút ít choáng ngẩng đầu nhìn lại lệ phi vũ tựa như chân linh làm bạn chân tiên lâm trần có tuyệt đối phong thái. thâm linh của nó lập tức bị thu lấy băng loan phục sao nếu như không phục có thể thử tiếp nhận ta ngũ hành này chân linh thuật theo ngũ đại chân linh tiếp cận cảm giác gác bách mạnh mẽ đánh đến viêm vượng băng loan lập tức tỉnh táo lại nó biết đây không phải là thật chân linh chẳng qua là pháp lực ngưng tụ thành nhưng mỗi một cái đều để nó sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm so với nó một kích toàn lực còn mạnh hơn ra một bậc nó thời khắc này hoàn toàn nhận rõ ràng bản thân cùng lệ phi vũ ở giữa tranh lệch vậy hoàn toàn không phải một cấp bậc chỉ có loại đó vô cùng tiếp cận đại thừa tồn tại mới có thể cùng một trong chiên có lẽ cũng không nhất định đánh thắng được nghĩ đến t h ậ n long chân linh viễn thuật coi như đại thừa gặp cũng sẽ vô cùng nhức đầu pháp lực nhục thân thần thức ba kể vai sắt cánh để lệ phi vũ có bước đầu đánh với đại thừa một trận thực lực ít nhất c h ở nhàn đại thừa rất khó giết chết hắn hắn khẳng định là chân tiên giới chân tiên trở lên nhân vật truyền thế viên v ư ợ n g băng loan ở trong lòng cho hắn làm định tính chẳng qua là viên v ư ợ n g băng loan không biết là lệ phi vũ còn nắm giữ một món hoàn toàn huyền tiên chỉ bảo bất kể một cái giá lớn thi triển đại thừa bình thường cũng được diệt sát tiểu nhân phục mời chân tiên đại nhân tha thứ tiểu nhân phía trước đắc tội, tội. viên p ư ợ n g băng loan túi đầu lệ phi vũ thu thần thông mỉ cười theo a muốn c lệ phi vũ hét lớn một tiếng phù văn vòng nhanh chóng bay về trên người viêm phượng băng loan chui vào thật dày lông vũ phía dưới mỗi một phù văn tất cả giải tán phát ra nóng rực cảm giác khát sâu tại v i ê m phượng băng l o à n trong huyết n ụ đồng thời cùng trái tim của nó nguyên thần tinh phách trở sinh ra liên quan một lát sau lệ phi vũ thi pháp kết thúc chỉ cần hơi suy nghĩ ngự linh cấm cấm chế chỉ lực sẽ thúc giục để bị cấm chế người thống khổ dị thường sống không b ằ n g chết Tốt, từ ố t t nay về sau ngươi chính là dưới trướng của ta toa kỳ cho ngươi lấy cái tên liền đêu phượng thanh đa tạ chân tiên đại nhân b a n tên c h â n tiên thì không cần quá chiêu diêu hô thiên tôn đại nhân ta hoặc là tôn chủ đại nhân là được vâng tôn chủ đại nhân phượng thanh nếu cùng ta liền theo ta rời khỏi tôn chủ đại nhân phượng thanh có việc nghĩ phiền toái đại nhân chuyện gì đại nhân cũng biết ta thân có viêm loan cùng b ă n g phượng huyết mạch chẳng qua bởi vì này hai loại huyết mạch gần như hoàn toàn ngược lại mặc dù bởi vì ta bản thân nguyên nhân không có xung đột nhưng cũng để ta không cách nào phát huy hai loại huyết mạch ưu thế nha nói n g h e một chút lệ phi vũ một bộ có nhiều ý tứ biểu lộ thật ra thì ta tổng cộng có ba loại hình thái trước mắt tôn chủ đại nhân thấy là ta trạng thái bình thường dị đồng hai màu đại biểu hai loại huyết mạch cùng tồn tại liền có thể sử dụng thanh loan thật diễm cũng có trong khi nói chuyện thân thể viêm phượng băng loan thanh quang phóng đại quanh thân hiện lên ngọn lửa màu xanh rất nhanh liền trở thành thanh loan bộ dáng ngay sau đó trên người nàng ngọn lửa màu xanh thu liễm tinh ánh sáng màu lam mang tăng cao lại trở thành một cái toàn thân tinh lam bát phượng toàn thân giống như lưu ly li thông tàu óng ánh liên tục biến hóa về sau viêm phượng băng loan biến trở về trạng thái bình thường bộ dáng lệ phi vũ nhìn một chút thay đổi hiểu đạm cười nói xem ra người bạn thân đích thật là có chỗ đặc t h ủ vậy mà có thể tùy ý thu liễm một loại huyết mạch đến làm chính mình một loại khác huyết mạch có thể hoàn toàn bạo phát chẳng qua hẳn là cũng không cách nào trăm phần trăm phát huy đi dù sao lại thế nào thu liễm nếu tồn tại chính là sẽ có ảnh hưởng tôn chủ đại nhân mắt sáng như đ u c đúng là như thế cho nên ngươi muốn cho ta làm cái gì giút cho ngươi giải quyết cái phiền phi nhưng ngươi phải biết cho dù cựu tiên c h â n tiên cũng không phải toàn trí toàn năng không gì làm không được phượng thanh này tự nhiên hiểu phương pháp giải quyết ta đã sống biết đáng tiếc vô lực lấy được có đúng không biện pháp gì nói n g h e một chút quảng hàn giới từng có một vị tiên nhân lưu lại một huyền diệu bí pháp gọi là cực kỳ viêm thiên rét l ạ n h cựu trọng quyết chia trên dưới hai bộ nửa bộ phận trên luyện thành có thể âm cực dương sinh ra nửa bộ sau dương cực sinh âm lúc đại thành cũng có thể đạt đến, đến cực dương cùng cực hàn cùng tồn tại thậm chí giao hỏa nghe ngươi nói như thế công pháp này không tầm thường a ta trời sinh có được âm dương gồm cả thể chất cho nên cực hàn băng phượng huyết mạch cùng cực dương viêm loan huyết mạch mới có thể tại trong cơ thể ta cùng tồn tại nếu như ta có thể đạt đến đến âm cực dương sinh ra dương cực sinh âm âm dương lẫn nhau tan cảnh giới ta là có thể tùy thời phát huy cả hai huyết mạch mạnh nhất chỉ lực thậm chí tăng gấp đội gấp mấy lần cũng không, không khả ô n g k h năng đúng là như thế có thể sáng chế ra như vậy bí quyết vị tiêu cảnh giới chân tiên rất cao lệ phi vũ dừng một chút nếu ngươi nói ngươi đã tìm được đó chính là nói biết công pháp này ở đâu chẳng qua là có cơm chế hoặc những vật khác tồn tại không cách nào vào tay tay nửa phần trên tại quảng hàn g ớ i cực bắc hàn liên dưới văn trượng nơi đó gió lạnh ác liệt như dao cát đủ đ ể d i ệ t s á t luyện hư đỉnh dai đ ả thương nặng hợp thể ta biến thân băng phượng thân thể tăng thêm ngoại ý muốn đạt được đau lòng châu miễn cưỡng có thể đi xuống chẳng qua chỗ kia tiên gia động phủ có tiên gia cấm chế phòng hộ ta có thể đến cái k i a đã cực kỳ miễn cưỡng chớ nói chỉ là đi phá võ đại trận này về phần nửa bộ sau thì tại nhất phía nam hòa vân vực tôn chủ đại nhân đi qua chẳng qua một chỗ khác tiên gia động phủ còn tại hòa vân vực cảng phía nam nơi đó gọi là địa ngũ cốc cho dù ta biến thân viêm loan cũng là không qua được bởi vì viêm loan thật ra thì không tính là đỉnh cấp hệ hòa chân linh đoán chừ cái này phượng thanh không xác định chẳng qua cực bắc hàn nguyên chỗ kia cấm chế ta đã thấy nếu như không biết giải cấm phương pháp ước chừng cần đại thừa kỳ trở lên công kích mới có thể cưỡng ép phá vỡ địa ngục cốc bên kia đáp lại cũng không xê xích gì nhiều hoàn cảnh ác liệt như vậy c h ắ c không được tiến đến quảng hàn giới t r ư ớ c những hợp thể kia lao già đều nhắc nhở không nên đi hoàn cảnh cực đoan chi điểm chứ có cường đại hung thú bên ngoài hoàn cảnh bản thân cũng là một cái nguy hiểm cực lớn vậy phần phượng thanh nói hai nơi đoán chừng người tiến vào cũng chưa từng có người đi qua cấm chế phá cấm kim tiền là một cái trợ thủ chẳng qua loại đó hoàn cảnh bọn chúng hẳn là khó thích ứng khả năng phái không lên chỗ dụng v õ gì lệ phi vũ trong lòng tưởng tượng hít thở dài vốn cho là mình tiến vào hợp thể đủ để ứng phó hết thảy kết quả vẫn là nên dựa vào giới chung lệ ấ phi vũ không chỉ có là muốn giúp phượng thanh cái này vừa nhận tọa kỳ chủ yếu cũng là đối với cái kia hai nơi động phủ cùng đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú hy vọng đừng cho ta thất vọng phía trước chỗ kia tiên gia động phủ lệ phi vũ chân chính có thể thấy vừa mắt liền không biết tên tác dụng đài sen màu bạc đáng tiếp tại linh giới hắn là khó mà bồi dưỡng đến thành thục trạng thái về phần cái khác chỉ có thể nói tiên ra động phủ liền như vậy bây giờ hẹp hòi vô cùng phượng thanh biến lớn đến mấy chục trượng huýt dài một tiếng lệ phi vũ nhẹ nhàng nhảy lên đi đến đỉnh đầu phượng thanh đón cuồng phong áo b à o bay phất phói hắn một tay phụ về sau tay kia đặt ở trước ngực nhưng không có dựa vào tóc đen tùy ý tung bay mặt như ngọc mắt sáng như sao chỉnh thể cho người một loại phiêu nhiên ra chìm trích tiên khí c h ư t phượng thanh trong lòng kích động nàng đối với cái kia hai nơi động phủ thế nhưng là lâu thèm đã lâu không biết nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng không vào bây giờ đột nhiên nhận cái hư hư thực thực chân tiên trở lên đại nhân vật truyền thế thân thể nàng cho đến nay mộng tưởng sắp thực hiện cực bắc hàn uyên tại quảng hàn giới cực bắc muốn vượt ngang b á t hung biển đường xá cực kỳ xa vời lấy phượng thanh phi hành thuật lực cần phải bay lâu hai ba tháng lệ phi vũ cơi tại đỉnh đầu phượng thanh phi hành mấy ngày sau đột nhiên hỏi đến nghe thấy cần thời gian dài như vậy dứt khoát từ bỏ phi hành đi qua ý nghĩ hắn vận dụng giới chung xuyên qua chi lực đầu tiên là lấy một phần ba pháp lực xuyên qua p h ư thanh chỗ này ở nơi nào còn nhiều hơn xa mới đến cực bắc hàn uyên nhìn mênh mông biện rộng sóng biết dập tờn trời xanh ba vạn dặm không m â y phượng thanh có chút l â y người sau đó quan sát cẩn thận sau la thất thanh nói vậy mà đi đến gần một phần ba lộ trình đây chính là cần ta phi hành hơn nửa tháng mới một phần ba a mới đây là thần thông bực nào a cự ly x a truyền t ố n g cũng chỉ như thế đi phượng thanh chớp mắt nhìn lệ phi vũ trong lòng vô cùng rung động lệ phi vũ nghĩ nghĩ sau đó lại đem phượng thanh thu nhập tùy viên châu lần nữa bắt đầu xuyên qua mới đây là thần thông bực nào a cự ly x a truyền t ố n g cũng chỉ như thế đi phượng thanh chớp mắt nhìn lệ phi vũ trong lòng vô cùng rung động lệ phi vũ nghĩ, nghĩ. sau đó lại đem phượng thanh thu nhập tùy viên châu lần nữa bắt đầu xuyên qua lần này hắn xuất hiện lúc đã đi đến một mảnh rộng lớn b ă nguyên n g nhiệt độ c ự c thấp gió lạnh bốn phía thổi đến cho dù tu sĩ hóa thần bình thường đều không chịu nổi loại này r ấ t lạnh không cách nào mỏi mòn chờ đợi còn lại để phượng thanh dẫn đường đi đ o á n chừng mấy ngày là đủ bản thân hắn lại là chuẩn bị trở về b i ề n giới đại lục khôi phục tiêu hao pháp lực bây giờ đã đi tám chín phần m ộ ư ơ i còn lại không nhiều lắm đến cực bắc b ă nguyên đây tuyệt đối là không gian xuyên toan lịch thiên đại thần thh nz ẩn chứa không gian pháp tắc lại không gian pháp tắc chỉ lực đã đến trình độ nhất định phượng thanh trong lòng, lòng không hổ là chân tiên trở lên đại nhân vật truyền thế tồn tại lời này nếu bị những k i a chân chính chân tiên người truyền thế nghe thấy đoán chừng sẽ vô cùng xấu hổ đi cho rằng chính mình là giả chân tiên truyền thế lệ phi vũ tiến vào huyền giới đại lục khôi phục pháp lực phượng thanh chỉ cho là hắn là tiến vào món kia động tiên h tri bảo không cảm thấy có gì thường gì vẹn vẹn bốn năm ngày đỉnh đầu phượng thanh ngân mang lấy lên lệ phi vũ xuất hiện lúc này hắn đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh phượng thanh kinh ngạc không dứt tiêu hao to lớn như vậy mấy ngày có thể khôi phục lúc nàng nghĩ hoặc lệ phi vũ nhìn về phía trước hỏi phía trước chính là cực bắc hàn liên đó là một đầu khe nước to lớn hai bên lan chẳng ra, không biết đến dài bao nhiêu về phần chiều rộng tại bây giờ lệ phi vũ xem ra liền vài thước m à t h ô i nhưng chân chính sau khi đến gần dừng lại trước mặt bọn họ rét lạnh u y ê n chừng mấy ngàn dặm chiều rộng phượng thanh đã sớm hoán đổi thành băng phượng trạng thái đỉnh đầu một viên băng lam lưu ly châu chiếu lấp lánh phun ra một đoàn quan g mang bao phủ hàng nhóm quan g mang kia có thể chống cự nơi này gió lạnh cùng đủ để đông tận x ư ơ n g tủy nhiệt độ thấp phượng thanh một đôi đồng lỗ tràn đầy nóng bỏng gật đầu nói đúng vậy nơi này chính là toàn bộ quảng hàn giới nguy hiểm nhất cấm địa một trong cực bắc hàn uyên cường đại nhất hung thú cũng không nguy t r ư ơ n g ba trăm ba mươi diễm rét lạnh tiên quân cực kỳ diễm trời giá rét cựu thiên đại trận cũng buộc cho ngươi có thể tìm đến nếu đến cũng không muốn làm trễ m ả i thời gian đi xuống đi vâng tôn chủ đại nhân phượng thanh nhiệt tình tăng cao chậm rãi bay vào trong cái khe nơi này gió lạnh tiêu hồn thức cốt so với phía trên muốn càng khủng bố âm thanh du hoán đến từ bốn phương tám hướng như có vô số ác quỷ tại thê lương kêu trên khiến người ta g i ậ n cả tóc gáy cho dù có phượng thanh đau lòng châu ngăn trở phần lớn cực hàn ý xâm nhập quanh thân lệ phi vũ có gợn sóng đen trắng quang mang v ư ợ quanh du tẩu thôn vệ tất cả hàn ý Vạn với trượng khoảng cách đối với cảnh giới này của bọn họ nói, chẳng giới cách họ của đối qua lệ à chỉ trong chốc cho được có lực Phượng Thanh đã đến, cho nên tìm được động phủ không có hoa phí hết khí trong lát. tìm đến, nên động lớn. l quá Bởi vì đã phi vũ nhìn trước mặt cái k i a m ộ t tòa khảm nạm tại thật d à y đất đông cứng bên trong cao mấy t r ụ c trượng c ự đại môn hộ trước cửa trái phải phân biệt có hai cây vạn niên huyền ngọc chế tạo to lớn băng trụ phía trên điêu long khắc phượng sinh động như thật trong cánh cửa ở giữa bảng hiệu bên trên biết mấy cái p h ủ văn màu vàng đúng là kim chữ triện lệ phi vũ mặc dù quen biết kim chữ triện nhưng không nhiều lắm không nghĩ bạc khoa văn cơ bản không có đọc chứng lại trong lòng khe khẽ thỏ dài lệ phi vũ vung tay háo một cái bắn nhanh ra một đạo ngũ sắc thần quang tại môn hộ trước mấy trượng chỗ bị cản lại một trận hàn quang t h o á n g hiện tùy theo màu u lam vách trận vòng bảo hộ nổi lên bao lại toàn bộ môn hộ phượng thanh hơi thấp thôm nhìn mấy lần lệ phi vũ lệ phi vũ trong mắt minh thanh lúc đồng năm hậu thần đồng đều là thi triển này lại trận cấm chế so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn trí âm trí hàn không những phòng hộ chỉ lực cường đại càng ẩn chứa một luồng hủy diệt chỉ ý may mắn không có người thúc giục không phải vậy thật không dễ làm trên bàn tay hắn ngân mang sáng lên một cái khéo léo lục lạc nổi lên dưới sự thúc giục của lệ phi vũ lục lạc bên trên phủ văn màu vàng chớp lên một luồng khí tức huyền diệu tràn ngập ra giới trung ẩn chứa không gian pháp tắc cùng bộ phận thời gian pháp tắc chủ yếu năng lực cũng là không gian trong giới trừ cái đó ra còn có được không gian xuyên toa phá giới năng lực phá giới nghiêm khắc ý nghĩa cũng là không gian xuyên toa chẳng qua là xuyên qua càng xa hơn thậm chí muốn phá vỡ giao diện ngăn cách chỉ lực lấy lệ phi vũ trước mắt thực lực tự nhiên không cách nào phát huy phá giới chỉ lực chỉ có thể dùng để cự ly xa đi đường chẳng qua nếu như đem một cái giao diện ngăn cách tri lực cho rằng thiên địa phát trận như vậy trận pháp đồng dạng có thể cho rằng tiểu giới mặt cho nên giới chung lực lượng đối với phá tan cơm chế pháp trận có khó có thể tưởng tượng ưu thế lùi ra chút ít phượng thanh nghe vậy xa xa lùi đi lệ phi vũ một tay đem tiểu linh đang màu bạc ném đi lục lạc trận tăng vọt đến mấy trượng lớn nhỏ thành một cái chuông đồng to lớn màu bạc theo hai tay của hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết rơi xuống trên giới chung giới chung mặt ngoài phù văn màu vàng càng rõ ràng sáng lên thậm chí phảng phất có sinh mệnh tại mặt ngoài du t ẩ u không ngừng một lát sau lệ phi vũ một trưởng vỗ trên giới chung quắt lên một tiếng lớn đương du dương h ò kéo dài tiếng chuông văng lên xa xa nhộn nạo lên vang vọng toàn bộ cực Bắc theo ừ lệ phi vũ tiếng ê xung quanh vang lên một tiếng thanh thụy trong dọc âm thanh giống như cái gương vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng vách trận trên vòng bảo hộ xuất hiện một khe nước to lớn sau đó giới trung quay trở về lệ phi vũ trên tay đồng thời rút nhỏ trở nên trước lục lạc lớn nhỏ lệ phi vũ một nắm phía dưới biến mất không thấy trên mặt hắn có chút tái nhọn thi triển giới trung loại đại thần thông này mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh cũng là để hắn tiêu hao rất lớn đi thôi cái khe xuất hiện thời gian sẽ không quá dài đối mặt loại này đại trận ta lúc này cũng rất khó hoàn toàn phá đi chỉ có thể tạm thời mở ra một cái cái khe vâng tôn chủ đại nhân một người một thú mỗi người biến thành một đạo đội quang bay vào trong cái khe ưu l a m quang mang sáng lên cái khe tại mắt trần có thể thấy khép lại không bao lâu chính là khôi phục như lúc ban đầu tiến vào đại trận đẩy cửa ra hộ một đầu thông đạo thật dài xuất hiện chiều rộng vài chục、trượng. toán cao cấp mười trượng hai bên trên vách tường vẽ đầy bích họa hơn nữa cách mỗi mấy thước hảm nạm một cái đèn lưu ly li ngọn tại đại môn mở ra trong n g y mắt tất cả đèn lưu ly li ngọn rối rít sáng lên khiến cho lối đi tối thui lập tức một mảnh trong suốt xuyên qua thông đạo bọn họ đi đến một cái đại sảnh chừng mấy trăm trượng ánh sáng trung tâm một cái hình tròn trong đại trận thả ở lấy một làm đến gần cao trăm trượng toàn thân tinh lam thâm thúy núi nhỏ núi nhỏ đỉnh chập trần một đoá ngọn lửa màu lam lệ phi vũ liếc mắt một cái thấy ngay núi này chỗ chính là trung tâm đại trận, cái này tiên phòng đại trận là vẫn như cũ núi này tiến hành bố trí vâng p h đ tôn chủ đại nhân phượng thanh cầm đầu hơi lắc người thành một người mặc đạm làm công trang tuyệt đại gia nhân thấy lệ phi vũ cũng là hoi ghé mắt đây là ngươi dáng vẻ vừa có không phải chẳng qua phượng thanh cảm thấy nhân loại tu sĩ hẳn sẽ đưa loại này bộ dáng nước tính ha ha lệ phi vũ khoe miệng co giật mấy lần ngươi còn nghe hiểu sao đa tạ tôn chủ đại nhân khen ngợi ừng đi thôi nơi này có mấy cái gian phòng tra xét rõ ràng không nên bỏ qua bất kỳ vật có giá trị phượng thanh sau khi rời đi lệ phi vũ quan sát tỉ mỉ đại sảnh đại sảnh này vô cùng t r ố n g không trừ chính giữa núi nhỏ bên ngoài chỉ có cạnh góc mấy cỗ cẩm cự kiếm trong tay to lón giáp sĩ tượng đá nhìn mấy lần về sau không phát hiện ra dị thường sau đó hắn cũng hướng những căn phòng khác đi liên tiếp vài gian cũng không có vật gì có giá trị cuối cùng đi đến có vẻ như thư phòng gian phòng đây là cuối cùng một gian phượng thanh thế nào không thấy không nào bóng dáng của nàng. của lệ phi vũ đang cảm thấy hơi nghi hoặc một chút khi hắn ánh mắt dừng lại ở một bức treo trên tường chân dung lúc chỉ thấy người ở phía trên giống p h ẳ n g phất sống lại đối với hắn mỉm cười lệ phi vũ chỉ cảm thấy nguyên thần nhận lấy một luồng cường đại tinh thần trung kích để hắn có chút c h o n g váng chẳng qua lập tức trận đồ tỏa ra một trận ánh sáng bảy màu để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại lệ phi vũ tinh tế đánh giá về sau khoe miệng khẽ n h ế c lẩm bẩm thì ra là thế lại là một món động thiên pháp bảo hơn nữa hình như không có thiết hạ cái gì cơm chế có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác lệ phi vũ không mơ tưởng hóa thành một đạo nam màu đội quang tiến vào này kiện động thiên pháp bảo bên trong hắn xuất hiện lúc nằm ở một chỗ hơi nước trắng mịt mở địa phương bốn phía x ư ơ n g mù v ầ n quanh chẳng qua rất nhanh một người mặc áo bảo xanh thanh niên nho nhã từ trong x ư ơ n g mù xuất hiện lại cùng trong chân dung giống nhau như lúc xem ra ngươi cũng muốn truyền thừa của ta ừ trước ngươi bái kiến một nữ tử thật sao không sai nàng muốn b u ồ n quân truyền thừa kết quả khảo nghiệm thất bại muốn vĩnh c ử u lưu lại phương này trong đầu tiên lệ phi vụ k h a n nhữ mày xin hỏi ra sao khảo nghiệm thiếp ta một kích thanh niên nho nhã mỉm cười thành công có thể trở thành ta đệ tử ký danh đạt được ta lưu lại tòa động phủ này truyền thừa nếu ngày sau có hy vọng đạt đến t i ê n giới có thể thành vị đệ tử chính thức của ta nghĩ đến các hạ là chân t i ê n giới đại nhân vật tiếp ngươi một k í c h khả năng sao tự nhiên là cùng cảnh giới một k í c h người tầm thường tự nhiên không vào được b u ồ n quân mắt hình như nhìn thấy lệ phi vũ lo lắng h ắ n tiếp tục nói ngươi yên tâm b u ồ n quân sẽ không sử dụng vượt ra khỏi ngươi cùng cánh pháp lực lực lượng thần thức vậy ta có thể sử dụng pháp bảo a đương nhiên lệ phi vũ suy đoán cho dù đối phương không nói được sẽ vượt ra khỏi cùng cánh trí lực nhưng hợp thể kỳ đã có tư cách tìm hiểu vận dụng pháp tắc trong khi nói chuyện thanh niên nho nhã vươn ra một ngón tay đầu ngón tay nổi lên một đoàn ánh sáng u lam trong khoảnh khắc một luồng cực hàn chi lực bạo phát xung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đây cũng là ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc thần thông sao lệ phi vũ không sợ chút nào hắn cũng không phải không biết gì cả luận pháp tắc thuộc về tam đại trí tôn pháp tắc vi tôn cho dù hắn có thể vận dụng giới trung chi lực không nhiều lắm cũng đủ để đối kháng đối phương pháp tắc thần thông trung đồng màu bạc quang mang đại thịnh ken ken rung động hướng thanh niên nho nhã bay đi một trận không gian ba động lan tràn thanh niên nho nhã vẻ mặt biến đổi hoảng sợ nói không gian loại huyền thiên chi bảo đến hay lắm hắn cười ha ha một tiếng một chỉ điểm tại trên giới trung từng đợt lực lượng hủy diệt bắn ra giới trung niên cùng vang lên sau đó kinh thiên nổ vàng chuyển đến giới trung rút lui trở về thanh niên nho nhã cũng lui về phía sau mấy bước lệ phi vũ nhận được lực phản chấn khoe miệm chạy ra một t i ê n máu tươi rất nhanh lao đi chúc mừng ngươi thông qua có thể đây ư ngươi tưởng tượng ợ c chỗ chỉ còn đến này、loại、không gian huyền thiên chỉ bảo, ngươi khí vận muốn khí h loại bảo, so với ta t m hầu. Nói, thanh niên nho nhã vung Nói, niên t a háo huyền cái, một một ngọc viên bay ra là ệ b i Đây là bổn quân tọa hạ đệ tử ký danh lệ bài mảnh này động thiên bên trong tất cả cấm chế có thể thông suốt chẳng qua nơi này chỉ có một phần trong đó truyền t h ừ a nửa bộ sau vị trí cụ thể tin tức ngươi cẩn thận chút ít tất nhiên có thể phát hiện Tốt, tàn bốn quân tàn ảnh chỉ lực sắp bên cạnh hắn cách đó không xa nằm một nữ tử đúng là phượng thanh lệ phi vũ đem phượng thanh thu nhập tùy viên châu an trí tự mình lại mới thăm dò phương này động thiên không gian nơi này có đến gần phương viên trăm dặm chủ yếu nhất kiến trúc cũng là cái kia một tòa to lớn lâu các lâu các có cấm chế ánh sáng lệ phi vũ thúc giục lệnh bài lệnh bài bắn ra một tia sáng mang theo hắn trực tiếp xuyên qua cấm chế ở bên trong lệ phi vũ đạt được cực kỳ viêm t i ê n r ế t lệnh cựu trọng quyết nửa phần trên t i ê n hàn quyết còn có chính là thẻ ngọc truyền thừa trong đó là rất nhiều kim chữ triện kiến thức lệ phi vũ quét qua về sau cũng là toàn bộ n h ự kỹ đồng thời dung hội viên ngọc giản này cũng trong h pháp bảo công quyết bổ sung sau thiên tiên khí phương pháp luyện chế cùng cực hàn tiên diễm luyện hóa chỉ pháp chẳng qua là lệ phi vũ cảm thấy lấy thực lực của mình không có hơn ngàn năm thời gian chỉ sợ không thể nào luyện hóa thành công về phần cái kia sau thiên tiên khí cũng như thế nhìn phía trên giới thiệu đây đã là đơn giản nhất sau thiên tiên khí phương pháp luyện chế chủ yếu vẫn là bởi vì núi này là t h ủ tự nhiên mà thành không cần tăng thêm cái gì có thể luyện làm hậu thiên tiên khí đương nhiên luyện thành cũng chỉ là đê đẳng nhất cửu phẩm sau thiên tiên khí sở dĩ cần thời gian dài rằng giặc cũng là bởi vì lấy thực lực lệ phi vũ muốn luyện hóa so sánh khó khăn nếu như trước tiên có thể luyện hóa tiên diễm luyện n g a chế tiên khí có thể đơn giản rất nhiều lệ phi vũ trước mắt thực lực hợp thể rất khó kích phát tiên khí tại thiên hàn quyết phía sau nhất bổ sung một loại trận pháp tên là cực kỳ viêm thiên z lệnh cựu thiên đại trận trận nhãn cũng là lấy cực hàn cực kỳ viêm hai món tiên khí làm trận nhãn người chủ trận có thể bằng vào đại trận chỉ lực bạo phát tiên khí toàn bộ uy lực ẩn chứa cực hàn cực kỳ viêm lực lượng pháp tắc tiên khí uy lực tuyệt đối không thể khinh thường toàn lực bạo phát chỉ sợ chân tiên hậu kỳ bình thường cũng có thể một lần hành động diệt s á t chẳng qua bố trí sau khi thành công hai món tiên khí liền không cách nào lại di động hơn nữa sắp xong toàn bạo phát tiên linh lực hoặc ngang hàng cao cấp linh lực át không thể thiếu vẹn, vẹn bằng vào linh giới cực phẩm linh khí nhiều nhất phát huy năm sáu phần huy năng tiêu hao còn phi thường khủng bố một kích ít nhất tiêu hao ngàn cực phẩm linh thạch chẳng qua một kích này cũng tuyệt đối có diện sát đại thừa đ ỉ n h phong uy lực lệ phi vũ n g h i nghĩ cảm thấy hay là làm đại trận trận nhãn so sánh có lời chính mình không hề thiếu linh bảo trong đó mấy kiện đều có được trở thành tiên khí tiềm lực mặc dù tại linh giới là không thể nào thể biến nhưng đầy đủ chính mình sử dụng có cực kỳ viêm t i ê n z l ạ n h cựu tiên đại trận như thế tiên ra đại trận bảo vệ vậy mình thế lực t ô n g môn an toàn tuyệt đối không ngại chờ đến tiên giới hạ tự nhiên có biện pháp có thể đạt được hoặc luyện chế được càng xuất sắc tiên khí không cần thiết vì thế cả Một k lệ, lệ, lệ phi vũ cởi c ố ha ha ngươi cũng là rất lớn mật tùy tiện tiếp nhận khảo nghiệm nếu như không có ta ngươi sợ rằng sẽ vinh viễn lưu lại chỗ kia trong đầu tiên yên tâm c h u y ể n thừa ta đã đến tay chẳng qua thẻ ngọc c h u y ể n thừa ngươi là không được xem chờ ta được đến một phần khác về sau lại đem trình hợp phục chế một phần cho ngươi đa tạ tôn chủ đại nhân phượng thanh về sau sẽ không lại như vậy tùy tiện làm việc ừng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước mấy ngày về sau chúng ta lại đi đến địa ngục cốc vâng tôn chủ đại nhân chương ba trăm ba mươi mốt cuối cùng mậu thổ t h â n lôi phi hồng ngư nuôi dưỡng nhà giàu đi hướng địa ngục cốc khoảng cách càng xa vời lệ phi vũ đành phải dùng giới trung đi đường nửa đường nghỉ ngơi hai lần tiến vào huyền giới đại lục khôi phục pháp lực mới đi đến được hỏa vực về sau hắn rơi phượng thanh đi đường đi đến địa ngục cốc biên giới địa ngục cốc khắp nơi thiêu đốt một loại hỏa diễm đ e n nhánh có thể so với địa ngục chi hỏa bình thường hợp thể tiến vào thời gian hơi dài đều sẽ bị hóa thành hư vô phượng thanh đã từng thử xâm nhập nhưng nó biến thân viên loan bay mấy trăm dặm sau dứt khoát lui ra giống như cực bắc hàn nguyên nơi này địa ngục chi hỏa cũng là do tiên gia đại trận phối hợp địa thế cùng trong động phủ cực diễm hạo dương sơn diễn sinh lao ra tuyệt đối là hợp thể bình thường t ầ n khu phượng thanh ngươi hay là trước tiến vào trong tùy viên châu trở đi ngươi tại sẽ chỉ làm ta phân tâm phượng thanh ánh mắt hơi tối đạo nhưng nàng cũng là hiểu tại địa ngục c chính mình đối với lệ phi vũ quả thực c h ẳ n g qua là vương hữu vâng tôn chủ đại nhân lệ phi vũ có tiên thiên nhất khí âm dương thần quang hộ thân âm dương chuyển đổi không ngừng cắt giảm địa ngục chỉ h ỏ a huy năng mới có thể trong cốc kéo dài phi hành lựa này uy lực gần như không thể so sánh lệ phi vũ năm màu thiên h ỏ a yếu đối với hợp thể hậu kỳ có uy hiếp cực lón đáng tiếc vẫn như cũ bụ không được hắn rất nhiều thủ đoạn mặc kệ là ngũ sát thần quang hay là âm dương thần quang đều có được khắc chế lựa này u y năng cho dù không cần những này lệ phi vũ thúc giục huyền thiên ngũ linh chỉ thể năm màu huyền diệu phủ văn bảy kín toàn thân cũng có thể bằng vào nhục thân sông vào cái này địa ngục Tại trời i g lệ phi vũ vung ụ c tay tháo một cái một viên lệnh bài bắn ra dáng ở xích hát c h trận trên vòng bảo hộ từng đạo pháp quyết chui vào trong lệnh bài lệnh bài lập tức hào quang tỏa sáng khắp chung quanh vách trận vòng bảo hộ tự động tàn ra xuất hiện một cái to lớn cửa vào lệ phi vũ mỉm cười một viên lệnh bài hai nơi động phủ đều có thể dùng thật là thuận tiện hắn cất bước đi vào nơi đây bố cục cùng trời giá rét phủ gần như giống nhau chẳng qua muốn thu lấy này cực diễm hạo dương sơn nhất định phải lấy trước đến cực viêm quyết truyền thừa truyền thừa vẫn đang trong một chỗ động thiên tri bảo chẳng qua trở ra không có phía trước khảo nghiệm lệ phi vũ tùy tiện chiếm được thứ hắn mong muốn cực viêm quyết trước mặt nói chính là dương cực âm sinh ra nội dung cuối cùng trừ luyện chế cực diễm hạo dương sơn cùng luyện hóa hạo dương tiên diễm phương pháp bên ngoài còn có hai môn thần thông có cựu trọng âm dương thần quang cùng không c ự âm dương thần lôi âm dương thần quang luyện thành như ngũ sát thần quang có thể khắc chế cực d v ề phần không cực âm dương thần lôi uy lực đồng dạng không thể khinh thường sẽ không kém lớn ngũ hành chân lôi thần thông ngũ hành âm dương nếu toàn bộ quý nhất có phải hay không chính là hôn nguyên lệ phi vũ ý nghĩ hao huyền nghĩ đến nhưng lấy mục tiêu của bản thân trước nhà n giới là không thể nào làm được về đến đại sảnh thu cực diễm hạo dương sơn cùng hạo dương t i ê n diễm lại đi lòng vòng địa phương khác vốn cho là sẽ không có gì cả kết quả phát hiện một viên công pháp ngọc giản phía trên ghi lại chính là lệ phi vũ tha thiết ước mơ cuối cùng một loại thần lôi thần thông công pháp này tên là mậu thổ thần lôi quyết căn cứ trong ngọc g i ả n đi lại cái này đúng là viêm hàn tiền quân tại chân tiên giới một vị tiên quân khác bạn tốt chủ công pháp cơ sở pháp môn đặc biệt nhằm vào có mẫu thổ thể chất chân tiên trở xuống tu sĩ nhân tộc tu luyện có thể chạy suốt chân tiên sơ kỳ phía trên đủ loại pháp bảo thần thông ghi lại cực kỳ đầy đủ hết chẳng qua lệ phi vũ không cần tu luyện hắn chỉ cần trong đó mẫu thổ thần lôi phương pháp tu luyện canh kim thần lôi cây đã kết quả lập tức liền có thể lấy thành t h ủ bây giờ đạt được mẫu thổ thần lôi còn lại đại ngũ hành thần lôi rốt cuộc có thể đưa vào danh sách quan trọng lệ phi vũ có chút hưng phân đại ngũ hành thần lôi thần thông cho dù tại linh giới các tộc trong miệng cũng chỉ là truyền thuyết có lẽ có người tu luyện thành công một hai loại nhưng gần như không có người tập hợp đủ dựa theo huyền thiên ngũ linh quyết bên trên vỉ lại năm loại chân lôi hợp nhất biến thành đại ngũ hành thần lôi có uy lực hủy thiên diệt địa hợp thể kỳ vượt cấp đánh với đại thừa một trận cũng không phải là không có khả năng lấy lệ phi vũ thâm hậu nội t ì n h phối hợp thiên lôi tàn nhận thi triển đại ngũ hành thần lôi chỉ sọ、so、thật có thể tại họp thể kỳ cùng đại thừa bình thường phân cao thấp ngoài ra tu luyện này thần lôi thành công đối với lôi chỉ pháp tắc cảm nộ có thể đơn giản rất nhiều lệ phi vũ hảo hảo thu về về sau t h ử phát điệu hát dân gian mang theo tâm tình vui thích rời khỏi tòa này cực kỳ viêm phụ phi hành mấy ngày trên đường lệ phi vũ rút lấy trong ngọc giản cực kỳ viêm thiên rét lệnh cựu trọng quyết nội dung đưa vào một viên trong ngọc giản bên trong chỉ có đơn thuần phương pháp tu luyện cái khác đều bị lệ phi vũ ẩn nút phượng thanh chỉ cần giải quyết cực hẳn cùng cực dương cùng tồn tại vấn đề liền có thể thực lực tăng nhiều có chất bay v ọ t cái khác cho nàng cũng là vô dụng một cái tòa kỵ muốn tốt như vậy trang bị làm gì về phần hai môn thần thông cũng nhất định phải có một ít hiếm thấy tài liệu mới có thể tu luyện bản thân hắn đều không nhất định có thể g ó p đủ như thế nào lại hào phóng cho một cái tọa hạ linh cầm lệ phi vũ lợi dụng giới chung không gian xuyên toa đến tối thú rừng rậm cách đó không xa sau đó mới đưa phượng thanh thả ra nhìn một viên ngọc giản trôi lơ lửng ở trước mặt mình phượng thanh kích động không thôi ăn một chút hỏi đây là bốn lệ phi vũ mỉm cười thu cất đi ngươi không phải một mực khát vọng sao đa tạ tôn chủ đại nhân phượng thanh nhận lấy ngọc giản lập tức đem thần thức d ò vào tiến bảo cẩn thận nghiên cứu lệ phi vũ cũng không nóng nảy lắng lặng chờ sau hồi lâu nàng mở hai mắt ra lần nữa hướng lệ phi vũ nói lời nghe ta mệnh lệnh làm việc về sau tự nhiên có cơ duyên của ngươi bằng tư chất của ngươi ngày sau tiến giai đại thừa không phải việc khó cho ngươi bây giờ cái nhiệm vụ đi săn giết tiến vào quảng hà n giới tất cả sinh vật đem trên người bọn họ chỉ vật đều mang đến cho ta nửa năm sau đến bắt hung b i ể n cùng vạn cẩm lĩnh chô giao giới ta mang ngươi ra quảng hà n giới t ân mệnh phượng thanh chắc chắn hoàn thành tôn chủ đại nhân giao phó nhiệm vụ đ ặ t ở di vãng phượng thanh vì che lại l ã n h địa của mình sẽ rất ít đi ra về phận người tiến vào quảng hà giới ngoài lệ phi vũ gia nàng sẽ không đem bất kỳ một cái nào để ở trong mắt phượng thanh lắc mình biến hóa biến thành viên phượng băng loan chân thân ước chừng mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ to lớn lại sắc bén song đồng tràn đầy tự tin cùng hưng phấn hai cánh một trận hóa thành một đạo tỉnh lam hồng quang bay về phía vạn cầm lĩnh phượng thanh không chỉ có muốn thỏa mãn lệ phi vũ mong đợi nàng còn hy vọng lập công lớn bằng vào này để lệ phi vũ đáp ứng mang nàng một chút bộ hạ rời khỏi q u a n g hà giới linh khí nơi này cho dù n ồ n g nặng nhưng cũng chỉ là một phương lồng giam đã có tốt hơn chỗ đi cần gì phải lưu l u y ế n tại đây lệ phi vũ nhìn p ư ợ n g thanh bóng người biến mất về sau thẳng hướng một phương hướng nào đó bay đi nửa tháng nhiều sau đó đến một cái to lớn hồ nước trước nên hồ nước không thể nhìn thấy phần cuối phản phất một vùng biển mặt hồ xanh lam tựa như biển trên không trung vạn giảm không mây khắp nơi hiện ra một mảnh t ĩ n h mịch an lành khí tức lệ phi vũ mắt nhìn một phía liền biết chính mình đến đúng chỗ tiếp tục hướng phía trước phi đội không lâu sau đó thấy được một tòa ngàn giảm rộng hòn đảo trên đảo có một cao một thấp hai ngọn núi cái hồ này bởi vì tồn tại phi hồng ngư nguyên nhân bên trong hung thú hơn phân nửa đều là bị độc chết bản thân phi hồng ngư là kịch độc chi vật chỗ phun ra nọc độc, độc gần như không gì có thể cản từ trước đến nay quần cư hoạt động ít thì mấy ngàn động phải kể vạn gặp bọn họ cho dù cao dai hung thú cũng chỉ có thể quay đầu tức đi cá này vô cùng hiếm thấy linh giới sách cổ ghi lại sớm đã diệt tuyệt lệ phi vũ coi trọng chính là bọn chúng nội đan phi hồng ngư nội đan là thượng cổ đan dược thất thải đan chủ nguyên liệu mà thất thải đan là một loại chuyên môn dùng để chăn nuôi thượng cổ linh trùng đặc thù đan dược thường phục dụng thất thải đan chẳng những có thể lấy trước thời hạ thúc cho dù thành thực thể cũng có nhất định tỷ lệ biến dị cùng lần nữa tiến dài cá này tại thượng cổ cũng vô cùng hiếm thấy lệ phi vũ đến đây chính là vì bắt giữ cùng chăn nuôi bọn chúng vì chính mình linh trùng đại quân trợ lực hắn nhìn mặt nước đột nhiên trên mặt nước phun lên từng đạo thô to của nước t r ừ n g mấy ngàn đạo cột nước tán đi về sau từng cái hình thể lón nhỏ không đều quái ngư trôi lơ lửng tại trong tầng trời t h ấ p ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lệ phi vũ quái ngư bên ngoài thân đủ mọi màu sắc tản ra khác thường linh quang có vẻ hơi t h ầ n bí phi hồng ngư nọc độc liền không chỉ có thể ăn mòn p h á p bảo ngay cả thần thông đều sẽ t ă n g n dã thấy được bọn chúng từng cái há m ồ m phun ra màu xanh lá dịch đoàn nhanh chóng bắn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ khỏe miệng cười khẩy nọc độc cho dù mạnh cũng không phải không có khắc địch chỉ pháp trí dương trí cương hỏa nhưng bản thân lệ phi vũ cũng là một cái am hiểu sử dụng hỏa diễm người đại thần thông hắn bản mệnh anh hỏa theo cảnh giới hắn tăng lên đã tăng lên đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh ngọn lửa năm màu tốc một tiếng từ hắn bên ngoài thân nhanh chóng bay lên trên không trung biến thành một cái bể i n lửa nhiệt độ nóng bỏng liên thông không gian xung quanh đều cho bấm méo từng đạo màu xanh lá nọc độc bay đến bể i n lửa lập tức phát ra một trận tư tư tiếng vang rất nhanh biến thành từng sợi khói xanh biến mất không thấy lệ phi vũ đưa tay ngưng tụ ra một đạo hư h o kinh thần thứ không ngừng bắn về phía phi hồng ngư có nga xuống có chẳng qua là hình như không đem lệ phi vũ tiêu diệt sẽ không bỏ qua nhiều lần thí nghiệm về sau lệ phi vũ đem tinh thần đâm vi lực khống chế tại phi hồng ngư có thể tiếp nhận trình độ lại vừa vặn có thể khiến cho chúng nó ngất trình độ kinh thần thứ ngưng từng đạo hư hảo kinh thần thứ hiện lên xung quanh lệ phi vũ tại hắn vô cùng cường đại thần t h ứ c giới tinh chuẩn rơi vào mỗi một đầu trên phi hồng ngư sau đó hắn dùng một cái tay khác trên không trung chế tạo một cái thủy cầu to lớn đem tất cả ngất phi hồng ngư đưa vào trong đó một đợt lại một đợt phi hồng ngư hiện thân lệ phi vũ ước chừng bắt được ba bốn vạn thì cũng thôi đi tay cũng n phi, phi, phi, hồ hồ phi hồng ngư có quần cư thói quen vì bảo đảm bản thân an nguy tại số tượng thưa thoát lúc lại tăng nhanh chăn nuôi dòng rói tăng lên tộc quần số lượng tổng thể cho người một loại ỷ nhiều người khi dễ ít người cảm giác lệ phi vũ lấy đại trận đem mảnh này khu hồ nước khu vực tách rời ra mọi việc như thế đại trận huyền giới đại lục số lượng không ít những kia đều là lệ phi vũ cho rằng trọng yếu hơn không thể để cho người hoặc là linh s ủ n g tùy ý tiên vào địa phương địa phương lớn cũng quả thực không xong quản lý cùng tin tưởng bọn chúng tự giác lệ phi vũ tín nhiệm hơn chính mình bố trí đại trận đại trận bày ra tùy ý xung loạn sẽ chỉ thu nhận lệ phi vũ trừng phạt lệ phi vũ đem quản lý phi hồng ngư nhiệm vụ giao cho thanh ngọc cũng cho hắn một tấm lệnh bài có thể xuất nhập khu hồ nước khu vực thanh ngọc nghe thấy có rất nhiều phi hồng ngư kích động không thôi tôn chủ đại nhân phi hồng ngư thế nhưng là đã xóm tại linh giới tuyệt tích trùng t ộ a ngài từ nơi nào tìm được lệ phi vũ cười ha ha quảng hàn giới tình cờ gặp biết được cùng linh trùng bồi dưỡng có tác dụng lớn nắm một chút ngôi dưỡng ở nơi này ngươi là nên hào hào lợi dụng vâng đại nhân g i ặ n do một phen lệ phi vũ liền rời đi nơi này đi đến bắt hung b i ể n cùng vạn cầm l ĩ n h chỗ giao giới lạng lặng chờ ngọc cốt n h â n ma thao linh một thanh còn có phượng thanh bọn họ trở về rốt cuộc về sau hắn lại tiến vào huyền giới đại lục chuyên tâm tu luyện lần này sau khi kết thúc muốn đa hoa tâm nghĩ tại các loại trên công pháp mới được mặc kệ là mới nhập môn h ạ n linh hư thiên huyễn đại pháp hay là đại ngũ hành thần lôi thần t h ô n g cũng hoặc vừa đạt được viêm hàn g tiên quân truyền thừa đều cần đi tốn thời gian nghiên cứu ân đại ngũ hành thần lôi giao cho lôi lệ phân thân đi tu luyện còn lại đều phải dựa vào chính mình lệ phi vũ toàn lực thúc giục h u y ề n tiên h ngũ linh quyết thúc đẩy h u y ề n tiên h ngũ linh thân pháp tướng tiến giai hơn mười ngày về sau lôi lệ từ phía sau lệ phi vũ đi ra trên người hắn năm màu phù văn càng thêm phức tạp hào quang năm màu phóng đại về sau lại đang trên người ngưng tụ ra một bộ trên giáp huyện tiên ngũ hành giáp ngũ linh thân sau khi tiên giai họp thể có thể tự động ngưng tụ thành hình đối với ngũ hành pháp bảo cùng thần thông có cực cao lực phòng ngự lệ phi vũ bản tôn cũng có thể sử dụng hắn nhìn trên người lôi lệ năm màu áo giáp không khỏi tự rêu trêu chọc nói vốn là đã thịt tăng thêm để người khác không đánh nổi lại nhiều cái tự động chiến giáp bảo vệ khiến người khác sống thế nào ai cường đại như ta linh giới cũng nhanh chứa không nổi lôi lệ phi hành rời khỏi đi canh kim thần lôi dưới cây ngồi xếp bằng lắng lặng chờ trái cây thành t h ụ thuận tiện tìm hiểu mẫu thổ thần lôi pháp môn tu luyện lệ phi vũ bản tôn thì bắt đầu tu luyện linh hư thiên h u y n đại pháp lây thần thức của hắn nội tỉnh tăng thêm trước kia cũng từng đối với huấn trận Huyên thuật có rất nhiều nghiên cứu, hắn cảm thấy cứu, tu rất có cảm lệ u y n thành thiên huyến đệ nhất trọng cũng không đệ Lệ khó. phi vũ ý nghĩ là rất tốt đẹp nhưng có thể hay không như ước nguyện của hắn còn phải khắc nói lời nói có lệ phi vũ đảo loạn lần này quảng hàn giới hành trình trở nên vô cùng hỗn loạn trừ ngọc cốt nhân ma bọn họ bên ngoài phượng thanh dẫn theo trên trăm luyện hư linh cầm tập kích các tộc người đương nhiên được phái đến quảng hàn giới đều không yếu còn có một số chuẩn bị đầy đủ cậu lấy len lén đột phá bởi vì săn giết phượng thanh cùng một thanh tại mấy tháng sau lại ngoại ý muốn gặp nhau còn vì lấy cùng một cái săn giết mục tiêu một vị mọc da kim g i c g i c sĩ tộc phát sinh cãi lộn phượng thanh gắt gao nhìn chằm chằm một thanh một đôi phượng đồng có chút kinh ngạc nghĩ thầm nàng rốt cuộc là ngoại lai người hay là bản thổ yêu vương nàng không dám hứa chắc nói mình biết quảng hàn giới tất cả hợp thể trở lên tồn tại bản tọa phượng thanh vạn cầm lĩnh tam đại thủ lĩnh một trong xin hỏi các hạ là ai vì gì đoạt bản tọa con mồi chương ba trăm ba mươi hai phượng thanh cùng một thanh ngạc nhiên nghi ngờ hàn lập vạn cầm lĩnh tam đại h u n g cầm một trong một thanh trong lòng hơi kinh hãi quảng hàn giới tình hình nàng cũng nghe lệ phi vũ giới thiệu qua một chút không, đến mức không biết gì cả cảm nhận được từ trên người phượng thanh truyền đến uy hiếp một thanh trong mắt chẳng qua là có thể so với hợp thể trung kỳ nhưng mang cho áp lực của ta không kém gì hợp thể hậu kỳ hơn nữa nhìn bộ dáng còn nắm giữ hệ hỏa thần thông mộc thanh là một linh hóa hình đối với cường đại hệ hỏa thần thông chống cự lực hơi yếu cho dù nàng không ngừng nghĩ biện pháp khắc phục nhưng trời sinh khắc chế để nàng dù ra sao cũng làm không được không nhìn hóa ra là phượng thanh thủ lĩnh tại hạ mộc thanh mặc dù bọn họ cũng là con mồi của ta chẳng qua nếu phượng thanh thủ lĩnh nhìn chúng vậy liền nhường cho người chính là mộc thanh ý nghĩ chính là lấy lệ phi vũ mệnh lệnh là nhất chuyện quan trọng về phần cùng đối phương liều mạng căn bản không tại nàng kế hoạch bên trong con mồi ngươi một người hợp thể hậu kỳ yêu vương thế mà chủ động săn giết một cái luyện hư kỳ chẳng lẽ trên người bọn họ có cái gì để ngươi xem nặng bảo vật m ụ c thanh mỉm cười phượng thanh thủ lĩnh chính ngươi chém giết chẳng phải sẽ biết ta còn có việc liền đi trước một bước chờ một chút phượng thanh nghĩ đến một cái khả năng n ế u là thật sự đó chính là lũ lụt vọt lên miếu long vương người một nhà không vào một nhà cửa m ụ c thanh đạo hữu ngươi là bản thổ yêu vương phía trước ở đâu phượng thanh thủ lĩnh là muốn hỏi thăm tại hạ lai l ị sao ta khuyên ngươi không nên quá nhiều chuyện không phải vậy đối với ngươi không có chỗ tốt đó chính là ngoại rời đến chẳng qua mỗi lần mở ra có vẻ như chưa bao giờ hợp thể trung kỳ trở lên ngoại giới người thiên bảo phượng thanh thử mà nói ngươi nhận biết tôn chủ đại nhân sao tôn chủ đại nhân số ngũ hành thiên tôn một thanh có chút hoài nghi nhưng không dám xác định tay áo hất lên trên không trung linh quang ngưng tụ thành một cái hình người đúng là lệ phi vũ âm dung tiếu mạo tôn chủ đại nhân ngươi nhận biết chủ nhân phượng thanh lắc mình biến hóa trở thành một vị thân mang đạm làm c u n g trang nữ tử t u y ệ t sắc c ư ờ i khanh khách nói lúc đầu thật là người trong nhà tiểu nội phượng thanh tôn chủ đại nhân vừa nhận tọa kỵ linh cẩm xin hỏi tỷ tỷ xưng hô như thế nào phượng thanh muốn hỏi tự nhiên là đối phương dưới tay lệ phi vũ địa vị địa vị cao nói vậy nàng cũng được định bợ định bợ phượng thanh mội mội hảo phúc khí tỷ tỷ ta thêm cư chủ nhân tọa hạ đại quản gia trước vị thuận tiện chiếu cố chủ nhân phương viên trăm vạn dặm nhỏ dự viên dù sao tỷ tỷ ta là một linh hóa hình liền cái này chỗ dùng phượng thanh đôi mắt đẹp chừng một cái còn tưởng rằng là tôn chủ t h ị t i ế p chẳng qua đại quản gia địa vị cũng rất cao à là ta người lãnh đạo trực tiếp hóa ra là một thanh tỷ tỷ mỗi, mỗi phía trước đường đột mời không nên trách tội dị tộc này là tỷ tỷ trước gặp được tự nhiên quy tỷ tỷ tất cả mỗi, mỗi đi địa phương khác đi săn là được tôn chủ đại nhân nói mấy tháng sau tại b á t hung b i ể n cùng vạn c ầ m lĩnh chỗ giao giới chờ chúng ta đa tạ phượng thanh mội mội báo cho người mội mội kia trước hết cáo tử phượng thanh biến trở về viêm phượng băng loan chân thân huýt dài một tiếng mang theo xung quanh cao dai linh cầm rời khỏi không nghĩ đến chủ nhân nhanh như vậy lại thu một cái mạnh mẽ như thế toa kỳ rất nhanh muốn cao thủ nhiều như mây a ta cũng được càng cố gắng mới được một thanh q u a n g ngón đ ú n g ra mấy đạo tóc xanh thẳng tắp bắn ra trực tiếp xuyên thấu phía dưới n u n g tộc người trái tim đầu các loại thanh quang loại lên đem nguyên thần phong cấm thu hồi nàng quen thuộc lệ phi vũ phong cách làm việc có thể lợi dụng sẽ không nem xuống bởi vậy tính cả cái này nhung tộc người thì thể cũng bị thu vào sau đó một thanh hướng phương đông bay đi hàn lập bọn họ cũng rốt cuộc đến chân tiên động p h ủ di trị chẳng qua nơi này đã sớm không có thái ất thanh quang c ầ m chế liêu đạo h ư u ngươi biết sẽ không nhớ lầm nơi này căn bản không có cái gì c ầ m chế là nơi này không sai à chẳng lẽ là quá khứ cái này thời gian đã lâu c ầ m chế ngoại ý muốn bị trọng kích hư hại tiêu tán thạch côn nói vào xem nếu như tự nhiên tiêu tán còn tốt nhưng nếu cho rằng pha trừ cái kia mấy người biến sắc thông qua cửa vào tiến quả nhiên vẫn là phát hiện một k i a dấu vết để lại tiếp lấy bọn họ sắc mặt ngưng trọng truyền t ố n g đi đến có dấu chân tiên cung điện không gian nhìn xung quanh không chút do dự hướng núi nhỏ vừa đang không bọn họ phát hiện nơi này cường đại cấm bay cấm chế cho nên lựa chọn đi bộ núi nhỏ không cao lắm một đầu thềm đá đường thẳng tắp hướng đỉnh núi lại điện liêu thủy đi không bao lâu liền cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa chỉ có thể làm sơ nghỉ ngơi chỉ có hàn lập bằng vào so với thạch côn mạnh hơn nhiều không nhanh không chập hướng lên rất nhanh siêu việt thạch côn nhưng càng lên cao nhục thân nhận lấy chèn ép lại càng lớn hắn cuối cùng cũng là dừng bước ở đ nhưng đối phương nếu có thể phá trừ bên ngoài cơm chế phòng hộ cái này chủ điện cơm chế phòng hộ mặc dù mạnh hơn một chút nhưng chỉ cần tiêu hao thêm phí hết chút thời gian đối với người thần bí kia nói cũng không khó cũng may mắn đại điện này không nhúc đích không phải vậy phía trước cùng thả lưu anh đoàn thiên nhận đám người ước định chỉ sợ không còn giá trị cũng không nhất định bọn họ muốn nhất coi trọng nhất đồ vật đều tại cái này chủ điện bên trong không biết là cái gì chẳng qua người thần bí k i a rốt cuộc là ai tại sao như vậy phản phất là cố ý không đi động chủ điện bất kỳ kẻ nào đều biết động phủ di chỉ, trong chủ điện cất chứa đồ vật dù phẩm chất hay là giá trị cơ bản đều sẽ so với địa phương khác cao hơn nên không thể nào bỏ qua mới đúng hàn lập t r ă m mối vẫn không có c á c h giải chờ sau hồi lâu liêu thủy cùng thạch côn rốt cuộc đến quảng trường thấy được hàn lập đứng ở trước chủ điện thế là lập tức tiến lên hàn đạo hữu liêu thủy mở miệng nhưng cho dù nàng không hỏi ra miệng hàn lập vẫn là biết nàng muốn hỏi chính là cái gì thế là thở dài nói đích thật là có người trước chúng ta một bước đến ta nhìn khắp nơi qua trừ cái này chủ điện cái khác tất cả địa phương đều bị cấp sạch không còn dược viên cũng như thế chỉ là làm ta không hiểu chính là hắn là cái gì ngày này qua ngày khác lưu lại chủ điện đáng ghét nếu để cho ta biết là ai không phải diệt sát hắn lấy chút giận thách côn một mặt toán giận nói cũng khó trách hắn như vậy chân tiên cung điện đối với bọn họ nói là đại cơ duyên cho dù trong đó quan trọng nhất đều muốn cống hiến cho bọn họ sư tôn nhưng bọn họ có thể được đến cũng là vượt quá tưởng tượng đồng thời thu hoạch phong phú nói cũng có thể từ sư tôn nơi đó đạt được không ít b a n thưởng thạch đạo hưu tức giận cũng vô dụng đối phương có thể phá tan cầm chế nghĩ đến thủ đoạn thần thông không phải ta có thể tưởng tượng hàn đạo hưu chỉ bằng vào một người ta là không tin cho dù các tộc khác có người trong khoảng thời gian ngắn tiến giai hợp thể đi đến nơi này cũng rất khó bằng sức một mình phá vỡ sư tôn nói qua này cầm chế vô cùng huyền diệu không phải có đặc biệt thủ đoạn không được nếu không cũng không sẽ tìm đến ta có được nguyên từ chi thể ba người tu luyện hợp kích bí thuật ta thi triển hợp kích bí thuật chỉ sợ hợp thể sơ kỳ cũng không nhất định đ ị ợ c nổi liêu thủy gật đầu thạch đạo h ư u phân tích có đạo lý hẳn là bị mỗi nhất tộc dẫn đầu đắc thủ chẳng qua vạn hạnh trong bất hạnh ta này đến mục tiêu chủ yếu nhất vẫn còn ở đó hàn lập không cùng bọn họ cãi cọ bọn họ mặc dù không biết nhưng hắn lại biết được chính mình lệ sư huynh kia một thân thực lực không kém cõi hợp thể hậu kỳ nếu lời của hắn đúng lệ sư huynh nam hiệu ngũ hành tu luyện thành ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang cùng nguyên từ thần quang có dị khúc đồng công chỉ diệu chẳng lẽ là hắn nhưng lời của hắn lại vì sao bưng tha cái này, chủ điện, hắn cũng không cho rằng chế này ngăn được hắn hơn nữa lấy hắn tính cách có bảo vật há lại sẽ bỏ qua dù sao hắn là liền đối phương nguyên thần tính phách thậm chí thi thể đều không gồng tha nam nhân thạch côn thở dài nói chuyện cho đến bây giờ cũng chỉ có thể đi trước lấy bên trong hư linh đan đây là sư tôn coi trọng nhất bảo vật sư tôn ta cũng như thế liêu thủy mới nói hai người đối với hư linh đan thuộc về mơ hồ sinh ra tranh chấp mà hàn lập thì ngây dại hư linh đan thái hư diệu linh đan thế mà ở chỗ này hàn lập nhớ đến lệ phi vũ đây chính là đối với tiến giai đại thừa có hiệu quả tuyệt thế linh đan hắn lúc trước còn để chính mình gặp tuyệt đối không nên bỏ qua lệ sư huynh khẳng định biết thái hư diệu linh đan tại trong chủ điện hắn là cái gì không lấy không động lòng không thể nào đây tuyệt đối là có thể để linh giới tất cả đại thừa điên cuồng tán ra bại sản linh đan hàn lập hay là nghĩ không thông nhưng lệ phi vũ thần bí khó lường kể từ gặp lại đến nay để nhìn không thấu nhưng cũng chưa từng đã làm thương tổn đến m i n h chuyện tối đa chính là mấp mô hắn nếu có nhiều viên nhất định phải nghĩ biện pháp cho chính mình dành một viên mới được lệ phi vũ không cần thiết nhưng hàn lập nhưng làm không được đến cái này liên quan đến hắn tương lai đại thừa con đường để hắn buộc lên một chút nguy hiểm đi lấy cũng là đáng cuối cùng vẫn hàn lập đưa ra trước phá cấm lấy đan nếu chỉ có một hạt quyết định thuộc về có bao nhiêu hạt thì một người một hạt hai người đều là tiếp nhận sau đó liên thủ phá cấm hàn lập mượn kim khuyết ngọc thư bên ngoài trang bên trên luyện chế thái nhất hóa thanh p h ù ẩn nạc hiệu quả để vệ linh thiên hỏa chim len lén tiên vào đan đ ỉ n h cho chính mình giành một hạt sau đó hắn tiến vào trong bản đ ồ tinh không đạt được cơ duyên thu vi cùng kim thân pháp tướng tăng vọt chờ sau khi ra ngoài đã đạt đến luyện hư đình phong kim thân pháp tướng bị rèn luyện tiếp cận đại thành điều này làm cho vô cùng vui mừng chờ ta tiên vào hợp thể lấy rất nhiều đại thần thông Cũng có có nhất định có thể có hợp thể hậu không ỳ sức c i ế n bình thường cũng đấu, hậu có lẽ hợp thể h kỳ k phải biết xích ô bây giờ như thế nào nghĩ đến lần này hợp thể dù sao cũng nên là ta t r ư ớ c nhanh người một bước tạm thời rơi ở phía sau không coi vào đâu nhưng ta sẽ không một mực lạc hậu hơn người không gian ngoại ý muốn sụp đổ hàn lập cùng liễu thủy thách côn phân tán chạy chối chết như vậy tách ra m ặ tại quảng hàn giới n cuối cùng hai tháng lệ phi vũ thủ hạ tất cả đều đình chỉ săn giết rồi rít chạy đến bắt hung biện cùng vạn cầm lính trô giao giới bọn họ không giống lệ phi vũ có thể qua lại không gian đi đường đi hướng bên kia gần như đều cần hơn một tháng thời gian rốt cuộc tại thời gian kỳ hạn đến trước nửa tháng tất cả mọi người đã đến mới nhất đến chính là phượng thanh luận tốc độ nàng nhanh nhất bên người nàng còn theo mấy chục luyện hư kỷ phi cầm có một ít vấn lạc lệ phi vũ thấy này khẽ nhữ mày phượng thanh đem đồ vật giao cho lệ phi vũ túi đầu nói tôn chủ đại nhân hy vọng ngài đem ta những thủ hạ này cũng đều mang rời khỏi phương này lồng giam lệ phi vũ nhìn một chút phượng thanh lại nhìn một chút những kia linh cẩm cũng đều không tệ giá vẻ có cá biệt đều có hợp thể tiềm lực sinh sôi ra có thể cùng tông môn của mình người ký kết khế ước cộng đồng trưởng thành cũng coi là không tệ trợ lực muốn đi ra có thể chẳng qua bọn chúng này sau dòng dõi nhất định phải làm xong cùng tông môn ta người ký kết khế ước chuẩn bị đồ vật không có giá trị lợi dụng bạn tôn là sẽ không cần khẩn tuân tôn chủ đại nhân m ệ n h lệnh tất cả linh cẩm cùng nhau mở miệng âm thanh vang vọng trời cao không có mấy ngày mộc thanh trở về phượng thanh hóa thành hình người đi lên cùng nàng tỷ mội một trận giải ngắn lệ phi vũ hơi ghé mắt không nghĩ đến các ngươi vậy mà đã quen biết mộc thanh nói phía trước ngẫu nhiên gặp qua liền quen biết đúng vậy ta cùng một thanh tỷ tỷ vô cùng hợp ý mới quen đã thân dù sao tên chúng ta trung đô mang theo một cái chữ xanh lệ phi vũ cười ha ha không có đi quản lại qua mấy ngày ngọc cốt nhân ma cùng thao linh cũng là trở về lệ phi vũ ngón tay một điểm trên người bọn họ kiểu u kính cùng k h ổ n tiên thẳng tự động bay ra hóa h t à như một đ vậy cho dù gặp trong dị tộc đứng đầu nhất người mang trọng bảo người cũng có thể đối phó coi như không được bảo vệ tính mạng không ngại thì ra là thế tôn chủ đại nhân thật đúng là nhân tử chẳng qua mọi mọi không nghĩ đến tôn chủ đại nhân giới trướng còn có nhiều như vậy loại hình người cốt ma cùng bốn ha ha ngươi không nhận ra rất bình thường thao linh thế nhưng là ngoài ý muốn ra đời đặc thù chỉ vật lai lịch ta cũng không rất rõ chẳng qua nó cùng chủ nhân quan hệ so với chúng ta phải thân cận nhiều thấy được thao linh bay đến vai lệ phi vũ lệ phi vũ đùa thao linh d á n g vẻ phượng thanh gật đầu phụ họa nói xem ra đúng là như thế người đến đủ vậy liền trở về đi lệ phi vũ lòng bàn tay ngân mang chất động bắn nhanh ra một đạo tia sáng trắng trên không trung tạo thành một cái không gian hố đen một thanh chờ tiên vào huyền giới đ ạ i lục liền do ngươi mang theo phượng thanh bọn họ quen thuộc đi chú ý nói cho bọn họ quy tắc nếu không phá hư quy củ trách ta không nể mặt mũi vâng chủ nhân phượng thanh muộn muộn ngươi hiệu lệnh những thủ hạ kia theo chúng ta đi vào đi phượng thanh tò mò hỏi một thanh tỷ tỷ không gian phía sau là địa phương nào a cái đó là một thanh mỉm cười thuộc về chủ nhân thế giới phượng thanh bốn bốn lệ phi vũ ngồi xếp bằng hư không nhắm mắt dưỡng thần nửa tháng sau phương xa chân trời chuyển đến ầm ầm tiếng vang tảng lớn mây mù năm màu xuất hiện một trận không gian b a động lan tràn g ra chứ nơi này quảng hàn giới các nơi đều có như thế kinh người thiên tượng xuất hiện lệ phi vũ hóa thành một đạo cầu v ư n g bay hướng từ một phương hướng khác hắn thấy được bóng người hàn lập hai người sau khi gặp mặt hàn lập kêu lên lệ sư minh vừa dứt lời năm màu xương n g từ trên trời hàn lâm quét sạch hai người chui vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy chương ba trăm ba mươi ba trở về ly biệt lại tức quang hà năm màu trói mắt trói mắt một lát sau phát trận trong xuất hiện bóng người hàn lập cùng lệ phi vũ nhìn một chút xung quanh hai người bọn họ người là trong thiên văn thập tam tộc trước hết nhất trở về chẳng qua bọn họ mới vừa xuất hiện bên hai liền chuyển đến tiếng nổ kịch liệt tiếng h ò hét các loại lộn xộn âm thanh c h ế trên đi. t không trung chuyển đến một tiếng quát o một tên đầu sinh màu bạc sừng dài người mặc ngân giáp đại hán cầm trong tay một thanh cự kiếm rộng từ trên trời gián xuống nhìn bộ dáng giống như là muốn đem hàn lập còn có lệ phi vũ cùng nhau tích thành hai nửa lệ phi vũ biểu lộ rực rừng, rừng tùy ý vung tay háo một cái một hào quang năm màu bay ra một quyển phía dưới đại h á n kia trong tay cự kiếm liền từ trong tay hắn biến mất đảo mắt đến trong tay lệ phi vũ lệ phi vũ nhẹ nhàng ném một trận tiếng thét vang lên g i á c xi tộc kia ngân giáp đại h á n còn có chút l â y n g ờ i sau một khắc bị cự kiếm của mình xuyên thủng hắn thế nào cũng không hiểu tại sao pháp bảo của mình bỗng nhiên liền không cách nào thao túng hàn lập nhìn sinh lòng hâm mộ không hộ là ngũ sắc thần quang linh giới đều là tiếng tâm lừng đại thần thông. Thần này hết trong tay l hàn sư đệ chê cười một năm không gặp đều đặt đến luyện hư đình phong xem ra hợp thể chuyện cũng được đưa vào danh sách quan trọng cái nào so ra mà vượt sư huy ngươi đã là hợp thể cảnh khiến người ta hảo hảo hâm mộ hai người lẫn nhau định bỏ vốn nên giật bình hòa đ ỗ n g nhiên lệ phi vũ nói so với xích ấu cũng là không chậm hàn lập lập tức sắc mặt trì trệ khoe miệng co giật không dứt xích ấu hắn tiến triển nhanh chóng như vậy sao tạm được hắn đã bắt đầu, bắt đầu nghịch huyết phá tổ hậu tiên phản tiên thiên con đường chân linh khoảng cách thành công cũng không xa cũng hợp thể sơ kỳ phải là chí ít thậm chí trung kỳ cũng có khả năng tuổi nhỏ kim ô chân linh cũng k hắn ô n g biết h cũng sẽ có ra sao sức chiến đấu hai người đều là thông qua thần thức truyền âm đồng thời động t á c trên tay không ngừng lại xung quanh phi kiếm năm màu cùng trường kiếm màu xanh trải rộng đánh út về phía xung quanh người giác s i tộc hàn lập rung động trong lòng không dứt tuổi nhỏ chân linh lệ sư minh ngươi thật muốn bồi dưỡng ra đến sao chờ xích ô thành công liền biết chẳng qua ngươi phải cẩn thận lấy tính tình của xích ô nói không chừng muốn cùng ngươi tỉ tí h một phen hàn lập cười khổ không thôi cái kia đến lúc đó ngươi là nên ngăn đón điểm sư đệ ta tiểu tử này thân thể có thể ngăn cản không ngừng một vị cùng giai chân linh chớ nói chi là hắn khả năng cảnh giới so với ta còn mạnh hơn lệ phi vũ cười ha h a tâm tình thoải mái không bao lâu xung quanh ánh sáng sáng lên lại có mấy tên người thiên văn thập t a m tộc trở về năm cái pháp trận cộng lại chừng hơn hai mươi người so với nguyên tắc cộng lại nhiều hơn nhiều chẳng qua tiến giai hợp thể không tính là lệ phi vũ cũng chỉ có năm vị liêu thủy cùng thạch côn đồng dạng tại quảng hà n giới còn lại thời gian trùng kích hợp thể đáng tiếc đều là thất bại bọn họ sau khi xuất hiện thấy được bây giờ trằng diện chiến bảo chiến thuyền hoành không giác s i tộc cùng các tộc đại chiến sắc mặt cũng không quá dễ nhìn ngắn n g ủ thời gian một năm vân thành liền bị công phá biến hóa này để bọn họ bây giờ khó có thể tưởng tượng cũng không biết là lớn bao nhiêu biên cố mới có thể tạo thành lần này hiện trạng không bao lâu trên không trung một đạo hồng quang thắng hiện bay thấp rơi xuống đúng là một tên có chút hiển hòa lao ông ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người quét mắt hơi lóe lên về sau cười nói các vị đạo hữu cuối cùng trở về các trưởng lao vì đối kháng giác si tộc cao dài tồn tại đều không ở chỗ này chẳng qua ông tiền bối lúc rời đi từng có phân phó các vị nếu như trở về lập tức tiến đến vạn cổ tộc thông linh chiến bảo lao ông rất dáng vẻ vội vàng nói xong đem một tâm lệnh bài bỏ xuống tiếp lấy đội quang lóe lên quay trở về không trung trong tay áo vung ra lít nha lít nhít màu đỏ hướng một tên giáp sĩ giác ít tộc c ù n g dung đến một tên tiến giai hợp thể người trung niên đem lệnh bài h ú t đến trong tay kiểm tra một chút về sau lại ném cho n g u y ệ t tiên tử n g u y ệ t tiên tử mắt nhìn nói người này ta biết là thanh tộc ngu đ ạ o hữu hắn là sẽ không gạt ta các loại đã như vậy chúng ta lại làm làm việc những người còn lại cũng đều không có ý kiến hàn lập mắt nhìn lệ phi vũ lệ phi vũ gật đầu đám người cùng nhau hướng về phía vạn cổ tộc tám vân sơn b a y đi trên đường gặp giáp sĩ giác s i tộc hàn lập và lệ phi vũ cũng không từng ra tay đều là do những người còn lại giải quyết so với hai người bọn họ bọn họ những n à y sinh trưởng ở địa phương thiên vân thập tam tộc đối với giác s i tộc căm hận trình độ không hề tầm thường nếu không phải đánh không lại chỉ sợ đều có phản công giác s i tộc lánh địa khả năng đến tám vân sơn xa xa liền trông thấy tám tòa linh sơn bên trong bảo khí ngốc trời từng tầng từng tầng cấm chế ba động tạt ra trong mây mù phụ cận l o a n g thoáng còn có thể nhìn thấy màu vàng xanh nhạt chiến xa cùng từng cỗ màu sắc khác nhau to lớn khối lỗi trải rộng trong đó bầu không khí ngưng trọng cho dù bọn họ thân ở ngoài mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được cỗ kia khẩn trương không khí một đội lại một đội các loại áo giáp g á p si đang đi tuần lấy trăm người vì một đội. sau khi đến gần một tên đại hán mặt đen dẫn đội đón nhét mép cười to nói các ngươi cuối cùng từ quảng hàn giới trở về ông tiền bối ngay tại thông linh chiến bảo bên trong chờ các ngươi t i n t ứ c đi theo ta n g u y ệ t tiên tử tiến lên túi trào bị cười bính tiền bối đám người nghe thấy đại thừa họ ông tại thông linh chiến bảo bên trong không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm đối mặt bây giờ phân loạn thế cục nếu như không có nhân vật bậc này trấn hứng dữ bọn họ cũng không biết phải làm gì cho đúng đại hán mặt đen mang theo mọi người đi đến thông linh chiến bảo này ban đầu là hàn lập và lệ phi vũ đã đến một lần vạn cổ tộc pháo đài bây giờ thành các tộc tại vân thành t ổ n bộ trước đại điện có hai tên áo bảo trắng vệ sĩ thần thức dò xét sau một lúc cho đi để bọn họ t ì n vào trong điện đại thừa họ ông ngồi trên ghế sau lưng đứng thẳng hai tên tu sĩ luyện hư tham kiến thái thượng trưởng lão vãi kiến ông tiền bối đám người dối dít hành lễ đại thừa họ ông mở hai mắt ra ánh mắt quét qua khẽ mỉm cười nói không tệ lần này lại có năm tên tiến giai hợp thể cũng coi như không phí công các tộc đem các ngươi đưa vào chẳng qua bây giờ tình hình các ngươi cũng nhìn được bản tộc chúng r c si tộc ấy tiền tuyến chủ lực bị vây cho nên bị bọn họ liên hạ mười ba thành lập tức binh lâm thành hạ sau đó lại bởi vì giác ít tộc sắp xếp ở trong thành gián điệp bị bọn họ đánh cắp bản thành cấm chế trung quy trận đồ cấm chế đại trận không cách nào phát huy tác dụng đưa đến cục diện bây giờ vân thành khẳng định là thủ không được ít ngày nữa sẽ hoàn toàn từ bỏ rời đi còn lại lực lượng về phần các ngươi cũng không cần lưu lại ở chỗ này sau đó rút lui đến gần nhất n ằ m giao thành đi về sau trong chiến tranh còn cần các ngươi xuất lực cần tuân thái thượng trưởng l á o c h i lệnh nguyễn tiên tử trong lòng có nghi hoặc mở miệng hỏi tuân có thái thượng trưởng lao ở đây chẳng lẽ cũng vô lực vãn hồi vân thành thế cục sao đây cũng là những người khác nghi hoặc đại thừa họ ông nói các ngươi chẳng lẽ cho rằng giác sĩ、si、tộc phát động bực này chiến tranh sẽ không có đại thừa g i á m chiến giác sĩ、si、tộc lần này thế nhưng là phái hai tên đại thừa tu sĩ bọn họ đã sớm đưa đến cho ta tin tức chỉ cần ta tham chiến bọn họ cũng nhất định ra tay Tốt, các người đi xuống trước đi, nghỉ ngơi một chút, tại thành. một chút, ta tay thấp trong xuống muốn các có khác chuyện muốn cùng các khác chắp người nghỉ ngơi bính dẫn đến nằm Hàn người nói rằng. Những người khác chắp tay rời khỏi, hàn lập thấp phỏng trong lòng, giao hưu dưới hưu, hưu lưu rời đi đi, đội đi hai lại khỏi, phi đạo đạo đạo phía lập lệ lệ vị v đại thừa họ ông nhìn chằm chằm lệ phi vũ nhìn một lúc lâu lệ phi vũ không dám ở trước mặt hắn sử dụng đồn thiên thạch sợ bị nhìn thấy đầu mối chẳng qua cũng hết đo thu l i ê m cùng áp chế khí tức bản thân tu sĩ hợp thể trừ phi tu luyện có khám phá ẩn n ặ c đặc thù thần thông nếu không sẽ chỉ cho rằng lệ phi vũ là một cái mới tiến cấp tu sĩ hợp thể bình thường nhưng tại đại thừa thần thức khổng lồ trước mặt lệ phi vũ cũng rất khó làm được hoàn toàn ngụy trang lệ đạo hữu ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thưởng cho dù ta cũng không cách nào hoàn toàn xem thấu ngươi chẳng qua thân thể ngươi còn có pháp lực đầu mối ta còn là nhìn thấy một chút pháp thể song tu đi đến loại trình độ này thật đúng là cao minh lấy thực lực của ngươi chỉ sợ đã không thể so sánh hợp thể hậu kỳ kém ông tiền bối coi trọng ta vấn bối nào có lợi hại như vậy lệ phi vũ khiêm t ổ n nói đại thừa họ ông cười cười không có nhiều lời vừa nhìn về phía hàn lập hàn đạo hưu từ luyện hư sơ kỳ một chút tiến giai hậu kỳ nghĩ đến cũng là tại quảng hàn giới đạt được tạo hóa không nhỏ có chút cơ duyên hai người các ngươi là đến từ phong nguyên đại lục nhân tộc hàn lập hơi kinh hãi lệ phi vũ hào phóng thừa nhận ông tiền bối mắt sáng như bước không dối gạt tiền bối hai người ta đích thật là nhân tộc nghe nói hàn đạo h ư u muốn mượn d u n g bước đại lục truyền thống trận là n g h ĩ quay trở về nhân tộc à? đúng vậy tiền bối vậy c o n ngươi lệ đạo h ư u ngươi hình như không có quyết định này xác thực tại lôi minh đại lục ta còn có chuyện phải làm chờ kết thúc tự sẽ nghĩ biện pháp trở về phong nguyên đại lục hàn lập giật mình mắt nhìn lệ phi vũ nhưng lúc này đại thừa họ ông ở đây không tiện mở miệng hỏi thăm chẳng qua trên mặt hắn không có dị dặn gì chỉ có trong ánh mắt có lóe lên một cái biến mất kinh ngạc đã như vậy cái kia chuyện này cũng chỉ có thể giao cho hàn đạo hữu hàn lập hỏi chuyện gì ngươi cùng các ngươi nhân tộc băng p h á c tiên tử có chút quan hệ đi không phải vậy trong cơ thể tại sao có thể có hư linh bảo đ ỉ n h của nàng b a n g phách tiên tử hư linh bảo đ ỉ n h hàn lập nghĩ đến cái gì bên ngoài thân thanh quan g l ó i lên một cái tiểu đ ỉ n h xuất hiện trên không trung ông tiền bối đỉnh này cũng không phải hư linh bảo đ ỉ n h mà là hư thiên đ ỉ n h hàn sư đệ cùng b a n g phách tiên tử không có quan hệ chỉ là vừa quá tốt đến nàng lưu lại hạ giới vật phẩm chính là đ ỉ n h này đại thừa họ ông cũng không hoàn toàn tin tưởng vẫy tay đem hư thiên đ ỉ n h thu lấy đến cầm trong tay một phen quan sát về sau mới nói đỉnh này quả thực không phải là giả linh đình giống như là nó phía trước vật thí nghiệm xem ra ngươi cũng không có nói sai nói như vậy hai người các ngươi đều là đến từ hạ giới đúng vậy đại thừa họ ông không có cảm thấy người hạ giới như thế nào gật đầu về sau tiếp tục nói chẳng qua không sao tóm lại vẫn còn có chút nguồn gốc lao phu để ngươi làm chính là trở về phong nguyên đại lục thời điểm đem vật này cùng một phong thư tiên mang đến tìm được băng phách tiên tử sau giao cho nàng nếu không tìm được băng phách tiên tử đem bọn họ giao cho nàng đích truyền hậu nhân cũng có thể nói đại thừa họ ông đem hai món đồ vật vứt cho hàn lập hàn lập cũng không cách nào cự tuyệt đành phái tiếp nhận phía trên phủ triện là ta cố ý luận chế trừ băng phách tiên tử cùng con cháo đời sau huyết mạch có thể mở ra bên、ngoài. những người còn lại cưỡng ép kéo xuống sẽ chỉ phát sinh bạo liệt làm nóng lên lão phu cũng sẽ không để ngươi giúp không bận rộn chuyện này ta chỗ này có chút lôi minh đại lục chỉ mới có tài liệu quý giá có thể đưa cho các ngươi xem như thủ lao mặt khác bước đại lục truyền thống trận bởi vì chiến sự đã phong bế chẳng qua ta sẽ truyền lệnh để ngươi sử dụng một lần hàn lập trong lòng hơi động liền nói ngay nói c ả m ơn đa tạ tiền bối về sau đại thừa họ ông để hàn lập phát hạ tâm ma thệ nôn hàn lập vốn không nguyện nhưng đối mặt một vị đại thừa hắn cũng là không thể ra sức đành phải làm theo tâm ma thệ nôn cảnh giới khi còn yếu không có ảnh hưởng gì nhưng đã đến luyện hư hợp thể trở lên tất cả tu sĩ đều sẽ coi trọng nếu không phải bị bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không phát hạ tâm ma thệ nôn một khi trái với về sau tiến giai sẽ vô cùng khó khăn sau đó đại thừa họ ông nhìn về phía lệ phi vũ lệ đạo hữu ngươi nếu dự định tạm thời lưu lại lôi minh đại lục không bằng chờ tại thiên vân thập tam tộc ta chờ chiến sự kết thúc tộc ta có thể dốc sức hỗ trợ việc ngươi cần chuyện như thế nào tiền bối các ngươi cùng giác s i tộc ở giữa chiến sự ván bối vô tình tham dự lệ phi vũ mỉm cười trực tiếp cự tuyệt đại thừa họ ông nhìn chằm chằm lệ phi vũ sau một lát thở dài nói đã như vậy như vậy tùy lệ đạo hữu lệ đạo hữu có thể tùy thời rời đi người tộc ta sẽ không ngăn cản đa tạ tiền bối thứ lỗi tuất hai người các ngươi rời khỏi đại t h a họ ông biểu lộ d ừ n g dưng nói hàn lập và lệ phi vũ chắc tay xoay người rời đi ra đến bên ngoài đại hán mặt đen cùng mọi người đã cưới mấy chiếc xe bay chờ lấy bọn họ lệ phi vũ nói lên đi ta đến nằm giao thành về sau lại rời đi hàn lập gật đầu hai người cùng nhau lên một cỗ về sau sau đó đại hán mặt đen trong miệng khét đeo một tiếng kéo xe sáu con hung thú lập tức hiện lên từng đôi cánh mang theo cự hình xe bay đằng không lên hướng về phía phương xa chân trời hơn nửa tháng sau bọn họ đạt đến nằm g i a o thành hàn lập và lệ phi vũ đi trước một chỗ khách sạn nghỉ ngơi không bao lâu hàn lập gõ lệ phi vũ cửa hắn có một ít chuyện muốn hỏi thăm lệ phi vũ mời vào đại môn cấm chế ánh sáng lóe lên sau biến mất không thấy hàn lập trở ra thấy được lại một đường hào quang bay ra đem cấm chế khép lại lệ sư m i n h ta biết ngươi trở về ngồi đi hàn lập không k h á c h khí hỏi ngươi cũng biết tính cách của ta muốn cứ hỏi đi ta muốn trả lời tự nhiên sẽ trả lời ngươi ta muốn biết là lệ sư h u n h ngươi là có hay không đi qua một chỗ chân tiền cung điện lệ phi vũ cười ha, ha. nhún vai không nghĩ đến vẫn bị ngươi phát hiện là đi qua bên trong đồ vật đều là ta c ẩ m ngươi nghĩ m u ố n muốn, muốn đồ vật ta đã đến tay cũng may mắn lệ sư huynh thủ hạ ngươi lưu t ì n h không phải vậy tại chủ điện thu hoạch của ta cũng không sẽ như thế lớn lấy thực lực của ngươi phá tan cấm chế dễ như t r ở bàn tay vậy ngươi hỏi cái này là làm cái gì thứ nhất là xác định thứ hai là muốn sư huynh trong tay được từ cung điện dược viên các loại linh hảo chỉ cần cho ta một phần là được còn lại nhưng ta tự động bồi dưỡng cái này cũng không có gì lệ phi vũ nói đúng bình thường linh hảo cái kia đài sen màu bạc hắn là sẽ không giao ra nghĩ đến cái này Lệ Phi、Vũ、không khỏi nghĩ Vũ vị k đến sau đó hắn tò mò hỏi lệ sư minh ngươi không có ý định trở về phong nguyên đại lục sao tự nhiên muốn trở về tu luyện đến hợp thể kỳ dù sao cũng phải trở về tìm bạn cũ đắc ý một chút mới được lệ phi vũ cười hh còn có đi qua nhiều năm như vậy hạ giới tông môn có thể sẽ có người phi thăng đến linh giới ta còn chuẩn bị trở về tìm một chỗ xây lại tông môn làm chúa tể một phương thuận tiện cho bọn họ tìm nhà chương ba trăm ba mươi bốn huyết bào tái hiện vô biên s á t lục bạch cốt trải đường đúc nô đạo đồ vì người hạ giới tại linh giới an cái nhà nghe lời này hàn lập trong lòng đ ộ n g dung những chuyện này hắn chưa bao giờ nghĩ đến hắn càng giống cái độc hành hiệp khổ tu sĩ chuyên tâm tận sức vu phi thăng lên đại đạo chẳng qua nếu có cơ hội hắn cũng không keo kiệt ở cho ngày xưa còn vẫn còn tồn tại thân bằng h ả o hữu một chút cơ duyên giúp bọn họ một chút sức lực chẳng qua sẽ không giống lệ phi vũ h ả o phóng như vậy hạ giới linh giới lệ sư minh ngươi đây là muốn phục vụ dây chuyền a là muốn xây dựng phía dưới truyền thừa căn cơ có quyết định này sư minh nếu quyết định như vậy người sư đệ kia tin tưởng lấy thủ đoạn của ngươi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi nhận yêu hai cảnh đại thừa tu sĩ giải rác quả thực thích hợp nhất phát triển liên quan đến thái hư d i ệ u linh đan sư huynh nếu biết tại trong chủ điện có tỷ lệ rất lớn tồn tại vì sao không tin ê vào lợi ý ngươi phải được đến lấy ra nhìn một chút hàn lập không có gì do dự hắn biết lệ phi vũ nếm ớn tuyệt đối có biện pháp từ trong chủ điện lấy ra thái hư d i ệ u linh đan một cái bình xứ bay ra lệ phi vũ đưa tay một điểm nắp bình bay lên từ đó bay ra một hạt vàng nóng ánh đan g dược mặt ngoài ấn có lít nha lít nhít đan văn kim mang l ó e lên vậy mà biến thành một cái màu vàng hòa đ i u quả thực huyền rượu dị thường không hổ là tốt nhất đan dược lệ phi vũ quan sát một phen ngón tay lần nữa một điểm màu vàng hỏa điệu lần nữa biến thành linh đan bay vào trong bình xứ hàn lập lần nữa thiết hạ phong cấm để tránh linh khí tiết ra ngoài sau đó đem thu nhập trong tay áo b i ế n mật không thấy thái hư diệu linh đan ta tự nhiên muốn ta tiến ra i đại t h ừ a chỉ sợ cũng không thiếu nó trợ lực không lấy tự nhiên là bởi vì ta có tốt hơn thật ra thì ý ta bên ngoài đạt được nó đa phương thêm nữa không ngừng góp nhặt bây giờ chỉ kém cuối cùng một loại kỳ dược cái gì hàn lập giật mình suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình hắn sửng sốt hồi lâu sau đó nói lệ sư minh thật là có người như vậy đang ă dược ta coi như không nhìn đà vương cũng biết tài liệu đền cỡ nào khó tìm chỉ sợ trên lôi minh đại lục đông đảo đại tộc cũng không nhất định có thể gọp đủ hh ắ c ắ c người đây cũng nói đúng trong đó hai loại là trong quảng hà n giới trừ phi hợp thể hậu kỳ tiến vào đi lấy nếu không không thể nào thành công cái k h á c liền cuối cùng một loại huyễn diệu ma hoa tương đối khó tìm chẳng qua ta cũng là đạt được tin tức địa phương vô cùng nguy hiểm là lôi minh đại lục cấm địa một trong cho dù hợp thể tiến vào đều là nguy hiểm chủng điệp có thật nhiều thậm chí không cao lại cực kỳ hung tan đã thú nơi đó tràn ngập tà khí cùng mạ khí đa số dị tộc có thể dùng tài liệu cũng không có cho nên trừ phi tu luyện tà dị ma công hợp thể còn lại cơ bản sẽ không tiến cấm địa tên gọi là gì thiên tài chiến trường thượng ổ tà long tộc cùng các tộc cuối cùng quyết chiến cũng là diện tộc c h i địa tràn ngập rất nhiều h ã n linh tà thể là bị các tộc liên thủ phong cấm địa phương hàn lập ánh mắt nghiêm trọng nói ta biết ngăn trở lệ sư m i n h là không thể nào chẳng qua ta còn là hy vọng sư m i n h cũng có thể đạt được c ớ c m n ta chỗ này có một phần chân tiên thần thức bí thuật tặng cho sư h u n h hàn lập nghĩ nghĩ trực tiếp đem luyện thần thuật phục chế một phần g a o cho lệ phi vũ lệ phi vũ nhìn xuống ra vẻ kinh ngạc nói không tệ thần thức bí t h u ậ ta tương đương với đại d i ễ n quyết tiền đến dai không ràng buộc sao không ràng buộc tin tưởng sư huynh tuyệt đối đủ tư cách tu luyện dù chỉ là tầng thứ nhất thần thức cũng có thể tăng lên gấp mấy lần đối với ngươi đối với ngươi chuyên này sẽ có trợ giúp ngươi như vậy ta đều có chút không t h í chứng vậy ta lại một hạ thái t hư diệu linh đan đến n ổ i chờ ta luyện thành này g ta sẽ đưa ngươi một hạ t chẳn g qua những linh thảo này ngươi cũng không muốn nghĩ mấy loại đều tương đối đặc thù vẹn vẹn dùng linh dịch đổ vào chỉ sợ vô dụng nhất định phải tại tương ứng thuộc tính địa thế bên trong mới có thể bồi dưỡng thành công như vậy hàn lập trong lòng hơi có chút thất vọng sư huynh đều nói như vậy chỉ có thể nói ta cùng chúng nó vô duyên đúng ngươi nhớ kỹ ngươi từng chiếm được một gốc có thể viễn hình cựu khúc linh tham đi còn giữ sao thế nào ngươi đưa nó đến nơi này của ta tiềm tu đi ta để chỉ tiên truyền thụ nó hóa hình cùng tu luyện thuật để nó linh trí mở rộng ra nghĩ đến có như vậy một vị linh d ư ợ c hóa hình người ngày sau giúp cho ngươi xử lý d ư ợ c viên bồi dưỡng linh thảo có chỗ tuất lớn được vậy liền tạm thời giao cho sư huynh hàn lập từ ngũ quăng trong đồ đem hóa thành thọ trắng cựu khúc linh tham mang ra ngoài cựu khúc linh tham nhìn một chút hai người không có chút nào cảm thấy sợ hãi lệ sư minh không có gì ta trước hết c á o tử lệ phi vũ gật đầu ta ngày mai sẽ rời khỏi hàn sư đệ thiên l y ê n thành chúng ta gặp lại thiên l y ê n thành gặp lại hàn lập mỉm cười quay đầu rời đi hắn sau khi rời đi bé thỏ trắng lập tức bắt đầu bật an không có người quen thuộc tại lá gan của nó hay là rất nhỏ chẳng qua trong tay lệ phi vũ nó muốn chạy trốn là không thể nào đừng làm r ộ n đẳng ta dẫn người đi linh thảo thế giới lệ phi vũ cười ha h a ngân mang lớp lóe mở ra huyền giới đại lục thông đạo mang theo bé thỏ trắng tiến vào thuấn di về sau đi đến tri tiên trước mặt bên cạnh hắn theo một cái khác đại bày thỏ lệ phi vũ đem bé thỏ trắng vung ô xuống nói tên này cũng là cựu khúc linh tham liền từ ngươi cùng nhau dạy bảo vâng tôn chủ đại nhân lệ phi vũ mắt nhìn đại bác thỏ hỏi nó có phải hay không mập rất nhiều chỉ tiên hơi lung t u n g nói quả thực là tu luyện nguyên nhân tiểu gia hóa kinh nghiệm không đủ hấp thu quá lượng linh khí mà không cách nào kịp thời dùng cho rèn luyện toàn thân xem ra không quá thông minh ạ c ổ à, không biết có phải hay không là thôi hóa sinh trưởng nguyên nhân nhìn một chút bên chân bé thỏ trắng lúc này nó đã hoàn toàn k i ế p sợ vô cùng linh khí nồng nặc khắp nơi có thể thấy được linh h ả o còn có cùng chính mình không sai biệt lắm gia hỏa c ù ngày thứ trên người hai lệ phi vũ nhìn về phía phương xa ngoài ngàn vạn dặm mơ hồ có thể đã nhận ra tiên oanh minh chuyển đến hắn cặp mắt nổi lên một tia hờ mang trên người đạo bảo từ chỗ biên giới xuất hiện màu đỏ nhanh chóng lan tràn trước mắt nhuộm đỏ cả kiện đạo bảo ngay cả trên đầu hắn ba ô ti cũng là tự động dối tung ra từ đen nhánh biến thành đỏ như máu chân gài tóc thanh mang l ó ạ i lên bay vào trong tay áo biến mất không thấy sau đó hắn toàn bộ thân hình các nơi xương cốt chuyển đến b ộ n b ộ c dị hưởng run run một hồi về sau biến thân đến gần cao hai mét chẳng hắn toàn thân quanh quần đỏ như máu s ắ c khí nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi phảng phất một cái sắt thần còn sống áo choàng đỏ như máu khoác ở trên người hắn đem mặt mũi của hắn lần nút trong bóng đêm biểu lộ có một t ầ n huyết vụ che cản nặng bao nhiều phòng hộ cho dù có người có thể vén lên hắn áo、tràng. cũng rất khó lập tức thấy mặt mũi của hắn coi như khám phá khuôn mặt vậy cũng chẳng qua là ngụy trang sau phong tuyến cuối cùng là đội thiên thạch linh giới không thể nào tồn tại có thể khám phá người lớn như thế loạn thế nào có thể thiếu ta biến thân làm huyết bảo đại hắn lệ phi vũ mở miệng nói âm thanh t h u kệch đến cực điểm cùng hắn nguyên bản âm thanh không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự hồng quang l o e lên lệ phi vũ đột nhiên từ không trung biến mất hắn khởi động vô phùng thiên ý ẩn thân chức năng chuẩn bị lặng lẽ tiếp cận chiến trường thời khắc này trong mắt hắn tất cả mọi người chẳng qua là từng chuỗi thọ nguyên con số mà thôi mặc kệ tu vi cao thấp bị lệ phi vũ gặp được đều không ngoại lệ đều bị chém giết mà lại là tuân sát toàn bộ quá trình lệ phi vũ biểu lộ không có chút biến hóa nào ánh mắt lạnh như băng phảng phất chưa bao giờ có một tia tình cảm Đồng đồng đồng. đối đầu đỏ đen. động thánh giai cùng thiên vân thần thông.、Một、phương ném ra vô số đỏ lôi, một phương phun ra biển lửa màu đen. Không gian phát sinh chấn động liệt, các loại ánh sáng giác giai Phía hợp thập hợp phát lớp thể thể kịch tam ra ra lửa trước một tộc tộc tu tại Một một liệt, các vài vị vô màu si lôi, loại dặm, sĩ số lệ phi vũ lặng lẽ đến gần ở không trung vung ra hai đạo ngũ sắc thần quang lập tức quét sạch sòng vương linh bảo hào quang năm màu lóe lên hai món linh bảo liền đến trong tay lệ phi vũ hai người đều là trong lòng kinh hãi nhìn về phía không trung ngũ sắc thần quang nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị huyết bảo đại hán mặc dù hai người chiến đấu mười phần chuyên chú nhưng cũng không trở thành bị người sờ vớt đến vụ cận vài dặm còn không cách nào phát hiện trình độ ngũ sắc thần quang giác si tộc hợp thể giận dữ nói ngươi là ai nhanh chóng đem ta linh bảo còn đến thiên vân thập tam tộc hợp thể tràn đầy đề phòng lùi sang một bên lệ phi vũ n í t mép cười một tiếng m u ố n chính mình đến b ắ ta t giả t h ầ n giả quỷ giác si tộc hợp thể há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen hỏa diễm lại hóa hình thành một đầu dao long màu đen sinh động như thật tỏa ra khí tức khủng bố chết đi cho ta giác si tộc từ trước đến nay bá đạo đã quen tự nhận là hơn người một bậc tại lôi minh đại lục không sợ cái khác bất kỳ tộc đương nhiên bọn họ nội tình thâm hậu trong tộc có bao nhiêu loại đại thần thông thuật thích hợp g i á c si tộc người tu t ậ p bởi vậy mỗi vị hợp thể cũng sẽ không quá yếu mang theo ma tính hỏa diễm lệ phi vũ không thèm liếp một cái phàm là ngũ hành sở thuộc đều bị ngũ sát thần quang khắc trừ phi thi triển thần thông này người thực lực tu vi kém xa đối phương như vậy mới có thể lộ ra lực có thua nhưng rất rõ ràng lệ phi vũ không sợ bất kỳ tu sĩ hợp thể ngũ sát thần quang thoáng một cái đã qua ngọn lửa màu đen dao long kêu thảm một tiếng tại hào quang năm màu quét sạch phía dưới từng khúc trông v i ngay sau đó trên người lệ phi vũ sát khí bạo phát một đạo cổ sáng màu đỏ như màu dâng lên ngưng tụ làm một thanh khổng lồ huyết kiếm đỏ tươi yêu、diễm. hàn quang bắn tung một phía cho dù bên cạnh thiên vân thập tam tộc tu sĩ hợp thể thấy cũng là trong lòng sợ hãi không biết đối phương là giết bao nhiêu người mới ngưng tụ khổng lồn như thế sát khí lông mày hắn nhăn nhăn như vậy người h i ể u sát vì sao phía trước chưa từng nghe nói thiên vân tộc hợp thể động rời đi tâm tư nhưng vừa có chút d ị động lệ phi vũ ném ra một mặt đen kính đúng là cựu h u kính một trận hắc vụ t r à ngập n ra nhanh chóng đem bao phụ tại bên trong trong hắc vụ không ngừng chuyển ra làm cho người dợn cả tóc gáy lệ quỷ âm thanh têu trên mấy vị hợp thể quỷ vương mấy chục luyện hư quỷ tướng cầm trong tay chân linh âm khí biến thành các loại binh khí, đem hắn bao bọc vây quanh. Giác、si、tộc t hắn ấ y chuyển thế giật mình trong lòng, rốt cuộc biết Trong tức mình phương không phải dễ chơi、trong、khói đen kia ra khí lòng, đối kia đen ra cuộc để dễ đều nguy là sợ hãi, hiểm. Hắn có trí mạng nguy hiểm. Hắn không nghĩ dây dưa với lệ phi vũ quay đầu liền hướng một phương khác phi đội lệ phi vũ mỉm cười đỉnh đầu dâng lên một tấm trận đồ ánh sáng bảy màu lõe lên liền đi đến trước mặt g rác xi、si、tổng ộ c học thể. Hiểm. h hợp quay thể n đỉnh đầu dâng lên g khác phi cười, đột. Lệ lập tức ánh sáng bảy màu đại thịnh một đoàn xương mù bảy màu xuất hiện đem hắn bao phủ tại bên trong lệ phi vũ bay đi trong đó chẳng qua mấy cái hô hấp lại là bay ra trận đồ cũng bay trở về trong cơ thể hắn lúc này coi lại rác si tộc hợp thể kia đã không có khí t ứ c phản phất chỉ còn xuất một bộ thi thể lạnh băng về phần nguyên thần hắn tỉnh phách thì bị lệ phi vũ vây ở lòng bàn tay về sau lệ phi vũ lại là tiến vào trong hát vụ lấy tinh thần đâm lần nữa đả thương nặng đã vết thương chồng chất thiên vân tộc học thể không phần nói cưỡ ép thu lấy nguyên thần hắn tính cả rác ít tộc cùng nhau đưa vào k i u ư u vực minh ao chỗ sâu chấn áp trên người bọn họ pháp khí chứa đồ đều bị tìm được thống nhất an trí chờ có thời gian lại nhất nhất tra xét nghĩ đến phen này săn i ế t về sau có thể thu được một chút đồ tốt cứ như vậy chính là nhiều hơn nữa cũng không sẽ ngại nhiều săn i ế t dị tộc sẽ không giống săn i ế t nhân tộc sinh lòng không đành lòng lệ phi vũ cuối cùng vẫn sẽ về đến nhân tộc cảnh nội nếu tại nhà mình đem đỉnh giai tu sĩ giết được lác đác không có mấy vậy cũng quá lung túng n h â n tộc thực lực yếu với hắn mà nói không có gì nhưng hắn thế lực khẳng định xây ở nhân tộc cảnh nội cho nên cũng chỉ có thể tìm dị tộc đến, đến giết hơn nữa bọn họ đại chiến tóm lại sẽ chết bên trên vô số người không đến được như đưa một chút cho hắn phong phú tuổi thọ của hắn giải quyết xong về sau lệ phi vũ tiếp tục đi đến phàm là hợp thể giao chiến ít hơn so với ba người hắn sẽ ra tay quá nhiều hắn cũng không cách nào bảo đảm sẽ không đã bỏ sót một cái hắn săn giết tin tức có thể không khiến người ta biết hay là tận lực không bị người biết tốt cho dù vắn nhất cũng có thể sẽ trêu chọc đến dị tộc đại thừa truy sát giác si tộc cùng thiên vân thập tam tộc chiến đấu vô cùng kịch liệt tử thương vô số nhưng bọn họ nhưng đến nay không biết có ít nhất mấy ngàn h ó a thần mấy trăm luyện hư cùng hơn hai mươi tên hợp thể vẫn lạc chữ a lệ phi vũ trong tay về phần tu vi thấp hơn thử thương càng là vô số lệ phi vũ bản mệnh thọ nguyên tích lũy đã tiếp cận ngàn vạn sau đó những n à y đối với hai tộc nói vẫn như cũ chín châu mất sợi l ô n g lệ phi vũ chém giết người chồng giác si tộc hay là đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận chẳng qua cho dù lệ phi vũ cẩn thận hơn hay là đưa đến hai tộc chú ý đặc biệt là hợp thể mỗi một vị giác si tộc cũng là vô cùng coi trọng một hai vị không biết chết như thế nào chết bởi người nào trong tay có thể lý giải nhưng vượt qua mười vị đều là như vậy vậy không được không khiến người ta cảnh giác những học thể này chết đi mặc dù không đến mức để hai tộc bọn họ nguyên khí đại thường nhưng cũng là đủ để đau lòng cho dù đại tộc bồi dưỡng được một vị hợp thể chỗ hao tốn một cái giá lớn đều là không nhỏ không sai biệt lắm cũng nên rời đi lệ phi vũ chuẩn bị rời khỏi hai tộc chiến trường hướng lôi minh đại lục cấm địa thiên t a chiến trường chương ba trăm ba mươi lăm ước vạn dắm truy sát tốt nhất thử kim thạch thay đổi k h ố u l ư ợ n g xanh thảm bầu trời vì để tránh cho bởi vì toàn lực phi hành đưa đến khí tức bản thân tiết ra ngoài lệ phi vũ phi độn tốc độ cũng không tính nhanh độ tiên thạch quả thực hiện diệu nhưng cũng không phải toàn năng lực lượng bản thân bạo phát một khi vượt qua trình độ nào đó cũng không cách nào hoàn toàn che đậy vô phùng tiên ý cũng như thế lại bởi vậy bại lộ thân hình mấy tháng chiến trường săn g i ế t lệ phi vũ sát khí tăng dày gấp mấy lần t ư n g tại phi linh tộc đạt được sát khí ngưng giáp thuật lập tức tăng lên đến tầng bảy viên mãn trình độ bí thuật này tu luyện đơn giản nhưng tầng bốn phía trên mỗi một t ầ n g cần sát khí đều là lượng lớn lệ phi vũ tại phi linh tộc lúc cũng mới vừa rồi đạt đến tầng sáu dáng vẻ bây giờ không chỉ có săn g i ế t rất nhiều cao dai dị tộc cũng tại trong lúc lơ đáng hấp thu trên chiến trường rất nhiều sát khí cho nên đột phá đến tầng bảy đến loại cảnh giới này có thể ngưng tụ khổng lồ sát khí pháp tướng sử dụng đủ loại sát khí thần thông ngưng tụ sát khí giáp g dạ dày binh khí uy lực đều là không tầm thường vẹn vẹn sát khí uy hiếp chỉ sợ cũng đủ để cho bộ phận tu sĩ hợp thể trở xuống mất ý chí chiến đấu chỉ có những kêu ý chí k i ê n định thần thức cường hãn mới có thể ngăn cản nhưng thực lực cũng sẽ bị áp chế giảm xuống một chút sát khí pháp tướng tên đầy đủ kêu thiên sát minh vương pháp tướng cùng hàn lập phản thánh c h â n ma pháp tướng tương tự đều có thể ngưng tụ kim thân khiến cho uy lực đại tăng không giống huyền thiên ngũ linh thân đặc thù như vậy sau khi ngũ linh hợp nhất tức là thực chất pháp tướng cũng là thích hợp mình nhất thể xác vật dẫn không cần cũng tìm xem ng lệ phi vũ một bên phi hành một bên suy tư đột nhiên trước mặt xuất hiện hai tên tu sĩ hợp thể giác s i tộc cùng thiên vân thập tam tộc hợp thể các một người hai người tranh đấu không nghỉ chẳng qua nhìn tình hình trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại nơi này cách xa vân thành ngàn và dặm thế mà còn đang tranh đấu chẳng qua nơi đây cũng quả thực hay là nằm ở hai tộc chiến khu chẳng qua là đã bị giác s i tộc chiếm lĩnh thiên vân thập tam tộc này hợp thể thật đúng là mãnh bởi vì có nhiệm vụ trong người mới có thể xuất hiện ở chỗ này a lệ phi vũ do dự lại là nhìn trong chốc lát thấy được hai người có chút mệt mỏi nghĩ đến lấy thực lực của mình đủ để thuấn sát hai vị hợp thể sơ kỳ thế là huyết b à o trang phục tái hiện lệ phi vũ từ nơi nào đó đột nhiên hiện thần sau lưng ngưng tụ cao trăm trượng thiên sát minh vương pháp tướng sát khí n g ú t trời đánh út về phía hai người bọn họ lúc này vốn là tinh thần có chút để hoài nhận lấy khổng lồ huyết sát chi khí trung kích trong nháy mắt có chút sướng sở lệ phi vũ mỉm cười tự giác nắm bắt thời cơ được mười phần xào d i ệ u hai thanh sát khí trường mâu siêu siêu hai tiếng hướng hai người ngược bắn nhanh như vậy trễ thức ở giữa là có thể lấy hai người tính mạng thời điểm b ỗ n nhiên từ thiên ngoại bay đến hai đạo linh quang đánh trúng sát khí trường mâu sát khí trường mâu nổ tung, đem hai vị hợp thể dị tộc vọt lên bay ra ngoài lúc này hai người mới hoàn toàn lấy lại tinh thần biết được vừa rồi đang đứng ở tính mạng du q có lúc hai đạo quang mang l ó e lên phía trên xuất hiện hai bóng người một người là hai mươi tuổi thiếu niên tóc trắng một người khác trung niên bộ dáng đầu sinh hai cái màu vàng cự giác trên cự giác minh khắp đường vân thần bí đại t h ừ a họ ông giác si tộc đại thừa lệ phi vũ trong lòng giật mình nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì vẫn như c ũ lạnh như băng không có tình cảm chút nào quả nhiên là đưa đến bọn họ chú ý chẳng qua là không nghĩ đến hai tộc thế mà lại liên thủ thiết kế đến bắt ta thật là có ý tứ giác xi、si、tộc đại thừa nói ngươi rốt cuộc là a sắc khí kinh n g ư ờ i như thế hạng người còn có lấy tùy tiện diện sát hợp thể năng lực người tại lôi minh đại lục ta chưa từng nghe nói chẳng lẽ ngươi là người hết u y tiên đại lục là máu xương tông hay là hay là để hết u y cửa ngươi đoán đúng âm thanh t ừ trong miệng lệ phi vũ chuyên r a thô kệch lại lạnh lùng h ừ dám can đảm săn giết tộc ta hợp thể chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết l ờ i còn chưa dứt lệ phi vũ trực tiếp biến thành một đạo lôi quang biến mất trước mắt bọn họ đại thừa họ ông không nút đích cũng g á c xi、si、tộc đại thừa hư lạnh một tiếng thân hình phát một cái đổi đến tiền bối thiên vân tộc hợp thể trưởng lao tiến lên bài kiến lần này vất vả ngươi cuối cùng bắt được trong bóng tối liệp sát giả chết trong tay lệ phi vũ hợp thể phần lớn đều là giác sĩ、si、tộc đương nhiên thiên vân thập tam tộc cũng có mấy vị giác sĩ、si、tộc đại thừa từng cho rằng thiên vân thập tam tộc dở cho quỷ trực tiếp tìm được đại thừa họ ông kết quả vừa đối chất mới phát giác có người khác trong bóng tối đối với hai tộc tu sĩ tiến hành săn giết giác sĩ、si、tộc hai vị đại thừa cưỡng ép bức bách đại thừa họ ông cùng bọn họ hợp tác bắt được cái này trong bóng tối quay phá người đối với đại thừa họ ông mà nói chuyện này có chịu không cũng có thể không đáp ứng dù sao thiên văn thập tam tộc hợp thể tuy có tổn thương nhưng cũng không có rác si tộc lớn như vậy nếu tiếp tục nữa rất rõ ràng đối với thiên văn thập tam tộc càng có lợi hơn chẳng qua rác ít tộc đại thừa lấy thái độ cường ngạnh tiến hành b ứ c bách khiến cho hắn không thể không đáp ứng lần này hợp tác nếu không đại thừa chỉ chiên mở ra sẽ chỉ khiến cho chiên sự càng nghiêm trọng đại thừa họ ông mắt nhìn vị rác si tộc hợp thể kia người kia thân thể r u lên không người cúi đầu đây là đúng đại thừa ký chúng ta đi bắt người chuyện giao cho rác i、si、tộc là được vâng hai người hóa thành hồng quang hướng nơi chân trời xa rác si tộc học thể nhẹ nhàng thở ra mắt nhìn nhà mình đại thừa bay hướng phương hướng sau đó hướng rác si tộc căn cứ bay đi đối mặt một vị đại thừa truy sát lệ phi vũ cũng không thể không vận dụng toàn lực phi hành rác si tộc đại thừa truy kích trong quá trình phát hiện đối phương tốc độ bay thế mà không kém cỏi chút nào hắn cho dù hắn cũng là tốc độ cao nhất phi độn nhưng cũng không thấy khoảng cách rút ngắn bao nhiêu đương nhiên muốn hất ra cũng không thể nào ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu rác si tộc đại thừa trong lòng có tất sát lệ phi vũ tâm tư cho nên theo đuổi không bỏ lệ phi vũ một bên bay một bên tay cầm cực phẩm linh thạch nhanh chóng hấp thu hắn không nghĩ đến là đúng mới như vậy ép sát cũng bay chui mấy tháng cũng không có thấy muốn từ bỏ dự định đã như vậy vậy lấy người làm ta thử k i m thạch tại không sử dụng huyền thiên chi bảo dưới tình huống một vị đại thừa sơ kỳ đủ để làm cho lệ phi vũ toàn lực ứng chiến thiên tà chiến trường cách bọn họ thiết lập ván cục điểm cực kỳ xa vời mặc dù không đến mức để bọn họ vượt ngang nửa cái đại lục nhưng cũng là ước chừng bay thời gian năm sáu năm lại là địa phương ủy quái này khoảng cách thiên tà chiến trường không đủ ngàn vạn giám lúc g i á sĩ tộc đại thừa mới kịp phản ứng mục đích của đối phương lại là lôi minh đại lục này làm cho người nghe mà biến sắc cấm điện cho dù đại thừa nếu như không tất yếu cũng không sẽ đến đây ta ngược lại muốn xem xem người đến nơi này có tính toán gì thiên tài chiến trường cấm chế đối nội không đối ngoại chỉ cần họp thể trọ lên gần như đều có thể xông vào nhưng sắp đi ra ngoài cũng chỉ có một cửa vào còn lại địa phương đại thừa cũng tùy tiện không phá nổi cần hao phí cực lớn khí lực thậm chí đưa đến chính mình nguyên khí đại thương thời khắc này trong mắt hắn lệ phi vũ đã thành một cái cá trong chậu phất một t i ế n g lệ phi vũ xông vào trong cấm chế rất ít tộc đại thừa theo sát phía sau sau khi đi vào phản p h t tiến vào một mảnh khát thế giới bầu trời tối tăng mờ mịt khắp nơi tràn ngập tà khí cùng ma khí vong linh oan hồn khắp nơi có thể thấy được bốn phía phiêu đãng nơi này phảng phật là t ử vong chiến trường vong linh thế giới phóng tầm mắt nhìn đến gần như không có một màu xanh lá đa số đều là màu xám cùng màu đen không ngừng ngọn núi như vậy ngay cả cự thạch cây cối đều là như vậy nước hồ cũng là một mảnh đ ẹ n kịt hủy dị dị thường thậm chí có thể nói làm cho người g i ậ n cả tóc gáy lệ phi vũ tại nơi nào đó phía trên hồ ngừng lại rác xi、si、tộc đại thừa vốn định bay hướng lối vào canh chừng nhưng thấy lệ phi vũ như vậy cũng vội vàng đi theo thế nào không chạy sao thiên tài chiến trường chỉ có hợp thể trở lên mới có thể tiến nhập nhưng cửa ra cũng chỉ có một cái còn lại các nơi cấm chế bình t h ư ớ n g cho dù ta đại thừa cũng rất khó phá vỡ ha ha ngươi đây là tự tìm đường chết ngùng n ố c ngươi cảm thấy ta sẽ không biết không đường có thể trốn lợi này cũng không chỉ đối với một mình ta hữu dụng giác sĩ、si、tộc đại thừa lập tức hiểu ý của lệ phi vũ mắt nhắm lại toàn thân tản ra cực kỳ nguy hiểm k h í tức có ý tứ ngươi còn muốn trái ngược giết ta hay sao lệ phi vũ không tiếp tục nhiều lời mỉm cười về sau biểu lộ chọt bắt đầu n g h i ê trọng hai mắt gấp nhìn chằm chằm giác、si、tộc đại thừa tiếp theo một cái trước mắt thiên sát minh vương pháp tướng ngưng tụ cầm trong tay hơn trăm trượng lón to lớn trường m â u đỏ như máu giống như ngưng thật phía trên k h ắ c do thần bí màu xám phủ văn theo nó một tiếng báo tang đỏ như máu trường m â u phảng phất vạch phá không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện trước mặt giác si tộc đại t h ừ a sắc khí kinh tiên hình như muốn một m â u xuyên thủng thân thể hắn giác si đại tộc cười lạnh sắc khí trường m â u uy lực quả thực không tầm thường nhưng cũng chỉ là đối với hợp thể nói cho dù học thể hậu kỳ cũng nhất định phải thận trọng đối đãi nếu là có thể ngưng luyện pháp tướng kim thân uy lực tăng lên gấp mấy lần có lẽ còn có thể để ta coi trọng mấy phần giác xi、si、tộc đại thừa không nhanh không chầm nói sau đó giơ bàn tay lên tại sắp tiếp xúc đỏ như máu trường mẫu lúc từ trên bàn tay mạnh nhưng bạo phát ra làm cho người khó có thể tưởng tượng lực trùng kích ngập t r ờ i pháp lực tại lòng bàn tay hội tụ phảng phất có một cái to lớn ác quỷ trôi ra hai tay nắm chắc trường m â u đem ngăn lại đánh một tiếng chấn động vang lên giống như, như sóng t o gió lớn nổ tung sắc khí ngưng tụ cứng rắn trường m â u trực tiếp từng khúc t r ô n bụi đồng thời pháp lực hóa hình to lớn ác quỷ đỉnh đầu đỏ như máu song rác nào về phía lệ phi vũ lệ phi vũ từ ban đầu sẽ không có bất kỳ bảo lưu lại một vị đại thừa là hắn tốt nhất thử kim thạch căn cứ chiến đấu kết quả đó có thể thấy được hắn hiện tại đạt đến một loại gì trình độ có lẽ có ít mạo hiểm nhưng lệ phi vũ trong lòng vô cùng điên cuồng mà lại vô cùng tự tin trên người một loại điên cuồng khí tức tại tùy ý lan tràn hắn cười ha ha không hổ là đại thừa giơ tay nhấc chân đều có biến thiên tri lực giác s i tộc đại thừa cười lạnh hắn chưa bao giờ đem lệ phi vũ chân chính nhìn thành đối thủ chỉ là hợp thể chờ ta bắt được ngươi ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng tấc từng tấc bóp nát sau đó rút hồn bạch phách để tộc ta thánh hỏa đốt cháy ngươi lên vào năm chỉ là hợp thể cho dù ta vừa tấn cấp hợp thể ta tự tin có đánh với đại thừa một tr nếu cùng dai hừ ta cái tay diệt ngươi sắc khí ẩn nặc trên người ngũ sắc thần quang bạo phát cột sáng năm màu phóng lên tận trời mang cho vùng thế giới vong linh này hào quang khác trăm vạn dặm ngàn vạn dặm bên trong á c hồn quỷ vật thậm chí mảnh này tà ma chỉ đ ị a ra đ ờ i dị dạng ma vật dối rít hướng năm màu cổ sáng phương hướng phóng đi ngũ sắc thần quang giác si tộc đại thừa mắt nhắm lại đây cũng không phải bình thường thần thông mà là thuộc về đại thần thông mà theo lấy cảnh giới tu vi uy năng của nó cũng sẽ tùy theo tăng cường luận hư kỳ mặc dù có thể làm được ngũ hành hợp nhất nhưng ngũ sắc thần quang gần như không có người nào có thể làm có thể luyện thành cơ bản đều có ngũ sắc khổng tức huyết mạch dị tộc lại nhất định phải có chuyên môn phương pháp tu luyện lệ phi vũ ngũ sắc thần quang cũng không phải ngũ sắc thần quang bình thường thể chất lột sắc thành sau tiên tiên ngũ sắc thần quang có thể coi là tiên tiên ngũ sắc thần quang cùng ngũ sắc khổng tức thiên địa này chân linh không khác nhau gì cả kém duy nhất chớ chính là trên lực lượng t r ê n l ệ n h vô cùng cường hãn tiên tiên ngũ sắc thần quang trên không trung hóa thành một cái ngũ sắc khổng tức về sau huýt dài một tiếng trực tiếp đón nhận song giác cự quỷ giác sĩ、si、tộc đại thừa chủ tu công pháp ngũ hành đều đủ nhưng thần thông uy lực càng k h u y n hướng cùng hệ hỏa bởi vì thể ch nhưng mặc kệ ly hỏa thể hắn đối lửa thuộc tính mạnh bao nhiêu lực k h ô n g chế lớn bao nhiêu tăng phúc chỉ lực đối mặt ngũ sắc thần quang cái này một huyền diệu thần thông toàn diện muốn bị k h ô n g chế thần quang lấp loe phía dưới đầy trời đều là năm màu r á n g mây song g i á c cự quỷ trực tiếp biến thành điểm sáng tiêu tán trên không trung về phần ngũ sắc khổng tức thì tiếp tục bay về phía g i á c s i tộc đại thừa rất nhiều năm không thấy đến ngũ sắc thần quang quả thức huyền diệu nếu cùng giai phía dưới ta còn biết kiên kỵ ba phần nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là kiên kỵ âm thanh của rác si tộc đại thừa tràn đầy lạnh như băng ngay cả nhiệt độ không gian xung quanh đều nhưng sau một khắc trên người hắn bạo phát một trận khí tức khủng bố màu đỏ thấm h ỏ a diễm bay thẳng tự tiêu gào thét về sau trên không trung dừng lại hóa thành một cái rung n h a m cự thú nó mi tâm một cái to lớn màu vàng độc giác dữ tợn đáng sợ vốn cái chân xung quanh là vô cùng nóng bỏng rung n h a m hóa thành tường vân đỏ thấm cột sáng từ cự thú trong miệng phát ra rõ ràng là hỏa thuộc tính vốn nên bị ngũ sắc thần quang khắc chế nhưng một pháo phía dưới thân thể ngũ sắc khổng tức bị trực tiếp xuyên thủng sau đó toàn bộ thân hình phân giải tiêu tán trên không trung lệ phi vũ đang phát ra trong nháy mắt liền cảm giác được nguy hiểm lập tức làm ra né tránh l hắn giống như thuấn di thân hình lập tức xuất hiện trăm trượng xa xa ma hỏa lệ phi vũ khe nhứ mày ta chính là trời sinh ly h ỏ a thể bất kỳ hỏa diễm ở trước mặt ta đều chỉ có bị nắm trong tay phần ma hỏa cũng là rất nhiều hỏa diễm thần thông một trong lệ phi vũ khe quát một tiếng sau lưng vai chỗ một trận run run, run c h u i r a một đôi cánh khổng lồ thanh s ắ c lôi hồ lấp loe không ngừng hai cánh chấn động lệ phi vũ thân hình phảng phất xuyên qua không gian đột nhiên về phía trước vượt qua m ấ y trăm trượng khoảng cách dựa theo loại tốc độ này chỉ cần mấy hơi thở liền có thể tiếp cận rác si tộc đại t h a khoe miệng hắn khanh t tràn đầy dễuọn trong lúc đưa tay kim giác cự thú mở ra miệng lón sắc bén rét lạnh cự răng có thể thấy rõ ràng cổ họng chỗ sâu một trận quang mang phun trào liên giới lệ phi vũ một lần xuyên qua xuất hiện thời điểm đỏ thâm cổ sáng khóa chặt thân hình của hắn bắt lại thời cơ thập phần vi d i ệ u hòn nữa khoảng cách quá gần gần như không thể né tránh chân trời đỏ thâm cổ sáng che mất thân hình lệ phi vũ giác ít tộc đại thừa cho rằng một cách này lệ phi vũ hẳn phải chết không nghỉ ngờ nhưng trong lúc đó cũng không có bất kỳ phản kháng lông mày hắn hơi nhữ lấy phía trước biểu hiện của hắn quả thực không nên như vậy cổ sáng biến mất chỉ thấy trước mắt một màu vàng lôi qu một mảnh vô cùng thô to lôi đỉnh màu vàng từ trên trời giáng xuống rơi xuống trên người kim giác cử thú cỗ này lấy ma công ngưng tụ hóa thân sau khi kêu thảm một tiếng lập tức nổ tung về sau một đầu thương long màu xanh xoay du tẩu về sau to lớn miệng rồng trực tiếp đem g i á c si tộc đại thừa thốn vệ sau đó lao về phía chân trời chẳng qua chỉ một lát sau thương long màu xanh trên không trung bạo liệt hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán thân hình g i á c si tộc đại thừa xuất hiện hắn ăn mặc có chút sốc xếp phá mấy cái lô lớn tóc dối bụ sắc mặt một mảnh đèn kịt cái chán mấy cái gân xanh lô lên sâu kiến ngươi thật chọc giật ta tịch ta th hư hóa thần thông không nghĩ đến ngươi còn tu luyện như vậy hiếm thấy thần thông chẳng qua ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai lệ phi vũ xem thường thậm chí cười nhạo hai tiếng mở ra dếu c ậ t hình thức ta cũng không nghĩ đến đường đường giác si tộc đại thừa thế mà bị ta một vị tân tấn hợp thể khiến cho chật vật như thế chương ba trăm ba mươi sáu thần hồn công kích còn có thể l ụ c thân công kích không đủ muốn chọc giận ta rất khá ta thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi để ngươi xem một chút cái gì gọi là đại thừa giác si tộc đại thừa nhìn rất phẫn nộ nhưng đáy lòng lại dị thường tỉnh táo mặc kệ lệ phi vũ làm mưu lợi hay là cái gì dùng biện pháp khác tóm lại là làm bị thương hắn lấy cảnh giới và thực lực của hắn cho dù nhẹ nữa xem hợp thể bình thường cũng tuyệt không có khả năng làm bị thương hắn g i á c s i tộc đại thừa nổi giận gầm lên một tiếng thân thể tăng vọt đến ba triệu lớn nhỏ trên đầu nguyên bản chỉ có hai cái c ự giác lúc này ở giữa lại đột nhiên chui ra một c â y so với cái khác đều m u ố n đến thô to cứng rắn nóng rực đỏ t h ấ p h ỏ a diễm quấn quanh ở giữa cây kia độc rác bên trên khiến cho nhìn càng dữ thợn khiến người ta nhìn mà phát khiếp biến hóa không chỉ là giá ngoài cùng trên thể hình khí thế của hắn toàn diện tăng lên đỉnh đầu mấy trăm dặm màu trời hiện ra màu đen đỏ một luồng tình phong t ừ trên người hắn bạo phát tạo thành gió lốc quét sạch tư phương mỗi phiến cuồng phong đều giống như một quyển cương đao cực kỳ ác liệt trên người lệ phi vũ áo b à o bay phất phới nhưng thân thể không có chút nào lui về phía sau thậm chí hắn cũng là toàn diện bạo phát muốn cùng giác si tộc đại thừa trước mắt chống lại chẳng qua là cuối cùng vẫn là yếu một hai bậc giác si tộc đại thừa cặp mắt nhắm lại phía trước hắn nghe thấy lệ phi vũ xưng chính mình là vừa tấn cấp tu sĩ hợp thể t h o á t đầu còn có chút không tin dù sao hắn chưa từng nghe nói cái nào vừa tấn cấp hợp thể có thể làm được loại trình độ này cái này đã đủ để có thể so với nửa bước đại th cho dù trong tộc thiên tài nhất mây vị cũng không thể trừ phi tích lũy một đoạn thời gian tu luyện thành mấy loại trong tộc h ọ p thể mới có thể tu luyện đại thần t h ô n g như thế tại hợp thể sơ kỳ cũng có thể cùng hợp thể đ ỉ n h phong đối kháng chẳng qua nửa bước đại thừa có chút khó khăn cần đánh đổi khá nhiều mới có thể từ bọn họ loại cảnh giới này người trong tay chạy trốn c h ắ c không được nhiều như vậy thánh giai tu sĩ sẽ không tiếng vô tức biến mất nếu như một vị có thể so với nửa bước đại thừa tập sát người đích thật là có thể làm được giác、si、tộc đại thừa nghĩ không thông chính là hắn là sao như thế thân phận chân thật lại là cái gì nhân vật như vậy nhất định thừa dịp chưa trưởng thành lên phía trước tiêu diệt rác xi、si、tộc đại thừa trong mắt lóe lên một tia h ư n g mang sắc ý nghiêm nghị không hề có chút che giấu nào xung quanh các loại xấu xí quỷ vật ma vật tụ tập mỗi một đều không yếu ngay cả có thể so với thánh giai đều n ắ m c h ắ c vị bất quá hai người bọn họ đều là không có nhìn bọn họ một cái rác xi、si、tộc đại thừa há m ồ m phun ra một đạo ánh sáng đỏ thẫm ánh sáng lóe lên t r ợ t biến thành một thanh triệu rộng vài thước dài gần hai triệu to lớn chứng nhận thân đao hơi quong thành hình cung lưới đao bên này trắng bạc một b ê n khác đen nhánh có ngọn lửa màu đen đang ngọn lửa này cùng lúc trước ma hỏa màu sắc tương tự nhưng thuộc tính hoàn toàn khác biệt là một loại đặc thù cường đại h ỏ a diễm đồng thời chưa từng ẩn chứa tinh thuần ma khí giác sĩ、si、tộc đại thường ngón tay xẹt qua thân a o phát ra một trận tranh minh nhìn về phía lệ phi vũ hắn lẳng lặng nói có thể chết tại ta bản m ệ n h pháp b à o hắc h ỏ a nhận ở dưới là vận khí của ngươi lệ phi vũ cặp mắt hào quang năm màu lóe lên nhìn thấy thanh hắc h ỏ a nhận này không bình thường tỏa ra quy năng đủ để sánh ngang xếp hạng tốt một trăm thông thiên linh bảo đồng thời cùng bản thân vô cùng phù hợp vận dưỡng thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán gần như thông linh, đoán h á t hỏa nhận vượt mức quy định vung lên lại vẽ ra ra một vòng hỏa diễm tiêu đốt lên đỏ thâm chi nguyệt quỷ dị dị thường đỏ thâm chi nguyệt vẹn vẹn l ó e lên xuất hiện trước mắt lệ phi vũ không cách nào né tránh lệ phi vũ trước tiên liền phán đoán bình thường đỉnh d a i linh bảo căn bản là không có cách ngăn cản cho dù đồng dạng có thể lên hỗn độn vạn linh bảng h ắ t phong kỳ nếu như tế ra nó đoán chừng một lát sẽ bị chém rách thành hai nửa mắt thấy đỏ thâm c h i nguyệt đã đi đến đỉnh đầu lệ phi vũ h ắ n vẫn không có bất cứ động tinh gì chẳng qua là sau một khắc trên người hắn tự động dâng lên hừng hực ánh sáng đen trắng t ả ra vô cùng huyền diệu khí t ư c ánh sáng đen trắng hóa thành hai cái trăm trượng d a o long từng hồi r ồ n g g ầ m phóng lên tận trời bọn chúng quấn q u y ế t nhau xương rồng cực lớn cùng nhau đứng vững khổng lồ đỏ thâm trị nguyện tại giác s i tộc đại thừa ánh mắt bất khả tư nghị bên trong đem chậm rãi dơ lên sau đó phía sau lệ phi vũ hai cánh một trận biến mất ở chỗ cũ đệ h n trắng song long chớp mắt biến mất đỏ thâm trị nguyện rơi xuống đất một đạo mấy ngàn dặm cái khe bị tích mở những nơi đi qua tất cả ma vật tất cả đều bị đốt cháy thành hư vô lệ phi vũ vung tay háo một cái ngũ xác thần quang bay ra hướng hắc hỏa nhận bay đến đáng tiếc h nó nhất truyền phía dưới ngũ sát thần quang bị trực tiếp đánh tan lại là thần quang loại pháp bảo đồng thời còn vô cùng đặc thù có tự chủ hộ vệ chức năng cỗ khí tức kia h ắ n ở bên trong tăng thêm tài liệu gì khí tức kia vậy mà để ta cũng rất có xúc động hình như ẩn chứa một loại pháp tắc nào đó chi lực giác si tộc đại thường n h ĩ nghĩ không ngừng vung lên hát h ỏ a nhận trong nháy mắt liền chém ra hàng trăm hàng ngàn trang kích đầy trời đều là trang trọn nguyện nha nguyện hồ chờ hình dáng màu đỏ thâm c ô n nhận cảm giác bất kỳ một đạo đều đủ để diễn sắt một vị hợp thể sơ kỳ đen trắng song long mỗi người ngậm lấy đối phương đôi rồng vậy mà tạo thành một cái kỳ diệu ngâm trọn ở giữa hiện ra một cái đen trắng bắt quái hình dáng trật đồ đen trắng mang đại thịnh tràn ngập trôn vùi chi lực đỏ thâm quang nhận công kích tất cả đều đều bị trôn vùi đương nhiên quá cực âm dương đồ bản thân uy năng cũng tại không ngừng giảm bớt lấy g i á c si tộc đại thừa ánh mắt tự nhiên đó có thể thấy được cái k i a trôn vùi uy năng không phải chuyện đ ù a nhúng mày nghĩ thầm này âm dương thần quang pháp bảo luận uy năng lại so với hắc hỏa nhận của ta còn mạnh hơn không ra được thiếu bởi vì hắn mơ hồ phát hiện lệ phi vũ còn không cách nào đưa nó uy năng toàn bộ phát huy ra ít nhất cũng phải là、lệ、phi vũ lấy nội tình như vậy tích lũy đến hợp thể hậu kỳ mới có thể chẳng phải là nói hắn đạt đến hợp thể hậu kỳ liền chân chính có thể sánh ngang đại thừa tu sĩ giác ít tộc đại thừa trong mắt vẻ ngoan lệ càng thêm hơn chẳng qua trừ ngoan lệ bên ngoài trong mắt hắn còn toát ra một tia tham lam linh bảo như vậy uy năng đủ để sánh ngang vạn linh bảng năm mươi vị trí đầu trong tộc có mấy vị trong tay cũng có thể sánh ngang chẳng qua hắn địa vị so với những k i a kém xa đ ạ t được cái này thần quang loại linh bảo nói không chừng ta ở trong tộc xếp hạng có thể đi đến không ít không biết đối phương chỗ dùng bao nhiều thực lực lệ phi vũ thầm nghĩ chẳng qua hắn cảm thấy hắc hóa nhận này nên chẳng qua là hắn lá bài tẩy một trong nên còn có c à n g huyền diệu hòn cùng biên hóa mạnh mẽ được dù sao chẳng qua là thử k i m thạch hay là trước thử chính mình các phương diện công kích trình độ có thể đối với một vị đại thừa làm được trình độ gì lệ phi vũ lật tay một cái trên tay nhiều hơn một khối đen kính xoay c h ậ m chậm chuyển đến mặt sau lúc hiện lộ ra chính là đỏ tươi bị nạn g hoa nhẹ nhàng ném đi cựu u kính trợt tăng vọt đến mây trượng lớn nhỏ toàn thân quấn quanh một c ỗ h ắ c khí chân linh e m khí giác si đại tộc nước mày cái này cảnh tử pháp bảo cũng cho hắn một loại không thể khinh thường cảm giác nếu hắn không đoán sai nên là quỷ đạo loại linh bảo chẳng lẽ lại là một món thông thiên linh bảo hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi cựu u kính đen hoa nở rộ xung quanh âm khí tăng vọt t ừ n g đợt lệ quỷ âm thanh kêu trên chuyền r a giác si lập tức cảm giác nguyên thần của mình có chút bị xúc động c ư ờ i khẩy nói hóa ra là thần hồn công kích loại chẳng qua muốn dung chuyển nguyên thần của ta ngươi cảm thấy khả năng sao có khả năng hay không ngươi thử một chút thì biết ước vạn âm linh cựu u minh tướng tam sinh b ả y thế đ o ạ t hồn nhất phách một trận vô cùng thê lương sóng âm từ trong gương chuyền da xung quanh ma vật dối dít chịu đựng không nổi nổ tung thành một mảnh huyết vụ về phần công kích trung tâm nhất giác i、si、tộc đại thừa cũng là t r o mày không tự chủ được lung lay đầu. một k í c h này thế nhưng là hội tụ bên trong tất cả âm linh minh tướng thậm chí mấy minh vương tồn tại công kích không chỉ có ẩn chứa cường đại x ó g âm đồng thời còn sẽ đối với nguyên thần tình phách loại chờ tạo thành không gì so sánh n ổ i t r ù n g kích ngay tại lúc này hai mươi bốn linh lung chư thiên c h ấ n h ồ n tháp hiện theo lệ phi vũ hai tay điên cùng kết tấn bản thân thần thức giống như thủy triều tuân hướng hư không một tòa vô cùng u y nga bảo tháp giống như từ trong hư vô số gia đi đến hiện thế tháp cơ vương vức mỗi một mái hiên đều treo một viên minh châu sáng trói dị thường nó hiện ra chỉ có tầm ba nhưng liền cái này tầm ba liền có cao mấy ngàn trượng còn lại toàn bộ mô hình hồ không rõ liền giống ẩn nặng tại một mảnh khác thời không đánh chư thiên chân hồn trong nháy mắt giác ít tộc đại thừa phán phất nhận lấy đả thương nặng trong miệng phát ra thê lương kêu g ê n cả người ô n đầu điên cuồng vung đ ẩ y thân thể không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống trước mắt lệ phi vũ sáng lên lấy chính mình có thể so với đại thừa sơ kỳ cường đại thần thức lại dựa vào cái này phẩm cấp không giống bình thường nguyên thần công kích bí thuật cho dù cường giả đại thừa sơ kỳ chúng chiêu sau đều muốn bị thương nặng nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn lệ phi vũ năm ngón tay mở ra mỗi một cây trên ngón tay đều lấp lóe một loại màu sắc lôi hồ. tết lạp một tiếng hắn hướng rơi xuống rác si tộc đại thừa hung hăng về đến năm hồ lôi hồ trong nháy mắt đánh trúng rác si tộc đại thừa tiếng nổ vang lên tại đầy trời trong sương khói thân thể hắn mặt ngoài l ó e lên một đạo xích quang xích quang l ó e lên biến thành mảnh vỡ tiêu tán cả người rác si tộc đại thừa giống như đạ n tháo nặng nề rơi về phía mặt đất tại lệ phi vũ muốn tiếp tục lúc công kích phía dưới đột nhiên chuyển đến rác si tộc đại thừa âm thanh gầm thét sau đó một đạo xích quang phóng lên tận trời liền giống t u ấ n di chuyển đến, đến trước người lệ phi vũ lệ phi vũ dương lên bàn tay chậm rãi bông xuống y cho ò n có c á y bỏng cùng từng đ ạ vết thương, huyết đục mô Vừa huyết、si、thương, hình hổ. nục mô r dù lúc này i á c s i tộc đại thừa vẫn như cũ nhức đầu kịch liệt trong thức hải một tòa báo tháp theo tại đối với tiên hành trấn áp hắn bị t r ô n vùi bộ phận thần thức lại hiện tại cũng không thể không phân ra hơn phân nửa thần thức đổi nó giác si tộc đại thừa ánh mắt thay đổi hoàn toàn hắn đã chân chính đem đối diện tiểu bối nhìn thành người cùng dai không chỉ có là cái kia chưa từng nghe thấy khủng bố nguyên thần bí thuật còn có thần thức của hắn tuyệt đối là sánh ngang hắn trình độ không phải vậy thi triển nguyên thần công kích bí thuật không đến mức để hắn đả thương nặng như vậy lại đến bây giờ còn không cách nào hoàn toàn thanh trừ trên không trung hiện ra chư thiên chấn hồn bảo tháp đã biến mất k i u u kính vẫn như cũ phun ra nuốt vào lấy chân linh â m khí vừa rồi hắn bạo phát một kích cần qua không được thiếu thời gian mới có thể lần n cho dù nửa bước đại thừa vừa rồi cựu h u kính vạn quỷ dít lên đều có thể đ ả thương nặng thậm chí diệt s á t nhưng muốn chân chính đối với tu sĩ đại thừa kỳ làm ra uy hiếp to lớn đoán chừng chỉ có ra đời một tôn đại thừa quỷ vương mới có thể rất rõ ràng trước mắt vị này liền vô cùng thích hợp ngươi vừa rồi xử chính là cái gì nguyên thần công kích bí thuật cái tia ngũ hành lôi h ồ không phải là chân chính ngũ hành chân lôi muốn chỉ hoan thời gian lệ phi vũ m ỉ m cười thời khác này hắn không còn lộ ra cấp bách không hổ là đại thừa ánh mắt chính là đặc đó chính là trong truyền thuyết ngũ hành chân lôi nhưng tiếp đại ngũ hành thần lôi của ta chưa tu thành không phải vậy vừa rồi liền không chỉ là thần trí của ngươi bị thương nặng ngay cả đ h ụ c thể của ngươi cũng có thể bị nổ nát đại ngũ hành thân lôi dưới đủ để xỏ xuyên qua bất kỳ thuộc tính ngũ hành tài liệu chế tạo áo giáp đó là đủ để cho ta vượt biên có cùng đại thừa đánh một trận đại thần thông ngũ hành chân lôi hợp nhất uy lực của nó quả thực có vượt biên uy năng nguy cơ duyên cũng như tiên vậy mà có thể g ọ p đủ tất cả ngũ hành chân lôi cho dù đại thừa đều không nhất định làm được lệ phi vũ một bên cùng giáp si t ộ đại thừa tùy ý cho chuyện một bên đánh giá chính mình còn lại thực lực liên tục vận dụng pháp bảo thần thông hãn tiêu hao cũng là không ít cũng may mà hán pháp lực vốn là so với người cùng giai phải thâm hậu mười mấy lần đại ngũ hành huyện kiếm trận bây giờ có thận long long châu cùng thận long long hồn gia nhập liên minh nên cũng đủ để làm bị thương đại thừa nhưng không cách nào giết nếu đại thừa ở thời kỳ mạnh mẽ nhất không nói được huyện trận sẽ bị dễ dàng phá đi về phần kiếm trận uy l bốn lệ phi vũ một trận do dự nhất định phải tỉnh luyện một phen mới được hán dĩ vãng rèn phi kiếm các loại thuộc tính tài liệu cao cấp đỉnh giai tài liệu dung nhập không ít nhưng thích hợp nhất hay là ngũ hành cực hạn thuộc tính tài liệu Nếu là chẳng ó t ể thể chuyển đạt được đem lại hai loại cực hạn hạn lại thuộc tính linh mục, có lẽ có thể dùng kiếm pháp chết xuất một toàn tiết một còn cực mục, có có chung cực Cũng chế linh dùng phen, linh linh luyện lần. lẽ làm hai kiếm kiệm pháp khí hóa khí. bộ qua ở trong mắt lệ phi vũ hệ hỏa cho dù gốc k i a đỉnh giai phủ tăng thụ đều kém một chút trừ phi không có tốt hơn vậy cũng chỉ có thể lựa chọn nó chẳng qua là thổ thuộc tính linh mục phi thường hiếm thấy liên quảng hàn giới cũng không tìm được những địa phương khác chỉ có thể nói cơ hội mâm anh chỉ có thể nhìn cơ duyên g á c si tộc đại thừa đối với lệ phi vũ vui lòng buổi tiếp ăn nói chuyện p i ế m quả thực cảm thấy kỳ quái chẳng qua hắn hiện tại toàn lực tại đổi trong thức hải chư thiên trấn hôn tháp cũng không r ả n h bận tâm cái khác chờ ta thiếu cái này ràng buộc ta sẽ để cho ngươi biết được đại thừa thực lực chân chính đại thừa mạnh nhất phương tiện là có thể trong công kích dung nhập một tia lực lượng phát tắc đặc biệt là phù hợp công kích phát tắc có thể gấp mười mấy chục lần tăng lên uy lực của nó không sai b i t lắm mặc dù ta còn có thủ đoạn khác cũng có thể làm bị thương ngươi nhưng trí mạng lại chỉ có một loại Bây giờ, thiện ngươi lên đường. Lệ phi vũ không thiện phi đợi đối ph Lệ lên vũ một con s i n h s ắ n lục lạc nhảy ra ngoài đón gió căng phồng lên số lượng trăm trượng tri cự tia sáng trắng từng trận lấp l o e không yên phía trên từng cái kim chữ triện hiện ra bắt đầu du tẩu liền giống từng cái màu vàng nòng nọc tại bốn phía du động kim chữ triện huyền tiên tri bảo giác si tộc đại thừa la thất thanh hai mắt trước tiên mở to một mặt không thể tưởng tượng nổi hình chung chẳng lẽ đây chính là mới xuất thế giới chung thế mà ở trong tay ngươi chúng ta tìm đã lâu c h i vật thậm chí dự định lấy huyết tế đến dẫn dắt nhưng đều mất hiệu lực thế mà lại xuất hiện trong tay ngươi hắn cảm khái một phen đột nhiên nhớ đến tình cảnh của mình lại giới trung tỏa r a huy năng càng ngày càng cường hãn đã mang cho hắn nguy hiểm trí mạng thế là xoay người hóa thành một đạo đỏ tâm h hưởng quang hướng xa xa bay đi hắn thậm chí không để ý đến rõ ràng trong thức hải chấn hồn tháp hư ảnh nguyên bản lệ phi vũ là không cách nào thúc giục huyền thiên chỉ bảo nhưng mượn thọ nguyên dịch thiêu đốt chỉ lực cũng đủ để thúc giục bộ phận mà bộ phận này có thể muốn một vị đại thừa sơ kỳ mạng vệ vẹn một cái hô hấp rác i、si、tộc đại thừa bay ra khoảng cách mấy trăm dặm mục tiêu là hướng cấm chế đại trận cửa ra trên đường phạm là c ả n đường ma vật quỷ vương tất cả đều bị xé nát. lệ phi vũ không nhanh không chậm khép cười một tiếng l ầ m b ầ m trước hết để cho ngươi chạy số lượng vạn dặm cũng không sao sau đó hắn hết sức chăm chú kích phát giới trung n g uy năng Con con con tộc chiến chóng cả trong toàn Trường huyền minh tiên lòng người sống、sót. Tiếng trung nguy năng mênh ngông vô tận trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên chiến trường. Không gian gọn sóng giống như từng tầng từng tầng gọn sóng nhanh chóng nhộn nhạo lên. Trên bầu trời mây đen, ba. bộ bầu ma thi, tà sót. mắt tà trời tất ưu kiểu hà mây mây vô, vô đ thời k h ắ c này hắn vô cùng c ư ờ n g đại đã siêu việt hợp thể cực hạn giới chung công kích không cách nào né tránh chỉ có ngăn cản không ngăn được cũng chết chẳng qua người chết có hai loại t i ể u chết một là nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại nguyên thần từng khúc trôn vùi hai là nguyên thần còn đang nhục thân biến thành phân vụn chẳng qua lệ phi vũ không định muốn tính mạng hắn mà là đồng thời đ ã thương nặng thân thể hắn cùng nguyên thần để thoi t h o á t một vị đại thừa như vậy về phần ma vật khác trong phạm vi mây triệu dặm liến thế thảm toàn bộ chết oan chết uống đòn công kích này là phạm vi tính không lát nữa theo khoảng cách xa vời từ từ suy yếu lệ phi vũ cố ý mắt nhìn bản m ệ n h thọ nguyên dịch không chỉ có ban đầu tiêu hao bù đắp lại thậm chí còn nhiều hơn mấy chục vạn quỷ vật tiêu diệt sẽ không tăng trưởng thọ nguyên dịch nhưng nơi này ma vật chết đi vẫn là có thể cống hiến thọ nguyên theo như cái này thì nơi này thực lực không giống nhau ma vật số lượng còn không thiếu nguyên bản giới chung một cách này có thể trực tiếp diệt s á t giác si tộc đại thừa nhưng lệ phi vũ muốn đem nguyên thần hắn hồn phách biến thành cựu ư u kính vị thứ nhất đại thừa quỷ vật thậm chí liền nhục thân cũng dự định luyện thành một bộ huyết thi khôi lỗi có đại thừa khí tức lại dựa vào bí thuật rèn luyện thân thể hắn một khi luyện thành xem chừng thế nào cũng được thời gian trên trăm năm mới được lệ phi vũ vô cánh hóa thành một đạo lôi hồ trong nháy mắt đi xa không bao lâu đi đến bên cạnh giác si tộc đại thừa dưới sự thôi thúc của hắn c ử u ưu kính mấy trăm đầu tỏa hồn liên bay ra chui vào trong cơ thể hắn đem nguyên thần hắn hồn phách kéo ra ngoài giác si tộc đại thừa lúc này nguyên thần vô cùng h ư nhược không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần àn đối mặt lúc này lệ phi vũ toàn lực thúc giục c ử u u kính hắn căn bản vô lực ngăn cản vẹn vẹn một cái hô hấp liền bị kéo ra đưa vào trong cựu vực minh a o khi linh minh tôn mượt tất cả âm linh minh tướng chi lực, điều động toàn bộ muốn thời gian ngắn nhất đem biến thành cựu l u vực một phần tử một vị đại thừa kỳ cựu l u minh vương cần bao lâu lệ phi vũ thần thức chuyên r a minh tôn trả lời lấy trước mắt loại tình huống này cho dù chậm lại hợp thể khắc minh tướng tốc độ luyện hóa ít nhất cũng cần ngàn năm lệ phi vũ gật đầu ta sẽ mở ra thời gian gia tốc có rảnh rỗi cũng sẽ phụ trợ ngươi luyện hóa nghĩ đến thời gian có thể rút ngắn thật nhiều nếu ngươi chịu một mực toàn lực phụ trợ có lẽ hai ba trăm năm là được ta biết lệ phi vũ mỉm cười trong tay áo bay ra một đạo quăng năm màu đem thứ nhất quấn quấn vào trong cửa tay áo biến mất không thấy cựu kính cùng vạn kiếp lôi hồ. hẳn là muốn hợp thể trung kỳ mới có thể hoàn toàn phát huy bọn chúng mi năng cái khác cũng không có vấn đề lệ phi vũ trong lòng lường được trước mặt hai món dùng bọn chúng đối phó đại thừa cũng có thể làm ra tác dụng rất lớn về phần cái khác hợp thể kỳ căn bản không cần chỉ bằng vào sức của một mình hắn là có thể tùy tiện nghiên ép hàng phục kiểm tra một hồi rác ít tộc đại thừa pháp khí chứa đồ bên trong có ba cái bình nhỏ là đan ăn dược phía trên rán nhãn hiệu phân biệt viết bạc miên đan xích nguyên đan cùng tịnh hiệu rõ đan số lượng phân biệt là m ư ơ i hai hạt m ư ơ i hai hạt cùng ba hạt bạc miên đan cùng tịnh hiệu rõ đan ta có đã nghe qua cái trước có thể chủng kích học thể cái so đối với hợp thể bình cảnh có công hiệu không nhỏ về phần xích nguyên đan không phải là rác si tộc chỉ mới có lệ phi vũ mở ra chứa xích nguyên đan bình xứ n g ử i n g ử i mùi thuốc lập tức tràn ngập bốn phía hít sâu một cái chỉ cảm thấy trong thân thể pháp lực mơ hồ sinh ra cô nóng dự cảm c giác sau một lát có chút tăng trưởng tỉnh tiến pháp lực lệ phi vũ ánh mắt sáng lên sau đó lại là mở ra pháp khí chứa đồ bên trong không có xích nguyên đan đa phương điều này làm cho hắn có chút thất vọng mắt nhìn ba cái đan dược bình xứ hắn cảm thấy đây cũng là rác ít tộc vì khen thưởng những kia có công chỉ thần chuẩn bị chư binh sứ bên ngoài nơi này còn có rất nhiều tài liệu trong đó một khối lớn viêm kim chỉ tỉnh hơn một triệu vạn năm lôi kết mục thơ bạc tỉnh ẩn linh t hạch tuyệt linh mục chờ đỉnh giai các hệ tài liệu có khác khoảng một thước tiểu học cao đẳng bình là chất lỏng sau khi mở ra hệ h ỏ a linh lực trong nháy mắt ngưng tụ ở xung quanh liền nhiệt độ xung quanh đều lên thăng lên rất nhiều thiên hỏa lưu ly dịch hay là tinh thuần phẩm chất cái này có thể so lần trước trên bốn tộc đấu giá hội muốn chân quý nhiều hơn nghĩ đến rác si tộc đ ấ i á hội m u n chân q h i ề hơn nghĩ đ rác si tộc đấu giáo hội m u n chuẩn bị ngọc giả này là cái gì lệ phi vũ lấy ra về sau thần thức q ấ t qua không có cấ c thi, thi bước thứ nhất là trước dùng chân linh âm khí vận dưỡng phối hợp cường đại nguyên thần cùng nhau tế luyện một khi luyện thành liền có thể sánh ngang hợp thể định phong bước thứ hai là lấy rất nhiều tinh thần chân ma khí rèn luyện phụ một trong chút ít đỉnh giai ma kim tài liệu khiến cho hắn thân thể như đỉnh giai ma thể vô kiên bất tội đặt đến tay không ngạnh hám thông thiên linh bảo trình độ nói ở trên luyện thi bản thân tài liệu càng cao cấp hơn càng tốt tốt nhất là đại thừa kỳ đó là tốt nhất thân thể một khi luyện chế thành công sẽ có được đại thừa kỳ sức chiến đấu phối hợp nó cường hãn n ụ c thân cùng ra đời đặc biệt thần thông đại thừa bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn âm thuộc tính đỉnh gia tài liệu nơi này có một chút ta bản thân cũng có quỷ hỏa kiểu ưu kính vốn là có thể thả ra ưu minh quỷ hỏa tăng thêm bên trong chân linh â m khí là tuyệt hảo luyện thi địa phương chân ma khí gian luyện cần một loại ma hỏa phối hợp cái này cũng có thể chờ đến đi ma giới về sau lại nói lệ phi vũ tự lẩm bẩm cũng không biết môn bí thuật này hắn vì người nào ch không phải là thiên v â n thập tam tộc một vị đại thừa nào đó trong đầu hắn không khỏi thoáng hiện đại thừa họ ông hình dạng chẳng qua là cũng không nhất định đại chiến thăng cấp sau khi đến mặt hắn sẽ có cường già đại thừa khác xuất hiện diễn s á t một vị đại thừa quả nhiên thu hoạch tương đối khá lệ phi vũ rất hài lòng đông dưng khí tức của hắn bắt đầu kịch liệt trượt thân thể hơi rung nhẹ thiêu đốt thọ nguyên dịch di chứng đến mặc dù không có giống thiêu đốt bản thân mình thọ nguyên đến nghiêm trọng nhưng di chứng vẫn tồn tại như cũ lệ phi vũ mở ra không gian thông đạo thân hình thoát một cái chui vào trong đó về sau thông đạo biên mất không thấy về phận giới chung kịch liệt rất nhỏ hóa thành tu di giới tử ẩn nặng tại hư không có rất nhiều thọ nguyên dịch lệ phi vũ lập t ứ c tục ba ngàn năm gia tốc thời gian ngoại giới cũng là ba trăm n ă m bởi vì trước kia đại chiến rời cái này mấy trăm vạn g i ả m thiên tà vượt sâu tà ma chi khí bạo động dưới đáy chỗ sâu đột nhiên xuất hiện tim đập t âm thanh rất yếu ớt thời kỳ thượng cổ toàn bộ thiên tà chiến trường từng là tà long tộc hạch tâm chi địa cái kia vượt sâu đúng là tà long tộc đời sau một chỗ lịch luyện trang sở rất nhiều chủng tộc đều bị bắt đến ném vào trong đó xem như thí luyện săn giết vợn vẫn diệt chi chiến tất cả tà long tộc đều bị tàn sát liền hạch tâm tri địa cũng bị đánh vào trận chiến k i a trời long đất l ở vô số sinh linh kêu gen sơn hà lợ út lúc này mới đem bọn họ nhất tộc toàn bộ diệt s á t liền có thể so với đỉnh cấp chân linh tộc trưởng tà long tộc đều bị vây công đến chết chẳng qua tộc trưởng tà long tộc c o n ú t bởi vì ngoài ý muốn vất lạc hắn săn giết một đầu chân linh cấp thánh long lấy thánh long long huyết tẩy tủy phát x ư ơ n g lấy long linh hồn phép thuần dưỡng tàn thức lúc này mới đem cứu sống chẳng qua là tộc trưởng tà long tộc có lúc cần thời gian rất dài ôn dưỡng mới có thể khôi phục hơn nữa vì không khiến cho chủng tộc thay đổi hắn đặc biệt lấy một viên đại thừa kỳ thuần huyết trái tim của tà long tộc tiến hành thay thế. tại trái tim tà long đại thừa ảnh hưởng sẽ từ từ đổi u thánh long huyết mạch biến trở về tà long nhất tộc đương nhiên quá trình này nương theo vô tận thống khổ nguyên bản tộc trưởng tà long tộc nếu còn sống tự nhiên có biện pháp để hắn bình yên vượt qua quá trình này hắn đem con lút phong ấn tại vực sâu d ư ớ i đáy chỉ tiếc con lút chưa khôi phục tà long tộc liền hủy diệt mà lúc này tộc trưởng tà long tộc con lút khởi tử hoàn sinh tăng thêm huyết mạch thay thế sớm đã không tính là tà long nhất tộc mặc kệ ngay lúc đó người thế nào suy tính cho ra kết quả đều là tà long tộc đã hủy diệt tà long con lút thất tỉnh hắn tình huống bình thường đại thừa gặp cũng không có biện pháp giải quyết. Tà lệ o n n g c ù phi á Long i n vũ sau khi n khôi phục lập tức đến thiên tà này vượt sâu nơi này tà ma chi khí càng thêm nầm đậm hợp thể cấp ma vật cũng so với bên ngoài còn nhiều hơn rất nhiều chẳng qua dưới ngũ hành chân lôi bọn họ bị khắt chế cực kỳ nghiêm trọng không phải thứ nhất hợp c h i địch h u y ễ n diệu ma hoa sẽ ở chỗ nào lệ phi vũ đạt được tin tức cũng chỉ là nói từng có người tại cái này bãi kiến h u y ễ n diệu ma hoa nhưng cụ thể ở nơi nào chưa nói hợp thể bình thường không đến được nơi này muốn ở chỗ này phát hiện được đại thừa mới được đến một b ư ớ c này lệ phi vũ là không thể nào từ bỏ thái hư diệu linh đan bây giờ chỉ còn lại h u y ễ n diệu ma hoa một loại cho dù hao phí mấy năm mười mấy năm hắn cũng phải tìm đến n u y ễ n diệu ma hoa dù sao hạ tại h u y ề n giới đại lục thế nhưng là đặc biệt mở ra một mảnh thích hợp nó sinh tồn ma địa thu nạp rất nhiều tà ma chi khí tiến v à o lấy lại trận ngăn cách thiên tài trong thâm viên thần thức dò xét cực kỳ khó khăn lệ phi vũ chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm hy vọng vận khí có thể tốt một chút sau khi tấn cấp huyền thiên ngũ linh thân sau khi ngưng tụ xuất hiện lôi lệ phân thân tái hiện lệ phi vũ đem nhiệm vụ này giao cho hắn có ngũ hành chân lôi tăng thêm vạn kiếp lôi hồ một đối một hợp thể định phong ma vật cũng không phải đối thủ của hắn cho nên lệ phi vũ rất yên tâm trải qua lần này huyền thiên ngũ linh thân hạch tâm thiên lôi tàn nhận uy lực tăng cường một mạng lớ đ huyện giới t h đại lục lệ phi vũ yên lặng tu luyện hai mươi bốn linh lung chư thiên trần h ù n tháp ngẫu n g ẫ hội đến cửu hữu kính bên trong lấy cửu hữu huyền minh thiên ma thị luyện thi chỉ pháp tế luyện thân thể giác si tộc đại thừa thuận tiện bót thời gian chân áp một chút còn tại không ngừng phản kháng giác si tộc đại thừa nguyên thần hùng khách hắn thấy được nhục thân của mình lại bị lệ phi vũ dùng chính mình vất vả từ trong tộc hối đoái luyện thi chỉ pháp lấy ra tế luyện tức dẫn đến nguyên thần đều tăng vọt một vòng Từ ít tộc giác đ ạ ây hay nơi đ là thiếu được n t hợp thể kỳ tỉnh tiên pháp lực đan phương nếu là không có bị giác si tộc đại thừa truy sát lệ phi vũ đi hướng thiên t à chiến trường trên đường đoán chừng sẽ đến mỗi một tòa thành lớn tu dưỡng siêu tập đan phương lấy hắn cảnh giới hợp thể kỳ, góp nhạc hợp thể đan phương khẳng định so với luyện hư kỳ muốn dễ dàng hơn nhiều hợp thể đan dược đan phương có lẽ rất c h â n quý bị rất nhiều người của mình mình quý nhưng chỉ cần chịu hao tốn một cái giá lớn lệ phi vũ tin tưởng đổi lại một lạng t r ư ờ n g đan phương hay là không thành vấn đề nguyên thần công kích bí thuật trừ tu luyện hai mươi bốn linh lung chư thiên trấn h ô n tháp hắn còn luyện lưỡi hái tử thần cái này tương đối đơn giản cho dù đại thành đạt đến thần thức hóa khí trình độ liền sánh ngang hai tầm chư thiên chấn chẳng qua lấy lực lượng thần thức của hắn thi triển đối với c h ấ n áp hợp thể định phong dư s à i cho dù nửa bước đại thừa cũng có thể bị trực tiếp diệt s á t về phần hai mươi bốn linh lung chư thiên c h ấ n thôn tháp những năm này lệ phi vũ đã đúc đến năm tầng cũng may mà thần thức hắn có thể so với đại thừa mới có nhanh như vậy tiến triển được từ quảng hàn giới tiên gia bí thuật cực kỳ viêm thiên rét l ạ n h cựu trọng quyết lệ phi vũ cũng tốn thời gian nghiên cứu một chút đích thật là vô cùng huyền diệu chẳng qua hắn còn chưa từng tu luyện đột nhiên hắn đạt được đến từ lôi lệ tin tức nói chính mình tìm được huyễn diệu ma hoa lệ phi vũ vẻ mặt vui mừng lập tức mở ra thông đạo. xuất hiện ngoài giới lôi lệ tại bên cạnh sau khi ra ngoài lông mày hắn khóa chặt lôi lệ nói chỗ này là thiên tà vực sâu dưới đáy trung đoạn đoán chừng là tà ma chỉ khí thịnh nhất chỉ địa ngươi lấy n g ũ hành chân lôi bệnh áo ngoài có thể chống đỡ ngự tà ma chỉ khí lệ phi vũ cảm thấy mười phần khó chịu dựa theo lôi lệ nói được làm quả nhiên không thành vấn đề chỉ là có chút phí hết pháp lực trước mặt hắn m â y ngàn trượng sinh trưởng một mảnh nguyễn diệu ma hoa màu đen trung điểm suýt lấy điểm, điểm màu son tiên diễm bất đát đón tà ma chỉ khí chập trần đông đưa h u y ễ n diệu ma hoa xung quanh có bảy vị thân cao vài trục trượng to l ó n ma vật từng cái vô cùng xấu xí cặp mắt của bọn họ cùng lúc trước gặp khác biệt nhiều một tia thanh minh hoặc là nói t h ầ n chí nhìn bọn họ cái tia bảo vệ dáng v ẻ hình như h u y ễ n diệu ma hoa này đối với vô cùng trọng yếu lệ phi vũ có chút suy đoán sau đó mắt nhìn lôi lệ đây chính là ngươi báo cho ta nguyên nhân lôi lệ hai tay một đám nhún vai bảy cái hợp thể đ n h p h o n g trong đó thậm chí có nửa bức đại thừa ma vật ngươi để ta làm sao bây giờ ta có thể làm sao ta chẳng qua là một cái phân thân áo lót ta dung người có vấn đề sao trong hai chuyển đến những ma vật kia khủng bố báo tang âm thanh bên thai không dứt lệ phi vũ khe khẽ thở dài trận t r ắ n g mắt hai cái kia giao cho n g ư ờ i còn lại ta đến đây đi có ngay bản tôn bốn chương ba trăm ba mươi tám thiên tả thanh long lấy bảo luyện một phen đại chiến tất cả ma vật đều bị tiêu diệt toàn bộ trận chiến này cũng là có chút khó khăn tại không sử dụng giới trung giới tình huống có thể nói thủ đoạn nhiều lần ra lấy nục thân cường hãn của hắn đều là bị thương nhẹ mới hoàn toàn diệt s á t không trải qua đến số lượng không ít h u y ế n diệu ma hoa cũng là đáng thái hư diệu linh đan rốt cuộc gặp đủ lệ phi vũ mịp cười hắn thu hồi lôi lệ phân thân vốn định lần nữa tiến vào huyền giới đại lục tu dưỡng đ ỗ n g nhiên dưới nền đất chuyển đến một trận bạo động âm thanh ầm ầm liên tiếp không ngừng ở giữa còn kẹp lấy không cách nào che đậy l o n g hống âm thanh long giao long ma long lệ phi vũ mặt mày nảy h lên hơi kinh ngạc vốn cho rằng đây đã là thiền tả vượt sâu tận cùng dưới đáy không nghĩ đến phía dưới thế mà còn có sinh linh l o n g hống âm thanh chuyển ra thống khổ dị thường tâm tình thậm chí mang theo điên nối điên nghe âm thanh đối phương nên là tại hướng mặt đất trung kích ngoài ra lệ phi vũ từ trong tiếng hô phán đoán con kia loài rồng ma vật nên là hợp thể kỷ nhưng lại mang cho lệ phi vũ áp lực không nhỏ tại hợp thể kỳ có thể cho lệ phi vũ mang đến áp lực không hề nghi ngờ khẳng định thị phi cùng ma vật bình thường hơn nữa hình dòng ma vật khẳng định xem như trong ma vật trí cường sinh vật lệ phi vũ khỏe miệng khẽ nhếch hơi t ỏ mò lăng không lên lắng lặng nhìn phía dưới ước chừng hai nén nhang về sau đột nhiên mặt nơi nào đó cự thạch nổ tung bay vụt tà ma chỉ khí giống như từng đạo thoát luyện bắn về phía bốn phương tám hướng tung h à n h sao động thanh thế quần quận chỉ thấy một cái to lón màu trắng đầu dòng chữ da há mồn phát ra to lón âm rít gạo lãng khiến cho không gian xung quanh chấn động không dứ sau đó long ma thân thể xuất hiện hơn một mươi trợ lớn dài gần ngàn trượng nửa trắng nửa đen từng mảnh nhỏ to lón lân thiên không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức cực kỳ đơn giản bày kín toàn thân cái này long ma cực kỳ kỳ lạ liếc bên này thân thể n ở rộ bạch quang bất kỳ tà ma chỉ khí gặp đều sẽ tan r ã tan thành mấy khói về phần một bên khác h ắ c quang phía dưới ngưng tụ rất nhiều tà ma chỉ khí thậm chí tiên hành áp xúc làm cho càng nồng nặc hơn t à ý nghiêm nghị ngũ trạo lệ phi vũ thấy thứ tư chỉ long trào hiện ra ngũ trạo cái này đúng là một con chân long thiên tài chiến trường vậy mà ra đời một con chân long ma vật thật là không thể tưởng tượng nổi lệ phi vũ cảm thấy hơi kinh ngạc cũng trách không thể vẹn vẹn hợp thể kỳ liền mang cho hắn áp lực không nhỏ loại này ma vật thiên phú khẳng định cực kỳ kinh người chẳng qua là tình trạng của nó để lệ phi vũ cảm thấy rất kinh ngạc thanh cùng ta thế mà đồng thời tồn tại xem ra không giống như là trời sinh như vậy bằng không nó nên có thể đồng thời bao dung hơn nữa mảnh này thiên tài chiến trường làm sao lại có như thế t h á n h khiết lực lượng đây là để lệ phi vũ nhất cảm thấy nghi hoặc địa phương theo hắn chấm tư lệ phi vũ nghĩ đến một loại khả năng đó chính là đầu này ma long không phải sau đó ra đời mà là đến từ tà long tộc di sản chẳng qua hắn không biết tà long tộc tại sao muốn chế tạo một sinh vật như vậy ma long kêu bất kể thế nào nhìn đều là mất lý tính tồn tại thân rồng v ư n g đầy những nơi đi qua cự thạch nổ tung vách núi đổ sụt từng đạo kình phong giống như vô hình t r ư i n g tiên vô cùng ác liệt hô hô âm thanh c h ạ m mặt đến sau lưng lệ phi vũ hai cánh chấn động né tránh nhìn bộ dáng của nó không giống như là cố ý công kích chẳng qua là đang phát tiết thống khổ lệ phi vũ ở phía xa quan sát một hồi lâu ma long cho hắn một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác thân rồng vô cùng cứng rắn thậm chí so với thân thể hắn mạnh hơn rất nhiều t h á n h tả chỉ lực giao thoa một hồi thánh lực chiếm t h ư ợ n g phong một hồi tả lực lan tràn lực lượng của nó cực kỳ không ổn định coi như xuống một khắc nổ tung cũng không chút nào quá đáng mạnh mẽ như thế thân thể quả thật khiến người ta kinh hãi đoán chừng đại thành chân linh chỉ khu so với hắn hơi mạnh hơn một chủ hơn nữa trên người ma long nồng nặc chân linh bản nguyên khí tức cũng khiến hắn nghỉ ngờ không thôi chẳng lẽ cái này đúng là một đầu chân linh cấp thân thể long thú cải tạo đến chẳng qua nghĩ đến lúc chức tả long tộc thế lực san giết chân linh chỉ sợ không có áp lực quá đón không biết có thể hay không thu phục coi như không được cho dù giết cả người tài liệu cũng đủ để l u y ệ n chế vài món cực kỳ mạnh mẽ thông thiên linh bảo lệ phi vũ không do dự nữa này ma long có lẽ cực đoan cường đại nhưng hắn gần như thất lạc thần trí thần thức là nhược điểm của hắn mà đây chính là lệ phi vũ chỗ cường đại bởi vậy đối phó không khó khăn lắm lưới hái tử thần lệ phi vũ tay run một cái một thanh đen nhánh to lớn màu đen liêm đao ngưng tụ thành hình giản dị tự nhiên hắc mang giống như như thực chất không ngừng phụt ra h ú t vào hai tay ra thoa màu đen liêm đao nằm ngang ở trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn nhấc lên từng trận gió lốc bỗng nhiên trong mắt hắn tinh quang thân hình thoát một cái đi đến đỉnh đầu ma long hướng đầu hắn hung hăng dưới tử thần liêm đao cùng đầu ma long không xảy ra dự đoán kịch liệt va chạm nổ bắn ra vô số sáng chói hỏa hoa mà là hắc mang l ó ạ i lên chui vào đầu lâu to lớn tử thần liêm đao xuất hiện tại ma long trong t h ứ c hải đối với nguyên thần hắn đương đầu dưới một đạo thánh khiết quan g mang đ ố n g nhiên bạo phát đem tử thần liêm đao trả lại không bao lâu cũng là đuổi đây là ma long theo bản năng phản ứng là sinh linh đối với nguy hiểm bản năng xem t h ư n g ư ơ i lệ phi vũ mịt cười trong miệng quắc khé hai mươi bốn linh lung chư thiên trần hồn tháp tầng bảy linh lung bảo tháp tử hư không trùng trùng điệp điệ thánh quang lần nữa long lánh chiêu xạ ra ước vạn ánh sáng giống như lời ư dao nhưng gặp linh lung bảo tháp sức mạnh c h â n áp gần như dễ dàng sụp đổ thánh quang bóp méo sau đó tiêu tán đèn trắng tương giao c h ậ p trung bất định ma long nguyên thần gào thét một tiếng bị chân áp tại dưới tháp không cách nào nhúc nhích nguyên thần bị c h â n áp thân thể ma long giống như mất thao túng to lon con rối từ không trung rơi xuống tại mặt đất đập ra một cái hố to lệ phi vũ đi đến gần bắt đầu tỉnh tế dò xét n h ư hắn vừa rồi cảm giác không sai lân giáp này phòng ngự quả thực so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều đã tiếp cận đại thành chân long như vậy chân linh khổng lồ bà nguyên chẳng ù n g c â n linh không khác, trong cơ thể tràn ngập quang minh chỉ lực, chỉ có trái tim tràn lực, lực. Lệ trái tim Phi khác, thể chỉ h cơ có cao c trì trí tà mày ma đầy Vũ lẽ là bản bộ thân cái này chính là một bộ nắm trong một tay cái qua n minh g tại lực chân long. Chẳng qua, t sao muốn cắm vào tà long nhất tộc trái tim có t r í tà chi lực trái tim lệ phi vũ cảm thấy trên đời trừ tà long nhất tộc chỉ sợ không có những sinh vật khác có hơn nữa này trái tim nguyên bản chủ nhân thực lực mạnh vô cùng có lẽ có đỉnh tiêm thực lực đại thừa lệ phi vũ từng tấp từng tấp d õ xét cuối cùng phân ra bộ phận thần thức cưỡng ép tiến vào ma long trong t h ứ hải nhìn thấy hắn nguyên thần hạnh tâm tràn đầy tà lực giá ngoài bao quanh một đoàn thánh quang bản nguyên lấy nắm trong tay quang minh c h i lực chân long hồn phách bản nguyên đến ôn dưỡng tà long tộc này nguyên thần lệ phi vũ cũng là bị khiếp sợ đến thủ bút thật lớn lại là khởi tử hoàn sinh trước tà long tộc này rốt cuộc là cùng thân phận thế mà đáng giá bọn họ như vậy không phải là tộc trưởng tà long tộc con trai ruột lại là chăm chú nhìn trong chốc lát lệ phi vũ k h ẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm như tiếc thánh long quang minh chỉ lực cùng tà long c h i tà chỉ lực là trời sinh tương khắc lực lượng so với thủy hỏa càng thêm hơn giống như là cực c ô cùng cực dương d ư n g một chút hắn lại là nói chẳng qua cuối cùng vẫn là có t r a n lệch hắn không cách nào giống phượng thanh thông qua tu luyện cực kỳ viêm thiên rét lệnh cựu trọng quyết đến giải quyết trên người vấn đề thấy được bị chân áp dưới linh lung bảo tháp tà long nguyên thần lại khó được ngủ say sưa lệ phi vũ cười một tiếng chẳng qua chính mình linh lung bảo tháp này còn không cách nào đạt đến hóa khí trình độ không phải vậy cũng có thể lâu dài tồn tại thấp nhất cũng được ngưng tụ tầng mười ba thân tháp mới được lúc trước vì hắn người như thế khẳng định nghĩ đến phương pháp giải quyết nêu thật là tộc trưởng tà long tộc gây nên đoán chừng chính là lần nữa tệ tụy p h á xương cưỡng ép đem chuyên thành tà long tộc nhưng tiếp bốn xem ra là thời gian không kịp như vậy thánh cùng tà quan minh cùng hát cám chân linh sinh vật còn thật thú vị nếu như trưởng thành hoàn mỹ nắm giữ thánh long cùng tà long chỉ lực cái kia tiềm lực so với xích ấu còn phải mạnh hơn ba phần lệ phi vũ nghĩ nghĩ tà long không phải trời sinh thánh cùng tà t h ă n g bằng thể ngày mai phải gìn giữ t h ă n g bằng rất khó mặc dù hắn đối với ngũ hành âm dương hòa hợp có không ít cảm g ộ nhưng lấy trước mắt hắn thực lực rất khó trợ giúp nó giữ vững t h ă n g bằng trừ phi hắn có thể đạt đến đại thừa có gần như chân tiên lực lượng nếu như vậy không được vậy thì nhất định phải mở ra lối riêng mới được lệ phi vũ mở ra không gian thông đạo đem tà long này đưa vào huyền giới đại lục sau đó để một thanh đi ra mang theo giới trung rời khỏi thiên t à chiến trường đi hướng lôi minh đại lục thành lớn tìm hợp thể đan phương phượng thanh vẫn như c ũ đang bế quan khổ tu cực kỳ viêm thiên rét l ạ n h cựu trọng quyết chờ n à n g có thành tựu xuất quan thời điểm đoán chừng cũng sẽ đột phá đến hợp thể hậu kỳ lệ phi vũ mắt nhìn s í c h nơi đó s í c h ô niết bàn đã gần trăm năm chẳng qua xem ra ít nhất còn muốn hơn trăm năm thời gian khí tức của hắn không ngừng tăng cường rất gần hợp thể kỳ trình độ chẳng qua niết bàn bên trong cũng không có đột phá khả năng chờ đến công thành này nên chính là hắn tấn cấp hợp thể thời điểm có gấp m ư ơ i gia tốc hắn chú định vẫn là nên nhanh hơn hàn lập đột phá hợp thể phù tăng thụ tại niết bàn chỉ hỏa thiêu đốt giới cho người một loại muốn bị đốt cháy là giả không cảm giác đây chính là linh giới có thể xưng đỉnh giai hệ hỏa linh mục bởi vậy có thể nghĩ này niết bàn thánh hỏa bí lực quả thực đặc t h ủ đáng sợ mộc thanh t ỉ n h tế quan sát sau từng nói này cây có lần nữa tiến g i a i dấu hiệu hình như cùng xích ấu cùng một nhịp thở đối với linh mục nghiên cứu mộc thanh là mọi người lệ phi vũ tự nhiên tin tưởng hắn cũng không muốn xích ấu bởi vì một gốc linh mục n ị c h phản chân linh thất bại cho nên cũng không ngừng cho phù tăng thụ bổ sung rất nhiều sinh cơ thấy xích ô niết b ả n coi như ổn định lệ phi vũ sẽ không có lại đi chú ý sau đó lại đi xem ba vị người tỉnh tộc nghiên cứu thanh ngọc luyện chế không ít thất thải đan mấy vị linh trùng thủ lĩnh ăn rất nhiều thất thải đan về sau tất cả đều có lần nữa tiến ra i dấu hiệu bọn họ đã đạt đến thành thù kỳ muốn tiên thêm một bước khó như lên trời thất thải đan mặc dù thần kỳ nhưng liền vẹn vẹn như thế chẳng qua cái khác bộ phận linh trùng ă n cũng bồi dưỡng được một nhóm số lượng không phi biên dị cường đại linh trùng về phân phù lục là tinh đường phụ trách hắn đã luyện chế được mấy loại trên kim khuyết ngọc t ư phù lục t h như thái nhất hóa thanh ph cựu c u n g tiên h kiệt p h ù ngoài ra còn có phá giới p h ù chấn hồn p h ù các loại phù lục khác xem như thành quả rất cao ngọc lâm bên này nghiên cứu trận pháp cùng luyện k h í nàng nghiên cứu lệ phi vũ lưu lại pháp trận đối với hắn pháp trận bên trên ý nghĩ là có chút bội phục luyện k h í phương diện càng là thiên mã h à n h không có thể nói là được lợi rất nhiều gần như ngày đêm nghiên cứu bước đại lục truyền thống đại trận nàng không có nghiên cứu ra bao nhiêu nhưng đối với tụ linh pháp trận kiến thức qua lệ phi vũ suy nghĩ lại gặp được trong dược viên linh nhãn tri thụ ngọc lâm ý tưởng đột phát tự chế một loại lấy linh nhãn tri thụ là trận nhãn siêu cấp tụ linh đại trận. lấy ba trăm sáu mươi lăm viên linh nhãn chi thụ là trận nhãn phối hợp thiên tinh đại trận tôi linh đại trận không chỉ có thể luyện hóa tinh đầu đẩy trời chi lực còn có thể nhanh chóng tụ tập lượng lớn linh khí phức tạp sau khi rèn luyện có thể đem nồng độ linh khí để cao đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ có lẽ có thể viễn siêu cao dai linh thạch tỏa ra linh khí tiếp cận c ự c phẩm linh khí đối với kẻ tu vi y ế u nói hô hấp một thanh đều có trợ giúp cảnh giới tu vi tăng trưởng đương nhiên pháp trận này phân làm ba cái cấp độ ngoại tầng tầng bên trong cùng hạch tâm đối ứng chính là ba loại nồng độ linh khí cho dù ngoại tầng cũng không sẽ kém linh thạch cấp trung linh khí lệ phi vũ sau khi kiến thức cực kỳ tán thưởng cho rằng có áp dụng khả năng đồng thời đem mệnh danh là chu thiên luyện tỉnh đại trợ hắn để ngọc lâm trước lấy chín khoả linh nhãn chỉ thụ bố trí phiên bản đơn giản hóa siêu cấp tụ linh trận nhìn một chút đồng thời còn để tiên hành cải tiến có thể tăng lên đại trận sức phòng ngự thuật n i ệ n thử có thể hay không ngưng tụ tràn đầy tinh thần chỉ lực thiên tỉnh thủ vệ ngọc lâm lúc này ngay tại hướng phương hướng này nghiên cứu chẳng qua đang thí nghiệm trong quá trình nàng phát hiện tụ linh hiệu quả có thể nhưng ngưng tụ tỉnh thần chỉ lực hiệu quả hơi yếu mà chiết xuất linh khí chỉ lực cực lớn không đủ căn bản không dự được tụ tập hấp thu linh không có q u á i dày nhìn sẽ chính là rời khỏi hắn bắt đầu bế quan toàn tâm xử lý thiên tà thánh long chuyện chính là đầu kia hợp thể kỳ tà long tộc lệ phi vũ cho hắn lần nữa lấy cái tên lấy tình hình của hắn đã không phải đơn thuần tà long hoặc là thánh long có thể xưng hô về phần giải quyết vấn đề của hắn lệ phi vũ đã nghĩ ra hắn cũng là hạ quyết tâm thật lón mới quyết định phương pháp có hai một là đem lần nữa chuyển thành thánh long hoặc là tà long đang tiếp thực lực lệ phi vũ không đủ không thể ra sức cho dù có cũng không sẽ làm hai là giữ vững thăng bằng cái này so với loại thứ nhất khó hơn không có cơ duyên lớn không có khả năng nhưng lệ phi vũ vừa v n có giới chung mở giới ra đời tiên tiên âm dương c h i khí bị lệ phi vũ luyện thành tiên tiên âm dương thần quang nó có thể giữ vững âm dương hai loại cực đoan lực lượng thăng bằng lệ phi vũ cách làm chính là đem tiên tả thánh long xem như linh bảo đến luyện đem tiên tiên âm dương thần quang hoàn toàn dung luyện tiến bảo lấy nó làm hạnh tâm làm cầu đ ố i thời khắc giữ vững tiên tả thánh long quang m i n h c h i lực cùng chí tả c h i lực thăng bằng loại phương pháp này là lệ phi vũ thôi diễn ra đến trên lý luận phương pháp tồn tại thất bại nguy hiểm mà một khi thất bại lệ phi vũ làm mất đi cái này tiềm lực vô tận tiên tiên âm dương thần quang linh bảo. Chẳng qua thành công, thần này hết sẽ trở thành thiên tà thánh long một loại tiên tiên h thần thông mà bảo lưu lại khi đó thiên tà thánh long không chỉ có thể xem như linh sủng cũng có thể làm bản m ệ n h pháp bảo của mình bị sử dụng quyết định chuyện lệ phi vũ sẽ không còn có bất kỳ do dự gì hắn một bên chấn áp thiên tà thánh long nguyên thần một bên lấy tiên thiên âm dương thần quang từng tấp từng tập tế luyện thân thể hắn sau khi hoàn thành sẽ đến phiên nguyên thần hắn quá trình này phi thường dài rằng g ạ ặ c cùng gian khổ thời gian lung dung huyền giới đại lục đảo mắt cũng là hơn một trăm tám mươi năm chương ba trăm ba mươi chín chân linh xích ô mộc thanh m ẫ như gặp a theo một tiếng đủ để xuyên vân liệt kim tiếng kêu to vang lên h u y ề n giới đại lục chợt dâng lên một cột sáng màu vàng bay thẳng ngoài chín tầng mây trăm vạn dặm bên trong mây trắng đều bị n h u ộ n thành màu vàng lộ ra rất thần thánh cột sáng xung quanh vô cùng nhiệt độ nóng bỏng phản phất liền không gian đều có thể hòa tan về phần cột sáng nơi phát ra đúng là xích ô nhất bàn nơi ở cao lớn phù tăng thụ đã biến mất không thấy mặt đất một cái vài trăm t r ư ợ n g nhiều tiền sắt trứng khổng l ồ cái kêu âm thanh kêu to cũng là đến từ bên trong tại trứng khổng lộ bên cạnh có một gốc hơn một xích cao cây giống chỉ mọc ra một mảnh tiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng rất là t h ầ n dị gần như tất cả sinh linh đều là nghe thấy cái kia một tiếng tiêu to cảm nhận được một luồng uy áp k i người h n truyền đến cho dù tại cực kỳ chỗ xa xa cũng là để bọn họ trong lòng nhảy lên rốt cuộc niết bàn kết thúc cả chân linh uy áp xem g i a n g l ị c h huyết phản tổ ngưng tụ chân linh bản nguyên thành công lệ phi vũ mỉm cười quay đầu nhìn về phía xích ô nơi ở tuy có vách tường cung điện che cản nhưng không ngăn được ánh mắt hắn hắn thần n i ệ m trong nháy mắt đi đến phụ cận quan sát đến quả trứng lón màu vàng nóng nhất cử nhất động tạp, tạp tạp quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài xuất hiện vết dạp đồng thời bên trong chuyền r a mãnh liệt va chạm âm thanh lần này s í c ô n i t bản giống như mới sinh một lần nữa phá sát lao ra một cái to lòn cái vớt đưa ra ngoài thấy cảnh này lệ phi vũ bật cười lón nhó lại hắn lúc vừa ra đời đợi cũng là chân trước cái này quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài lại có phủ văn màu vàng nhìn cực kỳ huyền diệu s í c ô hao tốn một phen khí lực mới phá võ trứng khổng lồ hai cánh chấn động sau sông thẳng đến chân trời sau đó không ngừng xoay to do âm thanh liên tiếp không ngừng một tiếng cao hơn một tiếng lệ phi vũ một luồng thân n i ệ m hóa thành hình người nhìn cùng chân nhân không hai s í c h sau khi thấy hô lớn một tiếng chủ nhân cho ta đột phá một chút chỉ thấy trong khi hắn há m u ộ m một luồng hấp lực to lớn sinh ra vỏ trứng màu vàng nóng bị một hơi hút vào đến trong bụng hắn sau một khắc hắn đã đ ạ t đến cực hạn linh lực đột nhiên bạo phát khí tức nhanh chóng cất cao dễ như t r ở bàn tay vượt qua đối với linh giới bách tộc đều có thể sưng cự h ả i khó khăn hợp thể bình cảnh tấn cấp đến hợp thể kỳ hơn nữa không phải hợp thể kỳ bình thường khí tức chi thịnh linh l ự c mạnh cho dù hợp thể hậu kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn lúc này xích tương đương với trưởng thành kỳ chân linh chờ đến tiến vào trưởng thành có thể đạt đến đại ngựa đại thừa bình cảnh đối với các tộc nói đều giống như lệ trời nhưng đối với chân linh loại tồn tại này khó khăn chẳng qua là hơi lớn m à thôi chỉ cần hao tốn thời gian nhất định tấn cấp không phải việc khó bọn họ tiềm lực vô tận nhưng tại linh giới lại có cực lớn cực hạ chỉ có chân tiên giới mới thật sự là thích hợp hắn nhóm phát triển thiên địa s í c h sau khi đột phá hợp thể thời gian một nén nhang cũng là vững chắc cảnh giới tu vi hắn từ một cái mấy trăm trượng lớn kim ô hóa thành hơn một xích cao hóa thành một đạo kim mang trong chốc lát liền đi đến trước mặt lệ phi vũ vốn định dừng lại tại vai lệ phi vũ nhưng đến phụ cận sau cực nhanh đình chỉ trong mắt hắn chấp động kim mang giật mình nói chủ nhân ngươi đây là thần nghiệm hóa hình một luồng thần nghiệm là có thể ngưng tụ thành thực chất hình người cùng cái phân thân đây chẳng phải là nói chủ nhân ngươi có thể phân thân ngàn vạn lệ phi vũ sở mũi một cái xem như thế đi chẳng qua một luồng thần nghiệm không phát huy được thực lực mạnh cỡ nào chính là vậy cũng rất lợi hại đoán chừng đại thừa kỳ cũng không có mấy người làm được may mắn ta tân cấp chân linh thành công cũng đạt đến học thể không phải vậy thật sự theo không kịp chủ nhân ngươi bộ pháp hay là bộ này tính tình lệ phi vũ kinh ngạc cười một tiếng sau đó thân hình hắn n o á n một cái đi đến cái kia một gốc mầm nói trước xích ô cũng、cùng. phù tăng thụ thế mà cũng niết bàn ta còn tưởng rằng nó khẳng định bị tiêu chết quá tốt chờ nó trưởng thành ta lại có thể ở phía trên xây tổ một là thái dương chân hỏa một l á niết bàn thánh hỏa thế mà thuộc tính cùng ta hoàn toàn tương tự lệ phi vũ kinh ngạc nhìn về phía Sĩ co giật mình nói cái gì ngươi bây giờ có thể n ắ m trong tay niết bàn thánh hỏa Sĩ co gật đầu chịu có thể là thiêu đến thời gian dài có khẳng tính một cách tự nhiên là có thể n ắ m trong tay hình như thể chất của ta cũng có một chút biến hóa không phải quá nghiêm trọng bị thương có thể rất nhanh khôi phục hơn nữa nếu sắp chết thi triển niết bàn thánh hỏa có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu chẳng i qua đối với n lần, một thi t i xích i u n ô biến hóa hắn cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi xích ô người tiếp tục tu luyện đi cái này mầm non ta sẽ cho người chiều cố để nó ngó sớm trưởng thành ta còn có chuyện quan trọng muốn làm không có quá lớn chuyện đừng đến nữa quay rời ta chuyện gì a chủ nhân cho ngươi tăng lên một cái tiểu đồng bọn nói xong lệ phi vũ thần nghiệm phân thân giống như, như một trận gió lập tức tiêu tán thành vô hình xích nháy mắt mấy cái trong mắt to tràn đầy nghỉ hoặc tiểu đồng bọn dạng gì tiểu đồng bọn a xích rất muốn chạy đến lệ phi vũ nơi bế quan đi xem một chút nhưng hắn ra nghiêm lệnh xích cũng không dám vi phạm thế là hắn liền đến chỗ phi hành nhìn một chút đi xem linh trùng đồng bạn đùa đùa chân t i ề m lao tam hắn phát hiện nơi này nhiều hơn rất nhiều phi cầm thực lực cũng đều không yêu đa số có thực lực luyện hư kỳ đối mặt xích ô hỏi t h a m bọn chúng không dám có bất kỳ che giấu gì nói rõ lai lịch của mình đến từ quảng hà giới các ngươi nói thủ lĩnh được tôn chủ đại nhân thu phục nhân tiện các ngươi di chuyển đến nơi này vậy các ngươi thủ lĩnh là ai một vị hung cầm trả lời chúng ta thủ lĩnh chân thân là viêm phượng b ă n g l o à n hiếm thấy đồng thời n ắ m trong tay cực hàn cùng cực kỳ viêm chi lực linh cầm trước mắt đang bế quan trùng kích hợp thể hậu kỳ thì ra là thế trách không được ta không gặp h ừ biên giới đại lục phi cầm bên trong ta là tối cao thủ lĩnh các ngươi xuất quan nhớ kỹ để nàng đến bãi ký ta xích ô một tiếng hư l ạ n h trước mắt đám này phi cầm liền cảm thấy một trận kinh hãi trong lòng sợ run không dứt cảm giác trước mặt linh cầm này uy áp so với chính mình thủ lĩnh còn muốn đến cường đại không phải trên thực lực loại đó mà là cấp độ sinh mệnh căn bản không tại cùng một cấp bậc chẳng lẽ đây là một cái chân linh trong lòng bọn họ lặng yên suy nghĩ nhìn xích ô bóng lưng đi xa cho đến hắn bay xa mới thở phào nhẹ nhõm thật là đáng sợ thời gian vội vã rất nhanh lại là hai trăm năm lúc trước gốc kia mầm non tại lệ phi vũ an bài huyết nhất đổ vào linh dưới đã trở thành một gốc thương thiên đại thụ t r ư n g mặt t r ư ợ cao xích vẫn đang đỉnh xây tổ hai trăm n ă m bên trong linh thụ này từng sinh ra hai loại trái cây phân biệt ra đời từ hai bên bên trái kéo dài thiêu đốt lên màu vàng thái dương chân hỏa ba năm kết quả một lần một lần kết chính hỏa có thể xưng là đại nhật linh quả một bên khác là màu trắng nhất bàn thánh hỏa và năm mới kết quả một lần lại chỉ kết ba viên gọi là nhất bàn thánh quả hai bên c ắ t thành thục một lần về sau linh thụ này hoàn toàn thành thục cũng không sống lại lớn huyết nhất liền không còn đổ vào trường thiên bình linh dịch cho nên hai loại trái cây cũng chỉ có giải rác mấy viên lần này tế luyện thánh tà thiên long lệ phi vũ trước sau hao tốn gần bốn trăm năm thời gian mới thành công hoàn thành trong đại điện nhìn cái tia nửa trắng nửa đen thiên tà thánh long nằm ngáy ho ho lệ phi vũ thở dài ra một hơi trải qua lần này tế luyện về sau thiên tà thánh long giống như c h g sinh mất qua lại ký ức linh trí của hắn giống như vừa ra đời ấu long chẳng qua cũng là siêu cự hình long bà bảo, bảo bởi vì nguyên thần chi lực vẫn như cũ có hợp thể sơ kỳ về phần cảnh giới thì ổn định trung kỳ lệ phi vũ hao tốn mấy ngày mới hoàn toàn khôi phục hắn không có quáy giày đầu này long bà bảo, bảo để trong đại điện ăn ổn ngủ đồng thời thiết hạ cấm chế đại trợn phòng ngừa có người quáy giày c h o dù tế l u y ệ n g hợp à động t hai i n t cánh ngừng n trước mặt lệ phi vũ tào hứng kêu lên chủ nhân người rốt cuộc bế quan kết thúc thấy xích ô ngò dao giác lệ phi vũ cười cười muốn tiến vào liền vào v n o một tiếng xích ô nhảy lên có cấm chế đại trận tại chỉ cần hắn không xông vào sẽ không cấy dày đến long bà bảo trần long có c c đại trận ngăn á hắn t h hôm c cũng S.U. nhìn là h k n ràng, g chẳng qua là mơ hổ có loại cảm nay Lệ Phi hắn đi đến, nói xem như tân sinh nhũ danh long bà bảo đại danh liền kêu long tà hắn xem như biến dị chân linh cảnh giới cao hơn ngươi một chút hợp thể chu kỳ vốn có hợp thể hậu kỳ chẳng qua từng tế luyện trình bị hóa đi rất nhiều bàn về tiềm lực hắn cùng ngươi tương xứng thậm chí hơi cao một chút trong lúc nhất thời Sĩ Âu từ trên người long bảo bảo cảm thấy uy hiếp cực lớn hừ ta đi theo chủ nhân lâu nhất cho dù hắn tiềm lực cao hơn ta địa vị cũng tuyệt đối không vượt qua được ta đúng không chủ nhân Sĩ Âu cái này ghen ghét nhỏ tâm tình lệ phi vũ cũng là không có biện pháp chẳng qua sự thật cũng đúng là như thế ra ngoài đi để hắn tiếp tục tu dưỡng chờ đến nền tỉnh lại thì một cách tự nhiên sẽ tỉnh lại khi đó ngươi trở lại tìm hắn chơi chính là mấy ngày sau lệ phi vũ thông qua giới trung liên hệ m ụ c thanh hỏi thăm đan phương góp nhặt tiến độ m ụ c thanh vui mừng vạn phần chủ nhân người bế quan kết thúc nô t h thu tập được hai loại tinh tiến tu vi hợp thể đan phương cần tài liệu hơn phân nửa trong dược viên đều có chẳng qua có hai loại đến từ yêu thú tài liệu có chút hiếm thấy khả năng không cách nào rất nhiều góp nhặt l u y ệ n chế đan phương ngươi tiếp tục góp nhặt ta muốn trung quy có toàn linh thảo hợp thể đan phương về phần tài liệu cũng không cần ngừng có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu tối đa mấy chục năm ta dự định quay trở về phong nguyên đại lục vâng chủ nhân trong huyện giới đại lục không có chuyện gì lôi lệ toàn lực tu luyện đại ngũ hành thần lôi mấy trăm năm đi qua đã sớm đem môn đại thần thông này luyện thành lại đ ạ t đ ế n tình trạng xuất thần nhập hóa uy lực của nó quả thực được xưng ơ tụng ỵ t i ê n lôi lệ bằng vào thần thông này tại hợp thể k ỳ gần như vô địch chẳng qua bởi vì này thần lôi uy năng quá mạnh n h ư muốn dung nhập vào trong vạn kiếp lôi hồ rất khó khăn h ắ n gần nhất cũng là đang toàn lực luyện hóa một khi thành công vạn kiếp thần lôi chỉ sợ sẽ có thuế biên về chất tương lai có lẽ thật sự có có thể trở thành linh giới vạn linh cướp chẳng qua khi đó vạn kiếp lôi hồ uy năng chỉ sợ sẽ không kém xếp hạng trước mây huyền thiên chỉ bảo trong k i u u kính cũng là lại nhiều mấy vị hợp thể kỷ quý vương uy năng càng thêm khủng bố giác s i tộc đại thừa nguyên thần phản kháng đã yếu rất nhiều bị đồng hóa bộ phận nhưng như muốn hoàn toàn luyện chế thành c ử u u minh vương còn cần đã lâu giác s i tộc bởi vì đại thừa bỏ mình hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ đem tức giận phát tiết đến trên thiên vân thập tam tộc mặc cho thiên vân thập tam tộc giải thích thế nào giác s i tộc đều cho rằng thiên vân thập tam tộc là hại chết giác s i tộc đại thừa đồng lưu rất rõ ràng đây là lý do muốn nhờ vào đó toàn lực tiến công thiên vân thập tam tộc đem hủy diệt chiến đấu lần nữa thăng cấp giữa hai bên mâu thuẫn càng thêm nghiêm trọng xung quanh các tộc cũng phát hiện đầu mối không đúng có mu Bởi vì lệ phi vì vũ lệ n g u y ê n nhân, l ô i vân đó ạ tạp, i với lục cục tắc muốn càng phức thế trong so s nguyên muốn n g mây quá quỷ dị giống như là bị người cố ý mở ra không gian một cái chăn nuôi nguyên thần hồn phách tràn sợ linh hư thiên huyễn đại pháp môn này huyễn thuật thần thông lệ phi vũ chậm chạp cắm ở đệ nhất trọng cảnh giới bình cảnh cần một cơ hội một khi đ ộ t phá lệ phi vũ tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ chỉ sợ sẽ không yếu hơn những tiêu nghiên cứu huyễn thuật đại thừa kỳ tồn tại về phần đệ nhị trọng có vẻ như người khai sáng cũng không có chân chính đạt đến chớ nói chỉ là đệ tam trọng cũng không biết thiên huyễn tộc vị lão tổ kiên là từ đâu đạt được cái này huyễn thuật thần thông cũng đem khai sáng ra có lẽ đó căn bản không phải hắn khai sáng cũng khó nói bởi vì quá mức cao thâm liên thật long thấy về sau đều cảm thấy hắn thời kỳ đình phong huyễn thu uy lực liền khó khăn lắm đạt đến đệ nhị tr còn có muốn luyện chế ngũ hành thôn t i ê n hồ hậu thiên huyền thiên chỉ bảo này cần ngũ hành cực hạ n linh vật trước mắt đã có kim lôi trúc quỳ thủy t h i ê n liên canh kim thần lôi cây lệ phi vũ cảm thấy tiến d i a i sau p h ụ tăng thụ bên trái thiêu đốt mặt trời thật diễm nhánh cây đủ để xem như trong ngũ hành h ỏ a thuộc tính cực hạ n linh mục còn lại chính là thổ thuộc tính trước mắt hắn là một điểm đầu mối cũng không có chỉ có thể nhìn đến tiếp sau có thể hay không gặp lệ phi vũ chuyên tâm tu luyện đảo mắt lại là hai trăm năm quả nhiên là tu chân không năm tháng lần này xuất quán hắn đã đột phá đến hợp thể trung kỳ thực lực càng mạnh mẽ phượng thanh trước đó không lâu cũng là xuất quan luyện thành cực kỳ viêm thiên rết lệnh cựu trọng quyết đệ nhất trọng rốt cuộc có thể tùy thời thúc giục cực kỳ viêm cùng cực hàn chi lực đồng thời bước vào hợp thể hậu kỳ nàng xuất quan hôm đó xích ấu đặc biệt đi diệu võ dương ai một phen để nàng nhận rõ ràng địa vị của mình thấy được cấu niên kỳ kim ối trần linh phượng thanh tự nhiên là vô cùng kinh hãi trong lòng lần nữa sâu hơn lệ phi vũ chính là tiên giới đại nhân vật truyền thế ấn tượng về phần một thanh dựa theo lệ phi vũ mệnh lệnh làm việc lấy thực lực hợp thể hậu kỳ của nàng tại lôi minh đại lục cũng là hoành hành tồn tại dù sao đại thừa tồn tại trên cơ bản đều là du rú hoặc là cùng cùng giai tồn tại trao đổi hoặc là nghĩ biện pháp thị kiếp hoặc là độ kiếp nhưng không bao lâu nàng tình cờ gặp hai người một người có nổi bật thân ảnh dung mạo có lẽ không phải tệ u y thế t nhưng toàn thân tản ra khí tức liền rượu khí chất đặc biệt hơn xa những cái được gọi là t h i ê n tử nàng một cặp đen như mực tỉnh con người thẳng tắp p h ẳ n g phất ngọc điêu mũi ngọc tỉnh xảo hơn tuyết mềm mại nứt ra khiến người ta thấy một cái sẽ bị thật sâu hít sâu dẫn không cách nào quên được một người khác là thân hình to lớn người khoác á o bào màu đen tướng mạo xấu xí màu da đen nhánh đại hắn chẳng qua trên người hắn tản ra khí tức khủng bố như cùng đi từ man h o a n g thị huyết man thú rõ ràng là một vị hợp thể thánh giai tồn tại mặc dù chỉ có sơ kỳ nhưng lại cho một thanh mang đến một tia uy hiếp nay đại hán chỉ sợ có cực kỳ cường hãn huyết mạch v ề phần nữ tử này một thanh đôi mi thanh tú nhữ chặt quá mức đặc biệt không cách nào dò xét nhìn không thấu nhưng trong cõi u minh cho nàng một loại đồng loại cảm giác chương ba trăm bốn mươi ngẫu nhiên gặp bà hoa địa tâm thạch mẫu dây leo lại là một linh bác đạo thật là khó được nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết môi son khé mở âm thanh tràn đầy rừng r ư có thể đạt đến thánh giai hậu kỳ nghĩ đến cũng là trải qua gian uy không bằng theo bản m ụ c thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi thân hình nhanh chóng lùi về phía sau sau đó ống tay á o l ắ p một cái một tia sáng lóe lên bên cạnh xuất hiện một cái cao khoảng một t r ư ợ n g khôi lỗi cái tia xấu xi、si、đen nhánh đại hán hừ lạnh một tiếng âm thanh thô kệch đến cực điểm đại nhân nhà ta để mắt ngươi là phúc khí của ngươi ngươi không cần không biết điều khôi lỗi có chút quỷ dị cặp mắt cực kỳ linh động nhìn một chút xung quanh nói một thanh đại tổng quản ngươi đây là dùng đến thời điểm mới gọi ta à thật không có nhân tình vị ít nói lời vô í một thanh nói xấu xi、si、đen nhánh đại hán trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thông lính khôi lỗi ngươi thế mà còn có loại này cấp bậc bảo vật. ta ngược lại muốn xem xem là thân thể hắn cứng rắn hay là quả đấm của ta càng cứng rắn hơn hắc ngạc ngươi có phải nhìn lầm đây cũng không phải là một bộ thông linh khôi lỗi mà là bị một loại nào đó sinh vật p h ụ thể nếu là ta không nhìn lầm ngươi là thiên ngoại ma quân một k i a thần n i ệ m g i a hoa run lên trong lòng thế mà liệt mắt một cái thấy ngay thân phận của hắn chẳng lẽ nàng là một vị trong lòng hắn có chút sợ run đứng dậy h ắ n không thể lập tức liền chạy thiên ngoại ma quân thần n i ệ m hắc ngạc sau khi ngay xong trên mặt không cảm thấy hoảng sợ ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng váy dài nữ từ mắt nhìn hắn cười cười nói cũng thế thân ngươi có được tà long chân huyết đồng thời đã kích hoạt hoàn toàn trưởng thành thức tỉnh tà long tộc thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ thiên ngoại ma đầu cùng thiên ngoại ma quân tranh phong mà không rơi vào thế hạ phong cái này một tia thần nghiệm liền khó khăn lắm h ọ c thể ngươi nếu bớt đối với ngươi có thể đ ạ i bổ tà long tộc huyết thống gia hoa liên tục la thất thanh kể từ lúc trước tiêu diệt tà long tộc đánh một trận linh giới tổn thế có được tà long tộc huyết thống linh thú đều là láp đắc không có mấy gần như diệt tuyệt sợ cái gì hắn chẳng qua là có được một chút tà long chân huyết mà thôi hắn nhìn qua cũng vừa tấn cấp hợp thể không lâu lấy ngươi điều khiển khôi lỗi thực lực hoàn toàn sẽ không thua hắn coi như ta có thể ngăn cản con h ắ c ngạc này vậy nàng gia hoa chỉ hướng váy dài trắng như tuyết nữ tử ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng đặc thù nếu ta không có đ o á n sai nàng phải là một vị đại thừa kỳ mộc thanh cũng có suy đoán để nàng một vị hợp thể hậu kỳ tồn tại đều nhìn không thấu trừ tương tự chủ nhân loại này có cực kỳ đặc thù ẩn n ặ c thủ đoạn liền chỉ có đại thừa mộc thanh trong bóng tối báo cho lệ phi vũ lưu lại trên giới trung tân n i ệ m chính mình thì chỉ hoãn thời gian nàng hơi khóc người nói bãi kiến tiền bối tiền bối cản lại chúng ta ý muốn như thế nào ta chẳng qua là đối với ngươi cảm thấy hứng thú ta muốn ngươi có thể cảm giác được đi. tiền a đặc thủ. t bối cũng là linh mục hóa hình xem như thế đi cho nên ngươi có hứng thú hay không theo ta chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu trùng ta có thể đem ta đi qua con đường kinh nghiệm cung cấp cho ngươi như vậy ngươi tương lai cũng có hy vọng trở thành cùng ta cùng giai tồn tại trở thành đại thừa đối với bất kỳ kẻ nào nói đều là một cái không cách nào cự tuyệt giao dịch cho dù chỉ có thể tăng lên một ít tỷ lệ cũng sẽ có vô số hợp thể đ ỉ n h phong tồn tại trở nên liều mạng cái này tiền bối có thể cho ta một ít thời gian suy tính sao dù sao ta liền tiền bối là ai cũng không biết đến chờ ngươi bái ta nhà đại nhân là chủ Ta lệ phi vũ đã nhận được một thanh báo cho n g h y sự miêu tả của nàng hắn có thể xác định hai người kia chính là du lịch đại lục tìm chữa thương linh thảo bảo hòa cùng hắc ngạc có ý tứ thế mà lại gặp nàng bảo hoa bây giờ thân chịu trọng thương một thân thực lực tối đa phát huy một hai thành luận thực lực đánh không lại đại thừa kỳ chẳng qua lấy nàng huyền diệu thủ đoạn bình thường đại thừa cũng giữ không nổi nàng chính là tổng hợp đánh giá rơi xuống lệ phi vũ cảm thấy thực lực trước mắt của bảo hoa cùng không sử dụng huyền thiên c h i bảo chính mình nên là sản sản với nhau thậm chí chính mình mạnh hơn một thanh ngươi thấy được hai người chính là đến từ cổ ma giới nữ tử kiên nên là ma giới tam đại thủy tổ một trong bảo hoa thánh tổ bản thể là một đoá bảo hoàng thánh hoa nàng theo hầu có thể so người cao quý nhiều một thanh trong lòng g i ậ n mình không chỉ có là bởi vì bảo hoa thân phận còn có kinh ngạc lệ phi vũ thế mà liền ma giới thủy tổ đ ề u biết nàng hiện tại thân chịu trọng thương thực lực đã không còn thực lực đại thựa đương nhiên lấy thực lực của ngươi muốn đối phó nàng còn chưa đủ thật là như thế nào ta đi gặp nàng đi vị ma giới này tam đại thủy tổ một trong tồn tại ta đối với nàng cũng rất là tò mò vâng chủ nhân ngoại giới một thanh bỗng nhiên ngầm đầu khẽ cười nói tiền bối ngượng ngùng lời mời của ngươi ta cự tuyệt nếu đặt ở trước kia đối với ta đích xác rất có rụ rỗ nhưng bây giờ ta đã có chủ nhân lai lịch của ngươi chủ nhân ta cũng nói với ta liền do hắn đến cùng ngươi nói chuyện như thế nào b ả o hoa thánh tổ b ả o hoa tỉnh trong mắt lóe lên một tia tỉnh quang hắc ngạc cũng là sắc mặt đại biên có thể để cho một vị hợp thể hậu kỳ cam tâm là buộc vậy tất nhiên là một vị đại thừa có lẽ là không thua kém gì bà hoa thánh tổ như vậy định phong đại thừa đại nhân bốn hắc ngạc nhìn về phía bảo hoa thánh tổ bảo hoa đưa tay ngăn chở hắn nói tiếp thần thức truyền âm yên lặng theo dõi k ỳ biên gia hoa nghe thấy lệ phi vũ muốn đến lập tức hưng phấn nói chủ nhân bế quan đã lâu rốt cuộc xuất quan sao quá tốt liên thiên ngoại ma quân thần niệm đều biên thành của mình chủ nhân ngươi thần thông thật đúng là rộng rãi không sợ ma đầu này về sau trở mặt sao gia hoa cười lạnh nói chủ nhân vĩ đại anh minh ta là cam tâm thần phục cho dù hiện tại để ta chết đi ta cũng không sẽ chấp một chút mắt bảo hoa thánh tổ tên tuổi của ngươi ta có chút ấn tượng ma giới tam đại thủy tổ một trong nhưng tiếp tại chủ nhân trước mặt chẳng phải là cái gì m ộ t thanh đại tổng quản để chủ nhân giáng lâm m ộ t thanh khẽ gật đầu vung tay háo một cái một đạo ngân mang lóe sáng đến trên không trùng một cái không gian hố đen xuất hiện sau đó hào quang năm màu lóe lên người mặc đạo bảo một mạc điệu thấp mà xa hoa bộ đồ lệ phi vũ lóe sáng đ ă n g t h ẳ n g cái kia ngân mang ẩn chứa lực lượng phát tắc để bảo hoa nghi ngờ không thôi sau đó nàng bị xuất hiện lệ phi vũ hấp dẫn mặc kệ nàng làm sao dọ xét đều chút nào nhìn không thấu cảnh giới của hắn n ô n g lùng hết thể giống như là bị sương mù bao phủ bà hoa đạo hữu đạo hữu xưng hô như thế nào Ta lệ phi vũ nghịch m n g một chút lại cho hàn lập đào cái hố hóa ra là hàn đạo hữu nếu nàng đã có chủ cái t i a tiếp thân liền không chiếm người chỗ số thiếp thân còn có việc trước hết cáo tử b ả o hoa đạo hữu là sợ ta ra tay đối phó ngươi sao nàng cùng hắc ngạc đều là đồng dạng cách nhìn có thể thu phục một vị hợp thể hậu kỳ tồn tại tất nhiên không phải đợi nhàn đại thừa có chút chủ quan liền nàng đều sẽ rơi vào tại trong tay đối phương b ả o hoa trong mắt lóe lên vẻ đề phòng hắc ngạc càng là khẩn trương không dứt chuyện của ngươi ta có chút nghe thấy một đời thủy tổ thế mà bị người liên thủ đả thương nặng bất đắc di chỉ có thể chạy đến linh rói đến tranh né bây giờ ngươi du lịch đại lục làm u ố n tìm có thể khôi phục ngươi vết thương linh thảo bà hoa trầm mặc không nói không khí chung quanh có chút ngưng trệ lệ phi vũ đột nhiên cười một tiếng trong tay ta cũng góp nhặt một chút c h â n quý linh thảo nếu có ngươi để ý không ngại có thể làm cái giao dịch giao dịch bà hoa hơi nghi hoặc một chút nếu hàn đạo hữu biết tiếp thân là trốn ra ma giới trên người lại có cái gì có thể làm giao dịch ngươi xem trước một chút đồ của ta trước lệ phi vũ tay háo hất lên bay vụt ra một viên nhẫn chữ vật bà hoa đạo hữu có thể trực tiếp tra xét đồ vật bên trong đại nhân cẩn thận hắc ngạc nhắc nhở bà hoa do dự một chút tỏa ra thần thức t r a xét đồ vật bên trong quả thực đều là có chút chân quý linh h ả o đồng thời có bộ phận niên hạn cực kỳ lâu đời thậm chí vượt qua mấy chục vạn năm trong nội tâm nàng nói thầm có bộ phận đối với ta khôi phục thương thế hữu hiệu chẳng qua trước hết biết rõ mục đích của hắn đạo hưu muốn cùng ta giao dịch những thứ gì lệ phi vũ mỉm cười một hợp thể trở lên đa phương tỉnh tiến tu vi cùng đột phá bình cảnh đều có thể tốt nhất nguyên liệu đều là linh h ả o hai cực hạn thổ thuộc tính tài liệu linh mục loại tốt nhất khoáng thạch loại hình cũng có thể ba trong tay có hay không rất nhiều tinh thuần chân ma khí nếu như mà có ta cũng có thể cùng đạo h ư u tiến hành trao đổi b ả o hoa thánh tổ một trận châm tư đối với lệ phi vũ đưa ra yêu cầu có chút không hiểu một cái đại thừa góp nhạc hợp thể đàn phương làm cái gì không phải là vì môn hạ đệ tử nhưng lấy hắn tu vi đại thừa kỳ chỉ cần không phải đến cửa đòi nợ chỉ sợ linh dưới các đại thế lực đều là hoan nghênh đã đến thậm chí rất tình nguyện cùng hắn giao dịch bán một cá i nhân tình cực hạn thổ thuộc tính tài liệu như thế hiếm thấy loại vật này đa số đối với đại thừa cũng có tác dụng không nhỏ có lẽ là vì bản thân hắn rất nhiều tinh thuần chân ma khí. chỉ sọ là vì tu luyện nào đó một môn ma công hoặc là thần thông cần thiết ngắn ủi một cái trước mắt bà hoa liền đem lệ phi vũ giao dịch những tài liệu này mục đích đoán cái thất thất bát bát lệ phi vũ đưa ra linh thảo nếu hấp thu bọn chúng tỉnh hoa ít nhất có thể để thương thế của nàng khôi phục hai thành đến lúc đó nàng đủ để có thực lực chân chính cùng đại thừa kỳ tồn tại đối kháng mà không rơi vào hạ phong bà hoa không nghĩ từ bỏ về phần tranh đoạt loại ý nghĩ này vừa rồi xuất hiện liền bị nàng dập tắt đắc tội như thế một cái thần bí khó lường cường giả đại thừa đối với nàng trước mắt mà nói bây giờ quá mức không khôn ngoan có lẽ đối phương liền đang chờ lấy nàng làm như thế các lao quái vật loại này câu cá ý nghĩ n à n g cũng là rất tinh tưởng trước kia cũng dùng qua mấy lần dùng rất tốt toàn linh thảo loại đa phương trong tay ta quả thực có ba loại theo thứ tự là t ử tâm đan tam nguyên hợp cùng đan linh cực kỳ đan t ử tâm đan đối với hợp thể sơ kỳ tinh tiến tu vi hiệu quả không tệ đi lên liền yếu chút ít tam nguyên hợp cùng đan thích hợp trung kỳ hậu kỳ cũng có thể về phần linh cực kỳ đan hợp thể từng cái bình cảnh đột phá đều hữu hiệu, hiệu chẳng qua thực lực càng mạnh hiệu quả càng yếu bà hoa nghĩ nghĩ trắng hơn biết ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua không gian lại tại một cái khác trên ngón giữa trên mặt nhẫn lướt qua ánh sáng lói lên bay ra một viên ngọc giản bay hướng lệ phi vũ lệ phi vũ tiếp nhận về sau thần thức quét qua mỉm cười thu vào thích hợp hợp thể kỳ đan dược mỗi một loại cần tài liệu đều cực kỳ không tầm thường cái này cần chính ngươi đi tìm cái này hiển nhiên thổ thuộc tính cực hạn tài liệu ta trước kia cũng bái kiến một chút nhưng trước mắt trên tay không có b ả o hoa suy nghĩ một chút nói tại ma giới ma nguyên hải một chỗ ta từng gặp một gốc địa tâm thạch mẫu dây leo hiện tại có phải vài vạn và năm địa tâm thạch mẫu dây leo lệ phi vũ ánh mắt sáng lên cái này linh mục cũng hiếm thấy tiếp tục địa tâm linh khí ra đời đích thật là cực hạn thổ thuộc tính linh thực nghe nói sinh trưởng mười vạn năm trở lên điệu tâm thạch m â u dây leo có thể kết xuất điệu tâm linh dâu quả là chữa thương khôi phục pháp lực tốt nhất bảo vật cho dù đại thừa kỳ ăn một viên đều có thể khôi phục một phần ba pháp lực hàn đạo h ư u kiến thức không tầm thường đúng là như thế b ả o hoa đạo h ư u trong tay n g ư ỡ n nhưng có này linh đẳng dễ nhánh b ả o hoa trong mắt lóe lên nghi hoặc điệu tâm thạch m â u dây leo quả thực có thể do dễ nhánh lần nữa sinh trưởng chẳng qua muốn bồi dưỡng nhất định đem trồng cây tại có thể hấp thu đ i ệ tâm chỉ lực địa phương nếu không không cách nào sống được hàn đạo hữu chớ không phải là muốn vung tr nhưng tiếp thiếp thân trong tay không có đây chẳng qua là tin tức giá trị thế nhưng là giảm mạnh a hơn nữa ma giới ma nguyên hải chúng ta người linh giới muốn xông qua địa phương k i a c ũ n g không dễ dàng b ả o hoa nghĩ nghĩ tay ngọc vung lên từ trong nhẫn chữ vật lại bay ra một viên ngọc giản cùng một cái bình xứ nói bản này ma đạo bí pháp cùng trong bình linh đàn xem như bồi thường lệ phi vũ sau khi xem nhẹ giọng thì thầm ma cử biến bí pháp này sau khi tu luyện thành công có thể ngưng tụ thành ngụy ma hạch ngụy trang thành cổ ma tộc trừ phi gặp đại thừa kỳ trực tiếp do xét nếu không, không thể nào bị khám phá về phần muốn ngưng tụ ngụy ma hạch cần phục dụng trong bình xứ ma linh đan phối hợp lệ phi vũ trong lòng nói thầm không hổ là ma giới tam đại thủy tổ một trong vật trong tay thật là phong phú đây là nàng hoảng hốt chạy trốn đến linh giới đến mang theo người nếu tại nàng hạ hổ tích lũy khẳng định càng kinh người thật mạnh cướp bóc một đợt lệ phi vũ lòng ngứa ngay khó nhịn chẳng qua vẫn là khắc chế nếu không có cần thiết trước mắt hắn cũng không muốn cùng loại này có thể so với đại thừa tồn tại cứng đôi cứng như vậy sẽ chỉ bại lộ hắn hư thực b ả o hoa đạo hữu hẳn là sẽ không tại đan dược bên trong làm tay chân hàn đạo hữu nói đùa đối mặt với ngươi ta loại tồn tại này thủ đoạn bình thường tại sao có thể có hiệu ngươi đều có thể cẩ về phần rất nhiều chân ma chỉ khí ta muốn đạo hữu luyện thành ma cực biên về sau đi ma giới tự nhiên có thể đạt được dừng một chút b ả o hoa nói giao dịch này đạo hữu cảm nhận được được hài lòng có chút bị thua thiệt chẳng qua xem như ta cho b ả o hoa đạo hữu một cái q u à ra mắt đi sau này chúng ta còn biết gặp lại lệ phi vũ mang theo một thanh ra hoa hóa thành một đạo hữu quang phi hành rời khỏi h á t ngạc nói thánh tổ đại nhân ngươi cứ như vậy đem ma cực biên cho hắn đây chính là ma giới đỉnh cấp bí kỹ có thể mô phỏng thành ma giới từng cái chủng tộc người lấy thực lực của hắn đến ma giới nếu lòng mang ý đồ sâu bốn Ta ma chính là muốn cho hoác loạn ma giới. chỉ cần hắn phục hắn muốn loạn dụng là giới, vâng thánh tổ đại nhân lệ phi vũ đối với ma cực biến cảm thấy rất hứng thú chẳng qua cái kia linh đan hắn nhìn một chút cũng cho một thanh kiểm tra một chút đều là không phát hiện cái gì chỗ kỳ hoặc chẳng qua hắn hay là không chuẩn bị phục d ụ chỉ cần luyện thành ma cực biến vâng chủ nhân chương ba trăm bốn mươi mốt ung dung năm trăm linh năm gặp lại hách liên ngọc một thanh tải lôi minh đại lục khắp nơi đi lại đảo mắt lại là đi qua năm mươi năm gần như đến một chỗ thành lớn là cho ó t ể nghe t dù giác s i tộc có năng lực hủy diệt thiên vân thập tam tộc nhưng các tộc khác không nghị phá hủy lôi minh đại lục bình tĩnh bởi vậy tại mỗi thần bí đại thừa theo đề nghị song phương bắt đầu hội đàm có lẽ không bao lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc mục thanh nghe nói về sau lập tức đem tin tức chuyển cho lệ phi vũ lệ phi vũ chẳng qua là trả lời một cái biết người hắn tại h u y ề n giới đại lục lại có đồn thiên thạch nơi tay coi như hai tộc biết là lúc trước huyết bảo nhân giết giác si tộc đại thừa cũng không khả năng suy tính đến tung tích của hắn húng chi hết thể đều là huyết bảo gây nên cùng lệ phi vũ ta có liên c a n gì lệ phi vũ trong h u y ề n giới đại lục tu luyện rất ít đi đi ra ngoài 500 năm trăm n ă m hắn không chỉ có đạt đến hợp thể trùng kỳ đình phong cũng hoàn thành cựu h u y ề n minh thiên ma thi bước thứ nhất tế luyện bước thứ hai cần đại lượng tỉnh thuần chân ma khí tạm thời là không có cách nào ngoài ra ma cực biến môn ma giới này bí thuật cũng bị hắn luyện đến tầng hai càng là tu luyện hắn vượt qua cảm thấy môn bí pháp này không tầm thường chỉ sợ tại ma giới đều là tiếng tăm lừng lẫy chẳng qua cũng có một chút so sánh tiết lối đó chính là ma cực biến sau khi tu luyện thành công chỉ có thể ngụy trang thành ma giới các tộc tồn tại hơn nữa không tu thành ba tầng cho dù hợp thể tồn tại thần thức thô sơ giản lược q u é t qua cũng sẽ phát hiện đầu mối nhưng ngưng tụ ngụy ma hạch liền không sao t ầ n g hai cảnh giới đã đủ chẳng qua lệ phi vũ không tin bí pháp bên trên có ma linh đan đa phương chỉ là không có tài liệu mà thôi thuần một sắc ma giới mới có tài liệu cũng chỉ có đi sau khi đến ma giới mới có thể thu thập đủ long bảo bảo đang ngủ say một trăm n ă m về sau bình yên tỉnh lại đối với lệ phi vũ vô cùng thân mật c a m phần đến xích ô không nhỏ gần ghét một chân long một kim ô cả hai ra tay đánh nhau mọi người đều đ ế n q u a n chiến một trận đại chiến đưa đến thiên tượng biến đổi lớn đ ô n g nhiên liệt nhật hay không đ ô n g nhiên thánh quang nghiêm nghị tà khí ngốc trời dị tượng va chạm thiên địa cũng vì đó chấn động không dứt. l u â n độc thân long bảo bảo càng tăng lên một bậc chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu lại là xích ô phong phú hơn bọn họ đánh m ư ờ i ngày m ư ơ i đêm kết quả chính là bất phân thắng bại mấy trăm năm đi qua s í c u và long bảo bảo đều là đạt đến hợp thể sơ kỳ đ ỉ n h phong trong khoảng cách kỳ chỉ thiếu chút nữa xa lệ phi vũ không có thúc giục bọn họ đột phá mà là để bọn họ trước đẻ ép một hồi thời gian có rất nhiều không cần vội vã như thế hai mươi bốn linh lung chư thiên chấn hồn tháp môn thần này biết công kích bí thuật lệ phi vũ tu luyện đến tầng thứ m ộ ư ơ i hai chỉ cần đột phá đến tầng m ộ ư ơ i ba có thể bước đầu đạt đến thần thức h ó a khí n ư ơ n g tụ thành thực thể đến lúc đó liền sẽ có uy năng lớn lao cho dù đại thừa bị trực tiếp đập chúng cũng có thể thần thức đả thương nặng đương nhiên thương thế trình độ cũng được nhìn bọn họ đối với nguyên thần thủ đoạn phòng h ộ như thế nào sợ là đập gần chết đều có thể đối với gia hoa lâu dài p h ụ thể đang không có sinh mệnh trong khối lỗi đối với thần thức sẽ có ảnh hưởng do dự một chút về sau lệ phi vũ đem luyện vào đến cựu h u huyền minh trong thiên ma thi khiến cho chiến lược của hắn lập tức tại lệ phi vũ trong đội ngũ xếp lên năm vị trí đầu một thanh cùng phượng thanh hai người so sánh với hắn đều kém một bậc đương nhiên vì không để nội tâm hắn bành trướng lệ phi vũ cũng là dùng thần thức hào hảo g õ hắn một phen thân thức bí thuật của hắn không cách nào nhất kích tất sát đại thừa nhưng đại thừa trở xuống trừ phi có chuyên môn phòng hộ nguyên thần l i bảo nếu không t i ế t thực đánh trúng một kích đủ để cho nguyên thần chôn cho dù có linh bảo tối đa cũng chính là nhiều mấy cái nữa mà thôi m ụ c thanh lại có tin tức chuyển đến lệ phi vũ lông mày k h ẽ động sau khi tra xét hóa ra là tại ngọc linh thành có một trận hách liên thương minh cử hành c ử hình đấu g i á hội hách liên thương minh nội tình phong phú bọn họ tổ chức đấu g i á hội từ trước đến nay có thật nhiều chân phẩm bị đông đảo tu sĩ trôi thổi phồng chẳng qua đấu g i á hội cũng chia quy cách giống loại này c ử hình bình thường đều sẽ có ra trận điều kiện t ỷ như tài lực t h như thực lực lệ phi vũ đứng vậy xoay xoay e o chi rên dỉ một tiếng khổ tu lâu như thế là nên đi ra hoạt động một chút một bước mười trượng cung điện đại môn tự động mở ra đi ra ngoài cung điện hắn hét dài một tiếng đông nhiên chân trời hai đạo quang mang lao đến một màu vàng tối sầm liếc đúng là Sik-o và long b ả o bảo luận tốc độ hay là Sik-o hơn một chút Sik-o đi đầu đặt đến hóa thành chim sẻ màu vàng đứng ở vai phải của lệ phi vũ nhìn khoan thai đến chậm long b ả o bảo một trận dễ c ậ n long bảo bảo không để ý đến Sik-o, cũng là hóa thành mini hình thái chui vào ngực lệ phi vũ trong vật áo hắn lộ ra cái đầu liếc xích ô xích ô một điểm liền nổ muốn mở miệng cùng hắn khẩu chiến ba ngày ba đêm lệ phi vũ đem hai tiểu ra hỏa đều ô m không cần không sao liền dù men người nào náo lọt nữa ta đi ra không mang đến hắn s í c h và long bảo bảo nghe xong lập tức ngoan ngoan nghe lời chẳng qua nhìn về phía ánh mắt của đối phương vẫn như cũng tràn đầy không hợp nhau lệ phi vũ cũng không quản bọn họ thế nào nháy mắt ra hiệu chỉ cần không được cầm đến hắn là được mở ra thông đạo lệ phi vũ mang theo bọn họ cất bước đi ra ngoài đi ra lúc là tại linh ngọc thành một cái khách sạn trong căn phòng một thanh tiến lên hơi con người chủ nhân xích ô mồn nói một thanh đã lâu không gặp một thanh mỉm cười ngoại giới mấy chục năm huyền giới đại lục năm trăm năm là đã lâu Sĩ c h ô đại nhân đã hóa thành chân linh Sĩ c h ô tự nhiên xứng đáng nàng một vị hợp thể đại nhân xưng hô vị này là long tả đại nhân long bảo bảo chấp chấp mắt to mắt con thành người nhà nói ngươi rất tốt trở về sau ta bảo kê ngươi không giống cái kia tạp mao chim nói người nào tạp mao chim long bảo bảo trong mắt lộ ra rào hoạt người nào thừa nhận chính là ai mắt thấy hai người lại muốn lên tranh chấp lệ phi vũ thần thức uy áp tỏa ra mọi người đều là câm như hến x í ô và long bảo bảo có chân linh bản nguyên tre chở nguyên thần tinh phách bọn họ áp lực không lớn chẳng qua là cảm giác lệ phi vũ tức giận thế là biểu hiện chính là trẻ con làm sai chuyện ngoan ngoãn túi đầu nhận sai m ộ t thanh lại cảm thấy phảng phất một luồng tiên uy giáng lâm để nàng như phút cuối cùng r é t lạnh lên thực lực của chủ nhân lại mạnh mẽ không ít cho người giống như lại thừa cảm giác thế nhưng là hắn nên vẫn chỉ là hợp thể k ỳ nhớ không được ta chủ nhân ta sai ít hay co và long bảo bảo đều nhận lầm về sau người nào lại nâng lên sự cố liền phạt người nào diện bích hối lỗi ngàn năm đối với hai cái chơi tính rất lớn người mà nói cái này trừng phạt đã không thể bảo là không nghiêm trọng nhưng theo mục thanh lệ phi vũ thật rất cưng chiều bọn họ cũng thế tội nhỏ chân linh cấp tồn tại coi như tại đỉnh tiêm đại thừa trong tay cũng sẽ đối đ ạ i như vậy thậm chí càng cưng chiều một thanh đấu giá hội khi nào thì bắt đầu nửa tháng sau tại hách liên phòng đấu giá hợp thể trở lên chỉ cần nghiệm chứng thực lực không cần nộp linh thạch là có thể tiến vào chẳng qua hợp thể trở xuống cần giao phó mười vạn linh thạch mới có thể đi vào đồng thời thấp nhất thực lực cũng phải là luyện hư kỳ trở lên mới được lệ phi vũ nói xem ra cuộc bán đấu giá này quy cách quả thực không nhỏ là chủ nhân nghe nói có đại thừa cũng có thể sẽ đến đây đại thừa đoán chừng liền p â n thân mà thôi bản thể bọn họ còn không đến mức rảnh rỗi như vậy nếu còn có nửa tháng vậy ta đi ra ngoài trước đi dạo một chút chính ngươi tùy ý vâng chủ nhân một thanh con người đáp về phần hai người các ngươi bộ dáng có chút trứng mắt cho các ngươi ngụy trang một chút lệ phi vũ nhìn về phía xích ô và long bảo bảo r ồ i ngón tay ra trên người bọn họ một điểm một trận hào quang năm màu bao quanh bọn họ trong khoảng k h ắ c hào quang tiêu tán xích ô thành một cái nửa đỏ nửa màu vàng cũng không có chân thứ ba tạp máu chim long bảo bảo thì biến thành một đầu tiểu hát xà hai người nhìn về phía đối phương trong mắt đều nín cờ ý sau đó đánh giá chính mình lại là cảm thấy bất đắc dĩ hai người bọn họ một người chiếm cứ lệ phi vũ một cái b ả vai sau đó lệ phi vũ vung tay háo một cái gian phòng đại môn tự động mở ra cất bước đi ra ngoài m ộ t thanh theo sát phía sau giống lệ phi vũ loại này trên vai mang theo linh sủng vẫn tương đối hiếm thấy đa số đều là canh giữ ở trong linh thú đại cho nên đưa đến người liên tiếp quay đầu lại quan sát linh ngọc thành là một tòa siêu cấp thành lớn không kém cỏi vân thành đứng ở nhung tộc cùng giữ d i n tộc chỗ giao giới thuộc về trung lập thành lớn bởi vì sau lưng là hách liên thương minh cho nên có rất ít thế lực sẽ tìm phiền phức của nó đương nhiên h á c liên thương minh cũng cơ bản không nhúng tay vào các tộc ở giữa tranh đấu lui đến các tộc tu sĩ cấp cao rất nhiều liếc nhìn lại trong trăm người liền đã có tính toán người là luyện hư trở lên hách liên thương minh lần này đấu giá hội thật hấp dẫn rất nhiều người đến này lệ phi vũ ngẫu ngẫu còn biết xem đến rác ít tộc cùng người thiên vân thập tam tộc ở chỗ này bọn họ cũng không dám tùy ý ra tay nếu không nhẹ thì chính là bị khu trục kết cục chẳng qua nhìn song phương vẻ mặt vẫn như cũ không hợp nhau lắm lệ phi vũ đi trên đường d u n g đến tự nhiên không phải chính mình nguyên bản dung mạo đây đều là cơ giữ bọn họ một nhóm trên đường vui chơi giải trí vừa đi vừa nghỉ cũng là nghe thấy liên quan đến lần đấu giá hội này rất nhiều tin tức nghe nói lần đầu g i á hội này sẽ xuất hiện linh giới đỉnh cấp kỳ chân linh đan chân linh tài liệu cùng hôn đột vạn linh bản g tiến lên t r ă m thông thiên linh bảo đâu c h ỉ à ta tình cờ nghe thấy sư phụ ta cùng hắn bạn tốt nói chuyện với nhau nói lần này còn biết xuất hiện huyền thiên trị bảo phế phẩm thật ai đáng tiếc sợ rằng chúng ta là thượng tam giai tồn tại một thân tích lũy có lẽ liền giá quy định cũng đủ không lên loại đó vật phẩm chỉ có thánh giai mới có đầy đủ tài lực đi thử một chút ai nói không phải khắp nơi đều có người đàm luận lần đầu g i á hội này lệ phi vũ có chút kinh ngạc chẳng qua đồ tốt thật không ít để hắn cũng có chút động tâm lấy tầm mắt của hắn bình thường đồ vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn m ộ c thanh nơi này linh thảo cửa hàng tài liệu cửa hàng ngươi cũng đi qua sao cơ bản đều đi qua cũng thu thập được một hai loại trong dược viên không có linh thảo nếu như thế vậy ta liền không đi chuyến này đi địa phương khác xem một chút đi bốn thời gian nửa tháng đạo mắt đã qua hách liên thương minh cử hành đ ấ u giá hội chính thức bắt đầu sáng sớm lập tức có vô số đạo đ ộ t quang bay hướng ngọc linh phòng đấu giá đội quang bên trong tỏa ra khí tức có mạnh có yêu lệ phi vũ bọn họ đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang đi đến trong chốc lát liền đi đến phòng đấu giá trước quảng trường đội ngũ thật dài giống như, như trường long đốn lượn quanh co những kia xếp hàng tu sĩ giao một túi linh thạch trải qua kiểm tra người xác nhận về sau sẽ do những người còn lại cho một tâm mặt nạ tại thị nữ dẫn đường phía dưới tiến vào phòng đấu giá từ bên ngoài nhìn phòng đấu giá là một tòa dài rộng cao đều trên trăm trượng cự hình cung điện vách tường rán như bạch ngọc gạch men s ứ tản ra từng trận linh khí mặt ngoài ẩn có phủ văn thoáng hiện cả tòa cung điện đều do một tầng thanh quan b a phủ chỉ có chỗ cửa lón không có lệ phi vũ trong mắt năm hậu thần mang l o ạ lên nhẹ giọng thì thẩm cựu thiên thanh phong huyền linh trận uy lực cũng không tệ lắm trận này hợp thể trung kỳ không hưởng phí một phen khổ công cũng không cách nào tùy tiện xông vào hợp thể hậu kỳ khái c ầ n mấy lần công kích về phần đại thừa có thể bảo vệ tốt đại thừa phát t r ậ n không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp đại trợ ậ hao phí to lớn tùy tiện căn bản là không có cách bố trí một tòa phân bộ nếu liền bố trí dạng này đại trận cho dù hách liên thương minh giàu nứt vách cũng căn bản không làm được mấu chốt là loại đó pháp trận tài liệu cũng là cực kỳ khó tìm hiếm thấy trên đời luận hư kỳ đạo hữu mời đảng hoàng xếp hàng hợp thể trở lên tiền bối đi đến bên này đi cửa chính phân làm hai cái thông đạo như vậy khác biệt đối đãi tự nhiên sẽ dẫn đến một số người không vui nhưng luyện hư k ỳ nho nhỏ bây giờ lật không nổi sóng gió gì bọn họ cũng tự biết vô lực đối kháng hách liên thương minh quyết định quy củ cũng chỉ có thể nhấp nhịn về phần gây sự không phải thật tâm muốn chết bình thường đều sẽ không đi làm lệ phi vũ nhìn một chút hướng hợp thể cửa và o đi kiểm tra nhân thủ bên trên cầm một khối p h á p bản phạm là đi qua đều sẽ đốt sáng lên p h á p bản nhìn thấy chút này về sau lệ phi vũ trực tiếp tiết lộ một ít khí thức tốt bình yên thông qua đột nhiên lão giả kiểm tra kêu mở miệng nói vị tiền bối này mời đem linh sùng thu nhập trong linh thú lại lệ phi vũ mỉm cười người ở chỗ này đều là kinh ngạc không dứt không thể không nhìn sang rất nhiều hợp thể tồn tại trong mắt lóe lên tinh quang nhìn lệ phi vũ hình như đang nhóm lại đối phương là ai có thể thu phục hai cái hợp thể yêu vương tuyệt đối không phải hợp thể bình thường có lẽ là hợp thể đình phong cũng có thể là đại thừa phân thân trong mắt từ người lóe lên vẻ k í n h sợ còn lại thị vệ cũng không dám tùy ý lộn xộn đột nhiên từ bên trong đi ra một vị công tử văn nhã người mặc áo bảo màu xanh bên hông cải lấy một khối màu trắng ngọc bội hai đầu lông mày lộ ra anh khí mày kiếm mắt sáng mặt như q u a n ngọc khí vũ bất phàm vị đạo hữu này không biết thuộc hạ như thế nào đắc tội các h ạ ta thay hắn xin lỗi ngươi phàm là đạo hữu lần này đấu giá mua chỉ vợt ta có thể làm chủ đánh cái chín mươi chín ngươi xem coi thế nào nhìn về phía vị thanh niên này lệ phi vũ trong lòng hơi động lại là hắn người đến chính là cùng hắn từng có giao dịch hách liên ngọc lúc này hắn đã tu vi hợp thể sơ kỳ hách liên thương minh quả thật giàu nước vách thế mà mấy trăm năm liền bồi dưỡng được một vị tu sĩ hợp thể kỳ lệ phi vũ trong lòng nói thầm chẳng qua hách liên ngọc có lần này tạo hóa thật ra thì cùng hắn có cực lớn quan hệ nếu không phải lúc trước bán cho hắn một gốc kim lôi trúc để ở gia tộc trên đại hội lộ thể diện chỉ sợ cũng sẽ không bị ra sức bồi dưỡng ở mấy chục năm trước may mắn đột phá đến hợp thể kỳ lệ phi vũ nhớ đến bán đổ bán tháo kim lôi trúc trong lòng cảm thấy không cam lỏng há mồm nói năm mươi 50. h á c h liên ngọc hít sâu một hơi la thất thanh nói đây không có khả năng nếu như thế đạo hữu hay là trực tiếp chém giết hắn 95% n h ư thế nào 50. cựu nhị ra sao 50. 88%, không thể lại thấp không phải vậy liền vượt ra khỏi quyền hạn của ta chương 342, lệ phi vũ trả thù lại thấy tàn nhẫn đạo hữu là xem thường ta hay sao lệ phi vũ tự dễu cười một tiếng đột nhiên một luồng đủ để sánh ngang đại thừa thần thức uy áp c h e toàn trường đối mặt uy áp này sắc mặt của mọi người đều là tái n h u ậ luận hư kỳ càng là muốn làm trận đất lại thật là đại thừa hách liên ngọc trong lòng khiếp sợ không thôi trước kia cũng là có chút suy đoán nhưng không dám xác định chính là tiền bối chớ có tức giận năm mươi thật không thể ta không làm chủ được vậy liền để làm chủ đi ra ta một đại thừa thể diện cũng chỉ đáng giá tám mươi tám hôm nay nếu không cho ta lời giải thích các ngươi buổi đấu giá này cũng không cần cử hành hách liên ngọc đầu đầy mồ hôi mồ hôi rơi như mưa buổi đấu giá hôm nay mặc dù quy mô rất lớn nhưng cũng không đủ để hách liên thương minh chuyên môn phái một vị cường giả đại thừa kỳ đến trấn giữ mấy vị hợp thể đã, đã đủ trong đó thậm chí có hai vị là hợp thể hậu kỳ chẳng qua đối mặt đại thừa chút người này căn bản không đáng chú ý tiền bối có thể hay không cho ta chút thời gian để chúng ta thương nghị một chút lại cho ngươi trả lời chắc chắn lệ phi vũ khẽ gật đầu không bỏ số lượng ước linh thạch trở về thế nào xứng đáng ta kim lôi chút kia lệ phi vũ liền đứng ở cửa chính không có một vị luyện hư kỳ hoặc là tu sĩ hợp thể kỳ dám lên trước hách liên ngọc tiến vào bên trong báo cho chấn giữ tất cả hợp thể mở cái hội nghị khẩn cấp ngọc công tử vị tiền bối kia rõ ràng không công tha lúc này coi như để hắn chém giết cái kia kiểm tra người năm mươi phần trăm mặc dù sẽ hao tổn nhưng cho dù hắn là đại thừa cũng liếp giả năng mua t lắc vật đầu chúng ta góp nhặt trong tin tức không từng có một vị như thế cường giả đại thừa hoặc là không phải người lôi mình đại lục hoặc là đây không phải hắn chân dung a i nếu là như vậy vậy cũng không tốt làm biết thân phận của hắn ngày sau còn có thể lấy lại danh dự ngọc công tử đừng có ý nghĩ thế này bất luận một vị đại thừa nào đều là không thể t r e o tồn tại chuyện này vốn là thương minh chúng ta đã làm sai trước ai có thể nghĩ đến nhìn như sùng vật tồn tại đúng là hai cái cường đại hợp thể yêu vương ta cảm giác bọn họ rất không bình thường nhục bọn họ cũng coi là đối với cường g i ả đại thừa bất kính ta biết ta cái này liền đi báo cho vị tiền bối kia hách liên ngọc cho dù không vui cũng chỉ có thể như vậy lệ phi vũ sau khi thấy được gợn sóng nói nghĩ rõ chưa cứ dựa theo tiền bối Tốt, ta còn dự định dự tại lệ ầ n đấu g phi này bên trong một gửi đấu vũ à khẽ gật đầu theo hách liên ngọc tiến bảo không gian bên trong bị một loại trận pháp nào đó phát triển mây chục lần nhìn vô cùng rộng lớn đội phát sự kiện kết thúc đám người lần nữa có thứ tự xếp hàng hoặc tiến bảo bọn họ không dám thảo luận bất quá trong mắt đều là tràn đầy lửa nóng cùng hâm mộ đây cũng là linh giới chân chính đỉnh tiêm cường giả h v y thế đây chính là đại thừa lệ phi vũ an bài một thanh đi đem tham gia đấu giá một ít linh thảo giao cho phòng đấu giá không bao lâu một thanh quay trở về chủ nhân tại sao không giết lão đầu kia xích ô tò mò hỏi ta chẳng qua là cho bọn họ một hạ mạ uy thuận tiện báo cái nhỏ thủ nội tình của hách liên thương minh vẫn là vô cùng thâm hậu ngày sau có thể sẽ tiếp tục v ắ n g lai sau mấy cách giờ đấu giá hội như thường lệ bắt đầu chủ trì đấu giá đúng là hách liên ngọc trong hội nghị xưng hô lức giả một vị cường giả hợp thể hậu kỳ hoan n ê n các vị đạo hữu đến trước tham gia lần này hách liên thương minh ta cử hành đấu giá hội lần này trên đấu giá hội ta đi chuẩn bị rất nhiều kỳ chân tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng bộ phận đạo hữu có lẽ đã có nghe thấy ta cũng không nhiều lời cho mọi người lưu lại cái mong đợi t ố t lần đấu giá hội này chính thức bắt đầu mời lên vật đấu giá đầu tiên một vị luyện hư kỳ mỹ nhan nữ tu nâng một cái do vải đỏ đang đắp măng gỗ c h ậ m rãi từ đại mạc phía sau đi ra sau đó đi lên bàn đấu giá đứng ở trước mặt về sau liếc lao thủ chỉ một điểm vải đỏ trợt bay lên một trận nồng nặc thủy thuộc tính linh khí lan tràn ra đồng thời ẩn chứa trong đó cực kỳ cổ xưa đạo vận giống như là trải qua dài rằng giặc thời gian năm tháng vải đỏ phía dưới là một cái màu đen phong cách cổ xưa mai rùa bề ngoài xấu xí nhưng vẹn vẹn nó tỏa ra cổ xưa đạo vận liền sẽ không để người cảm thấy đây là một món phà phẩm liếc giả cười giới thiệu trải qua ta đi thận trọng nghiệm chứng xác nhận đây là huyền vũ quý giáp có lẽ không phải đại thành huyền vũ chân linh lưu lại cũng là có thể so với đại thừa tồn tại chút bỏ mai rùa con rùa này giáp tổn thế trên trăm vạn năm mặc dù linh tính thất lạc một chút nhưng chất liệu vẫn như c ũ vô cùng cứng rắn là luyện chế phòng ngự loại thông thiên linh bảo huyền vũ quy giáp một món giá khởi điểm tám vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn các vị đạo hữu bắt đầu đầu ra đi đầu ra kiện vật phẩm thứ nhất chính là như vậy kỳ chân lập tức dẫn nổ toàn trường hợp thể kỳ có năng lực mua d ố i rít bắt đầu ra giá, giá vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu huyền vũ quy giáp này giá tiền liền bị đẩy lên một trăm bốn mươi năm triệu đích thật là đồ tốt lệ phi vũ tự nói một câu sau đó mở miệng nói hai ức khách quý số ba ra giá, giá hai ức liếc trong đôi mắt giàn mua tinh quang l o ạ lên hạ tự nhiên biết người của nơi này là ai huyền vũ quy giáp đích thật là tài liệu tốt nhưng hợp thể bình thường căn bản khó mà luyện chế thành phòng ngự linh bảo nhất định phải có cường đại định cấp hỏa d i ễ m mới được hơn nữa vẹn vẹn một món mai rùa còn chưa đủ vì đền bù tổn thất linh tính còn cần hợp với cái khác linh c h â n tốt nhất có huyền vũ chân huyết để đền bù linh tính kích phát bên trên huyền vũ ân ký bằng không luyện chế thành mai rùa linh bảo so với chưa hết luyện chế cũng không mạnh hơn bao nhiêu hai ước giá tiền đã không thấp đây vẫn chỉ là kiện thứ nhất phía sau còn có rất nhiều rất nhiều người trong nháy mắt thanh tỉnh qua bên trong dự định hành quân lặng lẽ hai ước một lần hai ước hai lần hai ước ba lần chúc mừng khách quý số ba đạo h ư u vỗ xuống món đầu tiên này vật đ ầ u giá đạo h ư u nhưng bây giờ kết toán linh thạch cũng có thể chờ đ ầ u giá kết thúc sẽ cùng nhau thanh toán lệ phi vũ không có động tĩnh liếc giả cũng hiểu tính toán của hắn lập tức bắt đầu kiện thứ hai cũng là khó gặp đỉnh d a i kim thuộc tính tài liệu thái ớt m ạ c kim chẳng qua nó so với huyền vũ quy giáp loại tầng thứ này còn hơi kém hơn không ít kiện thứ nhất đ ầ u giá thường thường bị lấy ra làm nóng bầu không khí cho nên giá trị so với áp t r ụ c vật phẩm cũng không sẽ kém quá nhiều thái ớt liếc kim xoa không nhiều lắm tại bốn ngàn vạn đến bảy chục triệu linh thạch ở giữa lệ phi vũ ra giá hách liên cùng sắc mặt liền đen một phần cắn răng nghiến lợi cái này cái gì đại thừa à, thế nào thứ gì đều không chọn lấy không phải là cố ý vỗ xuống pham là tài liệu quý giá hữu dụng lệ phi vũ toàn bộ mở miệng vỗ xuống đến phiên đan dược linh thảo thời điểm chỉ vỗ xuống nhiều loại chân quý linh thảo đem tam nguyên hợp cùng đan linh cực kỳ đan đan mới cuối cùng cận linh thảo gặp đủ về phần tử tâm đan trước mộc thanh đã giao dịch đạt được cũng trồng cây trong dược viên lấy hắn dược viên tích lũy bất kỳ đan phương bảy tám mươi tài liệu đều có thể tìm được chỉ có một chút không thường gặp mới chịu mặt khắc thịm sau đó là yêu thú tài liệu cùng đấu thú những này cũng bị rộng rãi tu sĩ c h â yêu thích những tài liệu này lại chiều cao ngọn n g u ồ n thấp liền chừng trăm vạn mấy trăm vạn đều là luyện hư k ỳ tại cạnh tranh hợp thể k ỳ ngẫu nâu mới ra tay về phần ấu thú có ba con đều là hiếm thấy man hoang dị t r ù n g nếu trưởng thành hợp thể có hy vọng lệ phi vũ không thiếu linh thú phi cầm cho nên không mở miệng chẳng qua hắn vua xuống hai loại hiếm thấy yêu thú tài liệu cũng là một loại hợp thể đàn phương tài liệu không quý một hai vạn mà thôi đầu giá hội muốn kéo dài đã mấy ngày đến áp chục vật phẩm thời điểm lệ phi vũ vua xuống vật phẩm giá trị đã vượt qua ba mươi ư c về phần hắn ra nhập đấu giá linh thảo cũng vô ra mười mấy ước giá tiền mấy gốc đều là cao đến mười vạn năm linh thảo đồng thời vô cùng chân quý một gốc liền chụp ra hơn trăm triệu giá tiền hách liên ngọc lòng đang dìm á u nhưng lại không thể làm gì lệ phi vũ ngẫm lại đều là cao hứng lần đầu giá hội này vẫn còn dư lại ba kiện vật phẩm cái này ba kiện đều là lần này áp chụp vật phẩm kiện thứ nhất là được liếp ra lướt qua chứa đ ự n g vòng tay một đạo lôi quang màu xanh bay ra trong đại sành không xoay về sau đứng tại trước mặt hắn lôi quang màu xanh sau khi tiêu tán xuất hiện chính là một thanh sáng bóng sáng như kính tàn n h ậ n thỉnh thoảng từ tàn n h ậ n bên trên biết nhảy lên một đạo nhỏ bé lôi h ồ đây là huyền thiên chỉ bảo huyền thiên lôi nhận mạnh vỡ huyền thiên lôi nhận từng trên hỗn độn vạn linh bảng hàng năm uy lực vô cùng cường đại có hủy tiên h diện địa chỉ h uy thậm chí có thể giảm bớt thiên kiếp uy lực nhưng tiếc huyền thiên chỉ bảo này bị hủy bởi mấy chục vạn năm một lần tranh đoạt cả kiện linh bảo biến thành ba đạo tàn n h ậ n bay vào không gian l o ạ n lưu cho dù nó nát nhưng trải qua chúng ta thí nghiệm nên tàn nhẫn vẫn như cũ có một ít giảm bất thiên kiếp uy lực am hiểu lôi thuộc tính thần thông đạo hữu nếu như đ ạ được có thể, phát huy ra có thể、so với liếc giả vì nghiệm chứng chính m ì n h giảng thúc giục thiên lôi tàn n h ậ n lập tức một mảnh màu xanh điện quang giống như thủy triều bày khắp giữa không t r u n g mỗi một đạo màu xanh hồ quang đều cho người một loại mười phần uy năng đáng sọ có thể tùy tiện diễn sát l u y ệ n hư lệ phi vũ ánh mắt lộ ra vẻ mừng do đã từng hạng năm huyền thiên chỉ bảo ba mảnh nếu đạt được một mảnh này lại được đến còn lại một mảnh kia sau này có lẽ có vọng trọng mới tế luyện thành huyền thiên lôi n h ậ n đương nhiên lại tế luyện huyền thiên lôi nhật tự nhiên không sánh bằng ban đầu ra đời nhưng uy năng cũng tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa là lấy lực phá hoại lấy xưng lôi đạo pháp bảo uy lực của tàn nhận uy lực ta muốn các vị đạo hữu đều thấy được nếu như có thể luyện hóa uy năng còn có thể tăng lên rất nhiều tốt lão hủ liền không nhiều l à m giới thiệu liếp ra quét mắt t o à n trường trong mắt mang theo nợ nụ cười ha ha nói huyền thiên lôi nhận mảnh vỡ lên giá ba trăm năm mươi triệu linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn lệ phi vũ lẳng lặng chờ bọn họ đấu giá chờ đến đấu giá nhân số ít thời điểm mới mở miệng tiêu giá lại lập tức cao hơn một trăm i triệu đạt đến sáu trăm tám mươi triệu đám người hít sâu một hơi mặc dù này mảnh vỡ trải qua lôi đạo tu sĩ có thể bạo phát ra tốt một trăm h thông thiên linh bảo huy năng nhưng cho dù loại kia linh bảo cũng không nhất định có thể vỗ ra cao như vậy giá tiền tại sao lại là khách quý số ba hắn lần này đấu giá hội vỗ xuống đồ vật đều cao đến mấy chục ư c thật sự có nhiều linh thạch như vậy sao bên cạnh có người cười lạnh nói cái nào cần dùng đến ngươi quan tâm nếu không có linh thạch h á c h liên thương minh tự nhiên sẽ tìm phiền thoái nếu có ha ha như vậy tài lực coi như hợp thể hậu kỳ cũng muốn táng ra bại sản tt người kia hít vào khí lạnh ngươi nói là hắn khả năng chính là mấy ngày trước vị đại thừa kia tiền bối nói đến đây hắn lập tức ngậm miệng không nói t h á n g ra bại sản đ i n h người kia hít vào khí lạnh n g ư ờ i nói là hắn khả năng chính là mấy ngày trước vị đại thừa kia tiền bối nói đến đây hắn lập tức ngậm miệng không nói lấy trước lệ phi vũ biểu hiện tính cách nếu là bị nghe thấy hắn cảm thấy chính mình cũng không thiếu bị tìm phiền thoái cương gia đại thừa phiền thoái học thể hậu kỳ cũng không chịu nổi còn có ai ra giá cao hơn nếu là không có cái kế mảnh này huyền thiên lôi nhận mảnh võ liền từ khách quý số ba vỗ xuống rất nhiều người đều là đoán được khách quý số ba thân phận cho nên đều không nghĩ ác hắn họ nữa giá tiền này đã không thấp nhiều nhất liền đạt đến bảy ước nhiều ta tuyên bố người vô xuống lôi nhận vì khách quý số bà đạo h ư u lệ phi vũ mỉm cười quả nhiên đến tham gia loại đầu g i á hội này là chính xác thế mà có thể thấy một mảnh khắc thiên lôi tàn n h ậ n chuyên đi này không tệ áp t r ụ p vật phẩm giá trị thật ra thì đều không khác mấy chủ yếu nhìn đ ầ u giá người nếu đụng phải nguyện ý dùng nhiều tiền chính là bảy ước tám trăm i triệu cũng có thể là vô gia cuối cùng một món áp t r ụ p vật phẩm là một bình đan dược có lẽ rất nhiều người kỳ quái dạng gì đan dược có thể làm lần này cuối cùng áp c h ụ chi vật liết ra mỉm cười đan dược này tên là cựu thiên thăng linh đan Là linh dưới ít có một thanh nhìn phía dưới vô cùng cạnh tranh kịch liệt trong nội tâm nàng rất bình tĩnh chỉ cần tiếp tục chờ bên người lệ phi vũ hắn sớm muộn sẽ ban thưởng thái hư diệu linh đan khi đó nàng cũng là đại thừa có hy vọng thậm chí thậm chí nàng có lẽ cũng có một tia cơ hội độ kiếp thành tiên cựu tiên h thăng linh đan bị một vị nửa bước đại thừa tồn tại biến thành mười ba ước linh thạch vô xuống hắn vô xuống về sau lấy linh thạch cùng rất nhiều tài liệu chống đỡ giá sau đó lập tức rời khỏi có mây vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ lặng lẽ đi theo phía sau không bao lâu hách liên ngọc mang theo lệ phi vũ vua xuống vật phẩm đi đến khách quý phòng số ba ở giữa chương ba trăm bốn mươi ba chăn riết bước đại lục truyền tống trận đồ tiền bối đây là ngài lần này vô xuống vật phẩm v như bối đưa c o ngài đến. vậy một r a Hách phi ngọc liên lệ tại này mươi n g một ước linh thạch lệ phi vũ tự nhiên có thể tùy tiện lấy ra chẳng qua nghĩ nghĩ hắn hay là quyết định lấy vật giá thấp ngươi xem một chút những này có đủ hay không thanh toán lệ phi vũ vung tay tháo một cái bay ra một cái túi chữ vật hách liên ngọc đưa tay một điểm từ trong túi chữ vật lần lượt bay ra từng cái hộp gỗ hộp gỗ tự động từ từ mở ra lập tức một luồng linh khí nồng nặc tràn ngập ta ba đoá vạn rượu hoa mười vạn năm tuyết linh n g ụ c năm chuỗi chỉ long quả bốn viên vài vạn năm tử tâm chỉ quả mười k h ỏ a huyết tình quả mười k h ỏ a thanh la quả tiền bối chẳng lẽ là linh thực đại tông sư hay sao trong tay lại có nhiều linh thảo hiếm t h ấ như vậy chẳng qua những này còn chưa đủ ba viên vạn rượu đan sáu viên long đằng đan hai viên thiên la đan thấy trong ánh mắt của hách liên ngọc gâm châm bất định lệ phi vũ hử lạnh một tiếng chẳng lẽ ngươi nghĩ lần nữa chọc ta không vui vẹn vẹn vạn d i ệ u đan một viên năm sáu ngàn vạn đều có người mua long đằng đan cũng là luyện hư kỳ cực kỳ chân quý tình tiến pháp lực đang ân dược về phận thiên la đan càng là có tiền mà không mua được hách liên ngọc vốn định lại tham một chút nhưng nghe thấy lời của lệ phi vũ trong lòng đột nhiên giật mình sau l ư n g phát lệnh ưa ra mồ hôi lạnh là van bối nhãn lực không đủ những đan dược này giá trị quả thực đầy đủ ba trăm triệu vậy ngươi hảo hảo thu về hai chúng ta xong cũng không nên nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ hỏng thanh danh của ta hách liên ngọc hảo hảo thu về đồ vật về sau không người hỏi xin hỏi tiền bối tôn sưng tên ta thiên thảo lão nhân tiểu bối sau này thêm chút trái tim không phải là người nào đều là ngươi có thể gác tội trên người lệ phi vũ hảo quang l o ạ lên chờ ánh sáng biến mất hán cùng một thanh đã ở chỗ cũ biến mất không thấy thiên thảo lão nhân sau khi lệ phi vũ rời đi trong miệng hách liên ngọc tự lẩm bẩm l i ê n đọc mười mấy âm thanh sau đó hắn nói người đến đi dò cha linh giới phải c h ẳ n g có tên gọi thiên thảo lão nhân cường giả đại thừa vâng hách liên ngọc thiếu ra lấy hợp thể hắn địa vị quả thực có quyền hạn đi tra duyệt hách liên thương minh góp nhặt một chút đại thừa bí văn chẳng qua chỗ hao tốn thời gian sẽ không ngắn c h ẳ p h o n g đấu g i á lệ p h i v g á n chẳng qua chỗ hao t n thời gian sẽ không ngắn chứ phong đấu giá lệ phi ê n t h ă n g l i n h đạn một tia linh lực dấu vết phi đội đi đến bay ước chừng mây trăm vạn dặm về sau phát hiện trước chẳng qua xem ra cũng không chống được quá lâu lệ phi vũ trên tay ngân mang c h ấ p động mở ra không gian thông đạo gọi ra g i a hoa phượng thanh tăng thêm ở đây mục thanh xích long bà bảo, bảo thủ hạ hắn tất cả cảnh giới hợp thể người đều là trình diện đi thay ta đem cựu thiên thăng linh đan mang đến thân thể bọn họ nguyên thần cùng tất cả vật trên người cũng không cần rơi xuống có g i a hoa vị thiên ngoại ma quân này thần n hiện tại tăng thêm hắn cố này ma t h ầ n thực lực vẫn phải có biện pháp có thể ngăn trở bọn họ nguyên thần tự bạo cầm giữ nguyên thần của bọn họ về sau lệ phi vũ sẽ không thường ra tay cũng không thể mỗi lần đều để hắn đến thu hoạch nguyên thần của người khác bọn họ nhất định học xong tay làm hằng ngày vâng chủ nhân ít năm đám người trang miệng một lời trên mặt mỗi người đều là hiện ra nụ cười tự tin hình như chuyện này đối với bọn họ nói dễ như t r ở bàn tay một thanh s í c h ô bọn họ đột nhiên từ trên trời giang xuống đưa đến những người kia cảnh giác tên nửa bước đại thừa kia khỏe miệng còn mang theo vết máu thấy này cảnh này nhịn không được c ử i như điên nói cựu thiên thăng linh đan quả nhiên là trí bảo lại có nhiều như vậy người đến tranh đoạt chẳng qua các ngươi ép ta tình nguyện hủy diệt nó cũng sẽ không để các ngươi như ý x í ô và long bảo, bảo bọn họ đều là trạng thái hình người trừ phi đại thừa nếu không cũng nhìn không ra bọn họ bản thể là cái gì xích ôm một đầu tóc vàng long bảo bảo tóc nửa trắng nửa đen có chút kỳ dị hình người của bọn họ bộ dáng đều là thiếu niên tuấn mỹ nhăn s ắ c hướng lệ phi vũ làm chuẩn kiệt kiệt kiệt g i a hoa cười âm hiểm hai tiếng mở miệng nói cựu thiên thăng linh đan là độ tốt nhưng chúng ta chủ nhân cũng không cần hắn nói như thế v ì đ ể vị nửa bước đại thừa kia bưng lòng cảnh giác chủ nhân nửa bước đại thừa lão giả cùng còn lại bốn tên hợp thể đỉnh phong tất cả đều hơi biến sắc mặt các ngươi là đại thừa phải đến chẳng lẽ là hách liên v ư ơ n minh hay là người thanh niên kia đại thừa hoặc là cái khác nút trong bóng tối tồn tại xích nói nói cho ngươi nhiều như vậy làm cái gì mạng của các ngươi chúng ta m u ố n có lúc địch bạn ở giữa thay đổi tốc độ nhanh đến khó lấy tưởng tượng bên trên một giây năm người bọn họ còn đả sinh đả tử đến chết mới thôi sau một k h ắ c thì bắt đầu nháy mắt ra hiệu lẫn nhau thông đồng cộng đồng ứng đối cửa ải khó khăn năm người đối với năm người mỗi người bọn họ chọn một cái đối thủ kéo ra chiến trường thần thông đối h o à n h phát bảo va chạm các loại hào quang phủ lên chân trời không gian xung quanh chấn động không ngừng x í c năm người một thanh lạ yếu nhất phượng thanh thành công nắm giữ cũng có thể đồng thời phát ra cực kỳ viêm cùng cực hàn c h i lẫn lúc thực lực của nàng kịch liệt tăng lên hơn nữa mấy trăm năm huyền giới đại lục k hổ tu thực lực sẽ không thua hợp thể định phong tiếp cận nửa bước đại thừa xích long bảo bảo còn có gia hoa ba người thì càng không nên lo lắng gia hoa ma thân chính là bản thân lệ phi vũ luyện chế h ắ n tự nhiên sẽ hiểu này ma thân khủng bố tăng thêm thiên ngoại ma quân thần n i ệ m điều khiển thủ đoạn quỷ dị tại nửa bước đại thừa trình độ bên trong cũng không tính t o á yếu c h và long bảo, bảo là chân linh cũng có được nửa bước đại thừa tiêu chuẩn thực lực mộc thanh có chút yếu có lẽ là nên thưởng cho một vài、thứ. để nàng luyện chế một món phù hợp bản thân thông thiên linh bảo lấy kiến một nhánh cây cùng huyền thiên tiên thụ nhánh cây là chủ gia nhập thiên âm lôi trúc cùng kim lôi trúc nên có thể luyện chế một món không tệ một hệ thông thiên linh bảo m ộ t thanh một mực thay chính mình bên ngoài góp nhặt linh thảo đồng thời quản lý dược viên cũng coi là lao khổ công cao lệ phi vũ ân đoán rõ ràng có công tất thưởng sau nửa canh giờ động t ĩ n h nơi xa thời gian dần trôi qua ngừng nghỉ không bao lâu mấy đạo h ồ n quang nói lên mộc thanh đắm người đi đến trước mặt lệ phi vũ mộc thanh cùng trên người phật h a n h hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thường thế lệ phi vũ vung tay h á o một cái vung ra một đạo k i ự u ư u kính xuất hiện ở trên không mặt kính hắc quang l ó e lên k i ự u ư u vực lối vào mở ra đem nguyên thần của bọn họ đều quăng vào đi thôi mây đạo thoi thóp bị giam cẩm lấy nguyên thần bị đấy ngã hố đen trước vô số đạo đen nhánh xiềng xích dọc theo trực tiếp đem nguyên thần chói chặt kéo vào bên trong chủ nhân đây là lục soát lấy được vật phẩm đều tại cái này chứa đ ồ vật vòng tay chúng trên mặt da hoa lộ r a định n ọ n nụ cười dẫn đầu đem đ ồ vật đem ra lệ phi vũ tay một điểm chứa đổ vật vòng tay bay đến trước mặt thần thức quét qua mây người khác cũng là làm theo lệ phi vũ kiểm tra một phen đối với hắn có tác dụng lớn gần như không có chẳng qua, tài liệu. linh h ả o phát bảo chợ đều có thể làm ngày sau tông môn tích xúc đều đi về nghỉ ngơi đi lệ phi vũ mở ra huyền giới đại lục cửa vào mấy người loé lên một cái biến mất phóng đi trong đó lệ phi vũ nghĩ nghĩ trên người hào quang năm màu c h ấ p động lại là đổi một bộ dung mạo quay trở về linh ngọc thành hắn nghĩ đến hách liên thương minh giàu nước vách nên sẽ có bước đại lục trận pháp truyền thống kiến tạo đồ phía trước hao nó i nhiều dê như vậy kinh hắn không ngại nhiều hao một chút l ô i minh đại lục các đại tộc chí ít đều có một tòa bước đại lục trận pháp truyền thống chẳng qua nghĩ đến sẽ không tùy tiện tiết lộ có thể tiếp xúc đến kiến tạo trận đồ khẳng định là trong tộc cao tầng. lệ phi vũ lời đi nội ứng không đến được như trực tiếp tìm có trận đồ cùng nguyện ý giao dịch người như vậy càng đơn giản thuận tiện phòng đấu giá cổng thị vệ cản lại lệ phi vũ đấu giá đã kết thúc nghe chính tạm thời không tiếp đãi người ngoài lệ phi vũ hiện rõ hợp thể trung kỳ khí tức cười nói bần đạo nghe nói hách liên thương minh hách liên ngọc công tử ở đây nghĩ đến cùng hắn làm cái mua bán lớn thị vệ tại cảm giác được lệ phi vũ khí tức về sau trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tiền bối muốn tìm hách liên ngọc đại nhân văn bối có thể thông báo chẳng qua đại nhân có gặp hay không tiền bối văn bối là cùng mà biết thị vệ tiến vào tìm được hách liên ngọc về sau đem chuyện nói cho hắn h á c h liên ngọc sau khi nghe xong lông mảy níu chặt hợp thể trung kỳ tu vi đúng vậy đại nhân đã có mua bàn lớn vậy mời đối phương đến số năm p h ò n g khách ta c h ờ một chút liền thị vệ lập tức làm theo sau khi rời khỏi đây đem lệ phi vũ dẫn đi số năm p h ò n g khách tiền bối h á c h liên ngọc đại nhân đã phân phó đợi lát nữa liền đến ngài xin chờ chốc lát lệ phi vũ gật đầu sau đó thị vệ cũng là lùi xuống ước chừng sau nửa n é n hương h á c h liên ngọc cất bước đi đến trên mặt mang theo một mặt hiển lành biểu lộ nghe nói đạo hưu muốn cùng bản thân làm cái lớn giao dịch không biết sao a xưng hô kẻ hèn này một lần tán nhân tự xưng năm màu thượng nhân nói lệ phi vũ ngón tay chuyển động một đạo hào quang năm màu bay ra trên không trung biên ả o các loại linh thú hình dáng sinh động như thật khách liên ngọc trong mắt tinh quang nói lên cười tán dương thượng n h â n chiêu này ngũ hành thần thông xuất thần nhập hóa nếu là ta không nhìn lầm thần thông này phải là linh giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ sắc thần quang làm cho đạo hữu c h ế cười chỉ là thần thông không đáng giá nhắc đến khách liên ngọc nói nghe nói ngũ sắc thần quang rất khó tu luyện không biết đạo hữu là như thế nào luyện thành ngũ sắc thần quang người bình thường đều không thể tu luyện thành công nghe nói chỉ có thân có ngũ sắc khổng tức chân huyết người mới có khả năng luyện thành thấy được lệ phi vũ sắc mặt có chút bất tiện h á c h liên ngọc cười ha ha một tiếng là tại hạ qua thượng nhân đến nói giao dịch à vậy liền mời nói nói xem đi ta muốn bước đại lục trận pháp truyền thống xây dựng trận đồ h á c h liên ngọc hơi kinh hãi kinh ngạc nhìn về phía lệ phi vũ thượng nhân có thể biết muốn kiến tạo một tòa bước đại lục trận pháp truyền thống cần hao phí bao nhiêu tài liệu đủ để cho đại tộc đều là thương cân độ cốt cho dù đại t h ư ợ đều muốn siêu tập đã lâu mới có thể g ọ đủ tài liệu ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhưng xây dựng trận đồ giá trị còn kém rất rất xa xây dựng cần thiết tài liệu nói thì nói như vậy hách liên ngọc con ngươi đảo một vòng nhưng bước đại lục trận pháp truyền thống vô cùng chân quý cho dù xây dựng trận đồ như cũ có giá trị không nhỏ hách liên đạo h ư u ra giá chính là hách liên ngọc nghĩ nghĩ nói mười hai ước linh thạch đạo h ư u chẳng lẽ muốn làm thịt ta một trận nói cho cùng có năng lực xây dựng bước đại lục trận pháp truyền thống đều là linh giới đại tộc xây dựng trận đồ cho dù lấy được đấu giá đoán chừng cũng không có người sẽ mua họ nữa cũng không phải bản độc nhật những tia đại tộc tự nhiên có biện pháp lấy được bước đại lục trận pháp truyền thống cùng canh chừng vô dụng phế đi b ả n vẽ không bằng thẳng thắn chút cho cái thành tâm giá ngươi cứ nói đi hách liên đạo hữu thượng nhân nói đúng lắm chẳng qua nếu phế đi b ả n vẽ thượng nhân cần gì phải đến hách liên thương minh ta mua hai người đều là trầm mặc không nói sau một lát lệ phi vũ nói ba trăm triệu ta nhiều nhất ra giá ba trăm triệu cái này xây dựng trận đ ồ liền cung đa phương cho dù là có thể trăm phần trăm tiến giai đại thừa linh đan không cách nào gọp đủ tài liệu cũng chỉ là giấy lộn một tâm không có nhiều người sẽ chú ý tối đa cũng chính là có được giá trị các chứa ba trăm triệu chỉ sợ tiên đan đan phương liền đáng cái giá này nếu không đồng ý q u y ề n k i a t h ư ợ n g nhân cũng chỉ đ à n h dưới lơi thể diện đi xin nhờ giác si t ộ c h ả o hữu cái này bước đại lục trận pháp truyền thống xây dựng phương pháp quả thực c h â n quý nhưng quả thực không chịu nổi kiến tạo cần thiết tài liệu hách liên thương minh hắn cũng là kiến tạo vài tòa mỗi một tòa đều cần giá trị trên trăm ứ c linh thạch tài liệu lệ phi vũ tiếp tục nói nếu giao dịch thuận lợi nói không chừng một chút tài liệu vẫn lànên từ hách liên thương minh người mua hợp tác cả hai cùng có lợi đạo lý này hách liên đạo hữu hẳn là hiệu a hách liên cười khổ một phen thượng nhân tài hùng biện thật là cao minh cứ dựa theo thượng nhân hợp、ý. ta cũng nên đi lấy bước đại lục trận pháp truyền thống xây dựng trận đồ thời gian một nén nhang về sau hách liên ngọc quay trở về đem đồ vật giao cho lệ phi vũ để hắn nghiệm chứng lệ phi vũ nhìn một chút pháp trận này quả thực vô cùng phức tạp lại tài liệu chính là huyền không thạch một loại ẩn chứa không gian thuộc tính tài liệu số lượng còn không thiếu xác nhận không lầm về sau lệ phi vũ đem linh thạch cho hách liên ngọc hách liên ngọc nói thượng nhân bước đại lục trận pháp truyền thống dính đến tài liệu đông đảo nếu trong tay ngươi có đầy đủ linh thạch có thể cứ đến hách liên thương mình ta ta bảo đảm nhất định có thể vì ngươi gọp đủ tất cả tài liệu đó là tự nhiên lệ phi vũ mỉm cười. sau đó liền cáo từ rời khỏi bay khỏi linh ngọc thành mấy chục vạn dằm về sau tiên vào huyền giới đại lục mấy ngày sau lệ phi vũ thần thức chuyển âm một thanh đến chỗ của ta một chuyên một thanh đi đến lệ phi vũ chỗ cung điện chủ nhân có phân phó gì lệ phi vũ tay háo v u n g v ậ y bay ra mấy cái hộp gỗ trôi lo lửng ở trước mặt nàng mở ra xem một chút đi một thanh dương lên thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung lên tất cả hộp gỗ phủ một tiếng trực tiếp mở ra lập tức một trận cực kỳ nồng nặc một hệ linh khí lan tràn lao ra chủ nhân những thứ này bốn cho ngươi ngươi có thể dùng bọn chúng luyện chế một món đến một thuộc tính thông thiên linh bảo lấy kiến mộc nhánh là chủ thể dung nhập huyền thiên tiên thụ nhánh cây bảo vật này tất nhiên vô cùng cứng rắn hơn nữa kim lôi trúc cùng trời âm lôi trúc cả hai đều ẩn chứa cực mạnh lôi điện tịch t à thần lôi cùng thiên âm thần lôi có thể đủ trở thành bảo vật này cực mạnh thần thông hơn nữa ngươi lấy tế lôi thuật thúc d i ụ c uy lực càng có thể tăng trưởng hơn mười lần nhớ ngày đó cái này tế lôi thuật hay là ngươi truyền thụ cho ta có thể vì chủ nhân ra sức là nô tì may mắn ừ n đi xuống đi nếu không cách nào luyện hóa kiến mộc nhánh cây có thể đi tìm xích ô hỗ trợ nghĩ đến kim ố của hắn chân hoạn ê n có thể luyện hóa đa tạ chủ nhân. một thanh tràn đầy ngạc nhiên rời khỏi không bao lâu sau liền bắt đầu luyện bảo có lệ phi vũ phân phó xích ô cũng chỉ đành hỗ trợ s u n g làm cung cấp hỏa d i ễ m công cụ chim sau đó lệ phi vũ lại phái phượng thanh đi ra ngoài tận lực góp nhặt bước đại lục trận pháp truyền thống đồng thời giao cho nàng rất nhiều linh thảo để mà trao đổi hắn không nghĩ đến muốn tại lôi minh đại lục gặp đủ sau m ộ ư ơ i năm dự định trở về phong nguyên đại lục ngọc cốt nhân ma bị lệ phi vũ ban cho một lạng có được hợp thể dị tộc thi cốt còn có một viên vạn diệu đan và mây viên thiên la đan thành công đột phá đền h ợ thể ma thao linh không phải bình thường sinh linh không thể dùng cảnh giới đến phân biệt hắn những năm này liên l n g luyện hóa rất nhiều chân huyết lại nhiều hơn mười chủng chân linh biên hóa luận thần thông thực lực đã không kém cõi hợp thể trung kỳ cho dù hậu kỳ cũng có sức đánh một trận một thanh luyện bảo thứ bảy mươi tám cái năm tháng một trận cột sáng màu xanh bay thẳng vân tiêu đồng thời kèm theo màu vàng cùng màu xanh lôi hồ hai màu bầu trời phong vân r ũ n g động hào quang vạn đạo Ở trở bầm bảo bạc B chương tộc linh thông thiên phong trượng, ngân tộc đồng bạc tử, trở về phong nguyên. tử, về s í c h và long bảo bảo hai cái này thích nhất náo nhiệt người thấy dị tượng này lập tức động thân đi đến lệ phi vũ thần nghiệm phân thân d á n g lâm phụ cận chỉ thấy dị tượng đang phía dưới là một cây trúc trượng toàn thân c h ỉ n h màu xanh b i ế c sáng long ánh trúc trượng mạch lạc rõ ràng giống như người kinh mạch ngọc chất mặt ngoài c h ấ p động thành kim hai màu phụ văn có chút h ê n liền r i ệ u thời khắc này xanh b i ế c trúc trượng đang phát ra khí thế ngập trời đủ thấy uy năng không nhỏ một thanh một bộ xanh b i ế c c u n g trang tiêm liếp như tuyết tay ngọc đối với trúc trượng nhẹ nhàng điểm một cái hai màu dao long xoay sau một lúc đột nhiên lao xuống đánh đến trúc trượng ánh sáng lõe lên về sau biến mất không、thấy. bầu trời mây đen cũng là tiêu tán hiện ra tinh không vạn lý cảnh tượng nó kêu cái gì âm thanh của lệ phi vũ chuyển đến m ộ t thanh cầm xanh b i ế t trúc trượng đằng không lên bay đến trước mặt lệ phi vũ cách đó không xa nhàn nhạt, nhạt cười nói còn chưa đặt tên xin chủ nhân bán tên lệ phi vũ cười cười tay vừa lộn trúc trượng tự động bay đến trên tay hắn xoay c h ậ m c h ậ m một cái tay k h ắ c bóp làm kiếm chỉ mơn trấn thân trượng k i ế n mục làm cốt thuyền thiên làm lạc thần thông nội t ậ n là một món linh bảo không tệ liền kêu thông thiên trượng hắn đi một trượng phá vào pháp thông thiên trượng hy vọng nó có thể như chủ nhân nói như vậy chân chính làm được một trượng phá vào pháp hào hào c n dưỡng nó hẳn là còn có rất nhiều tiềm lực có thể đ à o móc vâng chủ nhân lệ phi vũ sau khi rời đi Sĩ c h ô tò mò đánh giá sau đó mở miệng nói một t h a n h ngươi dùng cái này chúc trượng cùng ta đọ sức một trận ta ngược lại muốn xem xem nó lợi hại bao nhiêu vậy liền c ắ c tội Sĩ c h ô đại nhân một thanh dịu dàng cười một tiếng tay ngọc cẩm thông thiên trượng về sau lúc này hướng Sĩ c h ô v u n g đi một trượng da b ê n h mông đến một linh khí giống như thủy triều tuân ra tại đỉnh đầu xích ô phía trước ngưng tụ thành linh khí trạng thái thông thiên trượng lấp lóe xanh biết ánh sáng giống như thực chất thanh kim phủ văn lấp lóe hai đầu lôi dao xông ra hóa thành trăm trượng lớn nhỏ cuốn quanh trên không trúng trên thông thiên trượng khiến cho nó lôi hồ bùng lên uy năng tăng nhiều xích ô không còn né tránh t h é t dài một tiếng quanh thân giấy lên màu vàng dòng lửa cháy lương thực hỏa diễm hóa thành kim ô vô cánh bay về phía thông thiên trượng to tán lớn đem thông tin ê trượng hư ảnh đánh tan xích ô cũng là như như đạn pháo bắn về phía phía dưới hắn hai cánh manh n h ư một trận một trận gió lốc t ổ i lên ổn định thân hình lại chấn động kim mang nó lên lần nữa đi đến một thanh đối diện quả nhiên không sai không hổ là dùng thông tin ê kiến một kia làm tài liệu luyện chế linh bảo chủ nhân cũng không từng dùng nó luyện chế một món thế mà trước ban cho ngươi ngươi thật đúng là may mắn đều là chủ nhân lọt mắt xanh mà thôi ta ta ta cũng muốn tỉ thí long bảo bảo ở một bên hét lên dưới trạng thái mini âm thanh hắn sữa bên trong bập bẹ có chút đáng yêu vâng long tả đại nhân mục thanh biết rõ ở trong mắt lệ phi vũ s í c u và long bảo b ả o địa vị cao hơn đám người một bậc cho nên cơ bản sẽ không cự tuyệt hai người bọn họ thỉnh cầu hơn nữa nàng bản thân cũng muốn thí nghiệm một chút uy lực của thông thiên trường này vừa rồi một k í c h kia nàng chỉ thúc giục bảy tam phần lập tức có uy năng như thế nếu một kích toàn lực tuyệt sẽ không so với nửa bước đại thừa đại thần thông yêu lệ phi vũ không có đi quản bọn họ ở giữa bình thường trao đổi mà là thông qua giới chung liên hệ phượng thanh hỏi thăm tài liệu góp nhặt tình hình tôn chủ đại nhân huyền không thạch thu tập được hai trăm linh bốn khối còn lại tài liệu bao gồm linh ngọc đều góp nhặt non lửa chủ yếu vẫn là đo quá lớn xung quanh nơi này mấy tòa thành thị tài liệu cơ hội bị ta giao dịch xong hơn nữa bởi vì chạy vào không ít linh hảo giá trị có chút giảm xuống hiện tại chỉ có thể đi càng xa hơn thành lón mới được quá khứ cần một chuyến không sai biệt lắm mấy tháng thời gian lệ phi vũ dừng lại trong chốc lát n g ư ờ i đi tòa thành thị tiếp theo tiếp tục giao dịch góp nhặt đến thời gian đến ta sẽ thông báo cho người trở về vâng tôn chủ đại nhân mười năm vừa đến lệ phi vũ để phượng thanh trở về huyền giới đại lục nàng đem tài liệu đều giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ đem bọn nó đều thả ở tại đại điện một chỗ chống không gian phòng rực rỡ môn mẩu gần như chất thành một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ bảo quan n g ú t trời còn kém một nửa vậy trở về phong nguyên đại lục lại góp nhặt lệ phi vũ tự nói mấy câu tiện tay vung lên ngân mang bay vụ phía trước xuất hiện không gian thông đạo hắn chậm rãi từ từ cất bước đi vào trong đó đến n g o ạ i giới hắn trước tiên di hình hoàng dung nơi đây vì một chỗ rộng lớn rừng rậm cây cối xanh u n g tươi tốt gần như mỗi một khoả đều nắm chắc trượng thô to thân thức hắn quét qua phương viên mấy ngàn dặm cũng không có sinh linh phượng thanh cũng chọn chỗ tốt lệ phi vũ khỏe miệng cánh b i ế lòng bàn tay giơ lên trên một trận tia sáng trắng lói lên tiểu linh đang m nhẹ nhàng ném đi màu bạc lục lạc bay đến đỉnh đầu thời gian trong nháy mắt nó hóa thành một cái trăm trượng màu bạc trùng lớn mặt ngoài có phủ văn màu vàng không ngừng ẩn hiện giới chung xoay chầm chậm m ô i đi một vòng đều có một tầng trong suốt gọn sóng nhộn nạo lên đây là không gian ba đ ộ u lệ phi vũ hai tay nhanh chóng kết tấn mắt thường gần như không cách nào thấy rõ trong năm này mượn mi viên linh cực kỳ đan phù hợp thiên la đan kích phát tăng phúc được tính duy nhất một lần đột phá đến hợp thể hậu kỳ xích và long bảo, bảo cũng là thông qua phục vụ t ă n nguyên hợp cùng đan cùng linh cực kỳ đan bước vào trung kỳ những người còn lại phục dụng hợp thể linh đan tu vi cũng t ỉ l í không ít chẳng qua giống ngọc cốt nhân ma loại này còn chưa đến cảnh giới nhỏ cực hạn lập tức cũng không có cách nào tại ngắn ngủi trong trăm năm đột phá đến cảnh giới tiếp theo vô cùng mênh mông tinh thuần pháp lực giống như mánh liệt biển rộng liên tục không ngừng chui vào trong giới t r u n g nó tựa như động không đáy ai đến cũng không có cự tuyệt huyền giới đại lục bên trong giới trung chân linh cảm nhận được giới trung biến hóa lẩm bẩm quả nhiên là kỳ tài ngốc trời vừa sau khi đột phá hợp thể kỳ không lâu là có thể đem bản thể của ta kích phát sáu thành vi lực nhìn hắn bộ dáng còn xa không có đạt đến hợp thể cực hạn giới trung chân linh xem trường lệ phi vũ đi đến hợp thể cực hạn nói không chừng có thể đem nó phát huy ra tám thành vi lực cái này đã là coi trọng giới chung trên hỗn độn vạn linh bảng xếp hạng thứ hai lại là ẩn chứa không gian pháp t ắ c huyền thiên tri bảo bên trong chứa một cái hoàn chỉnh tiểu giới mặt cho dù đại thừa bình thường cũng không cách nào hoàn toàn kích phát chỉ có đỉnh tiêm đại thừa mới có thể hoàn toàn nắm trong tay sử dụng khó khăn cao viễn siêu linh giới huyền thiên tri bảo khác lệ phi vũ đã từng hỏi giới chung c h â n linh muốn phá vỡ linh giới đi thông nhân giới giao diện bình t h ư ớ n g cần phát huy giới chung bao nhiêu bi năng hắn đưa ra chính là chí ít bài thành nếu là muốn mở ra một đầu không gian thông đạo thì cần muốn tám thành trở lên bản thân lệ phi vũ tính toán qua chỉ cần tại huyền giới đại lục lại khổ tu cái hai ba trăm năm đem chính mình tại họp thể tiềm năng phát huy đến cực hạn nên có đầy đủ pháp lực có thể chống đỡ nếu như có thể trước thời hạn cảm nộ một tia không gian phát tắc coi đây là cơ sở thậm chí có thể phát huy giới trung chín thành thậm chí mười thành lý lực khoảng cách lệ phi vũ quay trở về nhân giới thời gian đã không xa Ông ngong ngong. theo hắn pháp lực không ngừng tràn vào giới chung sau hồi lâu giới trung rốt cuộc có biên hóa không gian chấn động cũng càng thêm lợi hại thậm chí tạo thành trong m ộ n phác bạo những tia không gian gọn sóng lúc này gần như mắt trần có thể thấy tràn ngập khí tức hủy diện bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một vị nào đó đi ngang qua đại thừa đột nhiên quay đầu nhìn về phía lệ phi vũ phương hướng trong mắt hắn tràn đầy vui mừng khí tức này cảm giác này sẽ không sai là huyền thiên chỉ bảo chẳng lẽ là nghe đồn đi đến lôi minh đại lục mới lên bảng hai món huyền thiên chỉ bảo một trong vị đại thừa này đến từ ngân tộc đ ề u to đồng bạc tử ngân tộc thiên phú dị bẩm mỗi vị tộc nhân sau khi trưởng thành đều có thể ngưng luyện tạo hóa thân thể một khi thi triển thực lực sẽ gấp đội tăng lên tiềm lực phi thường khủng bố ha ha chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của ta đi bay phòng bạn tốt trên đường đều có thể tình cờ gặp h u y ề n thiên tri bảo này nên thuộc sở hữu của ta đồng bạc tử hóa thành một đạo màu bạc đ i ệ n mang lấy nhanh đến cực hạn tốc độ đi đến lệ phi vũ thần thức cho dù không thể so sánh bất kỳ đại thừa sơ k ỳ yếu nhưng cũng không thể nhất nghiệm bao phủ mấy chục vạn mấy trăm vạn dặm trước mắt mấy vạn dặm đã là cực hạn theo đồng bạc tử đến gần lệ phi vũ rất nhanh cũng cảm giác được khí tức của đối phương chí ít cường giả đại thừa trung kỳ trở lên hắn không khỏi mày nhắc lại tự lẩm bẩm thế nào như vậy xui xẻo mỗi lần muốn đi hướng một chỗ khác sẽ không tên gặp không cách nào chống cự tồn tại đi đến linh giới như vậy đi phi linh tộc như vậy đương ế n minh đại lục cũng n lôi đại h lục vậy, bây giờ đi về thật bây này tay. hay bỏ giờ cũng gặp phải đại thừa trung giả, lòng Nghĩ không gì không tên nguyên đi phải đại điều phải cái đ cẩn, cho chính có chọc hắn mình tên thừa thầm treo rùa. kỳ làm ư nhiên lệ phi vũ chỉ không cách nào chống cự tồn tại là chỉ lấy bản thân hắn thực lực không đủ để đối kháng nếu ngừng giới c h u n g bước đại lục không gian truyền thống ngược lại phát động công kích hơn nữa rất nhiều thọ nguyên dịch c ô n g hiến cho dù đến đỉnh phong đại thừa hắn cũng không sợ không cách nào giết hắn cũng có thể ung dung rời khỏi chó nói chỉ là chỉ là một vị đại thừa trung kỳ tồn tại về thời gian hẳn là đến kịp lệ phi vũ thúc giục giói c h u n g đã đến thời khắc cuối cùng âm thanh ông ông càng kịch liệt trong khoảng khắc một cái không gian hố đen đã thành hình bên trong một mảnh đen k ị t a cũng không biết hố đen một đầu khác là địa phương nào còn lại chính là vững chắc hình chung i m chữ t r i ệ t quả nhiên là huyền thiên chỉ bảo lệ phi vũ muốn thúc giục giới chung nhất định xuất thủ toàn lực mà một khi như vậy cho dù đ ộ n tiên h thạch cũng không cách nào hoàn toàn che đậy cho nên bị đồng bạc thử xem xét xem thấu cảnh giới tiểu bối ngươi quả nhiên là thật là lớn khí vận vậy mà đạt được giới chung đưa nó giao cho ta lão tổ bảo đ ả n ngươi trong ngàn năm tiến giai đại thừa đồng bạc lúc này đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm người chưa đến nhưng âm thanh đã đến lệ phi vũ cười lạnh trở về lấy ha ha hai chữ thật to gan dám đối với lao tổ ta bất kính m u ố n chết gần như mỗi qua một cái hô hấp đồng bạc tử lân cận lệ phi vũ hơn mười dặm chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên trên bầu trời vang lên một trận như lôi đỉnh tiếng vang ủ lượng lớn linh khí hội tụ tạo thành một cái vạn trượng cự t r ư ờ n g giống như một ngọn núi lấp l o é linh quang gào thét lên từ đằng xa đến không gian thông đạo đã thành hình lúc này lệ phi vũ đã có thể g i n h tay h ắ n không tiếp tục thúc giục giới trung pháp lực chẳng qua lực lượng thần thức còn có hơn phân nửa trong lòng nhất nghiệm trên không trung một trận linh quang bảy màu chiếu xạ tứ phương lệ phi vũ trong đan điện có một tòa lĩnh lung b ả o tháp lúc này đột nhiên biến mất xuất hiện ngoài giới cũng ở linh quang bảy màu bên trong hạ xuống đó là một tòa cao trăm trượng lầu tháp thực chất tổng cộng có tầng m ộ ư ơ i ba về phần hư hảo thì thấy không rõ mặc dù hắn đạt đến hai mươi bốn linh lung chư thiên chân hồn tháp hóa khí cảnh giới chẳng qua thần thức cảnh giới còn chưa đủ không cách nào làm được nhất nghiệm hóa khí cho nên chuyện xảy ra trước ngưng tụ một tòa tồn tại tại đan điện chờ đến lúc cần phải lại đưa lên đi ra tầng mười ba linh lung bảo tháp thật nhanh đến gần đồng bạc tử đồng bạc tử vốn có chút coi thường thậm chí tăng nhanh chính mình cái kia vạn trượng cự t r ư ờ n g hạ xuống tốc độ ta ngược lại muốn xem xem người nào công kích sẽ đánh trước bên trong đối phương hắn nghĩ như vậy chẳng qua rất nhanh đã nhận ra không bình thường theo linh lung bảo tháp tiếp cận hắn cảm giác thần trí của mình vậy mà nhận lấy áp trẻ liền điều k h i ể n thần thông trị lực đều giảm bóp không ít bàn tay khổng lồ kia bắt đầu chấn động từng sợi linh quang hướng ra phía ngoài tung bay đầy chơi quan mang trói lọi tuyệt luân đây là thần thức thần thông thân thức hoa khí thế gian thế mà còn có huyền diệu như thế bí thuật. Tán thưởng sau khi, hắn lập tức đánh thức không tốt tiểu tử này thần thức vậy mà không kém hơn ta thần thức thần thông cực kỳ nguy hiểm hoặc là đỡ được không c h ặ n được không phải trọng thương chính là b ỏ mình đồng bạc tử không làm gì khác hơn là từ bỏ đối với chính mình thần thông không chế ngược lại toàn tâm ứng đối lệ phi vũ linh lung bảo tháp sắc mặt hắn xanh m é t một mảnh một bên ngăn cản một bên trong lòng mắng ở đâu ra được quái vật hợp thể kỳ đạt được huyền thiên tri bảo có thể nói là khí vận kinh người tạo hóa ngây tiên nhưng sao được một thân thực lực thế mà không thể so sánh đại thừa yếu còn có ngón này thần thức hóa khí thần thông quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm nếu là ta có thể đ ạ được đồng bạc tử mỹ, mỹ suy nghĩ một chút đ ồ n g nhiên quanh người hắn khí thế tăng vọt phía sau vậy mà hiện lên một chữ số mười trượng hư ảnh bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc lệ phi vũ trong mắt sáng lên ngân tộc tạo hóa thân thể nếu như có mấy phần huyền diệu một trận quan g mang màu xanh đen bao phủ đồng bạc từ bản tôn tạo hóa thân thể hai tay giơ lên quả thực là tiếp nhận linh lung bào tháp tiểu bối chờ ta giải quyết xong thần t h ô n g này trở lại đối phó ngươi lệ phi vũ trong mắt lóe lên một tia sắc ý nhưng thoáng qua mà qua lúc này hắn pháp lực không tốt không thích hợp lại độc thủ bởi vậy ẩn nhẫn chờ ta lại đến lôi minh đại lục thời điểm tất lấy đầu chó của ngươi lệ phi vũ liền lúc trước hách liên ngọc chuyện đều canh cánh trong lòng nhất định phải lấy lại danh dự t h ú n g chỉ đối phương cố ý giết người đảm bảo tiền đối là ngân tộc a xin hỏi xưng hô i như thế nào ừ biết sợ lão phu đồng bạc tử thần trí của ngươi hóa khí thần thông tất nhiên huyền liền diệu nhưng lão phu cũng không phải không cách nào ngăn cản nếu ngươi ngoan mãn bốn ngân tộc đồng bạc tử bản tôn nhớ kỹ ngươi tốt nhất né tốt chờ ta trở lại lúc nguyên thần của ngươi nhục thân ta dự định nói xong lệ phi vũ đi vào không gian thông đạo từ trong thông đạo chuyển ra hết l ầ một tiếng linh lung bảo tháp mạnh nhưng ở giữa bạo liệt mỗi một viên mảnh vỡ đều là thần thức mũi tên bay về phía tư phương mặc dù như là cỗ sao trổi trong nháy mắt trôi qua nhưng uy lực cùng lực phá hoại cũng so trước đó còn phải mạnh hơn ba phần đồng bạc t ử tạo hóa thân thể bị bắn trụm thành c á i sảng trong khoảnh khắc tán loạn rất nhiều viên linh lung bảo tháp mảnh vỡ chui vào trong cơ thể hắn khiến cho hắn bỗng nhiên há miệng phun ra m à u bạc máu tươi k h í tức vể hoại không ít mắt thấy không gian thông đạo biến mất đồng bạc tự không thể ra sức nguyên thần bị thương không nhẹ ít nhất cũng cần mấy c h ụ trên trăm năm tu giữa mới có thể phục hồi như cũ đáng ghét a rốt cuộc ở đâu ra quái v đồng bạc t ử hạ xuống mặt đất trong lúc vội vàng móc ra một bộ t r ậ n bàn b ố trí sau đó chính mình khoanh chân ngồi tại trong t r ậ n bắt đầu điều t ứ c sau mấy cách giờ hắn đứng dậy mắt nhìn lệ phi vũ biến mất chỗ không nghĩ đến cái này xếp hạng đệ nhị huyền thiên chỉ bảo lại là không gian thuộc tính ai xem ra bảo vật này không có duyên với ta tiểu bối này lúc này lập tức có thực lực như thế nếu tấn cấp đại thừa hơn nữa huyền thiên chỉ bảo này được qua chút ít năm ta liền đi tránh một chút đối mặt lệ phi vũ chỗ biểu hiện thực lực tiềm lực đồng bạc tự sợ hãi thậm chí hối hận phát điên ai nói hôm nay là ngày may mắn của ta phong nguyên đại lục man hoang chỉ địa một chỗ to lớn trong u cốc ưu t ĩ n h sâu xa có phát lệnh đầm sâu không thấy đáy xung quanh sinh trưởng một chút mấy trăm năm tuổi linh thảo lúc này một cái không gian hố đen đột nhiên xuất hiện từng vòng từng vòng không gian gợn sóng dập dọn ra phá vỡ chỗ này u cốc i ế n tĩnh chương ba trăm bốn mươi lăm thu hàn g i a o đi đến hai tộc nhân yêu nay u cốc nhìn như ưu t ĩ n h sâu xa thật ra thì cũng giấu dếm hữu cơ trong hàn đàm kia mặt ngoài bốc lên nhẹ nhẹ cực hàn chi khí trong đó sinh sống một đầu rét lạnh ly g a o long lại tên hàn dao trời sinh nắm trong tay cực hàn chi khí kết đan liền có thể kích phát hàn ly trí diễm này hàn d a o cực kỳ hung tàn lại thực lực đạt đến hợp thể trung kỳ phàm là đi vào cốc này đều thành miệng hắn bụng c h i thực đã nhận ra trên hàn đàm mới truyền đến d ị động dưới hàn đàm hàn d a o mở ra to lớn mắt r ộ n g ùn ngụ cục dạo qua một vòng về sau đầu rồng nhìn về phía phía trên đến đồ ăn hàn d a o dãy rủa thân thể nhấc lên từng đạo mạch nước ngầm nhanh chóng hướng tờ du hàn đàm sâu mấy ngàn trượng so với phía trên hàn đàm miệng rộng lớn vạn lần không thôi không như thế đối với chân thân đạt đến trăm trượng hàn g a o nói cũng quá mức h ẹ hòi liền chơi đùa cũng sẽ không thông k á i một lát công pháp hàn đàm mặt ngoài quay cùng một hồi một h i một gi khơi dậy trăm trượng bọc nước một đầu dài đến trăm trượng màu xanh đậm dao l o n g sông ra đầu rồng cái c h á n ở giữa một cây g i ữ tợn băng tinh độc giác đâm về phía thư ơ n g khung một đôi long đồng lộ ra hung tàn trí sắc nhìn chằm chằm cái kia cửa động đen nhánh đây là không gian hố đen hàn giao sắc mặt trở nên nghiêm túc đ ỗ n g nhiên một trận đạp đạp đạp âm thanh truyền đến không bao lâu một cái tuấn tú đạo bảo thanh niên từ đen nhánh trong không gian thông đạo đi ra vỗ tay phát ra tiếng phía trước quang cầu trong nháy mắt độc cát người này đúng là bước đại lục quay trở về lệ phi vũ bởi vì khoảng cách quá mức xa vời lệ phi vũ tại trong không gian thông đạo hay là đi trong chốc lát không sai biệt lắm mấy trăm bước trái phải thấy được nhân loại xuất hiện trong n g a y mắt hàn giao bản năng liếm liếm đầu lưỡi hình như nhớ ra cái gì đó mỹ vị chẳng qua tại đã nhận ra chính mình nhìn không tấu h cảnh giới đối phương lúc hàn giao trái tim lại là chìm xuống dưới hơn nữa không gian kia hố đen hắn chưa từng nghe nói có thần thông như vậy bởi vậy đối mặt người mặc chất phác đạo bào thanh niên hắn bắt đầu cảnh giác thậm chí tỏa ra khí thế của tự thân tiến hành cảnh cáo nhân loại người xâm nhập địa bàn của ta làm cái gì nơi này là nơi nào lệ phi vũ hỏi trên mặt hiện rõ biểu lộ không có chút nào ý sợ hãi hoặc là nói là khối đại lục nào địa phương nào phong nguyên đại lục man hoàng thế giới phía đông bắc hai tộc nhân yêu căn cứ biết ở phương hướng nào sao ừ bản tôn tự nhiên sẽ hiểu chẳng qua vì sao muốn nói cho ngươi lại nói chính ngươi không phải nhân loại sao liền nhân yêu c h i cảnh cũng không biết ở đâu chờ một chút vì sao ngươi muốn hỏi là khối đại lục nào hàn giao rốt cuộc mới phản ứng la thất thanh nói chẳng lẽ ngươi mới vừa là từ đại lục khác quay trở về hố đen kia không phải là không gian truyền tống thân thông lệ phi vũ khỏe miệng khanh nết cũng có chút kiến thức vừa vặn ta cần cái hướng đạo liền không giết n g ư ơ i ngoan ngoãn cho ta dẫn đường ta tha cho ngươi một mạng như thế nào nhân loại ngươi đừng cho là ta không động thủ chính là sợ ngươi coi như cường giả cấp hợp thể cũng có một hai vị chết trên tay ta vậy ngươi cũng động thủ lệ phi vũ một mặt d u c ậ n hàn giao cảm giác mình đã bị lớn lao khuất lục cuồng hống một tiếng há m ồ m phun ra một đạo cực hàn trị khí nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống một chút cỏ cây cũng bắt đầu đông kết lệ phi vũ lúc này pháp lực chỉ còn lại một hai thành nhưng hắn lực lượng thần thức vẫn còn ở đó một đạo kinh thần thứ trong nháy mắt chui vào hàn giao thất hải hắn đ ê u thảm một tiếng thân thể của bảy liên phun ra hàn khí đều là tiêu tán xem ra lực lượng thần thức cũng yếu không ít lệ phi vũ thấy chính mình một k í c h chẳng qua là để hàn giao nhức đầu một nước không khỏi cảm khái một phen sau đó hắn lại là phát ra lười h á i tử thần hàn giao t r ò n g trắng mắt lật một cái hoàn toàn mất đi vay một tiếng thân thể rơi trên mặt đất đưa đến một trận k h ẽ run ngự linh cấm lệ phi vũ kết động thủ quyết trực tiếp cho ngất đi hàn giao thiết hạ cấm trẽ đem n ô dịch hắn nhìn về phía xung quanh phát hiện lại có một ít linh thảo hiếm thấy hàn ngọc hoa lòng tức cỏ hàn lòng cây ăn quả lệ phi vũ cười một tiếng không nghĩ đến hàn giao này thật thông minh những này phải là hắn cố ý bồi dưỡng ra dùng để hấp dẫn những sinh vật khác ca lệ phi vũ đưa chúng nó thu hồi sau đó mở ra huyền giới đại lục cửa vào bay vào trong đó hàn giao ba ngày sau mới cơ đầu tỉnh lại mà huyền giới đại lục đã qua ba mươi ngày lệ phi vũ phục d ụ n g một chút linh đan chữa thương về sau cũng là hoàn toàn khôi phục hàn giao chui trở về hàn đảm thời gian ngắn không có ý định chẳng qua lệ phi vũ từ huyền giới đại lục sau khi ra ngoài không có nhìn thấy hắn cười lạnh trực tiếp thúc dụng cấm chế trong hàn đàm hàn giao lập tức cảm thấy nhức đầu m ư a nước nguyên thần tinh phách thật giống như có ngọn lửa nóng bỏng đang đốt cháy các vị trí cơ thể cũng giống bị vạn trùng tàn xé hắn giờ mới hiểu được chính mình đã hoàn toàn rơi vào đạo k i ê u bào trong tay thanh niên đây chỉ là cảnh cáo có lẽ sau một khắc hắn không kiên nhẫn được nữa sẽ trực tiếp muốn tính mạng của mình nguyên thần tinh phách bên trong công chế vô cùng huyền diệu hàn giao giỏ xét một chút phát giác hoàn toàn xem không hiểu thế là nhận mệnh giống như s ô n g ra hàn đàm đi đến trước mặt lệ phi vũ mắt to chấp chớp tràn đầy vẻ cầu h ầ n lệ phi vũ ngừng chú ngữ người lạnh ngươi cũng lại chạy nếu không phải xem ngươi còn có chút chỗ dùng chỉ sợ ngươi đã trở thành trong tay ta một phần tài liệu đại nhân tha mạng là tiểu long sai tiểu long cũng không dám hình thức so với long mạnh hàn giao lựa chọn đối mặt thực tế dù sao chết tử tế không bằng lại sống xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào bản tọa ngũ hành tiên h tôn khẩu khí thật lón hàn giao trong lòng oán thẩm không dứt nhưng mặt ngoài lập tức tán dương thiên tôn đại nhân thần thông quảng đại pháp lực vô biên lệ phi vũ khỏe miệng hơi cóc áp cái này chẳng lẽ một đầu định bọ long trước giới thiệu cho ta chung quanh một cái tình hình đi có chủng tộc gì hoặc là thế lực hàn giao n ó i vâng thiên tôn đại nhân muốn nói xung quanh nổi danh nhất chính là ác giao s ơ n mạch mấy chục đầu hợp thể kỳ giao long chiếm cứ dạng núi này ngay đồn sau lưng bọn họ còn có một đầu đại thừa kỳ giao long ác giao sơn ngươi cũng thuộc về giao long tại sao không đi đầu nhập vào tiểu long tự nhiên là bất mãn bọn họ làm việc bá đạo cho nên đến chỗ này ở chết một góc này lòng sinh còn có đây này chỗ xa hơn cũng là hư động tộc phụ cận còn có thiên minh tộc man tộc trở lớn nhỏ chủng tộc thiên minh tộc có thể so với đại tộc là xung quanh đây mạnh nhất chủng tộc thế lực về phần hư độc tộc nghe đồn bọn họ am hiểu một môn hố đen thần thông có thể thôn phệ các loại thần thông thậm chí phát bảo cực kỳ q u ý dị bốn nghe hàn giao giới thiệu lệ phi vũ trầm ngâm một phen nói liền từ ngươi mang theo đi các nơi bãi phòng một phen thuận tiện góp nhặt trao đổi tài liệu lây trước mắt hắn thực lực cùng thế lực cho dù còn không đối phó được nhất tộc hoặc là những đại thế lực kia nhưng bọn họ cũng quyết định ngăn cản không được chính mình rời đi lệ phi vũ nhẹ nhàng nhảy lên đi đến đỉnh đầu hàn giao ngồi xếp bằng hàn giao không dám có chút di động rất sợ hắn lần nữa thúc giục cấm chế để chính mình sống không b ằ n chết thiên tôn đại nhân đầu tiên đi đến chỗ nào? đi trước á c giao sơn đi đi tây bắc hai tộc nhân yêu bay đi t r ô qua thế lực đều đi một chuyên hàn giao trong lòng kinh ngạc trắng trọn như vậy chẳng lẽ người này là một tên đại thừa một đường bay đ ế n bọn họ hoành hành không sợ nhỏ yếu nằm dạp trên mặt đất rút lấy bẩy cùng d a i tồn tại coi như phát hiện cũng không dám tùy tiện xuất hiện ngăn cản cùng tranh tài hợp thể trung kỳ ẩn chứa chân long chân huyết hàn giao thực lực tuyệt đối không yếu đã có thể cùng hợp thể hậu kỳ đỏ sức mấy lần sau mấy tháng hàn giao đi đến áp giao sơn chỗ này có bất phàm đại trận bảo vệ bởi vậy có thể thấy được sau lưng áp giao sơn có đại thừa kỳ nghe đồn lại có mấy phần có thể tin lệ phi vũ vô v ô hàn giao hàn giao hình như hiểu ý thức của hắn phát ra một trận long hống tiếng chấn n g a n ăn i ả m giống như là đang đánh t r o hỏi không bao lâu tiếng thét chuyển đến hai đầu hợp thể cấp giao long nhanh chóng đến hàn lực là ngươi ngươi đến làm cái gì hàn lập lệ phi vũ cho rằng chính mình nghe lầm lại hỏi câu tên của ngươi kêu hàn lập viết cho ta xem một chút hắn không có chút nào đem cách đó không xa hai đầu hợp thể sơ kỳ giao long nhìn ở trong mắt mà nghe thấy âm thanh của lệ phi vũ bọn họ cũng phát hiện hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn qua vâng thiên tôn đại nhân hàn lực lấy linh lực ngưng tụ p h ù văn lệ phi vũ xem xét hóa ra là hàn lực mà không phải hàn lợi ha ha thu chỉ hàn lực làm thuốc lưới không biết hắn nghe thấy sẽ biểu lộ như thế nào lúc này đối diện một đầu màu nâu đen lân phiến d a o long há mồm nói hàn lực không nghĩ đến ngươi thế mà x a đoạn tùy ý một nhân loại đạp tại đỉnh đầu của ngươi quả thật mất hết d a o long chúng ta nhất tộc h ừ vị này là thần thông q u ả n g đại pháp lực vô biên thiên tôn đại nhân hắn đặc biệt đến bái phòng áp d a o sơn các ngươi đi đem đại trưởng lão mời ra đây đ ư n g tưởng rằng có che đậy cảnh giới bảo vật thì ngon từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu nơi này không chào đón các ngươi lệ phi vũ mướn g mày quát k h ẽ ồn ào hắn do bàn tay lên một cái thông tin bàn tay lớn năm màu ngưng tụ vỗ một trường hai đầu d a o long hợp lực ngăn cản cũng không có chặn bị trực tiếp chân áp tại c ự trường mà cường h ã n như vậy một cách khủng bố thần thông ba động tự nhiên đưa đến áp giao sơn một đám hợp thể giao long chú ý một toa ngọn núi to lớn trước mắt xông ra một đầu mấy trăm trượng giao long cái khác từng cái phương hướng cũng có thể thấy giao long ẩn hiện bọn họ tất cả đều bay hướng thần thông ba động một lát thời gian hơn mười đầu giao long trình diện từng đôi to lớn long đồng nhìn chằm chằm lệ phi vũ cùng hàn giao hàn giao cùng á c g i a o sơn có nguồn gốc chẳng qua lệ phi vũ đối với những này không có hứng thú người nào dám đến á c g i a o sơn đảo loạn lệ phi vũ không có nhìn về phía hắn mà là n g ẩ n đầu nhìn về phía không trung trong tầng mây phía trên đạo h ư u xuống đây đi không bằng quan g minh chính đại quan sát như thế nào một vị hình thể cường tráng lưng h ù m vai gấu lao giả tóc trắng từ trong tầng mây bay vụt rơi xuống rơi xuống các phía trước giao long đại trưởng lão bọn họ cùng nhau hô rất cung kính hàn lực ngươi là muốn mang người đến áp dao sơn đảo loạn sao áp dao son đại trưởng lão nhìn về phía hàn giao đồng lô bên trong tràn đầy uy hiếp lệ phi vũ cười ha ha đạo hữu hình như hiểu lầm cái gì ta mặc kệ linh s ủ n g của ta trước kia cùng áp dao sơn có gì nguồn gốc hôm nay là bản tôn đến b á i phòng áp dao sơn đại trưởng lão trong mắt tỉnh quang l o a lên cười nhìn về phía lệ phi vũ các hạ s ư n g hô như thế nào ngũ hành thiên tôn ngũ hành đạo hữu trong tộc hai cái tiểu bối không cẩn thận đắc tội đạo hữu mời xem ở lão hủ mặt mũi thả bọn họ như thế nào lệ phi vũ nhìn cái kia hai đầu tại bàn tay lớn năm màu phía dưới không cách nào nhúc nhích dao lòng nhẹ nhàng cười một tiếng đại trưởng lao nói như thế vậy ta liền cho ngươi một người mặt mũi chẳng qua sẽ không còn có tiếp theo trở về chỉ thấy lệ phi vũ vung tay lên cái kia bàn tay lớn năm màu trực tiếp hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trên không trung hai đầu màu nâu đen dao long nhẹ nhàng thở ra phóng lên tận trời rơi xuống dao long trong đám dao long trời sinh tính cao ngạo sẽ không dễ dàng đúng người hữu hảo chẳng qua lệ phi vũ vừa rồi cái kia một tay thần thông để áp dao sơn đại trưởng lao chấn động trong lòng không dứt nhìn như tùy ý một kích lại gần như toàn lực của mình thực lực thật là khủng khiếp bởi vì kiên kỵ tất cả áp dao sơn đại trưởng lao không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ trừ phi bị bất đắc dĩ nếu không cùng một vị cường giả như vậy huyết chiến quá hồ phí ngũ hành đạo hưu đến áp giao sơn ta b á i phỏng không biết có mục đích gì lệ phi vũ cũng không muốn trên đường chậm trễ quá lâu vung tay háo một cái một tấm danh sách bán ra bản tôn cần phía trên một chút tài liệu nếu áp giao sơn có lưu hàng ta có thể dùng một ít linh thảo tiến hành giao dịch áp giao sơn đại trưởng lao mắt nhìn mặc dù cũng không phải quá khó tìm tài liệu chẳng qua cần đo rất lớn thấy được huyền không thạch hãn t ỏ mò hỏi ngũ hành đạo hưu không phải là muốn bố trí cái gì lại trận cần nhiều huyền không như vậy thạch có the dùng một một t lĩnh thao tiền hành giao dịch áp giao sơn đại trưởng lao mắt nhìn mặc dù cũng không phải quá khó tìm tài liệu chẳng qua cần đo rất lớn. thấy được huyền không thạch h ắ n tỏ mò hỏi ngũ hành đạo h ư u không phải là muốn bố trí cái gì đại trận cần nhiều huyền không như vậy thạch cái này không làm phiền đại trưởng lão quan tâm nếu là không có bản tôn liền cáo tử ta còn muốn đi các tộc khác nhìn một chút á c giao sơn đại trưởng l ã o nghĩ nghĩ đạo h ư u có thể dùng linh thảo gì làm trao đổi nếu có chúng ta cần cái kia trao đổi từ không ỷ không thể lệ phi vũ c ư ờ i cười lại là bay ra một tấm danh sách phía trên là để mà trao đổi linh thảo n g a n ă m vạn năm đều có hiếm thấy tỉnh tiến tu vi chủ d ư ỡ n chữa thương khôi phục tỉnh huyết cát loại áp giao sơn đại trưởng lao sau khi thấy được đều là kinh ngạ không dứt trọn mắt hốt mồm phẩm loại nhiều nếu do nhất tộc chỉ lực lấy ra cũng không tính là cái gì nhưng đặt ở cá nhân trên người cái kia thật là khiến người ta kinh ngạc phía trên đều có sao lệ phi vũ gật đầu bản tôn d á m thả ra danh sách này tự nhiên có thể lấy ra đạo h ư u khăng khăng như vậy vậy lao phu cũng không muốn nói nhiều mời đạo h ư u chờ một lát một lát tất cả giao long cùng nhau quay trở về trên đường có long hỏi đại trưởng lão nếu trên người hắn có thật nhiều linh thảo chúng ta vì sao không trực tiếp đoạt hắn đại trưởng lão nhìn hắn một cái gọn sóng nói có thể một kích chấn áp hai vị hợp thể sơ kỳ ngươi cảm thấy hắn rất đơn giản sao cho dù ta đối mặt cũng không có niềm tin quá lớn có thể thắng cùng nhau lên cho dù có thể thắng hắn nhưng khó bảo toàn hắn không cách nào đào thoát t r e o chọc một tên đại địch như vậy ngươi cảm thấy rất sáng suốt lao tổ bây giờ đi ra ngoài không nên tùy tiện t r e o chọc đại địch đại trưởng lão đã đem lệ phi vũ tăng lên đến t r e o chọc tức đại địch trình độ quá trình giao dịch vừa nói vừa cười gió êm sóng lặng đại trưởng lão giao dịch hoàn thành bản tôn liền không nhiều l ắ m quấy dày nếu có thì giờ ránh có thể đi nhân tộc ta cảnh nội tìm ta uống trà nói chuyện p i ế m nhất định áp giao sơn đại trưởng lão mỉm cười sau đó lệ phi vũ đáp lấy hàn giao tiếp tục hướng phía đông bắc phi hành chương ba trăm bốn mươi sáu thiên n g uyên thành trước đại d i ệ n tin tức ba năm sau lệ phi vũ c ư ớ i hàn giao đi đến vụ cận thiên n g uyên thành nơi này khoảng cách thiên n g uyên thành liền trăm vạn dặm địa phương này lệ phi vũ hay là quen thuộc nhìn về phía phía trước trên mặt lệ phi vũ thổn thức vẻ cảm khái hàn giao nói thiên tôn đại nhân ngài thật là nhân tộc sao tiểu long nhớ kỹ nhân tộc chỉ có một vị đại thừa giống như họ m ạ c lệ phi vũ cởi ha ha ta là nhân tộc không sai nhưng người nào nói cho ngươi ta là đại thừa hàn giao một đôi long đồng lập tức trừng trừng biểu lộ có chút lên người sau một lúc lâu ăn một chút mà nói nhưng ngài thần thông còn có ngài thần thức mạnh tuyệt đối không phải bất luận một vị hợp thể kỳ nào tồn tại có thể so sánh được vậy dĩ nhiên là ta tuy là hợp thể nhưng không sợ cường giả đại thừa đi lệ phi vũ cười ha ha một tiếng nói tiếp tục đi đến rời khỏi nhân tộc hơn ba trăm n ă m lập tức có một loại thương h ả i t ă n g điện vật đổi sao rời cảm giác thật là dài dàng đặc a dài dàng g i ặ c cái g i á m nha hàn giao suýt chút nữa liền đem trong lòng nhà dánh lời nói cửa ra may mắn thời khắc mấu chốt nhị được nghe thấy lời của lệ phi vũ h ắ n quả nhiên là không nhị được muốn nhà rãnh ba trăm năm liền chính mình mây cảm giác thời gian lớn sao thật lòng không có cảm giác ca thực lực thiên tôn này mạnh thì mạnh nhưng đầu góc thật có vấn đề trên đường đi lệ phi vũ không muốn ẩn tàng thân hình nhỏ yêu lúc cần nhận thiên kinh địa nghĩa đây là vì tốt hơn sống nhưng bây giờ thực lực hắn không sợ hai tộc nhân yêu đ ạ i thừa nếu vẫn như cũ cùng dĩ vãng quả nhiên là sửa không đi nhiều năm như vậy ta muốn t h u ậ t gió tiêu g i a o trong nhân thế hoành hành ngàn vạn dặm ai có dám làm đây là lệ phi vũ lúc này tâm thái qua hảo hảo sống trải qua giai đoạn tiếp theo chính là vì cuộc sống tốt hơn mấy ngày sau bọn họ đến khoảng cách thiên liên thành vạn dặm xa khu vực thiên tôn đại nhân phía trước có chiến đấu là mấy vị hóa thần kỳ nhân tộc tu sĩ cùng một cái luyện hư sơ kỳ thôn n g u y ệ t kim tiềm h đang tranh đoạt linh thảo thôn n g u y ệ t kim tiềm h đi xem một chút t h u ậ t tiện hỏi hỏi nhìn bọn họ muốn trở về hay không tiên h n g u y ê n thành bản tôn tâm tình không tệ có thể dẫn bọn họ đoạt đường miễn phí về phần con kia kim tiềm h nếu như con mái liền tha cho nó một mạng bắt lại là được nếu hùng giết ăn tùy ngươi ạc đại nhân ta vốn còn muốn ăn nhưng ngươi kiểu nói này ta cũng không khẩu vị cái gì con mái không con mái hùng không hùng khiến cho ta giống như vậy cái gì đại nhân không phải là ngươi lệ phi vũ mặt sạm lại hàn giao lập tức ngậm miệng không nói sau một lát ớt đúng hỏi đại nhân cái k i a t h i ệ m loại thế nào phán đoán thư hùng chính mình hỏi vâng đại nhân hàn giao một trận mặt mày hữu rũ hắn gào thét lên đi đến trên người lân phiến lúc m ọ lúc đóng giống như là đang hô hấp những nơi đi qua có gọn sóng xương trắng tràn ngập một chút c ả n h lá phía trên xuất hiện xương trắng một lát sau biến thành mật lộ thanh hà tiên tử thôn n g u y ệ t kim t i ể m này là hiếm thấy cổ thú dị chủng chúng ta tiến công lâu như vậy cũng không có thiết t h thương tồn đến nó mặc dù chúng ta trước mắt còn có thể miễn cưỡng áp chế nhưng tiếp tục như vậy nữa chờ đến chúng ta bị h chúng t vậy phần c người cuối cùng là một thô kệ đại hán mặt mũi tràn đầy dâu vai nón lưng hùm vai gấu hắn hóa thần trung kỳ chẳng qua một thân man lực cực kỳ đáng sọ gần như có thể vượt cấp đánh với hóa thần hậu kỳ một trận đại hán dâu quay non nói vân đạo hữu nói không sai gốc kia trăng sao hoa mặc dù trân quý nhưng không có tính mạng của mình quan trọng thanh hà tiên tử ngươi nếu khăng khăng phải chiến đi xuống cũng đừng trách hổ mộ không để ý ước định đi trước một bước thanh hà tiên tử sắc mặt khó coi trên tay thanh lang uy lực không khỏi tăng lên mấy phần hình như muốn mau sớm giải quyết thôn n g u y ệ t kim tiềm n u ậ t thái âm tinh hoa rèn luyện thân thể lục thân cực kỳ c ứ n g rắn đồng thời lực lớn vô cùng coi như tu sĩ cùng giai cũng không nhất định có thể phá vỡ mọi người ở đây do dự bất định thời điểm hàn giao bay đến đỉnh đầu của bọn họ một cái hàn băng ngưng kết to lớn lòng trào từ không trung gió é t nắm lấy thân thể thôn nguyện kim tiềm lăng không bay lên Thôn nguyệt tiềm liệt thể kịch nhưng hàn băng long chảo kia bền chắc không thể phá vùng băng long bền nó ấy, kim kêu mặc được, cho ra sau o đ ề là tốn công vô ích. Nếu liền một cái luyện tốn một thú công Nếu nho nhỏ ích. cái cổ vô hư sơ kỷ đó ề u c t hàn ể từ ta vướt chạy trốn, vậy ta láo long ha Sau dưới dụng nhiều năm như vậy vô vậy. chạy không như h sống long năm láo đó,、hàn、giao ánh mắt quái dị thần nghiệm truyền âm hỏi thăm thôn n g u y ệ t kim t i ề m giới tính kết quả thật đúng là con mái cũng không biết thiên tôn đại nhân muốn một cái giống cái kim t i ề m làm cái gì chẳng lẽ hàn giao trong lòng lầu bầu nếu là bị lệ phi vũ nghe thấy đoán chừng thật làm thị tâm tư của hắn đều có Thanh hạ tiên tử hạ ba người đều bị con kia thẳng ừ trên trời tỏa ráng xuống, tỏa ra k ủ n hàn khí hàn băng lòng quên trốn. người g bố Ba khí thậm chí đều quên chạy h trào doa sợ, đều tắp nhìn về phía bầu trời một đầu hơn trăm trượng dài màu xanh đậm g a o long uy vũ ba khi dừng lại trên không trung mỗi một phiến lân phiến dưới ánh mặt trời đều lóe ra ánh sáng chói mắt thật ra thì bọn họ cũng không phải không muốn chạy trốn nhưng cái kia một đôi to lớn l o n g đồng như có như không dư quan g thỉnh thoảng trên người bọn họ quét mắt để nội tâm bọn họ kinh hãi không dám có chút di động mặc dù không có phát hiện nhưng bọn họ tin tưởng hàn giao kia tuyệt đối dùng thần thức chú ý bọn họ chỉ cần bọn họ có chút họ bọn đại ộ một tộc n công khủng trên ráng xuống. vân bỗng nhiên nói các người nhìn, cái đỉnh hàn không có một người. Không hàn này khủng bố như thế, có lẽ là hợp thể kỳ yêu vương cũng khó nói, có thể đứng ở đỉnh đầu hán, khẳng định là chủ nhân của hán, nhân vật như không nhân chúng g giao giao hoàng kích các cái có có có có chủ của kỳ khó Họ phải hay thế, hợp thể thể bố bố đối sẽ sĩ sai, sẽ so lẽ từ trời tu tiêu vật tuyệt ta tam yêu với đầu đầu yếu. vậy, đ là là ở hán dâu quay nón sắc mặt ngưng trọng nói chẳng qua là hắn tuy là hình người nhưng người nào biết chân thân của hắn là cái gì hố đen một đầu khác là bích nhãn chân thiềm hang ổ đưa nó ném vào là được vâng hàn giao đối với này hố đen chuyện không dám hỏi nhiều chiếu phân phó làm việc thôn nguyệt kim thiềm tiến vào huyền giới đại lục về sau đầu tiên là ngắm nhìn b ộ t phía sau đó phát hiện cách đó không xa một cái trắng như tuyết cái bụng hướng lên trên to lớn thanh thiềm lệ phi vũ thần n i ệ m thẳng đến bích nhãn chân thiềm thất hại chân thiềm lao tam cho ngươi cái nhiệm vụ sinh sôi đời sau hảo hảo bồi dưỡng chân thiềm lao tam giật mình một cái lập tức nhảy lên một cái lúc rơi xuống đất đã xoay người tôn chủ đại nhân nhỏ không có lời biếng tiểu nhân chỉ là đang tu luyện một môn đặc thù th một mình ta thế nào sinh sôi sau đó hắn thấy phía trước thôn nguyện kim thiểm tròn vo mắt to lẫn nhau nhìn thẳng sau một lát rung động lao tam nhỏ lẩm bẩm đôi câu thật ra thì một người qua không được là rất tốt sao làm gì còn muốn nguy cái này tội không xong được nhiệm vụ vậy ngươi cũng không có dư thừa giá trị xem ở ngày xưa tình cảm bản tôn sẽ để cho ngươi trở về man hoàng thế giới tự sinh tự diện đương a tôn chủ đại nhân nhỏ thiểm biết sai nhỏ thiểm nhất định cố gắng c ạ i h tấy thế hệ vi tôn chủ đại nhân hiệu lực tiếng ngự lạnh n h m đến sẽ không có s i n t ứ c bích nhãn chân tiệm nhìn về phía thôn nguyệt kim tiềm hít thở dài ai xem ra không thể không bá vương ngạnh t h ừ a cung xóm ngày sinh hạ đời sau ta mới có thể tiếp tục ở chỗ này an ổn sinh hoạt ừ n luyện hư sơ kỳ cũng tạm được chẳng qua ta lão tam sớm đã vượt qua cha mẹ ta đặt đến luyện hư hậu kỳ nho nhỏ kim tiềm còn không bắt vào tay hoa hát xem ta thái sơn áp đỉnh các ngươi nhân tộc cần phải trở về thiên nguyên thành giải quyết xong thôn nguyệt kim tiềm hàn giao h n g thanh hỏi thanh hà tiên tử nói vị này hàn giao tiền bối xin hỏi ngài hỏi cái này là ý gì chủ nhân của ta thiên tôn đại nhân nói nếu các ngươi muốn trở về có thể tiện đường mang các ngươi đ o ạ n đường họ vân thanh niên nói hàn giao tiền bối thiên tôn đại nhân là chỉ ngài đỉnh đầu vị kia sao hàn giao trong lỗ mũi phun ra một đạo hà khí cực kỳ kinh người ngươi cứ nói đi đại hán dâu quay nón hỏi tiếp nhưng hắn là nhân tộc ta tiền bối mặc dù hàn giao rất không vui nhưng cũng chỉ đánh vớt cầm nói đúng là thiên tôn đại nhân rời khỏi nhân tộc c h i cảnh nhiều năm bây giờ tu vi đại thành trở về cố thổ ba người trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng đến cực điểm mặt ngoài thậm chí có chút ít không thể tin được vậy mà thật là nhân tộc ba người lẫn nhau nhìn nhau sau đó dôi dít con người c u i đầu nói ta nguyện ý theo thiên tôn đại nhân quay trở về thiên n g u y ê n tiền bối tiểu nữ tử lần này đi ra ngoài vì thôn nguyện kim thiểm bảo vệ tràng sa o hoa có thể hay không cho phép vấn bối đem hái lệ phi vũ âm thanh truyền đến vốn là vật của các ngươi không cần hỏi ta đa tạ tiền bối thanh toàn hàn giao mặc dù không vui những hóa thần sâu kiên này đ ê n trên lưng của hắn nhưng lệ phi vũ lên tiếng hắn không dám không nghe sau mấy cách dò, hàn giao chớ bọn họ cuối cùng đã đến thiên n g u y ê n t h à n h trước đây là một tòa h ồ n g thành vạn trợ cao giống như to lớn núi non trên vách tường tràn đầy pha tạc vết cát viết lấy hai tộc nhân yêu lịch sử phía trên thỉnh thẳng có phủ văn thoáng hiện c người, người luyện lư trở lên tại thiên liên thành gọi là thiên vệ người mặc kim giáp xung quanh đây có mấy tòa trận pháp truyền thống đều là thay cho thiên liên thành bên trong tu sĩ vãng lai man hoàng thế giới sử dụng về phần thanh minh vệ nếu thi hành một chút bí ẩn nhiệm vụ đặc thù sẽ đi càng bí ẩn trận pháp truyền thống Thấy được giao lệ o n g g à phi t khủng vũ ư gợn khí tức t r báo báo sóng nói thanh hà tiên cho tử các người mấy vị đi xuống đi đa tạ tiền bối một đường hộ tống thanh minh vệ bên kia chúng ta sẽ cho tiền bối giải thích một phen không phải vậy bọn họ hẳn là sẽ không tùy ý thả định giai tu sĩ tiến vào trong thành bọn họ từ trên lưng hàn giao bay xuống đi đến đám kia trước mặt thanh minh vệ nói một hồi lâu sau đó bọn họ quay đầu lại nhìn trên không trung hàn giao một cái đi lên trận pháp truyền tống truyền tống vào tiên nguyên thành một vị hóa thần hậu kỳ thanh minh vệ tiến lên mấy bước cao giọng nói tiền bối chuyện ta nghe thanh hà mấy người bọn họ nói tiền bối đi ra ngoài hai tộc nhân yêu bây giờ trở về thật là thật đáng mừng không biết tiền bối tên thật kêu cái gì ngũ hành thiên tôn theo ta được biết ta nhân yêu hai tộc chưa bao giờ có danh hiệu này còn giả nếu lệ phi vũ không nói ra lai lịch của mình bọn họ là sẽ không dễ dàng để hắm bảo thật là phiến a cho rằng ta là dị tộc gian tế sao lệ phi vũ hử lạnh một tiếng các ngươi có thể biết là đúng ai nói chuyện hàn giao phối hợp lệ phi vũ tỏa ra một trận giao long chỉ vị chèn ép được trên người mấy người xương cốt bột bột nổ v a n g thân thể nhịn không được cúi xuống chủ nhân ta vĩ đại bực nào sao lại làm gian tế này chuyện như vậy không chỉ cho dù là gian tế như thế nào n ê n ngang tu vi càng cao vượt qua dễ dàng bị hoài nghỉ nói sửa lại các ngươi không hiểu sao Đi! Lệ phi Lệ vũ mở tiền bối thứ l ỗ i chẳng qua chúng ta thật chỗ chức trách người không rõ thân phận không thể thả vào không phải vậy đó là một con đường chết người còn lại nói tiền bối có thể nói ra một chút người quen tên ta có thể c h u y ể n tin khiến người ta n g h i ệ m chứng đều đi qua nhiều năm như vậy không biết bọn họ còn ở đó hay không thiên l y ê n thành lệ phi vũ cảm khái một tiếng sau đó nói ta có mấy vị bạn tốt hàn lập đại diễn hướng chi lễ văn phượng chưa từng nghe nói rất nhiều thanh minh vệ đều là lắc đầu người đội trưởng kia vẻ mặt khẽ động nói đại diễn nhưng hắn là am hiểu khôi lỗi chi đạo nha hắn còn tại thiên liên thành sao lệ phi vũ sắc mặt vui mừng những người còn lại không có tin tức chỉ sợ là phân tán cảnh nội các nơi ta chỉ nghe người khác nói qua hắn bây giờ gọi là đạo diễn là đời t r ư ớ c linh hoàng bàn tặng danh tiếng lúc trước hắn bái vào linh hoàng muốn hạ cho đến linh hoàng độ k i ế p bỏ mình mới trở về thiên nguyên thành bây giờ là thiên nguyên thành một vị tiếng t â m l ừ n g lấy khôi lỗi đại sư thậm chí trợ giúp thiên nguyên thành nghiên chế kiểu nói cự hình khôi lỗi xem ra lẫn vào rất tốt hắn thực lực gì luyện hư sơ kỳ đạo diễn đại sư danh tiếng cực kỳ vang lên giao hữu rộng lớn vậy liền để người báo cho hắn đã nói bạn c ũ trở về muốn đổ tốt n h n đến liền cái này ta đủ vậy xin tiền bối kiên nhẫn t r ò ta lập tức khiến người ta đi truyền tin lệ phi vũ gật đầu sau đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tù dưỡng hắn không có kêu hàn giao rơi xuống hàn giao vẫn như c ũ n dừng lại trên không trung thỉnh thoảng du tẩu một chút biểu hiện mình cảm giác tồn tại thiên n g uyên thành đạo diễn cung đại diễn trở về thiên n g uyên thành về sau ở chỗ này kiến tạo một cung điện đại diễn khôi lỗi chi thuật vô cùng tam minh mặc dù chỉ là luyện hư sơ kỳ nhưng trên tay mấy loại cường đại khôi lỗi cho dù trung hậu kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường hắn trưởng lao thiên uyên thành đối với đại diễn rất coi trọng cho cực lớn thuận tiện không phải vậy tu sĩ luyện hư bình thường căn bản không thể nào tại thiên n g u y ê n thành kiến tạo một cung điện làm chính mình đánh tu hành c h ẳ n g s ợ thanh minh vệ đội trưởng là phi thăng tu sĩ thế là trước đem tin tức chuyển cho kim việt thiền sư kim việt thiền sư thấy tin tức kinh ngạc không thôi một vị nhân tộc tiền bối chân đạp hợp thể hàn giao muốn trở về hai tộc nhân yêu nghi là đạo diễn bạn tốt mời trưởng lão mời đạo diễn đến đây xác nhận lập tức kim việt thiền sư sắc mặt đại hỷ có thể thu phục hợp thể hàn giao tuyệt đối là hợp thể định phong bậc đại thần thông thậm chí nửa bước đại thừa đối với hai tộc nhân yêu nói như vậy bậc đại thần thông trở về tuyệt đối là đại hỷ sự một món hắn nghĩ nghĩ thân hình thoát một cái một đạo kim mang lõe lên một cái biến mất liền từ trong tính thất của mình biến mất kim việt thiền sư quyết định tự mình chạy đến đạo diễn cung dẫn hắn đi đến chương ba trăm bốn mươi bảy cố nhân gặp nhau trước đạo diễn cung một đạo kim mang phát hiện sau đó xuất hiện một vị người khoác cả xa hòa thượng trung niên đúng là trưởng l ã o thiên n g u y ê n thành kim việt hắn hợp thể trung kỳ trong thiên n g u y ê n thành thực lực không tính là yếu ngoài cửa có người mặc áo giáp tu sĩ nguyên anh trông coi thấy kim việt đến không dám có chút ngăn cản lập tức mở ra cơm chế để tiến vào cũng có người đi thông báo đại diễn kim việt thiền sư đến đại diễn tử trong tính thất đi ra đến đại sảnh thấy được người sau ô m quyền nói kim viện thiền sư a di đà phật đạo diễn đạo h ư u gần đây khá tốt nắm thiền sư phúc kể từ lôi la chân nhân tại lần trước dị t ộ c công thành lúc vẫn lạc thiên l y ê n thành tu sĩ phi thăng tấn cấp trưởng lão cũng chỉ còn xuất lại một mình kim việt cùng là hạ giới tu sĩ phi thăng giữa bọn họ tự nhiên sẽ có chút liên hệ thế yếu muốn ô m đoàn như vậy cũng càng phù hợp phi thăng giả lợi ích cho dù đều là nhân tộc nhưng phi thăng lên đến tu sĩ trong mơ hồ bị những kia sớm đã bản thổ hóa tu sĩ đoàn thể nhằm vào nếu như không phải kim việt thiền sư tại tu sĩ phi thăng tình cảnh sẽ càng khó khăn đạo diễn cũng là nhận qua đối phương một chút t â n huệ cho nên đối với cũng có chút quen thuộc thiền sư hôm nay đến chuyện quan trọng gì chẳng lẽ tại hạ t h a y thiên l y ê n thành luyện chế khôi lỗi xảy ra vấn đề kim việt thiền sư lắc đầu đó cũng không phải đạo hữu khôi lỗi kỹ nghệ tình xảo khiến người ta tìm không ra bệnh là thiên l y ê n thành ngoại lai một người căn cứ bản thân hắn chỗ sung là nhân tộc tu nhưng tiếp gần như không có người biết hắn nếu là nhân tộc cái kêu kiểm tra thực hư một chút h u y mạch trực tiếp bỏ vào đến là được chẳng qua cái này cùng thiền sư tìm ta có quan hệ gì nếu như vậy có thể liền đơn giản người kia là một vị bậc đại thần thông đắp lấy một đầu hợp thể cấp hàn giao tt hợp thể kỳ hàn giao làm toa kỵ vậy thực lực của hắn hơn nhiều mạnh a hàn giao kiên nên có một chút chân linh huyết mạch chỉ sợ bình thường hợp thể tuyệt không phải là đối thủ của hàn giao có thể thu phục như vậy một đầu giao long hắn tối thiểu nhất cũng là hợp thể linh phong lại nắm giữ chí ít một hai loại đại thần thông như vậy bậc đại thần thông nếu như thuộc về nhân tộc vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng lại không có người nào có thể nghiệm chứng thân phận của hắn cho nên thủ vệ cũng không dám thả hắn tiến đến nhìn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ n tại hạ phi thăng trảng qua năm sáu trăm linh năm g c làm sao có thể quen biết lão quái vật như vậy cường đại hợp thể kỳ ta đích sắc quen biết mây vị nhưng đều là linh hoàng bên người sư tôn bọn họ thiền sư nên đều biết vậy kỳ quái kim việt thiền sư nhữ nhữ mày đúng ngươi có biết không hàn lập hướng chỉ lễ bác phượng căn cứ vị kia nói nói mấy vị này đều là bạn tốt của hắn chẳng qua là b ậ n tăng đối với bọn họ cũng không cái gì ấn tượng hàn lập hướng chỉ lễ v a n g v ư ợ n g hắn thật nói như vậy đạo hữu quả thật biết mấy người này bọn họ là cùng ta cùng đi đến linh giới h ả o hữu cũng tại thiên n g u y ê n thành chờ một chút năm còn gia nhập qua thanh minh vệ nhưng dị tộc công thành phía trước liền thoát ly chúng ta cũng mỗi người phân tán đến tam cảnh thất đ g h i ệ p đại diện nghĩ đến một người thông tin bắt đầu kích động vội vàng hỏi đến t i ề n sư vị kia tiền bối còn nói cái gì không có mặc dù có bảy tám phần năm chắc nhưng đại diễn còn muốn lại xác nhận một chút Thanh minh vệ hướng ta thuật thoại, trở minh hướng hắn kia cũng người nguyên nói, bạn muốn lại vệ về, báo cáo lúc, cũ đại ổ tốt nhanh đến. Ha ha, ha. đ diễn nghe xong phát ra một trận c ư ờ i to trong miệng kinh hô liên tục thật là hắn hắn thế mà trở về lúc này mới đã bao nhiêu năm liền trở thành hợp thể kỳ bậc đại thần thông không hổ là tiểu quái vật ta kim việt thiền sư nghe được có chút hồ bơi chẳng qua cũng hiểu một cái ý tứ đó chính là đạo diễn nhận biết thật hắn đạo diễn n g ư ơ i nhận biết thật chín thành chín là người kia hắn là cùng chúng ta cùng nhau phi thăng đến lê giới xem như chúng ta cái này đoàn thể nhỏ dê đầu đàn đại diện tỉnh h i thần chân phận thiền sư suy nghĩ nhiều khi đó hắn tự nhiên cũng là hóa thần nếu nói những người khác tại mấy trăm năm đạt đến cảnh giới này ta là không tin nhưng hắn khác biệt kim việt thiền sư không tiếp tục xoắn suýt vì sao đối phương tu vi tăng lên nhanh như vậy mà là t ỏ mò hỏi có khác biệt gì tại hạ giới c ầ n t ố i linh khí bên trong nhưng hắn là không đến hai trăm tân cấp nguyên anh hai trăm năm mươi năm sau khi tấn cấp kỳ đại tu sĩ bốn trăm năm tân cấp hóa thẩn nếu không phải vì chiếu cố chúng ta hắn khả năng đã sớm đi đến linh giới kim việt thiền sư nghe cũng là tắc lời không dứt cái này tốc độ tu hành tại linh giới đều rất khó phục chế vị đạo hữu kia s ư n g hô như thế nào đại diễn niết mép cười một tiếng tên hắn là lệ phi vũ kim việt t i ề n sư mang theo đại diễn nhanh chóng đi đến thiên huyên thành lối vào sau đó thông qua truyền thống trận đi ngoại thành tuy nhiên mới xuất hiện liền gặp được trên không chúng có chút buồn bực ngán ngẩm to lớn hàn giao kim việt thiền sư ánh mắt hơi co lại kinh ngạc nói lại là đ ạ t đến hợp thể trung kỳ hàn giao nhìn hàn giao kia hắn cảm thấy chính mình đối mặt đều không nhất định là đối thủ thanh minh vệ thấy được người đến rồi g i í t chắp tay nói bái kiến kim việt trưởng lão bái kiến đạo diễn đại sư hàn giao một đôi long đồng nhìn chằm chằm kim việt hắn cho rằng người kia mới là lệ phi vũ bạn cũ dù sao hợp thể kỳ hảo hữu thế nào cũng phải là hợp thể kỳ mới phải về phần đại diễn trực tiếp bị không để ý đến hừ cũng chả có gì đặc biệt hắn không phải là vốn long đối thủ lệ phi vũ tại bọn họ xuất hiện thời điểm liền đứng dậy mở mắt ra nhìn qua đứng chắp tay trên mặt mang theo mỉm cười một luồng siêu phàm lỗi lạc trích tiên phong thái trên người hắn hào quang năm màu lõi lên khôi phục nguyên bản hình dáng năm tháng chưa từng trên người lệ phi vũ lưu lại chút dấu vết nào thấy được quen thuộc cơm dung tiếu mạo đại diễn kích động không kềm chế được đang không lên hướng về phía trên không t r u n g bay đi hàn giao thấy đây lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí muốn ngăn cản hắn phụ cận tiểu công c h n g ngươi qua đây làm cái gì lệ phi vũ nhẹ nhàng dậm chân một cái hàn giao lên tiếng miệng manh nhưng hợp lại cắn được đầu lưỡi của mình kêu đ hắn lập tức liền hiểu lúc đầu đây mói phải là lệ phi vũ chân chính b ạ n cũ không duyên có chịu m ộ t c ước hàn giao trong lòng bó tay cực kỳ làm gì không nói sớm a lao q u á i vật đã lâu không gặp nhớ ta không hay là như thế không đứng đắn bản t h ầ n quân nghĩ tiên tử cũng không sẽ nghĩ ngươi ha ha ha hai người quen biết cười một tiếng sau đó cười ha ha nghe nói ngươi đổi tên têu lên diễn ai linh hoàng cho tên dù lâu những người khác cũng đều gọi như vậy dù sao s ư n g hô mà thôi ta cũng không để ý chẳng qua ta còn là thích đại diễn thần quân danh hiệu này vậy khôi phục tôi ta tự xưng ngũ hành thiên tôn một cái thiên tôn một cái thần quân hay là thật xứng hai người ngự không phi hành chậm rãi hạ xuống đến mặt đất hàn lực hóa thành hình người hoặc là thu thọ thành lớn hơn một xích nhỏ n g ư ơ i tự chọn một cái hàn giao nghĩ nghĩ ánh sáng màu lam sáng lên biến thành nhân tộc hình thái bộ dáng anh tuấn có một đầu băng lam tóc dài sau đó cùng sau l ư n g lệ phi vũ như cái trung thành thị vệ n g ư ơ i đem ngươi linh sủng lây tên hàn lập hàn lập hắn biết không xác định hắn sẽ không đánh ngươi lệ phi vũ n i t mép cười một tiếng hắn là hàn lực này lên hắn bản danh như vậy tại nói hàn sư đệ muốn đánh thắng được ta còn sớm đây ha ha cũng thế trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền hợp thể hắn mo hơn liền luyện hư hậu kỳ lao quái vật vậy ngươi liền đoán sai hàn sư đệ tích l ũ y thâm hậu đã có thể đột phá hợp thể chẳng qua ngươi cũng biết hắn cẩn thận man hoang thế giới nguy cơ trùng trùng hắn khẳng định sẽ áp chế sau khi về đến nhân tộc lại đi đột phá nghĩ đến qua hai năm cũng có thể đến tiên liên thành làm sao ngươi biết đại diễn một trận kinh ngạc lệ phi vũ cười thần bí bởi vì vốn thiên tôn thần cơ diệu toàn a kim việt t i ề n sư đi đến nói vị này cũng là lệ đạo hữu đi chúc mừng đạo hữu tấn cấp hợp thể trở về nhân tộc bần tăng nhìn không thấu đạo h ư u cảnh giới không biết có thể báo cho vừa tiến vào hợp thể hậu kỳ không lâu lệ phi vũ gố néo đến nhìn về phía kim việt thiền sư ngươi là kim việt thiền sư đúng là bần tăng nếu đạo h ư u thân phận xác nhận mời làm huyết mạch kiểm tra đo lường có thể tiến vào thiên l y ê n thành lệ phi vũ gật đầu mấy người truyền tống về thiên l y ê n thành rất nhanh một vị tự xưng ngũ hành thiên tôn hợp thể hậu kỳ đại năng trở về chuyện nhân tộc ở trong thành truyền bá ra hợp thể hậu kỳ tu sĩ thiên liên thành đều chỉ có hai vị tam hoàng thất yêu vương cơ bản cũng là cảnh giới này người mạnh như thế trở về tự nhiên là một món v i vui lệ đạo hữu lần này trở về cần phải thiên n g u y ê n thành ta vì n g ư ờ i cử hành một lần trở về đại điển mời đông đảo đạo hữu đến trước xem lễ quá phiên thoái chờ đại thừa thời điểm nói sau đại thừa lệ đạo hữu có năm chắc như vậy có thể tấn cấp đại thừa sao lệ phi vũ quay đầu nhìn về phía hắn một mặt chân thành nói đại thừa rất khó sao ta cảm thấy liền độ chân tiên chỉ kiếp mới có như vậy một tia khó khăn kim việt thiền sư lập tức nghe lời không biết nói cái gì cho phải hoặc là nói căn bản là không có cách trả lời đại thừa rất khó sao liên chân tiên c ư p có một tia khó khăn lời nói này đi ra không bị một đám cường giả hợp thể đ ỉ n h phong hoặc là độ kiếp kỳ lão quái vật đánh chết mới là lạ giống như là người nói sao đại diễn cười ha ha thiền sư đừng nên trách lệ tiểu tử trừ tu hành nhanh lớn nhất bản lãnh chính là khi người h n trước kia ta đi theo bên cạnh hắn thế nhưng là chịu đủ hành hạ nói cái gì lão quái vật ngươi cũng không nên b ề u xấu ta ta đường đường ngũ hành thiên tôn há lại sẽ là ngươi nói loại người này kim việt thiền sư cười khổ không thôi vốn không nghĩ tin tưởng nhưng có thể nói ra loại lời này hắn cũng không thể không tin ra mặt thật dày cùng tu vi hắn độc nhất vô nhị nếu lệ đạo hữu khăng khăng như vậy, vậy liền như vậy đi chẳng qua ta sẽ đem tin tức của ngươi thông chi cho các đại thế lực đây không có sao chứ không sao lệ đạo hữu nhưng có chỗ ở ta tạm thời đến đại diễn ngụ ở đâu một hồi sau này tự có a n bài vậy bần tăng sẽ không q u ấ y r à y qua mấy ngày trở lại bãi phòng trở về đạo diễn cung lệ phi vũ đánh giá một phen l á o quái vật cung điện này có chút không phăng khoáng ha ha ngươi cho rằng đây là đâu nơi này chính là thiên n g u y ê n thành hai tộc nhân yêu tuyến đầu ta có thể xây một cung điện đã là trưởng lao thiên liên thành xem ở khôi lỗi ta kỹ nghệ tình thâm trên mặt mây vị hào giáp tu sĩ tiên lên không người túi đầu sư tôn đệ tử của ngươi cũng là ký danh m à t h ô i đi tiến vào hàn huyên đại diện tiện tay vung lên bắn nhanh ra một đạo linh quang rơi vào cầm chế trên bình t r ư ớ n g phía trước cấm chế bình t r ư ớ n g xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng ba người đi vào trong đó đến đại sảnh tùy tiện ngồi xem như nhà mình ha ha đại diện nói ta là thật không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền trở về lúc trước đột nhiên không có tin tức nhưng lo lắng chúng ta một hồi lâu người cũng đi đâu xảy ra chuyện gì không có gì liền gặp một vị dạ xoa tộc dạ xoa vương bị ép buộc trốn vào man hoang thế giới c h ố sâu sau đó đi địa bàn của phi linh tộc dạ xoa vương khi đó ngươi mới hóa thần hậu kỳ đi cũng thua lỗ là ngươi không phải vậy người bình thường căn bản chạy không thoát phi linh tộc ta nghe nói qua nghe nói đều là có được chân linh huyết mạch phi cẩm tổng cộng có bảy mươi hai chi thực lực so với ta nhân yêu hai tộc mạnh hơn nhiều sau đó thì sao đại diện tiếp tục truy vấn đối với lệ phi vũ trải qua hắn rất tò mò sau đó liền gặp hàn sư đệ lại sau đó liền cùng đi lôi minh đại lục lại lại sau đó hàn sư đệ thông qua bước đại lục pháp trận trước một bước trở về phong nguyên đại lục lại lại lại sau đó ta liền trở về đại diễn nghe xong mặt sắp lại mấy trăm năm trải qua nói được liền cùng chơi mặc dù lệ phi vũ giới thiệu rất đơn giản nhưng h ắ n biết đoạn đường này chỉ sợ tràn đầy kinh nghiệm cùng kích thích cho dù tu sĩ học thể cả đời cũng không nhất định có thể đến đại lục khác du lịch một phen được trở về là được hơn nữa ngươi cũng học thể hậu kỳ tiến thêm một bước cũng là hợp thể đình phong sau đó lên chủ tính đại thừa lệ phi vũ cười ha ha ngươi cho rằng ta là vì an tâm độ kiếp mới trở về hai tộc nhân yêu sao phía trước nói với kim việt thiền sư nói cũng không phải hư thoại đại thừa con đường ta sớm đã xuyên suốt chỉ cần không ngừng tu hành tăng tiến pháp lực có thể đạt đến so với tấn cấp đại thừa ta càng nghĩ đến hơn tại họp thể kỳ càng nộ ra một chút phát tắc như vậy tấn thăng đại thừa về sau nội tình sẽ sâu hơn cũng có thể phát huy càng nhiều phát tắc quy năng chật chật c h ậ giá tâm thật là lớn chuyện như vậy liền ngươi có thể làm được đúng ngươi thật chuẩn bị xong tấn thăng đại thừa phương pháp muốn biết không nghĩ ta một điểm không muốn biết lệ phi vũ một mặt t h oán biểu lộ ngươi thế nào bất an xáo lộ cái này không có ý nghĩa ngươi mang theo người như hình với bóng quạ đen nhỏ thế nào không gặp sẽ không ra ngoài ý mớn hàn dao chân mày cau lại quạ đen nhỏ như hình với bóng chẳng lẽ thiên tôn đại nhân không ngừng ta một cái linh sủng chẳng qua ta là hợp thể trung kỳ ẩn chứa chân linh ly li long huyết mạch chỉ là q u ả đen nhỏ gào một cuốn họng là có thể đem hắn gào chết hà nội ta nhất định là thiên tôn đại nhân dưới trướng đệ nhất linh sủng chương ba trăm bốn mươi tám thí nghiệm thần thông lực á p vũ hổ n g ư ơ i nghĩ nhiều tốt đây mỗi ngày cùng tiểu đồng bọn đấu v õ mồm lệ phi vũ cười nói chẳng qua nếu là bị hắn nghe thấy ngươi nói hắn như vậy đoán chừng muốn chọc giận được trấn áp ngươi một trận mới có thể cho hạ giận có đúng không xem ra hắn theo ngươi cũng là được không ít chỗ tốt lệ phi vũ mỉm cười không nói thêm lời đại diễn nhìn về phía lệ phi vũ ngươi du lịch lâu như vậy nghĩ đến đạt được không ít đồ tốt ta rất hiếu kỳ đều có chút cái gì bạn cũ lâu không gặp nhau quả thực muốn dẫn một chút quả ra mắt mới được lệ phi vũ nghĩ nghĩ ngươi để ta tìm xem đồ vật có chút tạp sau một lát lệ phi vũ bàn tay lướt qua trên tay kia nhận chữ vật ánh sáng l ó e lên đất chống cách đó không xa lập tức xuất hiện bảy tám cỗ khôi lỗi cùng đống lớn khôi lỗi thân thể tàn phế đại diễn nhìn t r ọ n mắt h ố m m ộ n hoảng sợ nói luyện hư khôi lỗi còn có hợp thể kỳ cái này thân thể tàn phế trong mắt hắn tinh mang nói lên nhìn vô cùng cổ xưa thủ pháp luyện ch những kia à là từ chân tiên di tích chỗ có được là một chút thủ vệ ta muốn lấy đối với ngươi biết hữu dụng đã thu chân tiên di tích không chỉ có đại d i ệ n giật mình hàn giao cũng là trường lớn long đồng đây là cơ duyên lón a những này ngươi cứ như vậy cho ta đều là một chút phế phẩm hơn nữa cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi nếu ngươi cần ta chỗ này còn có mấy c ố đặc thù thông linh khối lỗi ta có thể cho ngươi mượn nghiên cứu một chút thông linh khối lỗi cho ta xem một chút lệ phi vũ khoe miệng k h a n n ế c vung tay lên chiếc nhẫn lần nữa sáng lên nơi đó lại là nhiều hòn mấy cỗ trong đó mấy cỗ không có thực lực gì dám vẻ nhưng quả thực tỏa ra linh tính ba động về phần còn lại cỗ kia chỉnh thể tỏa ra khí tức khủng bố l i ê n hàn giao đều là có thể cảm giác được từ trên người nó truyền đến uy hiếp rất lớn cảm giác cái này lệ phi vũ nói đây là lôi minh đại lục một vị am hiểu khôi lỗi chi đạo hợp thể trung kỳ cường giả suốt đời tâm huyết làm ra thông l i n h khôi lỗi suốt đời tâm huyết cứ như vậy cho ngươi ha ha chết tự nhiên thuộc về ta đại diễn mắt trợn trắng lên là ta nghĩ nhiều nhìn ngươi thế nào cũng không phải loại đó thiện tâm hàng người là được là được hàn giao yên lặng nhà rãnh quả nhiên là cái đại m ắ đầu nếu không mình cũng không sẽ vô duyên vô cớ gặp hai vạn hắn đã hoàn toàn quên lúc trước là chính mình trước đối với lệ phi vũ lên lòng sâu xa những này ngươi an tâm thả ta nơi này không phải vậy Trừ c ố kia thông linh khôi lỗi còn lại ngươi phá hủy cũng không sao với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao chật chật chật không hổ là giàu nước vách thiên l y ê n thành khó gặp luyện hư kỳ khôi lỗi ngươi lại giống rác rưởi tùy ý xử trí bọn chúng đối với ta nghiên cứu khôi lỗi chỉ đạo quả thực hữu dụng chẳng qua ngươi yên tâm đại diễn thần quân ta những người nào tương lai nhất định là hai tộc nhân yêu khôi lỗi chỉ đạo người thứ nhất ta sẽ đem bọn họ của về chủ cũ nói không chừng còn có thể đại e m mệt chút, an bài cho ta một cái phòng, ta muốn nhỏ mấy tìm một những thân tàn người ngươi, cũng an phòng, nhỏ ngày. Hắn nhìn hàn phần ngươi, tiện nghỉ ngơi khôi thể phế cho chữa hơi chút, cho khế phía chỗ giao kia lỗi bài cái đi. là ta ta ta quay trị tốt. Tuy tuy đầu đ về về diễn nhìn bất đắc di lắc đầu đối với một vị h ợ p thể trung kỳ hàn giao thái độ ác liệt như vậy vậy nếu để hợp thể khác thấy sợ là đau lòng hơn chết lệ phi vũ vào phòng tiện tay vung lên bày ra một đạo cầm chế sau đó tiến vào trong huyền giới đại lục chủ nhân về đến phong nguyên đại lục sao có hay không thấy được bạn cụ a hạ giới có người hay không đi đến linh giới s í c h bay đến vai lệ phi vũ há m ù n hỏi sau đó mổ mổ lông vũ của mình cắt tiểu một phen lệ phi vũ cười nói thưa thấy được đại diễn lao q u á i vật bây giờ luyện hư sơ giai là thiên huyên thành nổi danh khôi lỗi đại sư luyện hư sơ giai thái kê một cái s í c h nhếch miệng nhỏ ba khẽ nhếch trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cái kia có hạ giới người mới đến linh giới sao sau khi hỏi xong s í c h lại lập tức nói chẳng qua dựa theo bên ngoài thời gian tính toán cách chúng ta đi đến linh giới liền hơn năm trăm năm cho dù hạ giới việt quốc chỗ nồng độ linh khí đầy đủ hóa thần tiếp tục tăng lên không có đối ứng linh dược tốc độ tăng lên cũng không sẽ nhanh hơn 500 năm trăm n ă m sẽ không có một người có thể đến hóa thần hậu kỳ bị dẫn dắt đến linh giới người cũng ngay thẳng rõ ràng về phần có phải hay không như vậy ta phải khiến người ta tìm một chút dù sao không phải đi bình thường đường tắt đến linh giới bọn họ sẽ xuất hiện tại hai tộc nhân yêu các nơi b i ể n người m ê n h m ô n g muốn hỏi thăm cũng không dễ dàng có lẽ đổi tên đổi họ cũng có thể đúng chủ nhân ngươi không phải nói ngươi giới chung này có phá giới mở ra thông đạo năng lực sao bọn họ có lẽ lên không n ổ i nhưng ngươi có thể đi xuống a mở ra một con đường không cần hóa thần là có thể đi đến linh giới tốt bao nhiêu hơn nữa ta cũng muốn về đến hạ giới đi xem một chút nhìn một chút là khoe khoang mới đúng chứ lệ phi vũ cởi c ư ờ i phá giới mặt bình chướng cùng mở ra không gian thông đạo cần đem giới chung phát huy đến cực cao trình độ cho dù ta bây giờ pháp lực thần thức chờ đều có thể so với đại t h ừ a cũng chỉ có thể phát huy năm sáu thành không biết là mở ra huyền giới đại lục hay là ẩn chứa không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc nguyên nhân nó so với huyền thiên trị báo khắc còn khó hơn lấy t h u ố c d ụ n g vậy nói do nó so với huyền thiên trị báo khắc đều muốn lợi hại hơn a lệ phi vũ cười gật đầu sau đó ba mươi ngày lệ phi vũ tiếp tục tu luyện tăng tiến họp thể kỷ pháp lực ngoài ra hắn nghiêm túc nghiên cứu huyền thiên ngũ linh quyết hợp thể thiên thần thông phía trên chỉ có một môn gọi là âm dương đại ngũ hành hôn động thần quang thần thông này có thể chôn vùi hết thể âm dương ngũ hành vật chất bất kỳ có những thuộc tính này pháp thuật thần thông pháp bảo linh bảo hơi không chống đỡ được sẽ bị tại chỗ c h n vùi lực phá hoại cường đại vượt qua tưởng tượng đương nhiên nó cũng rất khó tu luyện nhập môn cơ sở cũng là cảm nộ ngũ hành cùng âm dương pháp tắc muốn đạt đến viên mạn thậm chí muốn đối với những này pháp tắc cảm nộ cực sâu đồng thời đạt đến âm dương cùng ngũ hành chi lực dung hợp lệ phi vũ trừ lần thấy được lúc gọi thẳng biến thái cái này căn bản liền không phải hợp thể có thể tu luyện thành. chẳng qua nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy an bài như vậy khẳng định tự có dụng ý của nó căn cứ lệ phi vũ suy đoán môn thần thông này tu luyện thành về sau theo pháp tắc cảm nộ sâu hơn cùng đến tiếp sau đi lên dung hợp uy lực sẽ lần nữa thuế biến cho dù đến chân tiên giới cũng có thể tiếp tục tu luyện về phần đại thừa thiên bởi vì có có thể so với đại thừa thần thức cho nên lệ phi vũ cũng có thể nhìn thấy phía trên nội dung nó cùng hợp thể thiên chỉ có một môn thần thông gọi là tiên tiên h âm dương ngũ hành đặc thể sau khi tu luyện thành liền chân tiên tiên kiếp đều có thể trực tiếp bằng nhục thân ngăn cản gần một nửa uy lực nếu đại thừa bình thường đại thiên kiếp gần như có thể không nhìn công pháp này tuyệt đối không phải người linh giới sáng tạo nên là đến từ chân tiên giới lại không là chân tiên bình thường sáng tạo ra này hai hạng thần thông đều không thể tu luyện lệ phi vũ chỉ có thể tạm thời gác lại chẳng qua để hắn ngoại ý muốn chính là linh h u y ễ n ngàn hư đại pháp ngoại ý muốn đột phá đến đệ nhất trọng có thể làm đến một ý niệm bố trí nhất trọng ảo cảnh lĩnh vực để trong lĩnh vực người đều là trầm luân trong đó đại thừa kỳ tồn tại cũng sẽ bị ảnh hưởng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh ra thân n i ệ m chỉ lực càng mạnh bị ảnh hưởng hiệu quả liền vượt qua yếu、hóa. đối với đại thừa kỳ nói cho dù đối phương chẳng qua là một cái chớp mắt sơ sót đều có thể khiến cho toàn bộ chiến cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất lệ phi vũ sau khi tu luyện thành công cũng là mừng rỡ không thôi đem cực kỳ tướng tài đắc lực đều là tìm đến thử pháp s í c h sau khi nghe được kêu gào nói chủ nhân mặc dù ngươi rất mạnh nhưng chúng ta cũng đều không yếu chúng ta năm cái liên thủ cho dù đại thừa cũng tuyệt đối có thể đánh cái tương xứng long bảo bảo cùng ra hoa hai người phòng ngự c ứ n g hãn là tiếp cận đại thừa cấp phòng ngự cho dù đại thừa công kích mấy chiêu bên trong cũng có thể hoàn toàn chống được không đến mức đả thương nặng bỏ mình về phần công kích bọn họ không người nào yếu nhất đều là nửa bước đại thừa long bảo bảo nháy mắt mấy cái tròn vo mắt tò tràn ngập vân vân phượng thanh cùng một thanh n ở nụ cười xinh đẹp phượng thanh nói ta cùng một thanh tỉ tỉ cũng rất muốn biết chủ nhân cùng chúng ta trên lệnh rốt cuộc lớn đến bao nhiêu trong miệng da hoa phát ra khạ khạ khủng bố tiếng cười chủ nhân nếu chúng ta ra tay nặng cũng chớ có trách chúng ta à lệ phi vụ khỏe miệng khạnh n i ế t muốn chính là các người toàn lực không cần lưu thủ chờ ta lúc ra tay đoan chừng chính là các người bị thua thời điểm các c ặ n chủ nhân ta ra tay mọi người cùng nhau sâu lên x í c đột nhiên bay lên không hóa thành một cái màu vàng trăm trượng tam túc kimô quanh thân tiêu đốt có thể dung sập hư không màu vàng thật diễm n g ị c phản chân linh về sau phía trước tại kimô t ổ n học các hạng thần thông đối với s í c h ô đã không có tác dụng ngay cả kiểu dương truy cũng đã bị hắn từ bỏ bởi vì hắn lợi trảo luận cứng rắn là kiểu dương truy mấy chục lần là thích hợp cho hắn nhất thần binh của mình lợi khí về phần lông vũ cùng hóa diễm thả ra h uy năng cũng viễn siêu những kia thần thông nói cho cùng những kia cũng chỉ là bảng chiếu kimô bị người sáng chế ra mà bây giờ hắn chính là những thần thông này nơi phát ra không cần lại đi học những kia bảng chiếu thuật chẳng qua cứ như vậy muốn tu luyện mới thần thông nhất định phải bản thân xích ố tìm hiểu cùng nghiên cứu kim ô chân diễm hóa thành một cái hỏa diễm kim ô bay lượn trời cao trên người long bảo b ả o đen trắng thần quang đồng thời nở rộ tạo thành đen trắng chân long hai đầu chân long biên hóa về sau hóa thành một thanh khổng lồ đen trắng cự cái kéo trên đao hàn mang nở rộ không chút nào đi xuống xích ố kim ô chân diễm một thanh tự nhiên là t h u ố c d i ụ c thông t i ế n trượng thâu to màu xanh biết một trượng hư ảnh hiền hóa áp sập một phen hư không phượng thanh thúc giục hàn diễm cùng thật diễm tại trống không lại biến thành một cái nửa bên tiêu đốt, đốt đỏ thấm viêm loan thật diễm chân phượng hai cá u i năng đồng dạng không thể khinh thường về phần g i a hoa thúc giục cựu h u huyền minh tiên ma thi h ẩn sinh thần thông sau lưng xuất hiện một cái vài trăm trượng cao to lớn ma ảnh này ma ảnh còn không hoàn toàn thân thể nhìn không rõ ràng chỉ có hoàn thành bước thứ hai chân ma rèn luyện mới có thể khiến thần thông này đạt đến cực hạn khi đó tất nhiên là một môn đủ để cho đại thừa đều tránh lui ba phần kinh người thần thông năm loại đều đại thần thông từ khác nhau phương hướng công kích lệ phi vũ lệ phi vũ thấy về sau khẽ gật đầu bình luận năm người các ngươi liên thủ quả thực có thể đánh với đại thừa một trận có lẽ bọn họ cũng không dám chính diện nên tiếp năm người các ngươi hợp lực thần thông công kích nhưng ta là ai lệ phi vũ đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên c ù n g thiếu vẹn vẹn sinh ra sóng âm đều đủ để để hợp thể bình thường sắc mặt nghiêm trọng nghiêm túc đối đ ã i theo năm loại thần thông nhanh chóng đến gần đỉnh đầu lệ phi vũ đột nhiên dâng lên một đoá trăm trượng lớn hoa sen năm màu hoa sen phút năm màu năm cánh mỗi phiến cánh sen bên trên đều nhảy lên một loại ngũ hành chân lôi đại ngũ hành thần lôi lệ phi vũ gần t ừ n g chữ thì thầm hắn sớm đã đạt đến có thể một ý niệm thả ra thần thông này chẳng qua vì hiệu quả hắn đặc biệt điều khiển tạo thành hoa sen năm màu mỗi một loại chân lôi giống như nhảy lên tinh linh tràn đầy linh、tính. bọn chúng du tẩu ở giữa không ngừng hai hai d u n g hợp cuối cùng hoa sen năm màu bên trên xuất hiện một viên đại ngũ hành thần lôi ngưng kết màu vàng hạ sen tại xích ô thần của bọn họ thông đi đến trên đỉnh đầu lệ phi vũ mới lúc chân lôi hạ sen bỗng nhiên bạo phát khủng bố màu vàng hào quang hào quang vạn đạo chiếu rọi thiên địa lốt bốt không ngừng bên thay lại là một đoá hoa sen vàng nở rộ đại ngũ hành thần lôi ngưng kết thành hoa sen cánh hoa trực tiếp chặn lại tung tích năm đạo thần thông cả hai không ngừng ràng co bạo phát một trận trùng kích khủng bố phá cho ta theo âm thanh của lệ phi vũ vang lên màu vàng đại ngũ hành thần lôi bạo phát năm đạo thần thông thậm chí còn có một ít còn sót lại chỉ lực khuyết tán ra xích ô bọn họ toàn bộ tiến hành né tránh không dám mạnh tính đại ngũ hành thần lôi uy lực tuyệt đối so với đại thừa kỳ bình thường thần thông còn mạnh hơn ra mấy phần vào lúc này lệ phi vũ trong tay uy lực tự nhiên cũng vượt qua đại thừa bình thường công kích các c ả chủ nhân chính là chủ nhân luận thần thông chúng ta liên thủ đều đánh không lại ngươi chẳng qua vẫn chưa xong lệ phi vũ thấy bọn họ mấy người muốn lần nữa phát động đợt tiếp theo công kích long bảo bảo cùng xích ô ỉ vào chân linh chỉ khu so với lệ phi vũ nhục thân còn mạnh hơn ra rất nhiều có muốn gần mười g â y dự định các ngươi công kích qua phía dưới tự nhiên đến p h i ta nếm thử ta vừa rồi nắm giữ thần thông chi pháp linh hư thiên huyễn nhất nghiệm ảo cảnh thành một trận ánh sáng bảy màu bạo phát hào quan g qua đi xích ô mấy người vẻ mặt đều có biến hóa không chống đỡ được ảo cảnh đều sẽ rơi vào bản thân ngược điểm tạo thành ảo cảnh không cách nào tránh thoát sẽ n gây n g ố c đứng tại chỗ thì như một thanh phượng thanh còn có g i a hoa về phần xích ô cùng long bà bảo, bảo bọn họ đều là chân linh có chân linh bản nguyên bảo vệ lúc này lệ phi vũ hoàn cảnh còn chưa đủ lấy để bọn họ trầm luân chẳng qua mê hoặc bọn họ đem trong mắt bọn họ thấy được hết thẻ sinh linh đều đổi lại bản thân lệ phi vũ diện mạo lại dễ như chờ bàn tay thậm chí, hoàn hư cấu ra một cái chính mình huyết tượng bản thân hắn thối lui đến bên cạnh mượn đồn thiên thạch chi lực giống như hoàn toàn đàn hình dầm dầm dầm chỉ một lát sau một thanh phượng thanh còn có ra hoa liền bị xích ô và long bảo bảo công kích bị oanh đến mặt đất mà hai người bọn họ cũng là mỗi người tiếp nhận đối phương mấy đạo công kích bị thương không nhẹ thấy tiếp tục náo loạn chỉ sợ thương thế sẽ càng nghiêm trọng lệ phi vũ tay h á o vung lên tất cả mọi người là khôi phục thanh tình gần như thời gian trong nháy mắt bọn họ liền hiểu xảy ra chuyện gì thân thể ra hoa run nhẹ nhẹ trong ánh mắt lộ ra hoàng sọ thật là khủng khiếp huyễn thuật thần thống cho dù ta biết là giả lại không biện pháp trước tiên t r á n h thoát đáng ghét chủ nhân ngươi dĩ nhiên khiến chúng ta tự giết lẫn nhau quá h è n h ạ lệ phi vũ đối mặt xích ô phẫn nộ ha ha nói thần thông không phân h è n h ạ có thể thắng cũng là thật là thần thông lại nói huyễn thuật vốn là hư hư thật thật chỉ đổ thừa chính ngươi nhìn không tấu mà thôi hơn nữa ta đây là đang cho ngươi nhóm học một khóa ngày sau nếu đụng phải tu luyện huyễn thuật thần thông đại thừa muốn làm thế nào ta không tin linh giới còn sẽ có so với chủ nhân lợi hại hơn huyễn thuật tâm sư xích ô nói không sai theo ta được biết tu luyện huyễn thuật cũng đạt đến trình độ nhất định rất ít giống như chủ nhân như vậy ta chưa từng thấy qua g i a hoa phụ hỏa một câu được các ngươi cũng bị thương ta thí nghiệm tân thần thông cũng là kết thúc đều trở về tu dưỡng xích ô đám người ủ rũ rời đi vốn còn tưởng rằng có thể cùng lệ phi vũ đọ sức có đến có trở về kết quả liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi điều này làm cho bọn họ bị đả kích lớn chẳng qua cũng bởi vậy chứng minh lệ phi vũ khủng bố theo hắn là bọn họ lựa chọn chính xác nhất bên ngoài hẳn là qua ba ngày ra ngoài đi lòng bàn tay ngân mang lấp lóe không gian thông đạo tự động hiện lên lệ phi vũ bước vào trong đó thân hình lập tức biến mất ở chỗ cũ chương ba trăm bốn mươi chín ngũ hành xâm lâm ngoài vòng pháp luật tri địa lệ tiền bối đang tìm ra sư sao đại d i ễ n trước cửa phòng có một người trung niên tu sĩ、si、đi ngang qua lệ phi vũ gật đầu sư phụ đã phân phó nếu lệ tiền bối đã nói không rảnh hắn nói chuyện âm thanh càng ngày càng thấp cuối cùng đều nát tin tức người của đạo diễn cung đều là biết được ở tạm tại cái này lệ tiền bối là một vị hợp thể giai tiền bối đại năng toàn bộ thiên n g u y ê n thành cũng là truyền đi xôn xao bọn họ cảm thấy cho dù hai người trước kia là hảo hữu trí g i a o nhưng bây giờ dù sao thực lực lệ phi vũ vượt qua hắn quá nhiều không nể mặt mũi như thế trung quy không tốt lắm Vạn nhất liên cái này chỉ t o thế mà tốt như vậy tình khí hắn chọn nhớ đến đại diện nói với hắn hắn có thể cùng lệ phi vũ ngâu ngẫu làm càn tùy hứng một chút nhưng bọn họ lại không thể tiền bối gia sư đã phân phó có bất kỳ chuyện đều có thể để chúng ta đi làm lệ phi vũ nhìn hắn cười cười xem ra lao quái vật hay là ngay thẳng bảo vệ người mình nha tay á o hất lên một đạo linh quang bắn ra tại trung niên tu sĩ trước mặt biến ảo thành bảy tám người có nam có nữ thầy ta thả ra tin tức tam cảnh thất địa bất kỳ người nào tìm được bọn họ mang đến một người là có thể đ ổ i một món linh bảo nếu là thật sự có thể tìm đến ta đồng dạng có thể bàn cho người một món tu sĩ trung niên ánh mắt sáng lên vội vàng chắp tay nói vì tiền bối ra sức là van bối bàn phận người tên gì văn bối chương hình biết đi xuống đi lệ phi vũ cũng chỉ là muốn thử một chút thật ra thì bản thân hắn không coi ôm hy vọng quá lớn chẳng bằng mấy chục năm sau chính mình tự mình phá giới quay trở về hạ giới mở ra thông đạo nội tâm t r ư ơ n g hình có chút kích động thân là người của đạo diễn cung hắn cũng là tích lũy một chút nhân mạch lợi dụng những n à y hắn đem lệ phi vũ muốn tìm những người này chuyện giải trong lúc nhất thời toàn bộ thiên n g u y ê n thành đều là nghị luận ở mỹ liền những trưởng lão kia đều là nghị luận liên tục kim việt trưởng lão đang ngồi liền ngưng một người bài kiến vị lệ phi vũ nào ngươi cảm thấy hắn như thế nào luận phong độ giống như trích tiên lâm trần luận thực lực cao thâm khó lường tuyệt không chỉ bản thân hắn nói hợp thể hậu kỳ đơn giản như vậy chỉ sợ ở đây không có một vị đạo hữu là đối thủ của hắn vẹn vẹn cái k i a chỉ tọa k i hàn giao căn cứ bẩn tăng mấy ngày nay tuần tra đến xem nên là đến từ áp giao sơn thực lực đồng dạng không giống bình thường vậy hắn tính cách một vị ông láo tóc sáng hỏi